chăm chỉ nỗ lực ta không tính bật hắc 04 chương 35 đẩy ngang vàng ống ánh mệnh luân không ngừng cường hóa tư dưỡng thân thể, không ngừng tẩy luyện huyết dịch. Cơ bắp, xương cốt, tạng phủ thúc đẩy thân thể duy trì liên tục thu biến. Mà tại mệnh luân phía trên, cột lưng đạo mỏng như cánh ve giống như tinh không mệnh ngân, ầm ầm lộ ra thần dị quang mang. Nguy long lĩnh hội cứu cực lực lượng nguồn suối, chính là khởi nguồn ở đây. Tại mệnh luân bên trong Có một chỗ gì gì rộng lớn không gian. Bên trong một đoàn kim diễm vui mừng nhảy vọt, không ngừng từ tư không bên trong hấp thu xích hà lực lượng. Tinh khiết xích hà lực lượng không cần hắc sát lực lượng như vậy phí sức luyện hóa, chỉ cần đi qua kim diễm sàng chọn tinh khiết, liền có thể trực tiếp tăng cường mệnh ngân cường độ, tiến giai mệnh luân cảnh giới, triệt để đạt vào tảo hóa chi môn. Thân thể đã xong hoàn toàn chất biến thọ mệnh cũng có cực lớn tăng cường, mà mệnh hỏa chỉ cũng triệt để cố định tại 100 điểm, không tăng cũng không kém. Trừ phi như ngày đó Ngụy Thắng Quân chống cự Cẩu Long ấu thú đồng dạng trực tiếp tiêu hao tự thân mệnh ngân thần gì căn cơ. Nếu không tựa như đồng có đầu nguồn nước chảy, không thừa thải tiêu hao đều liền chậm rãi hồi phục. Trên thực tế, đối với mệnh luân cảnh cường giả đến nói, điều động mệnh hỏa chiến đấu cũng không phải phương pháp tốt nhất. Tốt nhất phương thức chiến đấu là đi tu luyện khai phát tự thân thần dị công pháp. Ngụy Long nếu như dùng Bát Hoang Chấn Ngục Quyền đột phá mệnh luân cảnh, khả năng hồi lĩnh hồi bộ phận trấn áp thuộc tính thần dị lực lượng, mà hắn bây giờ là dùng Tảo Hóa Tham Thiên Linh dẫn mệnh luân pháp, trực tiếp lĩnh ngộ càng thêm phù hợp hắn tam tam cầu cực cấu cực lực lượng. Cái này loại có thể trực tiếp biểu đạt tự thân lực lượng 9 lần thần dị Ngụy Long tự thân tu vi càng mạnh, cơ sở tố chất càng mạnh, có thể phát huy thần gì càng là biến thái. Ta đặc biệt thêm điểm tu luyện phương thức, để ta nắm giữ độc nhất vô nhị căn cơ. Mà hiện nay ta liền muốn tận khả năng để thăng chính mình thực lực. Ngụy Long phân tích, thủ đoạn không nhiều, chỉ có đơn nhất đấu chiến phương thức. Đây là ta cùng những cái kia thế gia tử đệ lớn nhất chinh lịch Hiện nay ta có khả năng tưởng tượng bổ đắp phương thức chính là tăng cường tự thân tu vi. Ta đã nghiệm chứng qua, bằng vào ta đối với hoa nhạt hỗn nguyên tư kinh xuất thần nhập hóa tầng thứ lý giải, tốc độ tu luyện cơ hồ đạt đến cực hạn. Có thể thấy được tu vi ta không hề so với bọn hắn kém, thậm chí càng mạnh hơn. Ngụy Long xuất ra gia thú bút ký, lập đến tâm bình tĩnh kia một phần, tâm tình dần dần bình ổn. ta tận khả năng đi để thăng chính mình thực lực, có thể đi vào trước ba trực tiếp thành vị đệ tử nhập thất mở một cái tốt đầu. Thành thì vui, không thành cũng không có cái gì. Nếu là không thành, bằng vào ta chăm chỉ cố gắng, còn có thêm điểm thiên phú, đi làm cái thứ nhất không thể sớm thành vị đệ tử nhập thất chân truyền đệ tử, cũng không tệ ngủ long trầm rãi ghi nhớ tâm đắc. Một đường đi tới tâm lý của hắn đã vô cùng cường đại. Những người kia nắm giữ tốt hơn hoàn cảnh lớn lên không giả. Nhưng là Ngụy Long cũng là từ hoang trong rừng, từ phi thiên hùng, kim cương vượn các loại hoang thú bên trong xung phong ra. Những kinh nghiệm này là chân thật không kém, lần lượt thêm điểm cũng là làm đến nơi đến chốn. Tiền nhiệm thống khổ đều là bây giờ lực lượng nguồn gốc, mà không thể giết chết hắn sẽ khiến cho hắn càng cường đại hơn rất nhỏ nhập môn khảo thí mà thôi. tâm tĩnh để nằm ngang. Đại không đậy ngang chính là Ngụy Long trong lòng hơi động. Tự thân tích lũy đại lượng năng lượng nhanh chóng tiêu hóa, 2,5 thân cao cũng đang nhanh chóng rút lại. Một thân khối cơ thịt thần kỳ biến mất không thấy gì nữa, đảo mắt ở giữa, chiếc bàn ở trên giường lớn biến thành một cái chiếu sáng rạng rỡ, ấm ánh không tên bóng người màu vàng ấm. Duy nhất bất miễn Con lẽ chính là kia chương càng thêm thoải mái xoáy khí hình dạng. Ngụy Long ý thức khẽ động, thực lực bản thân trực quan biểu hiện như sau. Mệnh ngân chỉ 35 điểm tông pháp. Hoa Nhạc Hỗn Nguyên Tư kinh xuất thần nhập hóa quyền pháp chi nhánh. Ngụy Bát Hoang trấn ngục quyền xuất thần nhập hóa Ngụy Long mệnh luân phía trên nhiều ra nhất đạo kim sắc mệnh ngân. Đồng thời mệnh luân cũng so trước đó mở rộng một vòng. thỉnh thoảng thỉnh thoảng có sóng lớn đồng dạng thanh âm vang lên, nhẹ nhẹ vận chuyển từ thân khí huyết giống như vạn mã bon đẳng. Bên trong căn cơ mười điểm cường đại, một phen thêm điểm về sau, trực tiếp từ mệnh luân sơ gỉ vào mệnh luân trung gỉ. Hiện nay thực lực của ta tại một nhóm tân tân nhập môn đệ tử bên trong hẳn là xa xa dẫn trước, mặc cho hắn nhóm có lại nhiều thủ đoạn, ta từ sừng sững bất động. rút hít sức phá đi Ngụy Long kéo lấy đắc có chút to béo quần áo, một bước lay động đi tới trước cửa sổ, nhìn về phía xa thiên tối cao phía trên, nổi lơ lửng ba tòa hòn đảo thải vân truyền công điện, Cực Thiên Phòng, Không Minh Đảo, đắc tầng thanh như trưởng lão như thế coi trọng hắn, cũng cho hắn cơ hội này, Ngụy Long liền hội tại Linh Tư Đồng Thiên bên trong lưu lại chính mình dấu chân, Hắn có cái này cái tự tin thời gian thoáng một cách đã qua, nhập môn khảo thí thời gian cuối cùng đã tới. Có chuyên môn phụ trách việc này chấp sự đến đến một nhóm tân tân nhập môn tử để chỗ ở kiểm kê nhân số. Sau đó làm đặt chế không thuyền hướng khảo thí địa điểm mà đi. Ngụy Long đã đổi một kiện tư chất quần áo, tại gần trăm tên tân tân đệ tử bên trong không chút nào thu hút Cái kia chính là trấn Nam Hầu phủ, thần ma vương gia tộc nhị tiểu thư, Tử Văn trời sinh ầm ầm có đại thần dị. Tại những ngày tân tân đệ tử không thuyền phủ cận, còn muốn rất nhiều đệ tử cũ. 3 năm một đám bình phẩm từ đầu đến chân. Thảo luận chủ đề không thể rời đi một đám đệ tử tiêu điểm nhân vật. Trong chúng nhân di thế độc lập nữ tử. Nàng hình dạng bất phàm. Có thể má trái phía trên tử sắc mướt có vẻ hơi quái dị. Nữ tử này đứng tại đám người bên trong, tựa như đồng hạt giữa bầy gà, chính là lần này nhập môn khảo nghiệm đệ nhất hào đoạt giải nhất đại đứng đầu. Trấn Nam hầu phủ nhị tiểu thư Chung Vô Diễm. Có người một chỉ vị trí gần phía trước một người khác nói: "Nghe qua Hưng An quận thần Ma gia tộc Chu gia đề cử chính mình đời thứ 3 trưởng tôn." Kia người chính là cầm trong tay chiếc phiến đứng tại trước mọi người chu lạp. bản thân liền là hưng an quận gia tộc quyền thi chu sa đích truyền. Truyền thừa thiên tâm vạn niệm quyết có thể để cho nhanh chóng nắm giữ nhiều loại công pháp, cũng là một nhóm tiêu điểm. Khâu Minh dù cũng là bất phàm. Có người càng coi trọng xung quanh không người một thiếu niên người, bởi vì phía sau hắn chói một cái dài hơn 3 mét ngân thương người thiếu niên, người xung quanh chỉ có thể tránh ra không gian. Hắn ánh mắt kiên nghị, chỉ mặc một thân áo mỏng Tinh khí thần tràn đầy tới cực điểm, chính là xuất thân Nguyên Sơ Biệt viện kiệt xuất cây Sáo Khâu Minh Dụ. Còn có Thiết Sa Thành Thiết Vô Tâm. Từ kia Vạn Thần Điện tại Thiết Sa Thành mở phân điện về sau, Thiết Sa thực lực tựa như đồng làm giống như hỏa tiến nhanh chóng đề thăng. Vũ An quận lục gia thiếu nữ cũng là rất mạnh. Bất quá nghe nói nàng chiến đấu trình độ, có thể có băng tâm Ngọc Lan thần dị. đặc biệt rược vương đảo đặc chiêu thành đệ tử nhập thất, cũng không biết thật giả có tin tức linh thông đệ tử giúp nhau thảo luận. Gánh chịu một nhóm tân tân đệ tử không thuyền hướng về nhập môn khảo thí địa điểm di chuyển mà đi. Không thuyền lâm không mà đi. Cái này loại phương tiện giao thông chỉ có tại động thiên bên trong mới có thể sử dụng, tựa hồ là ngoại giới hắc sát quá nhiều. Ảnh hưởng vận chuyển xuyên cơ. Linh tư động thiên cực kỳ bất phàm. giống như một cái tiểu thế giới, dù cho mặt đất đảo nhỏ cũng là động một tí trăm dặm ngàn dặm khoảng cách, mà lại trên mặt đất hòn đảo ở giữa còn có thần dị địa chất, có chút là ác thủy, có chút là hỏa sơn, còn có xuất khoát là phong ấm hung địa, cho nên nhiều mượn dùng không thuyền tại hòn đảo ở giữa vãng lai. Không bao lâu, một cái trung niên đại hán tử xa thiên đạp không mà đến trực tiếp rơi xuống không thuyền phía trên, quét ngang đi theo tân tân đệ tử không thuyền phía sau một nhóm tiểu không trên thuyền đệ tử cũ. Trung quanh tiếng ồn ào trực tiếp tiêu thất. Đại Hán lúc này mới nhìn về phía một nhóm tân tân đệ tử. Ta là Trương Bách Xuyên, cực tiên phong đệ khẩu phong trưởng lão, phụ trách chủ trì lần này nhập môn khảo thí. Đám người nhìn thấy đại Hán thân ngoại lẫm liệt khí tức liền biết cái này là thần ma cảnh cường giả. Lúc này làm lễ cong xuống, cường giả bản thân đáng giá được tôn trọng. Trương Bạch Xuyên bình tĩnh nói, "Ta linh tư đồng thiên thu đồ 1 năm cũng bất quá chỉ thu không đến trăm người, cần thăm dò rõ ràng tiềm lực của các ngươi. Thực lực cùng với am hiểu lĩnh ngộ, ngươi nhóm có ít người biết, có ít người không biết, ta đều muốn thống nhất nói rõ." Nhập môn khảo nghiệm là ngươi nhóm gia nhập Linh thư Đồng Thiên trận đầu khảo thí, cũng là duy nhất một trận khảo thí. Nhập môn chính là nhập môn đệ tử, có thể tiếp nhận Linh thư Đồng Thiên bồi dưỡng. Dù cho ban đầu thành tích không tốt, về sau mệnh luôn viên mãn cũng có thể bổ túc. Trương Bạch Xuyên Lăng không mà đứng, dưới thân không thuyền còn tại nhanh chóng tiến lên. Mặc dù có chút người khả năng nói qua cho các ngươi một ít cái gọi là kinh nghiệm. Có thể ta vẫn còn muốn lặp lại một lần. Linh tư Đồng Thiên lý niệm là cường giả bồi dưỡng được đến, mà không phải chém giết ra. Hiện nay nắm giữ chủ động chỉ có thể nói rõ ngươi nhóm sinh tốt, hoặc là thiên phú tốt, không thể nói rõ tương lai nhất định tốt. Kỳ thật ngươi nhóm có thể gia nhập Linh tư Đồng Thiên cũng đã đi tại chín thành chín tu hành giả hàng đầu. Nếu là có thể bình ổn một bước đi tới, Kim Đan thần ma, thậm chí thần ma vương cũng có thể theo dõi cảnh giới. Trương Bạch Xuyên mang theo ẩn ý nhắc nhở, năm đó ta tại nhập môn trong khảo nghiệm vị tư cuối cùng. Trương Bạch Xuyên liếc nhìn một nhóm tân tân đệ tử, có thể nhìn ra một ít đệ tử tâm có không nhịn. Hắn lời nói xoay chuyện không cần phải nhiều lời nữa. Nhập môn khảo thí hết thầy có 4 hạng, tại 4 tòa. Đảo nhỏ khảo thí Phân biệt là tàn nguyệt băng tinh khảo thí căn cơ, phù trấn chi thạch khảo thí thể chất, phong ảnh dược liêm khảo thí tốc độ, hỏa diệu tinh kim khảo thí lực lượng. Tổng thành tích ba vị trí đầu ban thưởng là sớm xưng là đệ tử nhập thất đái ngộ đánh đồng. Trương Bạch xuyên ngữ tốc khống chế vừa vặn, vừa dứt lời. Điều khiển không thuyền chấp sự liền tại một chưởng phòng hơn 10 rằm băng tinh tạo thành trên đảo nhỏ dừng lại. Sau đó chậm rãi hạ xuống, đám người chỉ cảm thấy một trận hàn khí đánh tới, chỉ thấy phía trước là một tòa tử bóng loáng như gương lam sắc băng tinh tạo thành huyền mỹ đảo nhỏ. Liên tử ngươi bắt đầu đi. Trương Bạch Xuyên đợi đến một nhóm đệ tử đứng vững, chỉ chỉ đám người trước đó Chu Lạc. Chu Lạc thong khoái gật đầu, vừa thu lại chiếc phiến, thân ảnh hóa thành một đảo tàn ảnh hướng tên kia gọi Tàn Nguyệt Băng Kinh đảo nhỏ buồn tập mà đi. chỗ đó có cái đặc phù thông đạo, xuất nhập cảng đều là đã viết rõ. Chỉ là hai ba cái hô hấp, Chu Lạc Thân ảnh từ cửa ra tái hiện trên trán nhiều nhất tầng băng xương. Thật nhanh Chu Lạc tốc độ lệnh rất nhiều đệ tử cũ kinh ngạc. Tiểu tử này cất bước lúc trực tiếp tại trên lòng bàn chân thêm nhất tầng phòng hoạt thủ đoạn. Không hổ là có ngàn tâm vạn niệm danh xưng Chu gia dòng chính. Hắn nắm giữ không biết nhiều thiếu công pháp lương tức nhất thuần, phạm liệt đệ nhất. Trương Bách xuyên lạnh nhạt mở miệng, đảo mắt đám người, hắn đã cho các ngươi làm một cách làm mẫu, tiếp súng người nào đến ta đến có người thấy như thế tùy tiện. Trực tiếp mở miệng, cái này người lao vụt mà đi, vừa mới vừa tiến vào cái này cái huyền bí đảo nhỏ, còn không có cửa vào, liền trực tiếp lòng bàn chân trượt, bay ra lúc đầu thông đảo. Sai su về sau lại lần nữa đứng lên, lại là kém chút ngã sấp xuống. Lảo đảo vào thông đạo, thẳng đến ba mươi mấy hơi thở về sau mới ra ngoài. Đợi đến cái này để tử xuất hiện, đã sắc mặt tái xanh, đã có thẹn thùng, cũng có bị sương lạnh quấn đến. Tam thập bát tức ngũ thuần tạm liệt thứ hai. Chương Bạch xuyên trong tay xuất hiện nhất đạo kình lực, xua tan cái này đệ tử trên người hàn khí. Một hơi đại khái một giây, nhất thuần là một giây 1 phần 10. Để tam cái vào Tàn Nguyệt Văn Kinh đảo nhỏ là Trung Vô Diễm, chỉ gặp nàng thân nổi lên nhất đạo tử văn, chỉ bất quá một hơi nhiều một chút liền từ trong đó ra. Thậm chí liền biểu lộ đều không thay đổi. Nhất tức tam thuần tạm liệt để nhất chương Bạch Xuyên ngoài ý muốn nhìn Trung Vô Diễm một ánh mắt. Tựa hồ phi thường kinh dị. cái này trung quanh đệ tử cũ bảy bên trong vang lên hít sâu một hơi thanh âm. Liên tục. Thành tích như vậy chỉ sợ là gần trăm năm nay đệ nhất Ngụy Long đang âm thầm quan sát đến. Kỳ thật nhập môn khảo nghiệm bốn hạng tu phàm sớm đã vì hắn giới thiệu qua. Bốn hạng khảo thí tại bốn tòa thần dị bên trong hòn đảo nhỏ cử hành. Chuyên môn khảo thí căn cơ, thể chất, tốc độ, lực lượng những cơ sở này thuộc tính mà Tần Nguyệt băng tinh thần kỳ ở chỗ, cái này là một cái cơ hồ không có lực ma sát đảo nhỏ, muốn tại Đạp Hữu Thông đảo bên trong tiến lên, cần cực mạnh bản thân lực khống chế, nếu là căn cơ không đủ vững chắc, sẽ nửa bước khó đi. Ta đến đợi đến hơn 30 người về sau, Ngụy Long cảm thấy không sai biệt lắm, chủ động đứng ra. Nơi xa đệ tử cũ bên trong Tô Phàm nhìn thấy Ngụy Long hướng hắn vẫy vẫy tay, Hạ Vịnh Lan nhìn thấy gầy xuống tới Ngụy Long cũng là nhãn tình sáng lên. Đó là ai có người hỏi Trương Tử Tân. Trương Tử Tân nhìn về phía Ngụy Long cười nói, một cái rất có ý tứ Tân nhân. Cái này cái này từng tiếng kinh ngạc thanh âm vang lên. Chỉ gặp Ngụy Long đứng ra. Qua trong giây lát toàn thân bị hắc sắc xích sắt vần quanh. Cứu cực lực lượng ra trì trên đó. liền chỉ gặp một cái hắc sắc viên cầu dùng một loại khủng bố phương thức lăn vào lối vào. Ầm ầm một trận lại một trận tiếng va chạm, tại Tàn Nguyệt Băng Kính đảo nhỏ chỗ sâu vang lên. Chăm chỉ nỗ lực ta không tính bật hắc 04 chương 36 mã qua đi cầu để cử tất giữ Ngụy Long tự biết không có chu lạc loại kia xuất thân đại gia tộc nhiều loại công pháp gia trì, cũng không có nắm giữ thần ma vương cường giả huyết mạch trung vô diễm như thế thần dị tử văn. Hắn căn cơ vô cùng vững chắc, có thể muốn cùng một nhóm thiên tài tranh một cái cao thấp, tất nhiên muốn phát huy mình am hiểu tiên phú, dùng sở trường của mình đi công kích người khác điểm yếu, mới có thể có tranh phong cơ hội. Ngụy Long rõ ràng biết mình sở trường mệnh luân trung kỳ cảnh giới, đã ngưng tu tam đạo mệnh ngân. Dạng này cảnh giới tại mọi người bên trong độc nhất phần. cũng là hắn đặt dấu tu luyện phương thức mang đến tiện lợi. Hắn xưng là tài nguyên thêm điểm lưu, chỉ cần có chân lượng năng lượng cung cấp, hắn liền có thể nhanh chóng đề thăng. Cái này cái năng lượng thậm chí có thể không giới hạn trong hoang thú thịt, chỉ là hoang thú tốt thu hoạch được, tốt hấp thu thôi. Để nhị cái sở trường thì là thu hoạch được cữu cực lực lượng thần dị thiên phú. Hiện nay ngưng tổ Tam đạo mệnh ngân Tăng thêm tự thân vạn cân lực lượng. Cơ sở lực lượng 4 vạn cân. 9 lần dài hơn về sau chính là 36 vạn cân. Như thế thần lực. Nếu như không hào hào lợi dụng. Chẳng phải là phi thường đáng tiếc. Thiên phú như vậy chỉ ở khảo nghiệm lực lượng hỏa diệu tinh nghiêm cửa ai sử dụng. Vô pháp mang đến cho hắn đầy đủ trèo chống thành vi để tử nhập thất thành tích. Cuối cùng ngụy long kiên định con đường của mình. đẩy ngang mãng ngụy long toàn thân bị xiềng xích màu đen vần quanh. Bát Hoang trấn ngục quyền quyền pháp chân ý thật bị hắn chơi ra hoa. Đã có chân nhận thức bước nhanh di chuyển thủ đoạn, lại có sam đồng dạng khống chế địch nhân trấn áp chi pháp. Hiện nay ngụy long dứt khoát chính mình trói chặt chính mình. Gia trì cấu cực lực lượng xiềng xích màu đen viên cầu đem ngụy long đoàn đoàn bao vây. có thể nói là trình độ lớn nhất phát huy đẩy ngang hai chữ tinh túy. Tàn nguyệt băng tinh chợt khó mà lấy địa, Ngụy Long liền không hai chân lấy địa, trực tiếp lăn đi. Từ lối vào vào. Chung quanh còn có xem như chướng ngải băng tinh bụi gai. Ngụy Long quanh thân giằng xích màu đen viên cầu trực tiếp nghiền ức lên đi. Hơn 30 vạn cân cử lực phía dưới, bất kỳ thần gì cũng không được tác dụng. Phàm là ngăn cản đều sẽ bị đánh nát thành cặn bã tạc tạc tạc hắc sắc xiêm xích cùng băng tinh ma sát phát ra chói tai thanh âm. Chính Ngụy Long Síp bằng ở ở giữa. Nhìn xem xích sắc viên cầu càng lăn càng nhanh. Hắn điều khiển tinh diệu, dọc theo thông đạo trực tiếp nghiền ép lên đi. Thoáng qua ở giữa từ lối đi ra sông ra. Chỉ nghe một tiếng âm vang. Bởi vì lực lượng thực tại to lớn, Lối vào băng tinh bình chứng trực tiếp bị đụng nát ngụy long toàn bộ người tại mọi người kinh dị. Khó có thể tin ánh mắt bên trong. Lấy cực nhanh tốc độ, dò người khí thí, thẳng tắp phóng tới gánh Triệu Tân tấn đệ tử không thuyền. Vục Trương Bạch xuyên trợn mắt húp mồm nhìn qua bay tới ngụy long. Kém một chút nhìn không được đem cái này cái không đi đường thường đệ tử cho xử lý. đã thấy ngụy long sau lưng giỗi ra 36 đạo xiểm xích thẳng tắp nhập vào cứng rắn băng tinh bên trong. Nguyên bản không thể phá vỡ băng tinh, giờ phút này như là đậu hũ, thẳng tắp bắn vào chỗ sâu. Sau đó cố định trụ, một tiếng âm vang bị to lớn quán tính lôi kéo không ngừng hướng về phía trước ngụy long, vì cái này 36 cái hắc sắc xiểm sắt một mực định trụ, khoảng cách không thuyên bất quá trong gang tấc. Hắn tiêu sái tiết ra bàn chứng cự lực, tại mọi người kinh dị ánh mắt bên trong, giống như một mảnh hồng vũ rơi vào không thuyền phía trên. Thu pháp nhập vi, không có chút nào ngoại lực giỡ xuống. Ầm ầm ầm ầm ầm liên tục ba tiếng tiếng vang từ khảo thí thông đạo truyền đến. Chỉ gặp nguyên bản hảo hảo thông đạo giờ phút này đã tự nội bộ đổ sụp. Người này là ai cùng là tân tân đệ tử đám người không khỏi kinh ngạc. liền liền di thế độc lập trung vô diễm. Giờ phút này mở ra ngây người đỏ rực miệng nhỏ, nhìn về phía Ngụy Long chỗ, nói không ra trấn kinh những cái kia tới trước xem náo nhiệt đám đệ tử cũ, cũng là không khỏi kinh hãi, chỉ cảm thấy chính mình tam quan nhận xung kích ở đâu xuất hiện người. Đây là tân tân đệ tử tuổi tác có nhiều lớn Có phải là báo cáo sai lường tức chỉnh tạm liệt để nhị chương Bạch Xuyên nhìn về phía Ngụy Long ánh mắt, cũng là như thấy dược. Cái này Tàn Nguyệt Băng Kính đảo nhỏ xem như linh thư động thiên huyền bí nguyên tố hòn đảo bên trong một tòa. Bản thân băng tinh liền có thần dị lực lượng, lối đi kia cũng đối chiếu lấy mệnh luân cảnh giới cực đoan công kích thiết kế. Lại bị mãng bảo chưa từng nghe thấy hung tàn đến cực điểm khủng bố như vậy kia người là lai lịch gì? Vì cái gì mạnh như thế, Trương Tử Tân bên cạnh bằng hữu hỏi hắn. Trương Tử Tân. To đồng dạng nghi vấn cũng xuất hiện tại Không Minh Đảo phía trên. Một cái khổng lồ gần trăm trượng to lớn hư ảnh, rủ xuống ánh mắt có chút hăng hái nhìn về phía phía dưới. Ánh mắt của hắn tựa hồ có thể xuyên qua không gian. Động chủ Liễu Thần Tông hỏi chung quanh cùng nhau xem Lễ trưởng lão. Cái này là nhà nào tiểu tử là tầm thanh như trưởng lão đặc chiêu đến? sớm truyền thủ hắn hoa nhạc hỗn nguyên thư kinh, báo cáo đệ đơn về sau đối hắn đánh giá phi thường cao, thậm chí càng cao hơn thí luyện 7 tên đệ tử, cực thiên phong phong chủ, tất cả trưởng lão chi thủ Hàn Văn Uyên, gọi phụ trách cơ thể sự vụ đệ tử, để hắn giới thiệu, tầm thanh như trưởng lão nguyên bản đánh giá như sau, mặc dù xuất thân hoang thôn, có thể căn cơ vô cùng vững chắc, tâm tính thượng giai, hay hơn chính là tên đệ tử này sát phạt quả đoán, đã có tri ăn tri tấm, lại có xử lý sự tình lôi đình thủ đoạn, có chân truyền chi tưởng, đánh giá rất cao. Liễu thần tông trầm rãi gật đầu, nội tâm ghi nhớ tên đệ tử này. Như động chủ Liễu thần tông cùng với cực thiên phong phong chủ Hàn Văn Uyên, dạng này linh tư đồng thiên chân chính trưởng khâm giả, Hắn nhóm phần lớn không tự mình xử lý sự vụ, đều có môn hạ đệ tử làm thay, đa số thời gian dùng tới tu luyện. Chỉ có tân tân đệ tử nghi thức nhập môn cùng với chân truyền nghi thức các loại mới có thể tập trung một tia ánh mắt, mà chân chính có thể ghi nhớ đệ tử kỳ thật chỉ có mấy cái kia. Hiện nay Ngụy Long cũng toán một cái, Trương Bạch xuyên mày nhíu lại thành một cái xuyên chữ, im lặng quên Ngụy Long một ánh mắt. Trong tay xuất hiện nhất đạo ngọc phù, tựa hồ tại kêu gọi người nào. Không bao lâu, một cái băng diễm vụ song thiếu phụ tử Tản Nguyệt văn tinh đảo nhỏ chỗ sâu đi ra. Nhìn thoáng qua Huệ Hoại khảo thí thông đạo, không nói thêm gì, trong tay hiển hiện bỗng nhiên xuất hiện một thanh hàn băng trường kiếm, nhẹ nhàng điểm một cái, kia đổ sụp thông đạo liền khôi phục hoàn toàn. Bỗng nhiên kia băng diễm thiếu phụ một tiếng chưa nói, trầm rãi tiêu thất tại chỗ. Khảo thí tiếp tục. Trương Bách Xuyên nghe được có người phàn nàn, nói: "Người nhóm phải có bản sự, có thể tự cũng đi sách, thậm chí hủy cái này Tàn Nguyệt Văn Tinh đảo nhỏ cũng không có cái gì." Vì sau khảo thí tiếp tục, Lục Tử Yên dùng nhất tức cầu thuần thành tích đứng hàng thứ 2, đem Ngụy Long dồn xuống thứ 3. Mà Khâu Minh dụng dù dùng lượng tức nhất thuần thành tích cùng Chu Lạc đặt song song. Thích Vô Tâm thì là dùng lượng tức tam thuần thành tích ship hạng đệ thất. Có thể nói trừ Ngụy Long cái này cái đột nhiên giết ra đến hắc mã, cái khắc hàng đầu ship hạng, cơ hồ đều bị đắc sớm biết lôi cuốn nhân tuyển chiếm cứ. Phù trấn chi thạch đạo nhỏ, là có thể không ngừng phóng thích lực chấn động kỳ dị nguyên tố đạo, có vô số lơ lửng hòn đá. Dùng quy luật nhất định xoay tròn di chuyển, tại đặc biệt niệm niệm đứng vững, liền sẽ phải gánh chịu tất cả phương vị lực chấn động phá hủy. Mà kiểm tra này chính là các đệ tử thể chất tiếp nhận lực lượng, cùng với khôi phục lực lượng, Ngụy Long tại phù chấn chi thạch khảo thí bên trong từ thân khuyết điểm vô hạn phóng đại cũng dẫn phát không tốt hồi ức. Đáng chết quỷ thú đáng chết sóng âm công kích giờ phút này phù trấn chi hạch đảo nhỏ. Không phải sóng âm, nhưng cũng là chấn động đưa tới thân thể cộng hưởng, để hắn chịu mặc xác. Hắn mặc dù căn cơ vững chắc, cảnh giới cũng cao, có thể dù sao không có cái gì chữa thương công pháp, thân thể thôi biến cũng chỉ là trung quy trung cổ tiến hành, cùng phụ thông người so sánh tự nhiên cường hẳn vô song. Nhưng ở những cái kia ngâm bảo dược đi qua công pháp sen thể sen luyện thiên tài mặt trước, hắn liền kém xa. Cái này khảo thí thiết vô tâm lấy được thứ nhất, Trung vô diễm thứ hai, Chu Lạc thứ ba, Khâu Minh dược đệ tứ, Lục Tử In đệ ngũ, mà Ngụy Long thành tích chỉ có đệ tám khảo thí tốc độ phong ảnh dược liên đảo nhỏ, thì là một chỗ phong bảo hòn đảo, bên trong có vô cùng vô tận phong đao. muốn từ đảo một đầu hướng bên kia bước đi. Ở trong quá trình này còn muốn cẩn thận không ngừng bay tới giống như ruộng mì ảnh tử đồng dạng phi đao. Trung vô diễm một ngựa đi đầu, dùng ba hơi bốn giây lát thành tích từ đảo bên kia đi ra. Giống như nhàn nhã sành rỗi bước, quanh thân tử văn lưu động, cho nên công tới phong đao đều bị một cỗ không tên lực lượng bài xích. Nữ nhân đáng sợ Ngụy Long từ đầu đến cuối đều cảm thấy Chung Vô Diễm không có dùng ra toàn lực. Tại trước nó hai lần khảo thí bên trong, nữ tử này đều là dùng một loại không chút phí sức tư thái đang tiến hành. Ngụy Long không có đặc thù thân pháp bản lĩnh, đến phiên hắn thời điểm, hắn lại lần nữa dùng xiềng xích màu đen đem chính mình bao quở. Sau đó còn lại thập bát đạo xiềng xích chống đất, giống như máy ném đá đồng dạng. Ngụy Long đem chính mình vứt ra ngoài. Ven đường hết thảy phong dao hết thảy bị xiềng xích màu đen ngăn trở. Chỉ dùng hai hơi sáu thuần thời gian hoàn toàn xông ra đảo nhỏ, mà trong đó một hơi thời gian còn là dùng đến chuẩn bị bắn. Cái này cũng được Ngụy Long cái này loại đem toàn thân của mình thực lực phát huy đến cực hạn phương pháp, làm cho tất cả mọi người lại lần nữa trợn mắt húp mồm. Cũng có người muốn nếm thử. nhưng bọn hắn hoặc là không có Ngụy Long đối với bát hoang trấn ngục quyền loại kia trưởng không tầm thứ. Những người khác cũng có một chút chân ý hiền hóa xiển xích hoặc là say thừng, có thể hiển nhiên không có Ngụy Long khống chế như thế tinh diệu, hoặc là chính là thực lực bản thân không đủ, Ngụy Long có thể đem chính mình bắn ra đi. Điểm trọng yếu nhất còn là kia viễn siêu tưởng tượng thần lực, đây mới là cao tốc nguyên nhân. Trên bản chất Ngụy Long dùng chính mình tu vi cùng thần lực khi dễ tất cả mọi người. Nếu là không nhìn thấy bản chất, lại đi học cũng không có khả năng. Tại tốc độ một hạng bên trên, Ngụy Long nhận được đệ nhất. Cuối cùng một hạng lực lượng khảo thí, tại một chỗ hỏa diệu tinh kim đảo nhỏ tiến hành. Hòn đảo nhỏ này là thần binh đảo phụ thuộc đảo nhỏ một trong, có thể cuồn cuộn không ngừng sinh ra tên là tinh kim kỳ dị kim loại. Cái này cái kim loại một cái đặc điểm chính là trọng. To cỡ nắm tay một khối liền có ngàn cân, mật độ chi đại lệnh người líu lưỡi. Cái này một hạng khảo thí tất cả mọi người tại một cái lối đi bên trong hành tẩu. Không có thời gian hạn chế. Hội có cuồn cuộn không ngừng tinh kim rơi xuống. Từ thông đạo đi ra mang theo tinh kim nặng nhất để tử vì đệ nhất. Người cảm thấy lần này ai sẽ nhận được ba cái kia danh ngạch có đệ tử cũ đang thảo luận. Lần này rất mạnh trước mấy tên thả phía trước mấy lần đều có thể thành vì đệ tử nhập thất. Có thể bên thắng chỉ có 3 cái. Hắn nhóm so giới trước cường vô dụng, hắn nhóm chỉ cần chạy thắng cùng thời kỳ đệ tử. Đến cuối cùng một hạng có tư cách cạnh tranh đệ tử nhập thất 3 cái danh ngạch người kỳ thật đã rõ ràng. Nhãn lực bất phàm đệ tử tại phân tích. Chỉ còn lại 6 người. Hiện nay tổng thành tích chung vô diễm là thứ nhất. Chu Lạc là thứ hai. Khâu Minh dụ cùng Lục Tử Yên đặt xong xong thứ ba. Thiết vô tâm đệ ngũ, Ngụy Long đệ lục. Ngụy Long là tại phu trấn chi thạch hạng thứ ba thể chất khảo thí trung thành tích quá thấp, kéo thấp hắn tổng thành tích. Một nữ tử nói tiếp, cái này 6 người bên trong, Trung Vô Diễm là hoàn toàn xứng đáng thứ nhất. Nàng thực lực thâm bất khả trắc, mà Chu Lạc thì là đạt thủ một cái. Hắn mỗi một hạng tựa hồ cũng không mạnh, nhưng mà mỗi một hạng đều không yếu. Hắn thiên tâm vạn niệm quyết truyền thừa, để hắn nắm giữ rất nhiều công pháp chân ý, thực lực tổng hợp để nhị thực đến danh quy. Người chung quanh gật đầu. Trương Tử Tân tại một nhóm đệ tử cũ bên trong cũng có nhất định địa vị. Lời nói, chân chính có thể tranh phải có đề tam thứ tự. Lục Tử yên vì thật đã bị loại. Cái này vì Vũ An quận gia tộc quyền thế lục gia tiểu cô nương không yếu, thực lực tổng hợp không kém, có thể không hề thông Trinh phạt chi đạo, ưu khuyết điểm sớm đã tại lần thứ 3 khảo thí bên trong bày ra. Cho nên cuối cùng là thiết vô tâm, Khâu Minh Dụ, Ngụy Long ba người tranh. Người coi trọng người nào có người biết Trương Tử Tân nhận thức Ngụy Long. Trương Tử Tân còn chưa kịp hồi đáp, tầm mắt của mọi người lại lần nữa bị hấp dẫn lấy. Chỉ gặp ba lần khảo thí bên trong một mực chờ đến cuối cùng ngụy long, lần này chủ động đứng ra. Hướng trương bách xuyên ra hiểu về sau. Hắn chậm rãi vào khảo thí thông đảo bên trong. Không có qua mấy hơi thời gian. Chỉ gặp cuối thông đảo. Một cái tựa hồ tán phát vô tận thần quang thân ảnh một bước đi ra. Trên người hắn từ siềng xích buộc chặt cực đại tinh kim giống như một tòa núi nhỏ. Mỗi một bước đều làm đại địa vì đó run sảy. Thích Vô Tâm cùng Khâu Minh rổi hai vị thiên tài tròng mắt trợn thật lớn. Cuộc tỷ thí này mới vừa ngay từ đầu, hắn nhóm liền bị động đánh ra. Ngụy Long không lưu bất luận cái gì huyền niệm giết chép so tái trăm chỉ nỗ lực ta không tính bật hack 04 chương 37 đệ tử nhập thất hỏa diệu tinh kim hồn đảo mặt đất đi qua đạt thổ ra cố, giống như bạch luyện tinh cương một cái cứng rắn. Nhưng mà Ngụy Long mỗi một bước đều trên mặt đất lưu lại một cái hơn một tấc sâu dấu chân. Bước chân phảng phất kịch liệt nhịp trống, nện ở tất cả mọi người trong lòng. 30 vạn cân 30 vạn cân tinh kim Ngụy Long trực tiếp giết chết so tái thiết vô tâm cùng Khâu Minh rồi hai người nghe được Trương Bách Xuyên cuối cùng báo ra Ngụy Long thành tích. Khó có thể tin. Hai người liếc nhau, đồng cảm ngạc tào. Còn có dạng này Thực lực ngươi cường liền có thể muốn làm gì thì làm rồi không nên đợi đến cuối cùng ra sân. Không nên để chúng ta hai cách đi trước tranh vì cái gì ngươi đột nhiên liền giết chết so tái kết quả cuối cùng cùng rất nhiều người dự liệu đồng dạng. Làm mũi long kháng ra 30 vạn cân tinh kim. Nhập môn khảo nghiệm ba hạng đầu tranh đắc xong kết thúc. Khâu Minh rốt cùng tiếp vô tâm. Cái chiếc dùng ngân thương lấy ra 7 vạn cân tinh thiết. Người sau đọc ra 8 vạn cân. Phân biệt lấy được đệ ngũ. Đệ tứ thành tích. Chung vô diễm dùng tử sắc thần văn nâng lên thành đống tinh kim, chung 11 vạn cân thứ hai. Chu Lạc thì là dùng đập thu chân ý hiển hóa, lôi ra hơn 8 vạn cân tinh thiết, bởi vì con số nhỏ vị so thiết vô tâm hơi cao, lấy được thứ ba. Đến mức Lộc Tử Yên thì chỉ xuất ra 5 vạn cân tinh kim. Bài danh để cầu tên truyền thừa của nàng sắc thực không thích hợp đấu chiến, cũng không thể phát huy quá lớn lực lượng. Ngụy Long 30 vạn cân thành tích vượt qua dữ liệu của tất cả mọi người. Nhìn xem ánh mắt của hắn liền như là đang nhìn một cái quái vật. Hắn là mở mệnh luân lĩnh hội phương diện lực lượng thần dị. Nếu không không có khả năng thế nào cường có kiến thức để tự cú phân tích, có trong lòng người phân tích, càng là tính toán càng là kinh hãi. làm lực lượng đạt tới cực hạn, thần dị toán cái sắm có thể cho dù là thần dị tăng thêm, cái này tăng thêm cũng quá đại đi. 30 vạn tân thật làm cho hắn một quyền đánh chúng. Trừ những cái kia chuyên công phòng ngự tu hành giả, mệnh luân cảnh tầng thứ có ai có thể sống cái này ra hỏa làm tân nhân đệ tử đăng ký chấp sự. Nhìn qua Ngụy Long bình tĩnh thân ảnh, chỉ cảm thấy chính mình tam quan thu đến đả kích rất lớn. Xuất thân hoang thôn đệ tử cũng không thể xem thường nếu là trước khi nói ngụy long xuất thân là hắn nhược điểm Mà hiện nay tại cách này loại khủng bố thành tích hạ Xuất thân thấp hèn hắn Lộ ra đáng sợ hơn nếu là cách này ra hỏa bổ túc truyền thừa Không có thủ đoạn đơn nhất nhược điểm Hết thầy biết ngụy long nội tình người đều áng mắt phức tạp nhìn qua cái kia thẳng cấp như tùng thân ảnh Thắng khó khăn phương pháp tốt nhất Kia chính là đối mặt hắn chiến thắng thành kiến phương pháp tốt nhất Kia chính là vỡ nát hắn u ly cho lần khảo nghiệm này tổng thành tích Trung vô diễm thứ nhất Chu lạc thứ hai Ngụy long thứ ba Thiết vô tâm đệ tứ Lục yên nhiên đệ ngũ Khâu minh rụi đệ lục Kiều mi mỹ thứ năm mê Trương Bách Xuyên thông báo cuối cùng thành tích Ba hạng đầu bổ lục đệ tử nhập thất Đệ tử còn lại thành nhập môn đệ tử Vì sau tử có tương quan chấp sự phụ trách giới thiệu cho các ngươi tương quan công việc, nhìn thành vì đệ tử nhập thất cũng không có bao nhiêu khó khăn. Ngụy Long nhìn chính mình tổng thành tích. Căn cơ khảo thí thứ 3, thể chất khảo thí đệ 8, tốc độ khảo thí thứ nhất, lực lượng khảo thí đệ nhất. Tại thể chất phương diện thực tại là lệch khoa, Trung Vô Diễm dẫn trước hắn hơn 10 phần. Chu Lạc dẫn trước hắn 5 phần. đến mức thiết vô tâm lại so hắn thiếu 4 chia. Thành tích xếp tính có một bộ đặc biệt tăng thêm. Như Chu Lạc không có một hạng thứ nhất, có thể mỗi một hạng đều phía trước 4, hắn tổng thành tích liền rất cao. Ta đến mang ngươi nhóm đi thanh thủy đảo. Chương Bạch xuyên tuyên bố xong thành tích. Một nhóm chấp sự ký tên xác nhận. Tân tấn các đệ tử ký tên cam đoan không có gì nghĩ. Có chấp sự thả ra tương đối nhỏ bé không thuyền. đến đến núi rong, trung vô diễm, Chu Lạc ba người mặt trước, Linh thư đồng tiên có cầu đại chủ đảo, cùng với lấy ngàn mà tính cái khác đảo nhỏ, chi chích khắp nơi tản mát đồng thiên trung quanh. Nói là đảo nhỏ kỳ thật cũng không có thủy cách xa nhau, mà là một cách lại một cái kỳ lạ hình dạng mặt đất. Những cái kia hình dạng mặt đất hoàn cảnh ác liệt phi thường, phụ thông người căn bản là không có cách sinh hoạt. mà tại mặt đất tam đại chủ đảo bên trong, Thanh Phong đảo, Thanh Thủy đảo, Thanh Khí đảo đều đều có ngàn dặm phương viên, thích hợp nhất ở lại, cho nên dần dần thành vì đệ tử cấp thấp căn cứ. Trương Bạch Xuyên hoàn thành giám thị, cùng chúng đệ tử bắt chuyện qua, liền biến mất ở tại chỗ, hướng Không Minh đảo phục mệnh đi. Tân Tân đệ tử khảo nghiệm là linh tư đồng thiên duy nhất một trận thành tích khảo thí, Mượn này chọn lựa ra Viễn Siêu thượng nhân thiên tài. Như Ngụy Long ba người tiềm lực trưởng thành cùng thực lực bản thân. Viễn Siêu những người khác, nếu là đem bọn hắn cùng phổ thông đệ tử một khối bồi dưỡng, đát là đối bọn hắn không công bằng, cũng là đối phổ thông đệ tử không công bằng. Mỗi giờ mỗi khắc nhìn bên cạnh người giống như quái vật đồng dạng trưởng thành, mà chính mình lại đần một thứ, sẽ để cho người hoài nghi nhân sinh. Không nghĩ tới năm nay vậy mà lại xuất hiện hai cái chân truyền hạt giống. Trương Bạch Xuyên tại Trung Vô Diễm cùng Ngụy Long danh tự đằng sau làm trọng điểm tiêu ký. Trung Vô Diễm các phương diện vô pháp bắt bẻ, trừ nàng tự thân thân phận. Chấn Nam Hầu phủ xuất thân là vận mệnh của nàng, cũng nồng dạng là nhất tầng trở ngại. So sánh dưới, Ngụy Long tư liệu càng thêm rõ ràng. Hoang thôn xuất thân, ưu khuyết điểm rõ ràng. Mặc dù có lệch khoa, có thể càng xem trọng là hắn tiềm lực. Ngụy Long khuyết điểm theo truyền thừa bù đắp, liền không phải khuyết điểm, đây cũng là linh tư đồng thiên ý nghĩa. Có thể điều giáo đệ tử mới là đệ tử giỏi. Đến mức chu lạc thực lực tổng hợp không tệ, có thể vừa vặn là thái bình đồng đều. Dạng này bình quân theo thực lực để căng phải chăng có thể tiếp tục. Còn không rõ thiết vô tâm thích hợp thần minh đạo. Lục Tử yên năng lực thích hợp dược vương đạo, đến mức khâu minh dù cũng phải cấp cho nhất định quan tâm. Trương Bách Xuyên lại đối ba người này tiến hành một phen ước định. Nếu là những năm qua khảo thí, ba người này rất có thể đoạt được khôi thủ, có thể nay năm cạnh tranh kịch liệt. Trừ cái đó ra, tại Trương Bách Xuyên danh sách bên trên, còn có một chút thứ từ dựa vào sau. Hắn coi là yêu nguyên có bất phàm tiềm lực. cũng làm đánh dấu. Đồng dạng, cũng có tại cái này 4 lần khảo thí bên trong tâm tính không tốt, cùng tuyển bạc vào linh thư động thiên đệ cửa có sai lệch. Hắn cũng làm tiêu chí những này đệ tử hồi tại về sau thời gian bên trong duy trì liên tục quan sát. Nếu là thực tại không chịu nổi, cũng có khả năng khuyên lui. Ngụy Long không hề biết mình bị liệt là chân truyền hạt giống. Đồng thời tại rất nhiều người nhắn bên trong đánh giá rất cao. Hắn tại chấp sự dẫn đường trước đến Thanh Thủy Đạo đăng ký tạo sách. Một lần nữa lĩnh đệ tử nhập thất thân phận bài. Phía trên có hắn cơ bản tin tức giới thiệu. Ngụy Long nhẹ nhẹ thúc dục động cái thân phận này bài. Một cái quang mạc xuất hiện, tại phía sau cùng còn có một cái điểm tích lũy biểu hiện. Không, thân phận bài công năng phần lớn là có thể tại động thiên bên trong sử dụng. chấp sự nhắc nhở, không thuyền, động chân bảo thuyền cũng nhiều lại như thế. Nghe vậy Ngụy Long trong lòng hơi động. Động Thiên Phúc Địa sở dĩ gọi Động Thiên Phúc Địa, cũng là bởi vì trong này xích hà mạn thiên. Dưới loại tình huống này, một cách bình thường ngưng tổ thần kỳ tu hành giả liền có thể thúc dục động không thuyền, mà ra Động Thiên, đến ngoại giới, hắc sát tràn ngập thiên địa. rất nhiều công cụ tác dụng liền vô pháp phát huy. Ngụy Long lĩnh một bộ quần áo, đệ tử nhập thất cùng nhập môn đệ tử quần áo cũng không quá đại trinh lực, đều là rộng rãi tu luyện y bào, dùng ngắn gọn thuận tiện chiếm đa số, dùng đặc chất sợi tư dẹp thành, bất nhiễm trần ai, không cần tẩy đổi còn có nhất định lực phòng ngự. Xem ra Linh Thứ Đồng Thiên cũng không có tận lực chế tạo tôn ti trinh lực. Ngụy Long tại một gã chấp sự dẫn đường cùng Trung Vô Diễm Chu Lạc tách ra, cứ không thuyên chọn lựa chính mình nhà ở. Thanh thủy đảo vô cùng lớn, trung tâm nhất là công việc vật điện, dùng đến tiếp nhận nhiệm vụ. Trong đó còn có thể nhìn thấy một ít chân truyền đệ tử thân ảnh. Hắn nhóm thường thường cũng đã là kim đan cường giả, có thể tại động thiên bên trong phi hành. Chẳng qua trước mắt cùng Ngụy Long không cùng xuất hiện. Những đệ tử kia cũng đều có chính mình phòng tròn, thanh thủy đảo diện tích rất lớn, giống như một tòa thành nhỏ, nhưng là cũng không có nhiều người. Cứ chấp sự nói, đại khái có hơn vạn người, đều là nhập thất trở lên đệ tử. Đệ tử gia huynh thân thuộc không cho phép xuất hiện tại động thiên bên trong nhiễu loạn tu hành. Đệ tử nếu là thành gia, an trí tại động thiên bên ngoài lâu lan cổ thành có thể tự Ngụy Long lựa chọn một cách lệch nam phương một chỗ nơi ở. Hơn một vạn người phân tán tại ngàn rẫm phương viên thành trấn bên trong. Mỗi người đều có chính mình tư nhân không gian. Đợi đến sau 3 ngày, tại Thanh Phong đảo trung tâm tập hợp. Hội có người mang các ngươi đi thải vân truyền tông điện nhận lấy tương quan tông pháp. Chấp sự hướng Ngụy Long giao phó xong tương quan hạng một công việc liền rời đi. 3 ngày thoáng một cách đắc khoa. Trong lúc này Ngụy Long cùng Trương Tử Tân bảy người tiểu tổ thoáng một phát, lẫn nhau liên lạc một chút tình cảm, cũng tương tự tại hướng bảy người Thỉnh Giáo Thái Vân truyền tông điện tình huống. Thái Vân truyền tông điện là Linh Tư Đồng Thiên Tam đại học Tâm Chi điện, trọng yếu vô cùng. Bên trong thu vào đại lượng công pháp, bảo thuật điển tịch, trong đó quan trọng nhất là Thánh Tư Kinh, nối thẳng thần ma vương cảnh giới bảo điển. Một tân đệ tử nhập thất có thể lựa chọn nhất môn chủ tu công pháp. Đại bộ phận lựa chọn đều là Thánh hư kinh bên trong ưu tú thiên chương, bên trong bao hàm toàn diện. Ngụy Long đã đến tầng thanh như sớm ban cho Hoa Nhạc Hỗn Nguyên Tư Kinh này môn mạnh luân cảnh công pháp. Chủ tu công pháp không cần lại nhọc lòng, ngươi cần bổ túc chính mình nhược điểm, cũng muốn cường hóa ưu điểm của mình. Chương Tử Tân vì hắn phân tích Một đường đồng hành hắn đối Ngụy Long hiểu rất rõ. Người hiện nay chỉ có Bát Hoang Chấn Ngục Quyền bản này đấu chiến chi pháp, đến thời điểm có thể chọn lựa Bát Hoang Chấn Ngục Kinh. Bát Hoang Chấn Ngục Kinh, Bát Hoang Chấn Ngục Quyền là Sơn Hải Động Thiên trưởng lão cái tiến ban cho Đại Yên Vương Triều Biên quân tu luyện. Cái này Bát Hoang Chấn Ngục Kinh chính là vị trưởng lão này lĩnh hội ngục thú bảo cốt bảo thuật truyền thừa. Trương Tử Tân giải thích. Hạ Vịnh Lan lại nói: Bát Hoang Chấn Ngục Kinh cả bộ cùng với Ngục Thú Bảo cốt đều tại Sơn Hải Động Thiên. Trước mắt chúng ta Động Thiên chỉ có mệnh Luân Cảnh thượng bộ, không có hạ bộ. Có thể đối với ngươi mà nói đã đầy đủ, có thể hoàn mỹ chuyển đổi. Ngụy Long khai sáng, có người chỉ điểm để hắn không đến mức hoàn toàn không có đầu mối. Đấu Chiến Võ Ký tiếp tục tu luyện Bát Hoang Chấn Ngục Kinh. Tiền kỳ đầu nhập cũng sẽ không uổng phí. trừ cái đó ra, ngươi còn thiếu khuyết thân pháp, bảo mệnh độn pháp, chữa thương khôi phục công pháp, còn có phòng nữ công pháp. Một mực không thể nào nói chuyện thôi, Văn Hải nói ra. Chủ tu công pháp tầng thanh như trưởng lão sớm cho, còn lại phụ trợ tu luyện công pháp ngươi chỉ có thể miễn phí đến 4 quyển, trong đó một phần khẳng định muốn đổi bát hoang trấn mục kinh, cho nên thân pháp, độn pháp Chữa thương khôi phục. Phòng ngự bốn trong cầu ngươi chỉ có thể lại đi tuyển ba loại. Ngụy Long đứng dậy hướng thanh thủy đảo trung tâm quảng trường đi tới. Não hải bên trong vẫn còn đang suy tư trước đó chương tử tân bảy người cho tương quan đề nghị. Đề tử nhập thất có thể miễn phí đến truyền nhất môn chủ tu tứ môn phụ tu công pháp. Vượt qua bộ phận cần dùng điểm tích phân số hối đoái. Liện như là kiếp trước đại học tuyển khóa đồng giảng. vượt qua bộ phận phải bỏ tiền mua, đương nhiên còn có một loại khác phương pháp, Ngụy Long đem một chủ Bốn Phủ Ngũ Môn công pháp tu luyện tới cực hạn, đi qua khảo hạch, liền có thể miễn phí lại đi hối đoái, bởi vì linh tư đồng thiên chủ lại còn là muốn bồi dưỡng đệ tử, mà không phải hướng các đệ tử kiếm lấy cái gì lợi ích. Chí định nhất định hạn chí cũng là sợ phụ thông đệ tử ham hố, Tỷ như nhập môn đệ tử có thể lựa chọn một chủ hai phù tam môn công pháp, chỉ là chủ tu không thể lựa chọn Thánh thư kinh thiên chương. Cái này cái hạn chế đầu nguồn hay là bởi vì Thánh thư kinh bên trong ưu tú thiên chương quá thâm ảo, phổ thông đệ tử tốn hao quá nhiều thời gian gì thật được không bù mất. Rất nhiều đệ tử tham luyện cái gọi là nối thẳng khổ hải siêu thoát công pháp Có thì rất nhiều lại xem nhẹ có lẽ hiện giai đoạn thích hợp hắn nhóm là đơn giản tốt hơn tay công pháp. Mà đợi đến mệnh luân viên mãn bổ lục đệ tử nhập thất, còn có thể lại đi chọn lựa. Đối với thời khắc này Ngụy Long đến nói, cái gọi là phiền não cũng chỉ là hạnh phúc phiền não. Thần pháp, độn pháp, khôi phục chữa thương, phòng ngự, vô luận như thế nào đi chọn, khuyết điểm của hắn cũng có thể được bổ sung. Kỳ thật càng nhiều hơn chính là muốn cân nhắc. Hắn lựa chọn xong sau, có thể hoàn toàn nắm giữ trăm chỉ nỗ lực ta không tính bật hack 04 chương 38 bổ đắp truyền thừa thanh thủy đảo trung ương quảng trường rất lớn. Bạch ngọc trải mặt đất lóe ra ôn hòa ánh sáng, ven đường hoa thảo tươi tốt thỉnh thoảng có mùi thuốc bay tới. Động thiên phúc địa xích hà tràn ngập, dù cho bình thường nhất cỏ non cũng có khả năng tiến hóa thành bảo dược. Rất nhiều cây cỏ đối với bàn huyết, thần hi tầng thứ tu hành giả đều là bảo vật. Mà hiện nay Ngụy Long cũng đã không có để ý. Huống hồ loạn động trên đảo hoa thảo hoặc là bắt giữ trong đó hoang thú đồ nữ đều là muốn trừ điểm tích lũy. Ngụy Long sau khi tới cùng Chu Lạc chào hỏi, người sau thái độ rất khiêm tốn, có thể hai người bản chưa quen thuộc, cũng liền không cốt lại nói tiếp. Chờ một khắc đồng hồ tả hữu trung vô diễm đến, sau đó phụ trách tương ứng sự vụ chấp xử cũng đến. Kia chấp xử nhiệm chứng thân phận ba người, liền dẫn ba người cưới không thuyền hướng lên phía trên thải vân truyền công điện mà đi. Ngụy long ngồi tại không thuyền phía trên. Gió mát lướt nhẹ qua mặt. Bay tới giữa không trung bốn. Năm trăm mét thời điểm. Dược vương đảo phía trên đại thổ bảo dược có thể thấy rõ ràng. Mà xa hơn một chút, một ít thần binh đảo phía trên Bảo Quang Diệu Thiên càng có kinh người phong du chi khí hiển hiện. Cùng dược vương đảo vân khí lượn lờ giống như tiên cảnh so sánh, thần binh đảo ngàn rằm bên trong không có một áng mây màu, mà càng xa xôi, bên ngoài mấy ngàn rằm, Tân Bảo đảo xem như duy nhất đối ngoại trung tầng tam đại bảo đảo một trong. Mỗi một khắc đều có động chân bảo thuyền tử tư không bên trong lao vụn vụp tới. Sau đó dừng sát ở chuyên môn cùng loại sân bay địa điểm. Chỗ đó có thần gì xiêm xích như ầm như hiện, đặc biệt là đối ngoại mở ra mảnh nhỏ khu vực, liền không gian đều bị trấn áp, để phòng ngừa khả năng xuất hiện nhiễu loạn. So sánh vừa tiến vào linh thư động thiên loại kia vội vàng lạ lẫm, hiện nay Ngụy Long ngồi tại không thuyền phía trên quan sát càng tỉ mỉ. Tại Xích Hà Mạn Thiên động thiên phúc địa bên trong, Cho dù hắn cách này cách mệnh luôn cảnh tu sĩ từ trên cao rơi xuống, cũng không cần lo lắng lo lắc tính mạng, có thể thông qua hấp thu Sích Hà không ngừng chuyển hóa thôi động tự thân tiến lên. So với ngoại giới, Động Thiên Phúc Địa quả thực chính là tu sĩ thiên đường. Đáng tiếc, thế giới bên ngoài là hắc sát mạn thiên, cũng không biết có không có toàn bộ đều là Sích Hà thế giới. Ngụy Long ý nghĩ háo huyền nghĩ đến phải biết mạnh như tầng thanh như như thế thần ma cảnh giới cường giả, tại ngoại giới cũng chỉ là tự thân phi hành, đồng dạng là điều động không thuyền, tại động thiên bên ngoài, không vẹn vẹn không thể tự dư không bên trong hấp thu xích hà, hơn nữa còn muốn phòng ngừa hắc sát ô nhiễm, cần tốn hao gấp 10 gấp trăm lần tiêu hao, tốc độ cũng chỉ có một phần mấy chục, cũng chính là như thế Thần ma cảnh giới cường giả chỉ cần bằng vào bản thể thần ma thể phi hành trên không trung, mà không phải điều động phi hành bảo cụ, mà to lớn động chân bảo thuyền càng nhiều là câu thông lâu lan cổ thành cùng động thiên bản thân không gian thông đạo. Tại ngoại giới muốn điều động động chân bảo thuyền khổng lồ như vậy phi hành khí cụ, hao phí có thể xưng khủng bố. Tới gần Thái Vân truyền công điện liền nhiều ra rất nhiều đệ tử chấp pháp Nhiều lần ba lần nghiệm minh chính bản thân không thuyền mới đến chậm rãi đổ. Mà chấp sự không thể xuống dưới, chỉ có Ngụy Long ba người tại phòng thủ đệ tử dẫn đường, hướng Hòn Đảo Trung Tâm đi tới. Thái Vân Truyền Thông Điện xem như Tam Đại Học Tâm Hòn Đảo một trong. Như cùng tên chữ đồng dạng, đảo này bản thân liền là một tòa đại điện, cao không thấy thiên, thấp không nhìn thấy địa. Ngụy Long nhìn qua cao có ngàn trượng to lớn cột đá, Hắn liền như là nhỏ bé sâu kiến. Tại phòng thủ đệ tử dẫn đường vào một tòa thiên điện, vẻn vẹn một tòa phóng tại mệnh luân cảnh truyền thừa thiên điện liền như là giống như núi cao. Bên trong tàng thư từng dãy nhìn không thấy bờ. Ngụy Long xuất ra thân phận lệnh bài của mình nhẹ nhẹ thúc dục động, một mảnh quang trụ xuất hiện, vô số tàng thư hình ảnh ở bên trong thần phục. Một bên khác Trung vô diễm cùng Chu Lạc cũng lần lượt bắt đầu chọn lựa. Ba người tự nhiên lẫn nhau kéo dài khoảng cách. Đấu chiến. Ngụy Long trong lòng hơi động, hướng quang trụ bên trong đánh vào hai chữ. Hơn phân nửa dấu vào hình ảnh biến mất không thấy gì nữa. Sau đó hắn lại đánh vào bát hoang trấn ngục kinh năm chữ. Chỉ để lại năm cái hình ảnh. Sau đó hóa thành một điểm sáng chỉ hướng thiên điện một chỗ hư vực. Ngụy Long cách bước đi tới năm bản tàng thư ngay tại một khối Trong đó có một bản bát hoang trấn ngục quyển, phi thường toàn diện một quyển sách. Ngụy Long thông qua lệnh bài có thể tra nhìn trích yếu cùng bộ phận nội dung. Bên trong rất nhiều cửa ải ghi rất rõ ràng, như tử khí huyết cô đọng thần khí cần để thăng đến đăng đường nhập thất tầng thứ, lại tỉ như huyền tông pháp này khuyết điểm, bất lợi cho đột phá mạnh luôn, có huynh hướng đấu chiến vân vân. Giới thiệu rất rõ ràng. Ngụy Long xem xong năm bản sách, đều là có liên quan bát hoang trấn ngục quyển, còn có một chút bổ sung. Hắn từ bên trong tuyển ra bát hoang trấn ngục kinh, thân phận lệnh bài hướng quét qua, cái này bản sách tự động lập ra một cái phù trợ công pháp hạn mức dùng xong. Tốt trước tiến tuyển lựa phương thức. Ngụy Long thúc giục khởi hành phần lệnh bài xem phía trên công pháp văn tự. Cái này loại kiểm tra phương thức Kế tiếp phương thức đều rất tân tiến. Đấu chiến chi pháp chọn xong, thân pháp, độn pháp, hồi âm chữa thương còn có phòng ngự. Ngụy Long chỉ còn lại 3 cái phù trợ công pháp danh ngạch. Hắn nghĩ nghĩ cuối cùng lựa chọn thân pháp, độn pháp cùng với khôi phục chữa thương ba bộ phù trợ công pháp. Có sau khi quyết định liền đơn giản. Đến trước đó hắn đã cùng Trương Tử Tân đám người thương lượng một phen, sớm đã biết mình muốn là cái gì. Ngụy Long thúc dục khởi hành phần lệnh bài, đầu nhập thiên điện quang trụ bên trong, lựa chọn thân pháp linh tê tung hoành, độn pháp nhiên huyết độn, cùng với chữa thương khôi phục hoa oanh xuân thảo công. Linh tê tung hoành là nhất môn thân pháp, có linh tê lóe lên chi huyền diệu, khai phát hai chân thần dị, tiến hành tả hữu hoành nhảy nhiên huyết độn là thuần túy đạo mệnh chi pháp. Tại mệnh luôn bên trong luyện hóa ra một mai tinh huyết kết tinh. Thời khắc máu chút thiêu đốt cái này mai kết tinh, giống như đạn pháo đồng dạng trốn xa, trực tiếp kéo ra cùng địch nhân khoảng cách mà Hoa Oanh Xuân Thảo công thì là chữa thương sử dụng công pháp, có thể cướp đoạt thảo mộc tinh hoa khôi phục tự thân thương thế. Bá đạo vô cùng. Bao quát bát hoang trấn mục kinh tại bên trong tứ môn công pháp đều có đều thuần túy. ân pháp liền muốn tà hữu hoành nhảy, cử ly ngắn tung hoành, độn pháp chính là đào mệnh, không có ực rỡ thổ độn, thủy độn, chính là kéo ra không gian khoảng cách, càng xa càng tốt, mà chữa thương khôi phục công pháp cũng thế, trực tiếp cướp đoạt thảo mộc tinh hoa khôi phục nhanh chóng, kết hợp với ngụy long tự thân thêm điểm thiên phú, thời gian ngắn có thể từ trọng thương sắp chết, trực tiếp khỏi hẳn. Ngụy Long chọn lựa xong công pháp, đi ra thiên viện đăng ký tạo sách về sau. Hắn thiếu tầng thanh như hứa hẹn giờ phút này hoàn toàn thực hiện, nhận được linh thư động thiên truyền thừa, giờ phút này hắn mới thật sự là linh thư động thiên đệ tử nhập thất, mà lại trên người nhược điểm cơ hồ toàn bộ tiêu thất. Ngụy Long sở dĩ không tuyển chọn phòng Ngự tông pháp, là bởi vì phong cách chiến đấu của hắn. Ngụy Long phong cách chiến đấu là nhất ba lưu, giảng cứu một kích toàn lực, thúc súng công kích, nếu như một đợt mang không đi, hắn liền muốn cân nhắc trượt. Trờ nửa ngày, Chung Vô Diễm cùng Chu Lạc mới lần lượt ra, ba người bị nhận một lần kiểm tra, mới tại chấp sự dẫn đường hướng Thanh Thủy Đạo đi tới. Sau 3 tháng, Ngụy Long từ từ mở mắt, một đạo tinh quang chợt lóe lên. 3 tháng này Hắn không biết ngày đêm lĩnh hội, cuối cùng đem hết thảy công pháp đều bước vào cánh cửa. Trực quan biểu hiện như sau: Mệnh ngân chỉ, 35 điểm công pháp. Hoa nhạc hỗn nguyên thư kinh xuất thần nhập hóa bát hoang trấn ngục kinh lô hỏa thuần thanh linh tây tung hoành sơ khuy môn kính niên huyết độn sơ khuy môn kính hoa oanh xuân thảo công sơ khuy môn kính nguyên bản ngụy bát hoang trấn ngục quyền cắt loại cảm ngộ. Hít Thầy dung nhập bát hoang trấn ngục kinh bên trong. Mặc dù từ suất thần nhập hóa rơi xuống lô hỏa thuần thanh có thể chiến lực lại có tiến bộ. Ngụy Long trong lòng hơi động. Sau lưng một cái hắc sắc tư ảnh hiện hóa. Hít Thầy 108 đạo xiềng xích màu đen sau lưng hắn vần quanh. Một cỗ trấn áp thần dị bao phủ phương viên 30 trượng bên trong. Tại cái phạm vi này bên trong, cả phong đều không thể động. Đây chính là chân chính trấn áp, lực lượng ngụy long hiện nay vô cùng kinh khủng. Ầm ầm cùng sau lưng ngục thú thân ảnh tương hòa. Đây mới là mệnh luân cảnh tầng thứ đấu chiến chi pháp. Cấu kết thần dị, siêu việt phàm tục ngụy long tán đi chân ý tư ảnh. Vương người đứng dậy, hắn hai chân ầm ầm có kim quang hiện lên. Trong nháy mắt, thân ảnh của hắn xuất hiện tại cửa ra vào, lại là sát na. Lại xuất hiện tại phòng. Trong trạch viện đầy là bóng người của hắn. Linh tư tung hoàng chỉ là sơ khuy môn kính có thể đã khai phát hai chân thần dị, so hắn vẻn vẹn dựa vào tự thân bản năng di chuyển mạnh hơn nhiều. Ngụy Long vàng ớn ám mệnh luôn bên trong. Một mai có chút mông lung kim sắc khí huyết tinh hoa kết tinh giống như bảo thạch. Cái này là Ngụy Long 3 tháng qua tốn hao tâm huyết nhiều nhất tông pháp. Nhiên huyết độn cần giúp ra từ thân tinh hoa sau đó ngưng tụ ra một mai khí huyết kết tinh. Thân thể tinh hoa tiêu hao hết liền thật không có. Ngụy Long vì ứng phó nhập môn khảo thí năng lượng sớm đã tiêu hao sạch sẽ, chỉ có thể từng chút một tiêu hao bổ sung, mới khó khăn lắm nhập môn. Đến mức Hoa Oanh Xuân Thảo tông cũng đã nắm giữ, nhưng là tại động thiên bên trong không tốt thi triển. Tu vi là căn bản, là pháp Mà phù trợ công pháp là thuật, là dùng Ngụy Long xuất ra gia thú bút ký ghi chép lại tâm đắc. Hiện nay ta tu vi vẫn là mệnh luân trung kỳ, nhưng mà tu luyện xong cái này tứ môn phù trợ công pháp về sau, thực lực lại có biến hóa nghiêng trời lệch đất khổ hải siêu thoát. Tu vi là căn bản, mà đấu chiến võ kỹ phù trợ công pháp có thể ra cố tại khổ hải trung di chuyển thuyền nhỏ. Ngụy Long trong lòng có minh ngộ, muốn đi càng xa, hai người thiếu một thứ cũng không được. Kết thúc 3 tháng bế quan tu luyện, Ngụy Long đến đến công việc phạt điện, tu hành căn bản cũng tốt, phụ trợ công pháp cũng được. Hắn có chính mình con đường tu luyện. Hiện nay 3 tháng hắn nhiều ở trên đảo nhà ăn ăn cơm, căn bản là không có cách thỏa mãn hắn tu luyện cần. Mà lại xem như đệ tử nhập thất, hàng năm đều cần hoàn thành nhất định nhiệm vụ, kiếm lấy điểm tích lũy. muốn đi săn hoang thú nhiệm vụ. Ngụy Long đến đến công việc vật điện rất mau tìm tốt nhiệm vụ của mình. Đã có thể kiếm lấy điểm tích lũy, lại có thể thỏa mãn từ thân cần thiết, cớ sao mà không làm. Tiếp xong nhiệm vụ, Ngụy Long cưỡi không thuyền đi tới Tân Bảo đảo Phượng thị, sau đó lại đổi xe đồng chân bảo thuyền đi thẳng tới Lâu Lan cổ thành. mới tự động chân bảo thuyền ra, Ngụy Long nhướng mày, chỉ cảm thấy hô hấp ở giữa đều có chút cảm giác hít thở không thông. Kia mạn thiên hắc sát giống như xương mồ mai, không có vào động thiên trước đó Ngụy Long cảm xúc còn không sâu, mà thể ngộ qua động thiên phúc địa chi diệu, mới hiểu được vì cái gì Tằng Thanh Như trưởng lão cùng với Trương Tử Tân bọn người nóng lòng trở về. Cái này cũng quá sang người. Ngụy Long yên lặng vận chuyển Hoa Nhạc Hỗn Nguyên Tư Kinh. Đại lượng hắc sát tràn vào thể nội lại bị luyện hóa. So với Động Thiên sửa chữa chậm như tốc độ như rùa, Động Thiên Phúc Địa thật giống như một mảnh thế ngoại đào nguyên. Thương Mang Sơn thủy ở giữa, một đầu hơn 10 trượng hung giao ở trong đó nhấc lên sóng gió. Thỉnh thoảng hắn vẫn sẽ quấy nhiễu cổ thành trung quanh thôn trấn cư dân. Cái này hung giao toàn thân màu xanh mượt Dài có một đôi cánh, đỉnh đầu có nhất chi long giác. Đây là có lấy di chủng huyết mạch cường đại hoang thú, đã thành niên hắn dần dần cô đọng toàn thân tinh huyết. Thần dị khả năng rời sông lấp biển. Tại kia long giác phía trên ầm ầm có lôi điện hội tụ. Phương viên hơn trăm giặm không người không có địch thủ. Trăm chỉ nỗ lực ta không tính bật H04 chương 39 thiết vô tâm cầu đệ cử tất giữ hung giao gây sóng gió. chiếm cứ giữa không trung phía trên, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp phương xa chân trời có một cái u nuượn như ngọc nho nhã hiền hòa thanh niên lấy cực nhanh tốc độ đi đường, chỉ ở rừng cây bên trong lưu lại tàn ảnh. Đây chính là tàn phá bừa bãi mấy cái thành trấn hung giao. Chẳng lẽ không biết phù cận đều là Tử Linh Tư Đồng Thiên Thủ Hầu Ngụy Long dựa theo nhiệm vụ chỉ thị, xác định là cái này cái hung giao làm áp Theo lý thuyết càng là cường đại hoang thú chí tuệ càng cao. Linh sư Đồng Thiên chỗ phương viên vạn giặm cơ hồ không có cái gì di chủng hoặc là thuần huyết hoang thú có dũng khí đồ sát nhân tộc. Hung giao phát ra gầm lên giận dữ. Nhân loại trước mắt cũng dám không nhìn hắn. Màu xanh mực lân giáp bỗng nhiên sáng lên. Đỉnh đầu long giác hình như có lôi quang thai ngén. Thôi, nguyên lai là một cái không có đầu ấp háng ngươi tàn sát nhân tộc. đáng đời đi chết nguỵ long giọng nói nhẹ nhàng, nhưng là trực tiếp hạ tử thủ. Mệnh Luân ong ong nhất chuyển, sau lưng 108 đạo xiển xích màu đen tranh chức sợ sau bay ra. Tam đạo mệnh ngân bỗng nhiên lóe lên, cứu cực lực lượng gia trì trên đó, âm ầm hung giao chỉ cảm thấy thiên địa u ám, tựa hồ có một tòa sơn đè ở trên người. Từ Bát Hoang trấn ngục quyền thăng cấp đến Bát Hoang trấn ngục kinh khủng bố trấn áp chân ý, lại thêm 9 lần gia trì về sau hung hoành lực lượng. Thần dị ngưng tụ hung giao chỉ kịch phát ra một tiếng rên rỉ, liền bị từ giữa không trung đánh rớt trên mặt đất. Đen nhánh xiềng xích trực tiếp đem nó trói chặt lại. Không có lực phản kháng chút nào xổi lơ tại cái kia khủng bố thanh niên thân trước. Hung giao hiền ngang kêu, ngã xuống đất sấy ru. Trong ánh mắt hung thần ngưng tụ, thiểm điện trải rồng toàn thân nó. Yêu Nguyên chưa từng từ bỏ dã khí buồn ngủ. Đúng, chính là như vậy. Ngụy Long nhìn xem lòng bàn chân hung giao, hưng phấn chi sắc lóe lên liền biến mất. Cầu Long ấu thú bảo cốt ta nghiên cứu hơn mấy tháng, có thể là Yêu Nguyên vô pháp lĩnh hội. Người cái này xúc sinh kia dễ long giác vận chuyển chi lý. ngược lại là cùng Cẩu Long ấu thú Ngưng Tổ Hắc Thủy có chút tương tự. Mau mau cho ta bày ra. Theo Ngụy Long, hắn thiên phú có thể xưng kinh thiên vĩ địa, lại thêm tự thân chăm chỉ cố gắng, vô luận như thế nào đều sẽ có một phen kinh người thành tựu. Nhưng mà Cẩu Long ấu thú bảo cốt để hắn chịu nhiều đau khổ. Căn này rất nhỏ giống như đốt ngón tay mặc sắc xương cốt. Đừng nhìn chỉ Ngưng Tổ một điểm Nhưng là cầu long bản thân huyết mạch thuần túy. Vẹn vẹn từ huyết mạch mà nói trước mắt hung giao liền cho cầu long ấu thú sách dày cũng không xứng. Hoang thú bào cốt ẩm chứa bản nguyên lực lượng. Cái này là hoang thú tự thân tạo hóa. Từ bào cốt bên trong lính hội bào thuật. Có thể hoàn mỹ nhất phục tức trong đó thần dịp. Không có ở giữa thương kiếm trinh lệch giá, cũng không có cái khác hao tổn. Có bao nhiêu ngộ tính tựa. liền có thể nhận được bao nhiêu chỗ tốt. Nếu là thiên phú đầy đủ, từ bảo cốt bên trong đẩy ngược ra một cái hoang thú chủng tộc truyền thừa ảo diệu cũng không phải không có khả năng. Nhưng mà cái này không phải nói lĩnh hội liền có thể lĩnh hội có cánh cửa ngụy long có thể sử dụng ba tháng, liên tục đem mấy môn công pháp từng cái thúc đẩy đến sơ khu môn kính tầng thứ. Nhưng mà đối mặt cầu long ấu thú bảo cốt, hắn thúc thủ vô sắc vừa đến hắn thực lực không đủ, Cầu Long ấu thú chỉ là trưởng thành không đủ, có thể tự thân vì cách vẫn còn ở đó. Thứ hai, Ngụy Long hắn ở đâu cường hãn đến mức nào ngộ tính trước kia thổi một chút bực, sau đó vô não thêm điểm, một đường thuận buồm xuôi gió. Thật đến ngược gió thời điểm, hắn chỉ có thể giảng một chút đạo lý. Cầu Long ấu thú bảo cốt ẩm chứa tàn khuyết bảo thuật, nhất là bất phàm Nếu là có thể đánh đổi khá nhiều tìm hiểu ra đến, cũng có thể để ta nhiều ra một cái thủ đoạn. Ngụy Long tỉnh táo suy tư, mà dưới chân hắn cái kia hung giao đắc nghễ oải suy sụp, nhãn bên trong hung quang hóa thành khẩn cầu. "Cho ta biểu thì ngươi thần gì năng lực a, Ngụy Long không ngừng nắm chặt xiển xích màu đen." Nhưng mà, hung giao đã dốc hết toàn lực, lặp đi lặp lại mấy chục lần vận dụng thần dị lực lượng, lại như cũ vô pháp tránh thoát khủng bố trấn áp. Nó là thật một điểm khí lực cũng không có. Xem ra hung giao không thể rời nước, nếu không dễ dàng bị cảm nắng. Ngụy Long không nhìn không ngừng cầu khẩn hung giao, thì khảo tự nói: "Hung giao cái này loại khủng bố hoang thú không sai biệt lắm ngưng tụ toàn bộ chân huyết, còn là khó mà cải biến tập tính." ta cũng nuôi bất quá, nuôi sống, hắn chỉ sợ vẫn sẽ phản bội, hơn nữa còn có sinh bệnh. Ngụy Long nhanh chóng cho hung giao rút gân lột ra. Long giác cùng với lân giác đều có thể thu thập lại, có thể đoán tạo bảo binh. Chân huyết cũng có thể uống. Cái này hung giao đừng nhìn dáng dấp đều hung, trên thực tế huyết dịch khẩu vị rất tốt. Nhàn nhạt thủy linh khí mùi thơm ngát ngon miệng. Ngụy Long dùng mệnh hỏa nướng một cách ba thành quen. Miệng lớn nuốt chửng, mấy ngàn cân hung thịt giao đảo mắt ở giữa chỉ để lại một chỗ xương cốt. Tìm kiếm một lần xương cốt, cuối cùng bóc lột đến tận xương tủy đều không lãng phí. Không có ngưng tụ bảo cốt, may mà ta ăn. Thật muốn nuôi. Cái này loại không có tiềm lực sẽ hồi lãng phí thời gian của ta. Ngụy Long có chút may mắn đánh một ớ no nê. Lập tức có chút đau thương, tương đương với 5 6 cái quỷ ngưu chiến lực hung giao. Nuốt luôn xong sau chỉ có một điểm trứng bụng cảm giác, nhiều lắm là gia tăng một điểm mệnh ngân chỉ, tốc độ tăng lên tại trở nên chậm. Chính mình săn thú, ta muốn mệnh ngân cảnh giới viên mãn, lại đem nhiều như vậy công pháp thúc đẩy đến cực hạn, không biết phải hao phí bao nhiêu thời gian. Ngươi chừng nào thì đến Ngụy Long đem Hung giao Long xác cùng Lân giáp đóng gói. Ngẩng đầu nhìn về phía phương xa trong rừng đã đứng yên thật lâu thiết Vô Tâm. Ra vẻ kinh ngạc nói: "Thiết Vô Tâm đi tới, nói thẳng, ta được đến cái này Hung giao tin tức, phát hiện nhiệm vụ đã bị người tiếp. Ta cần bỏ ra cái giá gì đổi lấy cái này Hung giao Long xác? Cái này là ta nhiệm vụ vật phẩm." Ngụy Long gặp hắn lời nói lạnh nhạt. Cũng không chút khách khí Mà lại ta tại sao phải cho ngươi Ngươi có thể trả giá cái gì mời khỏa hà ngọc Thiết vô tâm báo giá Cái này không phải có tiền hay không vấn đề Thiết vô tâm nhẹ khẽ nhếu mi Hai mươi khỏa hà ngọc Ngươi muốn nói cho ta cái này long giác ngươi muốn làm gì Ba mươi khỏa hà ngọc Thiết vô tâm ngắt lời nói hành giao cái này vì thiết, sa thành thiết, sa tiền lương thật là có tiền." Ngụy Long nói: "Chờ ta hoàn tất nhiệm vụ, chúng ta lại tiến hành giao dịch." Ngụy Long thành vì đệ tử nhập thất, mỗi tháng cũng mất quá 3 viên Tây sát đan, 3 viên Hà Ngọc nguyệt lệ. Hà Ngọc là đồng tiền mạnh, tại động thiên phúc địa ngoại dụng Hà Ngọc tu luyện có thể có mấy phần động thiên bên trong hiệu quả. Càng là cường giả nhu cầu càng lớn. Long giác giá cả cũng chính là mời Khỏa Hà Ngọc tạ lúc. Đối phương trực tiếp ba lần báo giá, Ngụy Long không có lý do từ tuyệt, có thể. Thích Vô Tâm lạnh lùng gật đầu, xác định thành giao về sau. Ngụy Long không có trực tiếp hồi Linh Tư Đồng Thiên, mà là mang theo Thích Vô Tâm tại phủ cận đi săn. Lại giết chíp, một cách ngân linh dương về sau, Thích Vô Tâm nhìn xem miệng lớn ăn uống ngủ Ngụy Long, rút cục nhịn không được. Chúng ta lúc nào trở về? Đây đều là con thứ tám hoang thú, ngươi còn chưa ăn no được rồi. Ngụy Long gặp Thiết Vô Tâm mất kiên trì, tiếc nuối vỗ vỗ tròn vo cái bụng. Thiết Vô Tâm im lặng đuổi theo Ngụy Long bộ pháp, đến mảnh luân cảnh giới về sau. Nếu là tại động thiên bên trong liền có thể trực tiếp luyện hóa xích hạt, tại động thiên bên ngoài hoặc là dùng mệnh hỏa luyện hóa hắc sát. hoặc là trực tiếp hấp thu hà ngọc. Bất kể loại nào phương thức, chỉ cần không phải nhóm lửa kim diễm tu sĩ, mỗi qua một đoạn thời gian liền muốn dùng tẩy sát đan tẩy luyện thể nội còn sót lại hắc sát. Nếu không hắc sát tích lũy đến nhất định lượng, sẽ phát sinh khủng bố biến dị. Đến mệnh luân cảnh giới về sau, đối với hoang thú huyết thực cần giảm mạnh. Mà như ngụy long dạng này yêu nguyên nóng lòng nuốt hoang thú thịt chỉ có thể dùng tham ăn để giải thích. Nhưng mà Ngụy Long kia ăn như hổ đói tư thế, căn bản là không có cách nếm đến nguyên vị. Ngươi là muốn đi thần binh đảo con đường trở về dọc đường, Ngụy Long có chút hiếu kỳ hỏi. Thất Vu Tâm nhìn hắn một cái, ta không có thành vì đệ tử nhập thất, chỉ có thể mở ra lối riêng. Kỳ thật trăm sông đổ về một biển, có thiên phú tại thần binh đảo Dược Vương Đào hoặc là Tân Bảo Đào bên trong tuyển chọn một cái. Vì sau con đường tu luyện cũng dễ đi một ít. Ngụy Long cảm thán một câu, ta liền không có phương diện này thiên phú. Thiết Vô Tâm đã sớm bị Thần Binh Đào chú ý, đã nói lên hắn tại đoán tạo bảo binh phương diện thiên phú thật rất mạnh. Mà luyện khí cùng luyện dược hai thứ này phó chức nghiệp, làm tốt rất kiếm tiền. Đến mức Tân Bảo Đào phường thì cũng không phải là ai cũng có thể làm. Ngụy Long có tự mình hiểu lấy, hắn chính là thiên phú mạnh hơn một chút, người soái một ít, cố gắng một điểm, chăm chỉ một điểm, nhưng ở luyện khí, luyện dược, kinh thương phía trên, thật không có bao nhiêu thiên phú, gia truyền phía trên có chút thiên phú, Thiết Vô Tâm nói đến luyện khí toát ra không giống tự tin thần thái, ngày sau ngươi nếu là có cần chế tạo bảo binh, có thể tới đi tìm Không cần ngày sau, chọn ngày không bằng đụng ngày." Ngụy Long cười hắc hắc, "Kia Long Giác thu phí ta cũng không cần. Ta vẫn muốn chế tạo một cái bản bút ký, có thể đại lượng ghi chép ta cảm ngộ tâm đắc, có thể tùy thân mang theo, cũng không cần lo lắng tổn hại." Thất Vu Tâm nghe vậy mờ môi nhuyễn động thoáng một phát, còn muốn nói điều gì, liền nghe được Ngụy Long nói, "Ngươi yên tâm đi." Vật liệu ta đều chuẩn bị kỹ càng. Cầu Long ấu thú trên người vật liệu, ngươi có thể có dũng khí đi đoán tạo, chỉ cần đừng cho ta thất bại liền đi. Ta còn không có tại Linh Tư Đồng Thiên bên trong khai lò đoán tạo tư cách. Thiết Vô Tâm từ động chân bảo thuyền bên trên xuống tới, người vẫn là có chút choáng. Ngụy Long mang theo Thiết Vô Tâm đi trước thanh khí đao kết toán nhiệm vụ ban thưởng. 20 điểm tích lũy. Trong vòng nửa năm không cần lo lắng điểm tích lũy vấn đề. Ngụy Long lại dẫn Thất Vô Tâm chuyển tới một cái khác thiên điện ký kết một phần đoán tạo khế ước. Người không phải nhà học uyên bác không cần phải gấp gáp, từ từ xem đến, ta có thể đợi. Ngụy Long đem Long Giác Dao cho Thất Vô Tâm, lại dẫn hắn đi Thanh Phong Đảo lấy tẩu long ấu thú trên người vật liệu. Có thể là Thất Vô Tâm nhìn xem trong tay một tờ khế ước, Bên trong yêu cầu viết rất rõ ràng. Nhìn Ngụy Long không ít suy nghĩ chế tạo cái này cái đặc thù bảo binh sử tỉnh. Nhìn qua trên mặt đất một đống xử lý tốt vật liệu, ta còn có. Ngươi không thể chế tạo bảo binh, ta có thể đánh tạo, nhưng là ngươi không có năng lực hoàn thành yêu cầu của ta có thể, chỉ là kia chẳng phải xong sao? Ngụy Long cười nói, ta cho ngươi cung cấp vật liệu, còn có thể giúp ngươi luyện tập Về sau ngươi có phiền toái gì cũng có thể tới tìm ta. Thiên phú của ta chính là tu luyện. Về sau bảo binh phương diện sự tình liền nhờ ngươi Ngụy Long nhìn qua thiết vô tâm rời đi thân ảnh. Khóe miệng lộ ra một vệt thâm thối ý cười. Thiết sa thành thiết sa xanh đầu hắn sớm đã nghe Trương Tử Tân đám người đề cập qua. Gần nhất trăm năm theo vạn thần điện phân điện quật khởi thiết lực cường đại. dứt bỏ bị tầng thanh như chán ghét vạn thần điện không nói, thiết ra tại luyện khí phương diện cốt sa xưa truyền thừa, là một cái có thể đoán tạo thần ma binh gia tộc. Mỗi người đều có mình an hiểu làm sự tình. Ngụy Long dù cho thiên phú cường hãn, cũng không có khả năng mỗi một sự kiện đều làm tốt. Luyện khí phương diện có thể cùng thiết vu tâm thành lập liên hệ, dù cho nhóm này vật liệu toàn bộ hủy hắn đều không đau lòng. Bởi vì cái này có thể tập trung tinh lực của hắn đi làm mình an hiểu sự tỉnh. Đương nhiên, nếu là Thiết Vô Tâm không có tài năng, vậy là tốt rồi tụ tốt tán. Nếu là hắn có tài năng, Ngụy Long tự nhiên sẽ duy trì liên tục lung lạc. Mặc dù hiện tại thủ đoạn có chút vô lại, có thể Ngụy Long ngày khác từ sẽ đi bổ đắp Có lẽ thiết vô tâm tương lai vẫn sẽ cảm tạ hắn chăm chỉ nỗ lực ta không tính bật H04 chương 40 tu luyện để nhất định lý chế tạo bút ký chi thư chỉ tính là ngụy long một lần nếm thử. Thành công là niềm vui ngoài ý muốn. Thất bại. Đợi đến hắn sau này có càng nhiều tài nguyên. Có thể tự tìm một ít luyện khí đại sư đính làm. Cuối cùng. Còn là một chữ. Nghèo ngụy long thành vì đệ tử nhập thất. Mỗi tháng 3 viên tẩy sát đan. Ba viên Hà Ngọc, cái này là hắn nguyện lệ. Cần gánh chịu nghĩa vụ thì là hàng năm 40 điểm tích lũy. Phần lớn nhiệm vụ không hề khó khăn, trừ cái đó ra. Cách mỗi mấy năm, cũng sẽ tiến hành một lần đi ra ngoài lịch luyện, căn cứ tiến độ tu luyện bất đồng độ khó cũng khác biệt. Như chương tử Tân bảy người tại đại hoang chỗ sâu lịch luyện chính là như thế. Đương nhiên cũng có rất nhiều phúc lợi. Tại Thanh Thủy đảo quảng trường thường thường xuyên hội diễn tiếp một ít bố cáo, sớm cáo tri trưởng lão hoặc là chân truyền sư huynh giảng bài thời gian, phần lớn miễn phí. Ngụy Long cứ không thuyền đi tới Tân Bảo đảo, cũng là động thiên bên trong phường thị hồn đảo. Cái này cái phường thị là bao quát Tân Bảo đảo cùng với bên ngoài cử thành lâu Lan cổ thành. Trung tâm là Linh Tư phường thị là toàn bộ nam hoang lớn nhất tu hành giả thị trường giao dịch. Mỗi một ngày phun ra nuốt vào hàng hóa có thể xưng khủng bố. Ngụy Long không thuyền, hướng chấp dịch sư để cảm tạ. Linh tư đồng thiên bên trong mỗi cái chủ đảo đều có rất nhiều không thuyền điểm đỗ. Điều khiển những này không thuyền đệ tử cũng nhiều là nhận lấy điểm tích lũy nhiệm vụ đệ tử. Cũng không phải mỗi một người đệ tử cũng giống như Ngụy Long dạng này có thực lực cường hãn. có tự tin nhận lấy đánh giết hung giao loại hình điểm tích lũy nhiệm vụ. Đại đa số đệ tử có huynh hướng lựa chọn Đồng Thiên bên trong tác dịch nhiệm vụ. Mấy người này mới là nhập môn đệ tử bên trong đa số. Tân Bảo Đạo phía trên quy hoạch ra 9 đầu phường thị đường phố, toàn bộ đều có thể đối Đồng Thiên bên ngoài người mở ra. Một ít tại phường thị bên ngoài dẫn người hầu hành tẩu cường giả khả năng liền có một ít quận thành gia tộc quyền thế gia chủ cùng với đại yên vương triều tướng quân quan lớn. Ngụy Long tùy ý tại dẫn đầu phường thị đường phố đi một vòng. Ba ngày góp nhạc chín khỏa tẩy sát đan, đổi lấy hết thảy 30 khỏa hà ngọc. Tương đối với linh tư động thiên mỗi ngày ngàn vạn lượng giao dịch đến nói không đáng giá nhắc tới, liền chín châu mất sởi long cũng không bằng. Kia ngày tao ngộ Cẩu Long ấu thú tập kích nguy cơ về sau, Dược sư cho hắn ba viên Hà Ngọc, lại thêm ba cái Nguyệt Nguyệt Lệ, cùng với mấy vừa mới vừa giao dịch, hết thảy 42 quả Hà Ngọc. Ngụy Long đi tại đầu đường thì thảo tự nói, hắn đi thẳng đến một cái chủ doanh hoang thú cửa hàng. Mặt tiền cửa hàng đầy là hoang cổ chi khí, có rất nhiều cường đại hoang thú xương cốt, có một cái đầu rồng giữ tợn, tương tự Cẩu Long Tựa hồ là một cái thuần huyết trưởng thành hoang thú, phóng tại tại trong tiệm ương, khí thế kinh khủng cho dù chết đi không biết bao nhiêu năm, y nguyên làm người ta kinh ngạc. Người nhóm cái này mua bán tươi mới hoang thú huyết thực ngụy long tìm tới mặt tiền cửa hàng Hỏa Kế. Một cái cơ linh Hỏa Kế cười hỏi: "Khách nhân cần gì tầm thứ hoang thú huyết thực đại khái tương đương với mệnh luân cảnh giới hoang thú? Có cái gì bộ vị hạn chế?" Tỷ như khách nhân là muốn bổ ở đó hỏa kế có thâm ý hỏi, một ít đặc thù bộ vị sẽ rất đắt, bình thường dùng ăn huyết nhục. Ngụy Long khóe miệng giật một cái. Dạng này a. Hỏa kế hào hứng rõ ràng không cao. Chúng ta tiểu điếm có chuyên môn xâm nhập đại hoang đội ngũ, các loại hiếm lạ hoang thú thịt đều có thể làm đến Khách nhân nghĩ nếm thử cái gì khẩu vị hoang thú thịt, ta hợp khẩu vị vị không có yêu cầu, ta đối lượng có yêu cầu. Ngụy Long tránh ra cửa vào vị trí, nhìn qua Hỏa Kế nói, ta cần lượng rất lớn. Không biết ngươi nhóm có làm hay không cuộc làm ăn này nhiều số lượng lớn, Hỏa Kế không có để ở trong lòng. Tu sĩ chỉ cần đi vào mệnh luân cảnh giới. Trừ phi là xa cao hơn tự thân cảnh giới hoang thú huyết thức. Nếu không đối với tu luyện trợ giúp có hạn." Ngụy Long lạnh nhạt nói tới trước Phạn Tân. "Cái gì Hỏa Kế cho là mình nghe lầm?" Tới trước Phạn Tân nếm thử hương vị. "Chuyện này ta cần xin chỉ thị một người trưởng quỹ." Ngụy Long nhìn qua Hỏa Kế có chút bối rối thân ảnh, trầm rãi gật đầu. "Như Tân Bảo Đạo cái này chín đầu đối ngoại phường thị, là toàn bộ động thiên duy nhất cho phép ngoại nhân bảo tồn." vất quá bọn hắn mỗi người thân phận đều sẽ đăng ký rõ ràng. Ngụy Long lần này tới Đồng Thiên phường thì mục đích cũng ở chỗ đây. Hắn liều sống liều chết. Một ngày nhiều lắm là liệp sát 3 năm chỉ hoang thú, ăn thịt bất quá 3 năm ngàn cân, mà lại theo thời gian trôi qua. Phủ cận hoang thú hội càng ngày càng ít, bởi vì lúc đầu tại Lâu Lan cổ thành trung quanh Cái này phiến linh thư động thiên trưởng khống vạn giặm phương viên bên trong hung cầm vốn là không nhiều, mà lại theo thực lực tăng trưởng, ngụy long cần năng lượng càng ngày càng kinh khủng. Mệnh ngân chỉ 35 điểm công pháp, hoa nhạc hỗn nguyên tư kinh xuất thần nhập. Hóa bát hoang trấn ngục kinh lô hỏa thuần thanh linh tây tung hoành sơ khuy môn kính niên huyết độn sơ khuy môn kính hoa oanh xuân thảo công sơ khuy môn kính ba bộ phụ trợ công pháp tại sơ khuy môn kính tầng thứ trận đấu chính chiến bát hoang chấn ngục kinh rơi xuống đến lô hỏa thuần thanh tầng thứ. Tiến thêm một bước cần năng lượng có thể xưng khủng bố, đến mức hoa nhạt hỗn nguyên tư kinh phải chăng tiến thêm một bước, Ngụy Long còn chưa quyết định. Bởi vì trước mắt hắn căn bản không có bình cảnh có thể nói, không phải là vô tri gấp. Quan trọng nhất, mệnh ngân giá chỉ để cao sự tình nhốt tu vi cảnh giới, đây cũng là một cách tiêu hao năng lượng nhà rảo. Đương nhiên Ngụy Long cũng có thể thành thành thật thật hấp thu sức hà lực lượng. Tại Đồng Thiên bên trong dạng này tốc độ tu luyện cũng tạm được. Có thể dạng này đề thăng cũng chỉ là trung quy trung cổ mà thôi, Ngụy Long ưu thế là cái gì là bất hắc không phải. Là trăm chỉ cố gắng nói tóm lại, là trăm chỉ cố gắng thêm điểm bất hắc đặc sắc con đường tu luyện Ngụy Long cũng cùng Trương Tử Tân trao đổi qua. Tốc độ tu luyện của hắn không chậm ước chừng 30 năm liền có thể tu luyện tới mệnh ngân viên mãn, có thể cân nhắc chủ bị cô đọng kim đan tông việc. Đây chính là có truyền thừa chỗ tốt, có thể thấy rõ con đường phía trước. 30 năm kỳ thật không dài. Đối với tu hành giả đến nói, có thể vững bước đề thăng bản thân liền là một niềm hạnh phúc. Rất nhiều đệ đề tử đều tạp tại mệnh luân hậu kỳ hoặc là mệnh luân viên mãn bình cảnh. Lại thêm Ngụy Long tự thân còn có một chút nhược điểm, những cái kia công pháp cũng muốn lĩnh hội đi. Nếu là không thêm điểm, tính cả cảnh giới đề cao, cùng với tu vi đề thăng, 30 năm thời gian khả năng còn muốn kéo dài gấp đôi, 60 năm thời gian bù đắp hết thảy nhược điểm, sau đó tu luyện tới mệnh luân viên mãn. Cái tốc độ này đối với Ngụy Long đến nói quá chậm quá, chậm bởi vậy Ngụy Long dứt khoát không tự mình đi liệp sát hoang thú, mà là dùng tiền tài, dùng tư bản lực lượng, vừa vặn Tân Bảo Đảo là nam hoang lớn nhất, tu sĩ thị trường giao dịch, hoang thú huyết nhục cùng vấn đề thời gian, liền đơn giản hóa thành một vấn đề. Kia chính là vấn đề tiền cho nên ta con đường tu luyện chính là tài nguyên thêm điểm lưu. Ngụy Long tìm tới chính mình con đường khắc kim thêm điểm cường, cớ nào ngắn gọn mà hoàn mỹ tông thức, tràn ngập mỹ cảm. Ngụy Long tự hỏi, xuất ra gia thú bút ký ghi xuống, cái này là một cái phát hiện kinh người, cũng là sự kiện quan trọng thức tiết điểm. Ta hoàn thiện chính mình con đường tu luyện mặc dù không thể phục chế, có thể không hề nghi ngờ, cái này là một cái vĩ đại phát hiện. Ta đem mệnh danh là Ngụy Long đệ nhất tu luyện định lý khổ khổ khổ cửa hàng trưởng quỷ không thể không nhắc nhở trước mắt đã có chút không bình thường đệ tử. Nhìn thân phận lệnh bài là linh sư đồng thiên đệ tử nhập thất. Nhưng là tự hồ đầu ấp không nên tốt. Khách nhân cần vạn cân hoang thú huyết thực vân. Ngụy Long thu hồi bản bút ký, lạnh nhạt trả lời. Mặc dù hắn phát hiện tu luyện bản chất có thể cách này không phải một cách đáng giá kiêu ngạo sự tình. đem phức tạp vấn đề đơn giản hóa là khoa học mà đem ngắn gọn công thức tác dụng tại thực tiễn liền muốn nhìn bản lãnh của mình liền sống với xíp gỗ có ít người sẽ hội dùng khối lập phương mà một ít an hiểu sâu nghệ thuật mỹ cảm người khả năng hội điêu khắc hội chơi một ít hoa văn biết dễ đi khó nói chung như là không biết khách nhân cần hoang thú huyết nhục dùng tới làm cái gì, trưởng quỷ cẩn thận đánh giá Ngụy Long. Ăn ạ. Không phải ý của ta là khách nhân là dùng tới tu luyện sao ngươi oản nhiều như vậy, Ngụy Long có chút không cao hứng. Trưởng quỷ nhìn mặt mà nói chuyện bản lĩnh rất mạnh, nói, cái này là vì khách nhân suy nghĩ. Chúng ta cái tiểu điểm này ở bên ngoài lâu lan cổ thành cũng có chi nhánh. Ngụy Long nhìn xem hắn, biểu thị chính mình đang lắng nghe. Tại động thiên bên trong chúng ta phụ trách thanh phong đảo bộ phận nguyên liệu nấu ăn cung ứng. Cái này là chúng ta thương hội cần thực hiện một bộ phận trách nhiệm. Còn có một chút luyện dược, luyện khí vật liệu cũng có thần binh đảo cùng dược vương đảo mua sắm. Những này có thể lưu tại cửa hàng bên trong thương phẩm, đều có đặc điểm. Trưởng quỷ chỉ chỉ trong cửa hàng bày biện, giải thích nói: "Mà khách nhân muốn huyết nhục Chúng ta đại tông giao dịch đồng dạng cung cấp lâu lan bên trong tọa thành cổ khách sạn. Tiểu Lâu, ý của ta là, nếu là khách nhân không có yêu cầu khác, có thể tại lâu lan cổ thành bên trong giao dịch. Bởi vì tại động thiên bên trong cần đi động chân bảo thuyền, chỉ là phí chuyên chở khả năng đều muốn so với cái kia hoang thú huyết nhục đắt. Trưởng Quỷ tha nửa ngày mới cho tha trở về. Ngụy Long nghe hiểu kia tại lâu lan cổ thành ngoại giao dịch cũng có thể. Không biết ở bên ngoài giá cả bao nhiêu vậy phải xem cụ thể đơn đặt hàng. Nếu là một mực lâu dài lấy số lượng, giá cả kia liền muốn hơi rẻ. Lâu dài lấy số lượng mà lại càng về sau đối hoang thú tầng thứ yêu cầu càng cao. Dùng tạp huyết ngưng tổ toàn thân chân huyết hoang thú làm tiêu chuẩn. Ngàn cân một cách hà ngoạc Nếu là khách nhân đối với hoang thú tầng thứ đề cao, chúng ta một lần nữa định giá trưởng quỷ đề nghị. Ngụy Long tính toán một ít, nói, ta muốn cân nhắc cân nhắc. Ngụy Long lại tìm cái khác vài cái mặt tiền cửa hàng, lại đi cái khác tám đầu đường phố truyền thoảng một phát, phát hiện giá cả đều không sai biệt lắm. Hắn lại quay lại nhà thứ nhất cửa hàng hoang cổ chi gia. Ngụy Long cùng trưởng quỹ chính thức ký kết 20 vạn cân định giá 200 khỏa Hà Ngọc giao dịch. Khoản này đơn đặt hàng hồi phân 1 tháng tại Lâu Lan cổ thành Hoàn Thành cũng chịu linh tư Đồng Thiên đổi chấp pháp bảo hộ. Ngụy Long trước thanh toán 10 khỏa Hà Ngọc tiền đặt cọc. Chờ thứ nhất phê hàng hồi tại sau 7 ngày đến, đến thời điểm Ngụy Long cần thanh toán một nửa giao dịch kim, đợi đến hoàn thành giao dịch trả lại một nửa kia. Đến đây, giao dịch toàn bộ hoàn thành. Ngụy Long trong tay còn thừa lại 30 khỏa hạ ngọc. Dạng này đơn đặt hàng có thể lại ý 3 phần. Trước tiên có thể ăn thịt tăng thực lực lên. Sau trả tiền, thậm chí khất nợ một bút cũng không phải không thể. Có thể nghĩ nghĩ, hắn còn là bỏ đi ý nghĩ này. Mổ gà lấy trứng không được. Nếu như con đường này có thể đi thông, Không hề nghi ngờ Trứng Minh khắc kim thêm điểm cường cách này cái công thức tính chính xác. Cứ như vậy, lâu dài hợp tác cho so ngắn hạn ép khô trọng yếu hơn. Như thế, ít thầy vấn đề đều có thể cực hạn đơn giản hóa thành một chữ. Hà Ngọc chăm chỉ nỗ lực ta không tính bật hack 04 chương 41 10 năm thượng 10 năm vội vàng mà qua. Linh tư đồng thiên như ngày xưa đồng dạng nghênh đón một nhóm lại một nhóm đệ tử. Có thiên tài chói lóa mà Dũng ngoạt, giải nhất thủ, sớm thành vì đệ tử nhập thất, cũng có không có tiếng tăm gì phổ thông tu luyện giả cần trọng, muốn nhiệm vụ của mình, hoàn thành chính mình tu luyện việc học, mỗi người đều có con đường của mình, nhân sinh của mình đương nhiên mười năm này bên trong, cũng xuất hiện qua rất nhiều truyền thuyết, Trung vô diễm quật khởi mạnh mẽ, Cái này vị kỳ nữ tại ba lần thí luyện bên trong không phủ nàng thần ma vương gia tộc xanh hào. Tử Văn Thiên nữ thanh danh tại động thiên đệ tử bên trong càng ngày càng vang. Ầm ầm có chân truyền chi tượng, tựa hồ có phía sau đẩy tay vì nàng tạo thế. Trong 10 năm, nguyên bản Vũ An quận gia tộc quyền thi Chu gia thiên tài Chu Lạc. Hắn thiên tâm vạn liệm quyết nhiều lần lập uy. Theo tu vi để thăng Hắn mỗi một hãng yêu nguyên khó nói có một không hay, có thể thực lực tổng hợp, cũng làm cho rất nhiều người tuyệt vọng. Xông ra không nhỏ danh đầu. Trong 10 năm, thiết xa thành đại tộc thiết xa con trai trưởng thiết vô tâm bị thần minh đảo đảo chủ đặt chiêu vì đệ tử nhập thất. Mà trước đó, có băng tâm ngọc lan danh xưng lục yên nhiên cũng vào dược vương đảo. 10 năm trước một lần kia rất nhiều đệ tử, dân dân hiển lộ xưng đầu. Một ít như là trăm năm qua, tối cường một đời xanh đầu cũng lan truyền nhanh chóng. Trong 10 năm, đại hoang chỗ sâu phát sinh kinh người náo động. Trong hoang nguyên vô tận trưởng thành thuần huyết hoang thú lão toan ngây dần dần đi vào phần cuối của sinh mệnh. Một đầu sắc lâm vào tịch diệt sánh vai nhân loại tu sĩ kim thân cảnh giới hoang thú. Nhất cử nhất động của nó đều sẽ nhấc lên thao thiên sát lục. cũng bởi vậy đại hoang càng phát xung truyền, nam hoang cũng theo đó xung truyền. Trong 10 năm, không ít người hữu tâm phát hiện nguyên bản điệu thấp phạn thần điện động tác càng lúc càng lớn, hắn nhóm tựa hồ đang tìm người nào. Một số thời khắc, thể hiện ra thì nhân làm kiến hôi bá đạo một mặt. Linh sư Đồng Thiên cũng có trưởng lão ra mặt cảnh cáo, có thể ám lưu U Nguyên Dũng động 10 năm. Lạc Hoang thôn bên trong, một cái trẻ nhỏ thành vì thanh niên 10 năm, cũng là một thanh niên từng bước thành thục 10 năm. Tiễn nhiệm lời thể son sắt muốn ra ngoài xông xáo thiếu thôn trưởng, mang trên lưng phụ bối trách nhiệm, đem thôn phun ra biến mất đầm lầy. Mà hắn cũng ngay tại hướng về mệnh luân cảnh giới phát khởi bắn vọt. Tiễn nhiệm cường đại mà bá đạo phụ thân dần dần lão đi. Đại Mộc thôn bị gồm thâu sống qua đơn giản nhất thời gian, một cách đại hoang hợp cách con dân đất hoàn thành thôi biến, 10 năm, đầy đủ để ngụy thiên hổ triệt để tẩy đi non nớt, hiểu được ẩm nhẫn, hiểu được hy sinh, hiểu được gánh vác, duy trì cốt không có năm đó tự kỷ khí phách có lẽ hắn một ngày, đi săn trở về nghĩ đến ngụy trang thôn thanh niên để nhất xanh đầu lúc, hội lắc đầu cười khẽ sẽ nghĩ khởi năm đó cái kia vô địch mà thiên tài thân ảnh. Có lẽ đi. Có lẽ. 10 năm, một cái quái đàn truyền ngôn dần dần tại Linh Thư động thiên bên trong dần dần thành vị truyền thuyết. Có người nói, hắn nhóm nhìn thấy một cái cực kỳ đẹp đẽ người. Người kia hình dạng hồi không tự chủ làm cho người thán phục. Hội hấp dẫn ánh mắt mọi người cũng có người nói, Hắn nhóm đã từng thấy qua một cái tu luyện ra đường rẽ đệ tử, béo thành một cái viên cầu, liền không thuyền đều không ngồi được, vô cùng đáng thương còn có. Người nói, phải cẩn thận một cái sấp xỉ 3m, bắp thịt toàn thân nổi cục mạnh mẽ thần bí nam nhân. Người kia đuổi so người heo còn thu, trừ một trương xoái khí mặt, cái khác không còn gì khác 10 năm. đầy đủ một sáu người quật khởi thành danh cũng đầy đủ để một sáu người mai danh ẩn tích. Mười năm trước một lần kia để tử phần lớn trưởng thành, có thể tiền nhiệm cái kia Lệ khoa thứ 3, lại thiếu có người đề cập. Có lẽ rất nhiều người gặp qua hắn, có thể hiển nhiên không nhận ra hắn. Một chỗ rồng lượng biệt viện bên trong, một cái thân mặc rồng lớn trường bào màu xanh nam tử tuấn mỹ lúng tay đứng sững, chỉ là trông đi qua Liên hội hấp dẫn chú ý của mọi người. Thời gian 10 năm trôi qua hắn ngây ngô. Ánh mắt của hắn trở nên thâm thúy mà rộng lớn, giống như chân trời đám mây mông lung tự dưng. Cái này người tự nhiên là Ngụy Long. Ngụy Long ánh mắt mang theo một tia hồi ức, đang suy nghĩ, cũng đang nhớ lại. Từ ngày đó cùng tên là Hoang Cổ chi gia cửa hàng ký xong khế ước, đã 10 năm Lúc ấy uý nhiễu hắn vấn đề lớn nhất là nghèo. Ban đầu thời điểm, Ngụy Long chỉ có thể đi điên cuồng nhận nhiệm vụ, một bên giết hoang thú kiếm điểm tích lũy ăn hoang thịt, một bên dùng điểm tích lũy, dùng hoang thú vật liệu đổi hà ngọc. Thật cực khổ, mà đợi đến mấy ngày về sau, nhóm đầu tiên hoang thịt đến thời điểm, Ngụy Long cưỡi động chân bảo thuyền đi lâu lan cổ thành hoang cổ chi gia chi nhánh. kia thời điểm Ngụy Long mới hiểu rõ đến, cái này là một cái khá cổ thực lực thương hội, hoạt động tại Nam Hoang, thương hội hội trưởng càng là có chút danh tiếng kim đan cảnh giới cường giả. Ngụy Long tại tùy hành hỏa kế ánh mắt kinh hãi bên trong, đem kia gần vạn cân thịt trực tiếp dùng mệnh hỏa nướng ăn. Tướng ăn chi đáng sợ, hỏa kế kia chỉ sợ phải làm cho tốt mấy ngày áp mục. Ban đầu 1 năm, Ngụy Long làm nhiệm vụ kiếm tiền đơn đặt hàng bên trong vượt qua. Hắn thu hoạch rất lớn, trừ làm nhiệm vụ bên ngoài, hắn có nhiều thời gian hơn dùng đến lĩnh hội phụ trợ công pháp. 1 năm kia, Mệnh Ngân chỉ 41 điểm công pháp Hoa nhạc hốn nguyên khư kinh suốt thần nhập hóa bát hoang chấn ngục kinh lô hỏa thuần thanh linh tê tung hoành sơ khuy môn kính nhiên huyết đổn đăng đường nhập thất hoa oanh xuân thảo công sơ khuy môn kính thời gian một năm. Ngụy long ngưng tủ đảo thứ tư mệnh ngân. Thực lực như vậy tốc độ tăng lên đã rất nhanh. Đồng thời còn đem nhiên huyết đổn từ sơ khuy môn kính để thăng tới đăng đường nhập thất. Tốc độ như thế viễn siêu bình thường tu luyện. hắc kim thêm điểm cường cái này cái công thức không thể nghi ngờ là chân lý. Chỉ là một năm sau, Linh thư Đồng Thiên trong vòng vạn rằm cũng tìm không được nữa đồng cảnh giới hoang thú đi săn nhiệm vụ có thể làm. Ngụy Long đương nhiên có thể đi đón những nhiệm vụ khác, nhưng là không cần thiết. Cũng tìm không được nữa liệp sát hoang thú nhiệm vụ thời điểm, Ngụy Long tỉnh ngộ lại. Hắn có chút quá nóng vội. Động thiên xung quanh tìm đường chết, hoang thú vốn lại ít, bị hắn bắt lấy giết, đều nhanh giết tuyệt chủng. Vì sau 2 năm, Ngụy Long hãm lại tốc độ, đặt hàng hoang thú thịt cũng tạm thời chậm xuống. Sau đó hắn giống như trở lại kiếp trước đại học. Trong thời gian 2 năm phần lớn là tại Thanh Thủy đảo, Thanh Phong đảo hai cái quảng trường vãng lai, quan tâm một ít trưởng lão, chân truyền đệ tử giảng bài. Trong thời gian 2 năm Hắn không có kéo xuống bất luận cây gì một bài giảng. Hai năm tu hoạt cũng không lớn. Mệnh ngân chỉ 41 điểm công pháp. Hoa nhạt hỗn nguyên sư kinh xuất thần nhập hóa bát hoang trấn ngục kinh lô hỏa thuần thanh linh tê tung hoành sơ khuy môn kính niên huyết độn đăng đường nhập thất hoa oanh xuân thảo tông sư khuy môn kính bảo thuật. Nhất nguyên trọng thủy tàn sơ khuy môn kính tu vi 2 năm dậm chân tại chỗ. Các hạng công pháp cũng không tiến bộ. duy nhất tăng trưởng chỉ có ngụi Long cơ sở, hắn bổ đắp đại lượng tu luyện thường thức, cái này loại bổ đắp cũng không phải tu luyện nhất môn cường hãn phụ trợ công pháp đối với chín lực đề thăng, mà là đối hắn căn bản đề thăng, tiềm lực đề thăng. Ngụi Long biết lĩnh hội bảo thuật, có thể dùng ngoại lực kích thích. Hắn bắt đầu dùng bát hoang chấn ngục chân ý một lần lại một lần thực hiện kích thích. Ma kia mặt sắc bảo cốt từ không phản ứng chút nào, cũng rốt cuộc phát sinh một chút biến hóa. Cầu Long thần dị bảo thuật, xúc linh khăn che mặt thần bí. Mà từ đó về sau, Ngụy Long mới hiểu được, tu hành giả không chỉ có là khổ tu liền có thể, còn muốn tỉnh lại, cũng muốn nạp điện, thêm điểm cố nhiên cường hãn, có thể từ thân cường đại mới có thể phát huy hắn tác dụng lớn nhất. Thời gian 3 năm để Ngụy Long tâm thái triệt để thành thục, dùng một cái tu hành giả góc độ đi xem thế giới, mà không phải một người đứng xem, cũng không phải một cái hoang thôn thiếu niên. Hắn tâm yên tĩnh, tại trung vô diễm cùng Chu Lạc sần sần dương xanh thời điểm, hắn ngược lại trở nên im lặng. Cái này một im lặng lại là 5 năm. Thời gian 5 năm bên trong, Ngụy Long trừ cùng Chương Tử Tân bảy người giữ liên lạc, cùng với nấu niên đi nghe một chút trưởng lão giảng bài. Nhiều khi hắn đều là độc hành. Năm năm này thời gian, Ngụy Long qua lại nhiều nhất là tại Bỉ Phong ấm hắc sát vực sâu. Chỗ kia địa giới tại Lâu Lan cổ thành bên ngoài vạn rẫm, một chỗ gần như kín mít chỗ. Vạn Trưởng sâu to lớn hố trời. Từ một thanh tàn tạ thần binh trấn áp, là Thánh Vũ Hoàng triều bày ra Hinh Thiên đại trận. trừ cái đó ra, linh thư động thiên cũng sẽ phụ trách duy trì ngoại bộ phong ấm, không để nó mất khống chế. Nếu như nói bình thường thiên địa hắc sát chỉ là một, hắc sát vực sâu phụ cận hắc sát chỉ chính là 10. Thật muốn tương tự, hắc sát vực sâu liền như là động thiên phúc địa. Động thiên phúc địa bên trong tu hành giả có nhiều tiện lợi, hắc sát vực sâu liền lớn bấy nhiêu hạn chế. Ở trong đó có rất nhiều hắc sát quái vật. cùng hấp thu sức hạ cường hóa tu sĩ tương phản. Những cái kia hắc sát quái vật đều là hấp thu hắc sát cường hóa mà đến. Thường thấy nhất là hài cốt quái vật hắc sát cương thi hai loại quái vật. Hai loại nhiều đến từ thi thể biến dị. Hài cốt quái vật là một ít hài cốt. Có người cũng có hoang thú. Đi qua hắc sát tẩm bổ chậm rãi có kỳ lạ thần dị. Hắc sát cương thi thì hoàn toàn là người thi thể biến dị. Hắc sát quái vật là người sống thiên địch, người cùng hoang thú bọn hắn chỉ cần nhìn thấy liền hồi rít. Ngụy Long sở dĩ tại Hắc sát vực sâu khu vực biên giới chờ 5 năm, nguyên nhân rất đơn giản. Hắc sát quái vật cũng không phải là không có tác dụng. Những này từ Hắc sát vực sâu bên trong đàn sinh quái vật, nội tại hội ngưng tụ một loại gọi là siêu phàm hạt tâm bản nguyên ngưng tụ vật. Có lẽ bởi vì xuất từ Hắc sát vực sâu nguyên nhân Bọn chúng siêu phàm hắc tâm, có một cái phi thường thần kỳ tác dụng, kia chính là tẩy luyện hắc sát. Siêu phàm hắc tâm là một ít thượng phẩm tẩy sát đan không thể thiếu vật liệu. Thời gian 5 năm bên trong, Ngụy Long dựa vào nhất nguyên trọng thủy cùng bắt Hoang trấn Mục Kinh hai hạng cường hoành sát phạt thủ đoạn, tại hắc sát vực sâu bên ngoài tung hoành ngang dọc. Bình thường hắn chỉ nhắm vào mệnh luôn tầng thứ hắc sát quái vật, tuyệt không xâm nhập cũng không ham chiến. Cũng bởi vậy, năm năm bên trong hắn qua thuận thuận lợi lợi, không tham cũng sẽ không có đại nguy hiểm. Mà sở dĩ lựa chọn thanh lý hắc sát quái vật, vừa đến linh sư đồng thiên nổi bộ trường kỳ có nhiệm vụ này ủy thác, cho điểm tích lũy cao. Thứ hai thì là siêu phàm học tâm rất đáng tiền. Trọng yếu nhất còn là Ngụy Long lĩnh hội nhất Nguyên Trọng Thủy cái này cách tàn khuyết bảo thuật, có khắc chế hắc sát quái vật áp chủ bài. Nhất Nguyên Trọng Thủy đặc điểm có hai điểm, một cái là trọng, ngưng tụ ra hắc sát trọng thủy vô cùng trọng, một giọt liền có ngàn cân. Ngụy Long hiện nay hạn mức cao nhất là 50 giọt, lại nhiều liền sẽ trực tiếp tiêu tán, vô pháp nắm giữ. Nhất Nguyên Trọng Thủy đệ nhị cách đặc tính chính là phá pháp. đối hắc sát quái vật, còn có một chút phần tùy phòng ngự thủ đoạn phi thường khắc chế, có thể trực tiếp hổ thực phá tư. Thuyền đến đằng trước tất có đường, có thể có đường cũng muốn sớm chạy. Ngụy Long nếu là không có duy trì liên tục đối cầu Long ấu thú bảo cốt lĩnh hội, không có 2 năm lắng đọng tìm đúng phương pháp, chỉ dựa vào bát hoang trấn mục kinh dạng này đơn nhất thủ đoạn, hắn rất khó lại hắc sát vực sâu bên ngoài tung hoành. nhất chắc nhất ầm tự có định số, nghiêm túc đối đãi một sự kiện, tự nhiên sẽ có phản hồi. Tốt đáng mừng. Pháp sư cũng là phát hiện vấn đề chỉ rõ con đường. 10 năm, Ngụy Long học xong kiên nhẫn, để cho mình chậm lại, xe ngựa tin nhắn đều chậm, cả đời chỉ làm một sự kiện. Tu luyện, còn có cái gì làm không tốt 5 năm. năm. Ngụy Long cự tuyệt động thiên an bài nhiệm vụ tập luyện. không có giống như những người khác lựa chọn dương danh mà là yên tĩnh lại cũng trầm rãi méo thành một cái viên thịt chờ đợi về sau hắn gầy xuống tới thời điểm mệnh ngân chỉ 41 điểm công pháp hoa nhạt hỗn nguyên thư kinh xuất thần nhập hóa bát hoàng trấn ngục kinh xuất thần nhập hóa linh tê tung hoàng sơ khuy môn kính niên huyết độn đăng đường nhập thất hoa oanh xuân thảo công sơ khuy môn kính bảo thuật Nhất nguyên trọng thủy tàn suốt thần nhập hóa ngụy long tu vi yêu nguyên chưa biến. Có thể bắt hoang chấn ngục kinh trở lại suốt thần nhập hóa tầng thứ. Xiệng xích số lượng vẫn là 108. Có thể um tùm chấn áp lực lượng gần như có thể đông ghép không gian. Mà nhất nguyên trọng thủy kinh khủng hơn. Có chiều thủy thành ti ngưng thủy thành giáp lưỡng trùng biến hóa. Chiều thủy thành ti có thể đem nhất nguyên trọng thủy không ngừng kéo dỗi. Giống như sắc bén cắt đao đồng dạng. Phá pháp thuộc tính có một cái chất biến. Mà ngưng thủy thành giáp thì là một loại biến hóa khác. Nguyên bản còn sót lại bào cốt cũng chưa từng có. Là ngụy long thêm điểm thêm ra biến hóa. Trên cơ thể người bên ngoài ngưng luyện ra nhất tầng hắc thủy ngoài giáp. Trọng thủy không ngừng chảy. Bất kỳ cái gì công kích đều sẽ nhận lưu động trọng thủy phân tán. Mà ngưng thủy thành giáp cũng có. Bù Đắc Ngụy Long cái cuối cùng phòng ngự nhược điểm, hắn thực lực có một cách biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cho nên, 10 năm sau cuối cùng 2 năm là thuần túy tu hoạt chi liên. Chăm chỉ nỗ lực ta không tính bất hắc 04 chương 42 10 năm hạ kỳ thật một ít quái đản truyền ngôn cũng không có sai. Cuối cùng 2 năm Ngụy Long không ngừng áp dục thân thể của mình năng lượng, lại không ngang tăng trưởng, mà là hướng về cơ bắp cử hãn như thế phương hướng trưởng thành. thực lực chất miễn trực tiếp mang đến hiệu suất đề cao. Ngụy Long lại giải tỏa làn nhục lang nhân cùng huyết tinh ma vật hai loại hắc sát quái dị. Loại thứ là đại hoang thường gặp hoang lang bị hắc sát ăn mòn mà hình thành một loại quái vật. Trái tim là hắn bản nguyên ngưng tụ vật, mà cái sau thì là hắc sát cương thi một loại biến dị thể, có phản sinh dấu hiệu, tại cơ thể bên trong hình thành huyết dịch, đồng thời còn có thể điều khiển huyết dịch Ngụy Long thân khoác hắc thủy ngoại giáp, toàn thân giằng xích cuồng vũ, trong tay không ngừng phóng thích thủy tia cắt đao, chém giết hắc sát quái vật sống như chém dưa thái sau. Ngụy Long giá trị bản thân một trận đạt đến gần vạn hà ngọc, theo sau liền bị hắn tiêu xài không còn. Một cái hoang cổ chi gia đắt vô pháp thỏa mãn Ngụy Long cần. Người hợp tác từ một cái biến thành ba cái, trăm vạn cân đơn đặt hàng lớn bị hắn vung ra. một chút hợp tác người, từ vừa mới bắt đầu kinh hãi chấn kinh, đến cuối cùng tập mãi thành thói quen. Cũng có người hiếu kỳ hắn vì sao muốn thế nào nhiều máu thịt, Ngụy Long chỉ nói là gia thích cá nhân. Bí mật thăm dò cũng có, nhưng là có bảo trì nhất định khống chế. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Ngụy Long là linh sư đồng thiên đệ tử nhập thất, hơn nữa còn là sớm chúc tuyển đệ tử nhập thất. đừng để ý tới hắn thế nào điệu thấp, trên thực tế tại người hữu tâm điều tra. Thư ngỏ hơi thở ra một cách liền có thể tra được. Sớm chúc tuyển đệ tử nhập thất đều là có tương ưng tạo sách đăng ký tiềm lực đệ tử. Vì hiếu kỳ, có thể làm cái gì làm khác người sự tình, cũng không nhìn một chút tại người nào gia môn, còn nghĩ tại linh tư động thiên làm ăn linh tư động thiên tu luyện tập tục tương đương ta thứ. chỉ cần một năm hoàn thành 40 điểm tích lũy nhiệm vụ. Ngươi muốn làm cái gì thì làm cái đó. Một ít lịch luyện có thể chối từ không đi. Ngụy Long mặc dù kỳ quái, nhưng là mấy vạn đệ tử bên trong luôn có hai đóa kỳ hoa. Hoang thú huyết nhục yêu thích người, có sai hoang thú thịt. Chẳng lẽ không thơm cuối cùng 2 năm Ngụy Long hết thảy tích lũy triệt để một phát. Hắc sát siêu phàm Hạc Tâm bán đổi Hà Ngọc, Hà Ngọc đổi Hoang thú huyết nhục tích lũy năng lượng thêm điểm thực lực để thăng lại càng dễ liệp sát hắc sát quái vật. Ngụy Long toàn bộ tu luyện hình thức hình thành hữu lực tuần hoàn, Hạc Tâm định lý còn là khắc kim thêm điểm cường. Có thể Ngụy Long lại đối này làm mở rộng. Cái này cái ngắn gọn công thức, không vẻn vẻn không có bởi vì mở rộng mà lộ ra tầm kình. Ngược lại tại trong thực tiễn càng thêm chiếu sáng rạng rỡ. Cái này là cái gì tri thức lực lượng làm hết thải vào chính uy. Có thời đầu tốt, Ngụy Long cảm thấy mình thăng hoa. Một mặt là thực lực càng ngày càng mạnh, một phương diện khác thì là tinh thần cũng đang thuí biến. Hành vi của hắn tại chính xác quý đạo bên trong càng chạy càng xa, đồng thời không ngừng uốn nắn sai lầm của hắn, làm ly tại con đường này thời điểm Hắn liền không cần lại dừng lại. Liệp sát hắc sát quái vật, trầm dãi, Ngụy Long cảm giác được cái gì gọi là không chút phí sức. Đến cuối cùng, hắn căn bản lại không cô đọng ngoại giáp, thi triển linh tê tung hoàng tà hữu hoàng nhảy mà qua. Những cái kia hắc sát quái vật liền như là chính mình vọt tới chiều thủy thành ti cắt đao, tạc tạc tạc trực tiếp đem bản nguyên ngưng tổ vật tước đoạt, mà thẳng đến tiêu vong. có chút hắc sát quái vật đều không có kịp phản ứng, cũng may tới gần hắc sát vực sâu, hắc sát quái vật cuồn cuộn không ngừng, ngụy long càng giết càng có nhiệt tình. Theo chi mà đến, hắn dần dần phát hiện, nguyên lai hắc sát quái vật cũng có sợ hãi, cũng sẽ sợ hãi. Làm ngụy long thân ảnh xuất hiện thời điểm, một ít cứng ngắc hắc sát cương thi kia run run rẩy rẩy thân thể, sẽ tự tử dùng mặt lấy điệp, không nhúc nhích giả chết. Mà những cái kia huyết tinh ma vật nhìn thấy Ngụy Long, như là gặp ma. Loại kia thực chất bên trong đối huyết dịch khát vọng, tựa hồ cũng tại thời khắc này bị ép xuống, chạy còn nhanh hơn thỏ. Có một lần Ngụy Long nhìn thấy một cái lạn nhục lang nhân đang gào gọi. Hắn mới vừa xuất hiện. Người sói kia từ phách lối cuồng vọng lại đến giống như bị nắm cổ dáng vẻ, chỉ có nhất phấn không đến. Sau đó sợ hãi chạy trốn. ít là Ngụy Long ý thức được, 10 năm trôi qua, hắn nguyên lai trong lúc bất tri bất giác đã cường đại đến một bước này. Hắn tuyệt không tích lũy nhiều thiếu tài phú, rất nhiều hà ngọc trong tay đều không có ấm áp, liền đổi thành đơn đặt hàng. Dần dần, Ngụy Long phát hiện mình luôn tầm thứ hoang thú. Những cái kia ngưng tụ toàn thân chân huyết, thậm chí bắt đầu ngưng tụ bảo cốt trưởng thành tạp huyết hoang thú. Đát vô pháp thỏa mãn hắn cần thiết Ngụy Long biết thời cơ đến, thế là tiếp cận 3 mét cơ bắp cự hãn, một lần nữa biến thành cái kia nhẹ nhàng như ngọc công tử. Tổng ánh như thần nhân là hắn, béo thành viên cầu cũng là hắn, khối lớn trắng hãn cũng là hắn. Đều là hắn, là không cùng giai đoạn hắn. Rảnh rỗi thuyền ngồi không lên. Muốn đi đổi lớn hơn một chút, xấu hổ cũng có mấy lần không có coi là tốt, trong tay Hà Ngọc không thể không thiếu, nợ cũng có vừa mới bắt đầu liệp sát hắc sát quái vật không cẩn thận phá tư siêu phàm hạt tâm. 10 năm, nguyên lai đã qua 10 năm. Ngụy Long trong sân đại giang thổ trên bàn đá ngồi xuống, rót cho mình một ly trà, không khỏi lộ ra một vẻ ý cười. Thời gian 10 năm, nghiệm chứng lựa chọn của hắn là chính xác. Mạnh Ngân Chỉ 100 điểm công pháp. Hoa nhạt hỗn nguyên thư kinh xuất thần nhập hóa bát hoang trấn mục kinh xuất thần nhập hóa linh tê tung hoành xuất thần nhập hóa niên huyết độn xuất thần nhập hóa hoa oanh xuân thảo công xuất thần nhập hóa bảo thuật. Nhất nguyên trọng thủy tàn xuất thần nhập hóa cuối cùng 2 năm. Triệt để thối biến. Mệnh ngân chỉ từ 41 điểm tăng trưởng đến 100 điểm. Ngụy Long mệnh luân phía trên ngưng tổ chín đạo mỏng như cánh ve mệnh ngân. Mệnh Luân cũng tự tiện niệm đốt ngón tay lớn nhỏ biến thành giống như hảo nhật đồng dạng. Một cái vàng ống ánh bánh xe lớn, ở bên trong xung mãn kim diễm không ngừng nhảy động, ầm ầm có màng lớn không gian. Quanh thân hiển hóa ra chín tòa phế tích vực sâu không ngừng nuốt lấy sức hà lực lượng. Hiện nay hắn đã nhanh đi đến Mệnh Luân cảnh giới phần cuối, to lớn Mệnh Luân ầm ầm có dung hợp dấu hiệu. Nếu như Mệnh Luân luôn dung luyện thành vì kim đan, tự nhiên là đi vào cảnh giới tiếp theo. Có thể Ngụy Long biết, loại cảm giác này là ảo giác, muốn đột phá kim đan cảnh còn cần một ít lắng đọng. Nhân huyết đồn cũng từ đang đường nhập thất liền để hai cái tầng thứ đến đến xuất thần nhập hóa. Mệnh Luân bên trong viên kia khí huyết kết tinh triệt để ngưng thực, ẩn chứa khủng bố khí huyết lực lượng. Ngụy Long ầm ầm có cảm giác, nếu là bộc phát có thể một lần tính trốn xa trăm dặm. Cái này là vào hóa cảnh thủ đoạn bảo mệnh. Môn công pháp này người sáng tạo chỉ sợ cũng sẽ không nghĩ đến. Mệnh luân cảnh tầng thứ có người có thể thúc đẩy đến loại trình độ này. Hoa Oanh Xuân Thảo tông cùng Linh Tây Tung Hoành thì là vượt ngang ba cấp độ. Hiện nay Ngụy Long có thể hấp thu phương viên một rằm bên trong thảo mộc tinh hoa, trực tiếp cấp đoạt khôi phục tự thân. có thể cam đoan tại cực đoan trọng thương tình huống dưới, chỉ cần tại thảo một tia địa, liền có thể dây lát ở giữa khôi phục. Đương nhiên, dạng này bá đạo cực đoan thương thế phương pháp khôi phục, thời gian ngắn nhiều nhất sử dụng một lần, về sau tính dưỡng hơn mấy tháng mới có thể triệt để khôi phục. Mà Linh Tây Tung Hoành này môn thân pháp, Ngụy Long đã có thể cam đoan dây lát ở giữa bên trong vượt ngang ngàn mét, để phạm vi hoạt động của hắn đại đại mở rộng. Thu hoạch lớn nhất không phải nói tu vi thúc đẩy đến mệnh luân viên mãn, tông khí, phòng ngự, thần pháp, đạo mệnh, khôi phục từng cái lĩnh vượt hết thảy đạt đến phần cuối. Ngụy Long phân tích, thu hoạch lớn nhất còn là nguyên bản cần 5-60 năm, năm tu luyện tiến trình, bị ta tại trong phòng 10 năm hoàn thành. Đồng thời mỗi một bước đi đều cực kỳ an tâm. Tu luyện hơn 10 năm, hiện nay đã là mệnh luân viên mãn nửa bước kim đan, lại không rõ ràng nhược điểm, bất kể là phương pháp tu luyện, còn là phụ trợ công pháp, hoặc là tu luyện tri thức truyền thừa, đều không kém ai Ngụy Long xuất ra ra thú bút ký. Viết như vậy, bằng vào ta hoang thôn bắt đầu, có thể nói đi tới mỗi một bước, cố gắng chăm chỉ, chí tụ đều không thể thiếu. Bầy ra ta không sờn lòng phấn đấu tinh thần. Đương nhiên cũng có một bộ phận cần cảm tạ thêm điểm tiên phú. Ngụy Long tổng kết một phen không tự giác hài lòng gật đầu. Người sang có tự mình hiểu lấy thời thời khắc khắc tỉnh lại mới có thể không ngừng tiến bộ. Đong đong đong viện lạc cửa bị người gõ vang. Ngụy Long vô ý thức gắp lên da thú bút ký. Hắn nơi này có rất ít người đến, gần nhất 2 năm liền Trương Tử Tân mấy người cũng bớt đi. Ngụy Long ngưng thần cảm giác thoáng một phát, phát hiện bên ngoài tựa hồ không có người. Theo lại một lần nữa tiếng đập cửa vang lên. Ngụy Long một bước phóng ra giây lát ở giữa xuất hiện tại cửa ra vào. Đẩy cửa ra xem xét, không khỏi nhất kinh trưởng lão ngài làm sao tới rồi, người tới chính là Tầm Thanh Như. Ngụy Long ra nhập Linh Tư Động Tiên 10 năm. Cảm thấy lúc ấy nhập bọn quyết định phi thường linh trí, mà dẫn hắn từ hoang thôn đến đến Động Thiên Phúc địa tầng Thanh Như, không hề nghi ngờ là hắn chi ngộ quý nhân. Tầng Thanh Như nhìn thấy môn sau Ngụy Long cũng là kinh ngạc một chút. Hắn chỉ là bế quan 10 năm, tên đệ tử này tại sao lại biến đẹp? Quả thực để hắn không dám nhận. Tầng Thanh Như trừng mắt nhìn, lại phát ra một tiếng nhẹ kêu. Nhìn chằm chằm Ngụy Long nhìn một hồi, mới có hơi nửa tin nửa, ngỡ mở miệng, ngươi cách này là mệnh luân viên mãn rồi đúng vậy a. Ngụy Long đem Tần Thanh Như để vào nhà, người sau nhìn qua Ngụy Long tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Tiểu tử này không vẻn vẹn dáng dấp đẹp, thiên phú thật đúng là nhất đẳng. Mười năm mệnh luân viên mãn, mà lại hay hơn chính là căn cơ còn rất kiên cố. rất khó tưởng tượng trong 10 năm cái này vì hoang thôn thiếu niên lang thực lực để thăng tới loại tình trạng nào. Ngụy Long a, Tầm Thanh Như cũng không khách khí với hắn. Lần này hắn là mang theo nhiệm vụ. Ngươi nhập môn có 10 năm đi trưởng lão, hiện nay hơn 10 năm. Ngụy Long vì Tầm Thanh Như chăm trà, rất là tôn kính. Lịch luyện nhiệm vụ ngươi cự tuyệt có 3 lần đi tính đến nửa tháng trước một lần kia đã có 4 lần. Ngụy Long trầm tĩnh gật đầu. Không sai biệt lắm đã đoán được tầng Thanh Như đến mục đích. Đệ tử trước đó một mực say mê tu luyện, tiếp nhận nhiệm vụ phần lớn là thanh lý hắc sát quái vật, cũng không có đi ra ngoài lịch luyện tâm tư. Mà lại trưởng lão cũng biết đệ tử xuất thân hoang thôn, bình thường lịch luyện cũng không có bao nhiêu tác dụng. Kia hắc sát vực sâu ngoại vi hắc sát quái vật đều sắp bị ngươi giết sạch đi tầng Thanh Như trêu ghẹo. Ngược lại nghiêm mặt nói, "Một ít thử nghiệm nhỏ luyện không tham dự cũng không sao, có thể có chút lịch luyện là trách nhiệm của chúng ta." Ngụy Long yên tĩnh lắng nghe. Người hẳn là cũng cảm giác được ngoại giới thiên địa hắc sát mạn thiên, kia hoang thú khống chế không thể biết chỗ càng là viễn siêu chúng ta nhân tộc cương vực, cũng chỉ có đồng thiên là chúng ta nhân tộc tu luyện phúc địa." Tầm Thanh Như ngữ khí không trọng không chậm, lại lộ ra khác lực lượng. chúng ta hưởng thụ đồng thiên phúc địa chỗ tốt, tự nhiên cũng muốn gánh chịu đáng có trách nhiệm. Tu hành giả tu luyện, đối nội là siêu thoát tự thân khổ hải, truy cầu bất hủ, mà đối ngoại thì là gánh vác toàn bộ nhân tộc siêu thoát sứ mệnh chém giết hoang thú, quét sạch không thể biết địa lan tràn. Chính là chúng ta tu hành sứ mệnh tầm thanh như nhẹ nhẹ cười một tiếng. Nhìn về phía Ngụy Long, Hiện nay chính có một chỗ biên quan thành trì cần chi viện. Nam Hoang các thế lực đều là lại phái phái đệ tử tu tú đi tới. Nguyên bản ta là muốn cho ngươi an bài mặt khác lịch luyện nhiệm vụ, có thể hiện nay ngươi đặc mệnh luôn viên mãn, liền có tư cách. Ngươi có bằng lòng hay không đi ngụy long đứng dậy chấn động thanh bảo. Khoan bảo cạnh gốc không gió mà bay. Hắn nghiêm nghị thúc thanh quý đầu nói: Đệ tử nguyện đi sau 7 ngày tự nhiên có người tiếp ngươi. Tầm Thanh Như không ngạc nhiên chút nào, cười kha kha một tiếng, thân ảnh bỗng nhiên tiêu thất. Hiện nay Ngụy Long Mệnh luôn cảnh giới viên mãn. Đột phá kim đan cảnh giới cần thiết càng là khổng lồ, mà kia trực diện không thể biết chỗ hoang thú tung hoành biên quan. Có cuồn cuộn không ngừng hoang thú tại nguyên. Quan trọng hơn là hắn hết thảy tông pháp đều là thúc đẩy đến hóa cảnh. Thời cơ đã thành thục, 10 năm ầm lúc, giờ phút này Dương Phong khởi hành đúng lúc Kim Đan chi lộ đã xa xa có thể thấy được. Ngụy Long đứng tại phòng nhìn về phía xa thiên, ánh mắt tối tăm. 10 năm tu luyện không người biết, một buổi sáng thử kiếm hỏi Phong mang cái này vô tận thiên địa. Ta đến rồi trăm chỉ nỗ lực ta không tính bật hack 04 chương 43 hợp hợp chi ý biên quan thí luyện chính hợp Ngụy Long tâm ý. 10 năm này hắn hết thảy tinh lực đều đặt ở bản thân đề khăn phía trên. Bởi vì cái gọi là khi nắm khi buông, tu luyện xây cung căng đến quá gấp, nói không chừng cách nào một ngày liền đoạn mất. Mà lại muốn lĩnh hồi kim đan cảnh giới huyền diệu cần thiết huyết thực tất nhiên lượng lớn. Hiện nay ngồi rong mấy năm tích lũy tiêu hao sạch sẽ, xấu hổ vì tiền rỗng tuếch. Nhất thời bán hồi không bỏ ra nổi thế nào nhiều hà ngọc các loại tích lũy đến đầy đủ đột phá kim đan sử dụng tài nguyên, không biết phải hao phí bao lâu thời gian. Đi động thiên bên ngoài nhìn nhìn, chỗ đó có vô tận đáng yêu tốt ăn hoang thú. Nói thật, Ngụy Long từ hoang cổ chi gia cùng loại thương hội mua hoang thú huyết thực, một điểm linh hồn đều không có, hoàn toàn không có hiện trường giết cảm giác tốt. Trong 10 năm Hắn ăn không biết nhiều thiếu tân hoang thú thịt, cũng là thay đổi mới mẻ khẩu vị. Ngụy Long chậm rãi đứng dậy, sau 7 ngày liền muốn lên đường hướng biên quan thí luyện. Đương nhiên phải trước tiên đem một ít chuyện xử lý tốt, như thế mới có thể an tâm lên đường. Hiện nay, Ngụy Long thực lực chạy tới mệnh luân cảnh giới cực hạn, muốn lại hướng phía trước tiến, liền cần đột phá cực hạn. Mệnh ngân chỉ, 100 điểm công pháp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 Ngụy Long đã ở mệnh luôn cảnh đi đến cực hạn, muốn tăng thêm một bước, hoặc là đốn ngộ cơ duyên, hoặc là thêm điểm người bình thường, đi trước thải Vân truyền tông điện, đổi lấy có quan hệ đột phá kim đan phương diện tâm đắc cảm ngộ, cùng với tương quan công pháp. Ngụy Long tại không thuyền ngừng lưu chỗ chờ, chấp dịp là một vị nữ đệ tử. Nhìn thấy Ngụy Long, vị nữ đệ tử này mặt đằng thoáng một phát hồng. thẳng đến Ngụy Long vô khan hai tiếng mới khiến cho đối phương lấy lại tinh thần. Nữ đệ tử kia rất là có sủng khí, trên đường đi không ngừng dò xét Ngụy Long, chỉ cảm thấy chưa bao giờ từng thấy tốt như vậy nhìn người. Ngụy Long thản nhiên như không, không chút Phật lòng. Nhiều năm qua, hắn dáng người nhiều lần cải biến, sớm thành thói quen người khác ánh mắt kỳ quái, làm hắn béo thành viên thịt lúc Người khác kia nhàn nhạt kinh ngạc trắng như châu ngá lúc người khác ánh mắt hâm mộ cùng với khôi phục lúc đầu hình dạng về sau. Ngày càng ứng ánh phát sáng gương mặt, bị người quan tâm tựa hồ thành vì một chủng tập quán. Ngụy Long một đường đệ thăng, chỉ thêm điểm, không hề nuốt bảo dược, một thân huyết dịch, xương cốt, cơ bắp, tạng phủ Tại nhiều lần thân thể bảo mật bảo xấu bên trong giống như xèn luyện tinh kim đồng dạng nhiều lần xèn luyện. Bất kể là thân thể cường hãn trình độ, còn là ẩm chứa nhục khí, đều cực kỳ bất phàm. Đi qua 10 năm lắng đọng, nhục khí biến thành thân thủy, bất kể nam nữ đều sẽ bị hắn chiết phục cũng mặc cảm. Thái Vân truyền tông điện hoàn toàn như trước đây kiểm tra nghiêm ngặt. Ngụy Long tại phòng thủ đệ tử dẫn đường đến đến một chỗ thiên điện. Từ một vị phong thủ trưởng lão nghiêm nghiệm hắn công khóa tu luyện, ngũ môn công pháp cộng thêm bảo thuật toàn bộ thúc đẩy đến xuất thần nhập hóa tầng thứ Ngụy Long. Tùy tiện hoàn thành khảo hạch, thời gian 10 năm có thể đi đến một bước này, thật không hổ là chân truyền hạ giống. Trưởng lão nhìn về phía đứng sừng sững ở đại điện Ngụy Long, không khỏi hơi hơi ngửa ra sau, tránh thoát đối phương kia như mặt trời chói mắt tướng mạo. Ngụy Long cầm thân phận lệnh bài đến đến một chỗ khác thiên điện. Thần gì thúc dục động, lệnh bài kia trực tiếp bay lên, mang theo Ngụy Long đến đến một loạt giá sách bên ngoài. Sau 3 ngày, Ngụy Long mới từ Thái Vân Truyền tông điện bên trong đi ra, nhãn chung biểu thị là trầm tư. Mày tại Ngụy Long mặt trước có hai con đường. Con đường thứ nhất, dùng hắn hiện nay tiến độ tu luyện Cùng với trường kỳ liệp sát hắc sát quái gì góp nhặt điểm tích lũy. Đây đủ đổi lấy nhất môn thượng thừa kim đan cảnh tu luyện tông pháp. Dạng này, hắn có thể tương đối nhanh chóng vào kim đan chi cảnh. Con đường này đi được người rất nhiều, liền như là lợi dụng bát hoang trấn ngục quyền đột phá mệnh luân cảnh giới đồng dạng. Có thể đi, có thể cũng không phải lựa chọn tốt nhất. Một con đường khác thì là Ngụy Long trước không vội mà hối đoán kim đan cảnh giới tu luyện tông pháp, mà là tại mệnh luân cảnh giới đi đến trong truyền thuyết cấm kỵ tình trạng. Cấm kỵ tự nhiên là khó mà đạt tới tầm thứ, là chân chính nổi bật bất phàm, không gì sánh kịp cảnh giới. Nói đến cấm kỵ, không thể không nói công pháp chân ý. Công pháp chân ý là nhất môn công pháp áo nghĩa thể hiện sự quan tu luyện giả công hạnh linh hồi lý giải. đang đường nhập thất, có thể phát huy công pháp uy lực là nhất trọng cảnh giới chân ý tư hóa, có thể đi vào một bước chạm đến công pháp hạt tâm là khác nhất trọng cảnh giới chân ý hóa hình. Sửa cũ thành mới đi ra con đường của mình, lại là nhất trọng cảnh giới càng cao hơn. Ngụy Long Bác hoang trấn ngục quyền hóa hình chân ý là xiển xích. Trong cõi u minh không bàn mà hợp hắn lĩnh ngộ. An hiểu sâu mục chặc chi đạo. Càng là sáng tạo ra tù sát, cầu lăn các loại thực dụng chiêu số, chủ tu công pháp Hoa Nhạc Hỗn Nguyên Tư Hình, cũng đã chân ý hóa hình, hóa hình ra đến là chín tòa hắc sát vực sâu, có thể thôn tính các loại năng lượng thiên địa, sau đó nhanh chóng luyện hóa. Mà tại chân ý hóa hình phía trên còn có nhất trọng cảnh giới, tên là hợp hợp chi ý, ý là bão nguyên thủ nhất, thần dị tràn đầy toàn thân, lại không khốn tại mệnh luôn bên trong. Chân chính nhất quyền nhất cước đều là thần dị hiển hóa, một chiêu một thức, hiển thị rõ tảo hóa cơ hội. Đến cấp độ kia, Ngụy Long không cần lo lắng cứu cực lực lượng lực phản chấn, đại khái có thể hoàn toàn thi triển quyền cước. Một quyền trấn vỡ sãy núi không đáng kể nhưng mà tên là cấm kỵ. Một bước này cũng không dễ đi Ngụy Long sở dĩ có thể đốt lên tượng trưng cho bất hổ kim diễm. rất lớn một bộ phận nguyên nhân là hắn lĩnh ngộ chân ý tự hóa, phá mệnh luôn có thể nhận được cứu cực lực lượng thần gì, cũng cùng hắn sớm đã lĩnh hội chân ý hóa hình, tự tư hóa thực có quan hệ, chỉ là hợp hợp tri ý lĩnh ngộ càng thêm khó khăn, chính thức vào cánh cửa tu luyện trước, lĩnh hội chân ý hóa hình xác suất là 1 phần ngàn, 1 phần vạn mà tại mệnh luân cảnh đi lĩnh ngộ hợp hợp chi ý chân ý cảnh giới so với thấp hơn. Theo tu vi để cao, nhìn trộm cao hơn nhất tầng ý cảnh, độ khó là chỉ số bảo tạc thượng thăng. Đồng dạng, nếu như có thể tìm hiểu hợp hợp ý tu hoạt cũng là to lớn. Nếu là lựa chọn đầu thứ nhất con đường, đợi đến đột phá kim đan cảnh giới về sau, cũng có thể lĩnh hội hợp hợp ý giống như bản năng, là kim đan tự nhiên phản hồi, có thể biết thế nào mà không biết tại sao. Bảy tại Ngụy Long trước mặt chính là hai con đường này, ngay tại chỗ đột phá kim đan, trước tiên có thể đổi lấy thượng thừa công pháp, từ từ tích lũy tài nguyên, còn nếu là lựa chọn thứ hai con đường, muốn trực lĩnh hồi hợp hợp chi ý, mới có thể hối đoán động thiên thượng thừa nhất xung luyện kim đan chi pháp. đến Tử Thánh hư kinh bên trong Kim Đan Thiên Trượng. Đến Kim Đan một bước này, liền không có đường rút lui có thể đi. Vỡ vụn mệnh luôn dung luyện Kim Đan, từ đây mệnh ta do ta. Nếu nói vào mệnh luôn cảnh giới là siêu phàm, cô đọng thần di kia vào Kim Đan thì mang ý nghĩa đi vào thần thánh. Sự quan tương lai con đường tu luyện. Ngụy Long suy nghĩ 3 ngày. Cuối cùng quyết định đi khó khăn nhất cũng đồng dạng hoàn mỹ nhất con đường. Không đi đường thường, mới là chúng ta phong phạm có thêm điểm tiên phú nơi tay. Muốn cũng chỉ muốn hoàn mỹ nhất, hắn đối với mình mỗi một bước đều có lòng tin. Đối với mình trăm chỉ cố gắng có lòng tin. Cũng đối thêm điểm tiên phú có lòng tin ta trước đó còn không biết hợp hợp ý tồn tại. Nếu biết, đương nhiên phải đem nó tìm hiểu tới đến Ngụy Long Yên lặng cảm giác. Hoa nhạt hỗn nguyên thư kinh đến xuất thần nhập hóa tầng thứ. Vẫn không có như bát hoang chấn ngục quyền như vậy đánh lên hắn lạc ấm. Môn công pháp này tiềm lực còn không có đào móc đến cùng. Đợi đến môn công pháp này sửa cũ thành mới chắc hẳn chính là lính ngộ hợp hợp chi ý thời điểm. Ngụy long trở lại trạch viện, minh bạch con đường phía trước tiếp xuống liền đơn giản nhiều. Cố gắng góp nhặt năng lượng. Đem hoa nhạc hốn nguyên khư kinh từ suốt thần nhập hóa thúc đẩy đến kế tiếp tầm thứ kinh. muốn hao phí năng lượng tuyệt đối là một món khổng lồ, mà lại kế tiếp tầng thứ cũng không nhất định liền có thể lĩnh ngộ hợp hợp chi ý, có thể suýt vào mệnh luân cảnh cấm kỵ tầng thứ, bản thân liền có thể nói rõ trong đó khó khăn, có tính khiêu chiến sự tình mới có thú. Ngụy Long biết bước kế tiếp làm như thế nào đi, liền không có đổi lại lấy những công pháp tu luyện khác tại mệnh luân cảnh giới hắn cũng đã đi đến cực hạn, phân tâm những công pháp khác được không bù mất, tham thì thân đạo lý, nguy long tự nhiên minh bạch. Sau đó còn có hợp hợp chi ý cái này cái cật lương đại hổ, có thể tiết kiệm một điểm là một điểm. Khắc kim mới là vương đạo. Ngụy Long cảm thấy mình hẳn là nghĩ biện pháp làm làm món tiền nhỏ tiền. Hiện tại muốn đi thí luyện không vội, có thể đợi đến về sau, kiếm tiền chuyện này cần coi trọng. Vào kim đan cảnh giới cần hao phí rất là khổng lồ, mà tại trong kim đan tu luyện, cùng với về sau thần ma cảnh giới, sẽ hội càng nhiều, nhu cầu hội càng kinh khủng, như không nói trước dự định, sớm muộn sẽ bị ép khô, muốn làm chuyện tốt thì phải có công cụ tốt, lĩnh trước khi đi còn có một việc, Ngụy Long cưỡi không thuyền đến đến thần binh đảo phía trên, Thiên Phất thông báo một tiếng thiết vô tâm. Thiết vô tâm nhìn thấy Ngụy Long cũng là sững sờ, không nghĩ tới ngươi gầy xuống tới. Theo sau thần sắc hắn nhất biến, thực lực của ngươi Thiết Vô Tâm phát hiện chính mình hoàn toàn cảm giác không đến Ngụy Long thực lực. Gần nhất 10 năm, đồng giới đệ tử bên trong, Thiết Vô Tâm cùng Ngụy Long tiếp xúc nhiều nhất, mà tại mấy tháng trước, Ngụy Long tiến tài liệu thời điểm hắn còn có thể đại khai phát giác được đối phương thực lực. Hiện nay, liền một điểm cảm giác đều không có. Thiết Vô Tâm nội tâm nhấc lên kinh đào hải lãng, ta đã mệnh luôn viên mãn. Ngụy Long Phong khinh vân đảm nói, "Đúng, ta muốn bản bút ký ngươi chế tạo tốt rồi sao ta gần nhất có một cái nhiệm vụ." Lão cầm ra thú bút ký, "Sớm muộn cũng có một ngày muốn hư mất. Lần này đi biên quan, nhất định sẽ phát sinh rất nhiều chiến đấu, Ngụy Long cần một bộ có thể tùy ý viết bản bút ký, ghi chép hắn từng ly từng tí, một ít đặc sắc xây lát ở giữa, cần kịp thời ghi chép. Dùng cung cấp ngày sau hắn trầm rãi phẩm vị. Ngươi thật sự là có kiên nhẫn, có thể đợi ta 10 năm. Dùng thích vô tâm băng lãnh tính cách, giờ phút này nhịn không được nhả dãnh. Ta hoa 6 năm mới nắm giữ tại Thần binh đảo khai lò đoán tạo bảo binh tư cách. Mà ngươi muốn bảo binh. Nói thật, quá đặc thù. Thiết Vô Tâm dẫn Ngụy Long vào một nơi kỳ dị. Dây lát ở giữa nhiệt độ chung quanh thượng tăng mấy chục độ. Kia là không lớn gian phòng, bên trong có một tòa thiêu đốt lên xanh đỏ hỏa diễm hỏa lô, ầm chứa kinh người nhiệt lượng. Mà ở một bên bàn làm việc bên trên đặt vào một bản đen như mực, nặng nề như sơn sách vở. Tản ra một cỗ ba động kỳ dị, ầm ầm có lưu quang lấp lóe. Một bản phổ thông bản bút ký rất đơn giản, có thể có thể cơ hồ vô hạn viết rất khó. Thích vô tâm ra vẻ thở dài. Có thể ngứ khí còn là đều tự hào. Không tự chủ được nói khoát nói. 10 năm này ta đều đang suy nghĩ thế nào đi bày ra ngươi mong muốn năng lực. Hơn nữa còn phải bảo đảm không chỉ có thể tại động thiên bên trong sử dụng, ở bên ngoài cũng có thể. Động thiên bên trong đầy là xích hà, một ít bảo binh đồ vật tại động thiên phúc địa có thể phát huy mười điểm uy lực, sau khi ra ngoài khả năng liền một điểm đều không có. Thiết Vô Tâm cầm lấy quyển sách kia, thằng đến ngươi mấy năm trước nâng lên Cầu Long bảo thuật có thể ngưng tụ ngoại giáp. cũng có thể thông qua trọng thủy lưu động đến thực hiện phân tán sát thương. Ta kia thời điểm đột nhiên nghĩ thông suốt, cùng hắn yêu cầu vô hạn viết, không bằng chuyển hóa thành có chứa đựng công năng. Cùng với thông qua nội bộ thần dị tuần hoàn đạt đến vô hạn viết yêu cầu. Cái này là ta cái thứ nhất bảo binh tác phẩm, mặc dù chỉ là hạ phẩm bảo binh, có thể hắn thần dị công năng, tuyệt không kém hơn cực phẩm bảo binh. Thích Vô Tâm đem kia hắc sắc sách dày giao cho Ngụy Long, hừ nhẹ nói, ta nhưng không có lãng phí ngươi trả giá vật liệu. Trong chỉ nỗ lực ta không tính bật hắc 04 chương 44 đội trưởng bảo binh có từng cái tầng thứ phân chia. Bảo binh, thần ma binh, thần ma vương binh, thần binh cát loại, tại mỗi cái tầng thứ lại có hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm cùng với cực phẩm phân chia. Có thể trên thực tế Cái này loại phân chia chỉ là đơn giản phân chia, luôn có đặc thù. Thật giống như cùng là mệnh luân cảnh tu luyện giả, Ngụy Long có thể đồng cảnh giới hoành hành đồng dạng. Mỗi một kiện bảo binh đều có hắn chỗ đặc biệt, đều là ngưng kết người chí tạo tâm huyết, dù cho hạ phẩm bảo binh. Nếu là có thể thích đáng sử dụng, thần dị phù hợp, chưa hẳn không thể phát huy ra đại tác dụng. Như Thiết vô tâm dựa theo Ngụy Long yêu cầu chế tạo bản bút ký, dùng thần gì phân chia chỉ là hạ phẩm bảo binh, có thể chân quý chỗ, không thể đánh đồng đánh giá. Người vậy mà thật chí tạo ra đến rồi Ngụy Long tiếp nhận bản bút ký cũng là khá là kinh ngạc. Vốn chỉ là tiện tay phó thác, mặc dù 10 năm này bên trong hắn thường xuyên chạy tới thúc dục, cũng tiến không ít vật liệu, có thể trong lòng cũng đát làm tốt thất bại chuẩn bị. Lên đường trước cũng chỉ là cuối cùng xác định một phen, không nghĩ tới thật có vui mừng ngoài ý muốn. Hắc sát bản bút ký toàn thân tản ra thần dị khí tức, Ngụy Long càng xem càng thích, nhẹ nhẹ tiếp nhận, vào tay ôn nhuận, phảng phất noãn ngọc. Tài liệu chính dùng cầu long ấu thú da thú, độc xác luyện chế, phù trợ các khác tài liệu quý hiếm, thậm chí không thiếu hắc sát quái vật siêu phàm hạch tâm. lật ra về sau, bên trong quyển sách này cũng không trang sách, chỉ có giống như lưu động dòng nước kỳ lạ vật chất. Ngụy Long tinh luyện tư không bên trong xích hạ lực lượng. Quán chủ trong đó liền nhìn thấy bản bút ký tự do phân trang. Nhiều ra rất nhiều chương tiết, rất thần kỳ. Chỉ cần hắn nghĩ liền có thể tự do sáng tạo tương ứng chương tiết. Ngụy Long nghĩ nghĩ, sáng lập một vóc sáng huyền gọi là tu luyện ban đầu. Trước kia làm qua bút ký chỉ thường thôi tù sát các loại đều có thể để vào bên trong. Hắn lại sáng tạo một cách khác tử chuyên mục gọi là mệnh luôn cảnh. Đem cứu cực lực lượng cùng với bày ra hắn dũng vũ đẩy ngang hai chương thu vào trong đó. Nhân sắc thâm trầm như vậy, lại như thế hảo dụng đại xảo như công, không bằng gọi là hắc thiết chi thư đi. Ngụy long nhẹ nhẹ khép lại hắc thiết chi thư. Sau đó lại lật ra. Dùng thần gì cấu kết. Xác định lần trước ghi chép cũng đều tồn tại. Thiết Vô Tâm quả thật làm đến. Ngụy Long trong lòng không khỏi đại hỉ. Cái này khắc thiết chi thư thật hảo dụng. Vì sau hắn tu luyện cảm ngộ không lo không có địa phương ghi chép. Ngụy Long nhìn về phía Thiết Vô Tâm, có khắc thiết chi thư lần này hắn lịch luyện trang bị liền bổ đắp. Cái này cái có thể đại lượng ghi chép, hắn tâm đắc cùng với chiến tích bảo binh. Ngày sau Ngụy Long có thể không có việc gì dư vị anh hùng của mình sự thích. Cái gì một tháng đột phá thần kỳ chỉ thường thôi. Cái gì tồ sắt di trùng ấu thú chỉ vì ăn thử. Cái gì thần dị vô biên ta chỉ dùng lực phá đi vân vân. Cái này là cái gì? Cái này là truyền thừa tài luyện khí phương diện. Đệ tử nhập thất bên trong. Ta Ngụy Long nguyện xưng ngươi là tối cường Ngụy Long chỉnh trọng hướng thiết vô tâm cảm ta Có thể đoán tạo ra như thế bảo binh, Thiết Vô Tâm thật rất mạnh, ngươi đại khái có thể yên tâm. Hắc Thiết chi thư trên tay ta chắc chắn ức giỡn Hào Quang, mà ngươi cũng sẽ bởi vậy vinh quang. Không có gì. Thiết Vô Tâm luôn cảm thấy có chút lạ lạ, hắn nhắc nhở, tại động thiên bên trong cái này Hắc Thiết chi thư khá tốt dùng, có thể đến động thiên bên ngoài Người muốn trước hoàn toàn luyện hóa thu nhập mệnh luôn bên trong tái sử dụng. Nếu không khả năng hồi chịu khắc sát nhuộm dần, tạo thành tổn hại, ta sẽ yêu quý. Đối với mỗi cái luyện khí sư đến nói, chí tạo bảo binh liền giống như chính mình hài tử đồng dạng, đặc biệt là khắc thiết chi thư tác dụng đặc thù. Muốn thực hiện những này hiệu quả, nghĩ đến 10 năm đến thiết vô tâm phí không ít tâm huyết. Ngụy Long cũng không phải vu lại người, lại không nói đùa, nghiêm mặt nói, hôm nay là ta thiếu ngươi một cách ăn tình, ngày khác tất có hồi báo thiết. Vũ Tâm vội nói không cần như thế. Đưa ra Hắc Thiết chi thư hắn Tâm cũng có chút không rơi. Cái này là hắn cái thứ nhất bảo binh tác phẩm, trình độ nào đó Hắc Thiết chi thư chứng kiến hắn trưởng thành. Chờ ta kỹ nghệ lại lần nữa đề thăng, có thể làm hắn thăng cấp Ngụy Long cáo biệt thiết, vô tâm. Còn lại mấy ngày liền toàn tâm toàn ý luyện hóa hắc thiết chi thư. Luyện hóa không sai biệt lắm một nửa. Thời gian đến có người tới trực tiếp ứng, hắn chỉ có thể dùng thần chỉ bao khỏa tạm thời treo ở bên hông theo tên kia chấp sự mà đi. Trung ương quảng trường phía trên đắc tụ tập không ít đệ tử. Đợi đến ba cái tiểu đội hoàn toàn đến đông đủ. Trương Bạch xuyên kiếm cây xong nhân số Phân phát nhiệm vụ lần này nói rõ, hắn nhìn thấy Ngụy Long, cũng là sững sờ. Tên đệ tử này mặc dù trở nên đẹp rất nhiều, có thể là hắn hay là một ánh mắt nhận ra. Cái này là hắn 10 năm trước phụ trách nhập môn khảo nghiệm đệ tử. Trung vô diễm có thể gia nhập lần này cấp cao lịch luyện nhiệm vụ hắn có thể tưởng tượng, mà Ngụy Long lại dùng càng hung hãn tư thế thành vị tam đội một trong đội trưởng. Trương Bạch Xuyên chỉ có thể cảm thán, náo động sắp tới. Anh nghiệt xuất hiện lấp lấp. Ngụy Long tiếp nhận viết cốt lần luyện tập này nhiệm vụ trang giấy. Lần này đám người bọn họ muốn chi viện biên quan thành trì tên là Cử Lộc Thành. Cũng chính là người trang thôn không có di chuyển trước đó nam bộ biên quan cử thành. Hít thầy phân ba cái tiểu đội. Từ trưởng lão Trương Bạch Xuyên mang lĩnh Mỗi một tiểu tổ nhân số tại thất đến 8 người ở giữa. Ta đảm nhiệm để tam tiểu đội trưởng Ngụy Long nhìn xong thí luyện nói rõ có chút kinh ngạc. Hắn lần này sẽ thành đệ tam tiểu đội trưởng, mà đổi thành một bên Trương Tử Tân mấy người cũng rất kinh ngạc. Hắn nhóm bảy người chính là lần luyện tập này nhiệm vụ đệ tam tiểu đội. Trong bảy người tư cách dài nhất Trương Tử Tân đắc nhập môn 30 năm. Thực lực tại mệnh luôn hậu kỳ. Cô động bát đạo mệnh ngân. Cái tốc độ này đã không chậm, có thể cũng phải nhìn cùng ai so. Người cái tên này thật đúng là để người kinh ngạc. Trương Tử Tân nhìn về phía Ngụy Long mặt mũi tràn đầy phức tạp. Ngụy Long nhiệm vụ nói rõ bên trong có tiểu tổ thành viên thực lực nói rõ. Trương Tử Tân hắn nhóm 7 người nhiệm vụ như cũng có Ngụy Long thực lực nói rõ. Mệnh luân viên mãn, tông khí cực mạnh, phong ngữ cực mạnh. Kiêm Hấu Cường hắn thân pháp cùng với đạo mệnh thủ đoạn, ngoại trừ vật bảo binh bên ngoài, không có nhược điểm, không có nhược điểm đáng sợ cớ nào đánh giá ngắn ngủi thời gian 10 năm. Ngụy Long không vẹn vẹn đem tu vi để thăng tới mệnh luân viên mãn, càng đem hết thảy thiếu hụt bổ đắp. Dạng này thiên tư có thể xứng tuyệt luân mà chương tử tân bảy người. Chương tử tân mệnh luân hậu kỳ cô đọng bát đạo mệnh ngân, An hiểu chủ tính trung toàn cục hạ Vịnh Lan tu vi cùng hắn tương đương, có rất mạnh chỉ liệu thủ đoạn thôi Văn Hải. Nghiêm vĩ thầm khiếp, cùng với Tô Thiến, Tô phàm tỷ để các loại năm người cũng đều là cô độc thất đạo mệnh ngân. Bảy người này đều là linh sư động thiên trọng điểm bồi dưỡng đệ tử tu tú. Lần này đi tới Cử Lộc thành biên quan thí luyện, cũng là bởi vì hắn nhóm trước đó đã tiến hành qua làm cho nhỏ cỡ nào lịch luyện nhiệm vụ. Đến một mình đảm đương một phía thời điểm, không có Ngụy Long Chương Tử Tân cũng không có khả năng thành vì đội trưởng, không có xung đột lời ít. Ngụy Long 10 năm này bên trong cùng bảy người quan hệ đều rất không tệ. Giờ phút này có thể tạo thành một đội, giúp nhau ở giữa cũng liền tại phối hợp. Mà lại Ngụy Long thực lực thật cường như nhiệm vụ như thực lực nói rõ. La Ngụy Long tại Thái Vân Truyền tông điện một phen khảo thí về sau, vị trưởng lão kia đánh giá, cùng dạng này cường giả cùng một chỗ tổ đội, tính an toàn, cùng với nhiệm vụ tập luyện độ hoàn thành đều là một loại cam đoan có thực lực, thật có thể muốn làm gì thì làm, Ngụy Long cũng từ đệ nhất tiểu đội nhìn thấy chung vô diễm. Nàng là đệ nhất tiểu đội một tên đội viên, người sau nhìn thấy Ngụy Long cũng là tương đương kinh ngạc. Đại hoang chỗ sâu cái kia lão toan ngây sắp chết, chính ở vào đáng sợ nhất thời điểm, bất kể là hoang thú còn là cái gì những người khác không có trêu chọc nó ý nghĩ, có thể trốn tránh hắn liền trốn tránh. Trương Bạch xuyên giới thiệu, có thể theo kịp diệt ngày càng ngày càng gần, lão toan ngây tự thân càng thêm điên cuồng, đáp nhấc lên trăm vạn rặm sát lục, rất nhiều đại hoang chỗ sâu hoang thú thậm chí liền thuần huyết hoang thú đều tại chạy. Ngụy Long càng có trải nghiệm, Ngụy Trang thôn tao nộ cầu long ấu thú tập kích. Cấp độ sâu nguyên nhân chính là cái này lão toan ngây đưa tới huyết tinh dung truyền, mà càng là tiếp cận tịch diệt, bất kể là thuận lời chết đi, còn là cam đoan chính mình chết sau không bị nuốt, hoặc là cái khác, hắn đều sẽ tiến hành một phen bố trí. Cái này loại thuần huyết lão niên hoang thú tuổi thọ sài kinh người, thực lực đồng dạng khủng bố, dù cho cùng là thuần huyết hoang thú cũng sẽ không ở thời điểm này trêu chọc đối phương, nếu không sẽ bị hắn cho rằng có mưu đồ, tiến tới không chết không thôi. Trương Bạch xuyên cho các đệ tử trở lại tiêu hóa tin tức thời gian, đại hoang duy trì liên tục náo động, vạn năm trước thánh vũ hoàng triều chỉnh lý nhân tộc cương vực, cùng phòng ngự không thể biết chỗ sắt thép chi tường cũng nhận xung kích. Mấy cái vương triều biên cảnh lọt vào tác động đến. Cự Lộc Thành xem như Đại Yên Vương triều Nam Bộ biên quan thành trì một trong cũng nhận hoang thú triều xung kích. Trương Bạch Xuyên nói tiếp, "Chúng ta chuyến này nhiệm vụ chính là đại biểu Linh Tư Đồng Thiên tiến hành chi viện. Trừ chúng ta tam đội, đã có chân truyền đội ngũ đi đầu xuất phát. Chân truyền đội ngũ không cần thủ hộ. Hắn nhóm phần lớn là Kim Đan cường giả." Trương Bạch xuyên rừng một chút. Trừ Linh Tư Đồng Thiên bên ngoài, Sơn Hải Đồng Thiên, Cực Kiếm Đồng Thiên, đến gần Vạn Thần Điện phân điện, cùng với các rất nhiều thế lực cũng sẽ đi tới. Ngụy Long tự tế nghe lấy, lần lịch lãm này kết toán là dùng chiến công tính toán, thậm chí Ngụy Long dò xét cái khác hai cái tiểu đội, nội tâm thầm nghĩ, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, Đây cũng là sàng chọn ra chân truyền đệ tử trọng yếu lịch luyện. Nói xong tất cả mọi chuyện, Trương Bách Xuyên mang theo đám người cưới động chân bảo thuyền ra động thiên. Ngụy Long trên thuyền tìm tới Trương Bách Xuyên. "Trưởng lão, đệ tử nguyên lai like chỗ thôn ngay tại lần này nơi tập luyện điểm phủ cẩn. Gia nhập tông môn, ta đã 10 năm chưa về. Lần này có thể hay không thỉnh giả trở về một chuyến?" vì sau lại chạy tới Cừ Lộc thành cùng các ngươi hồi hỏa. Thôn Trương Bách Xuyên nghe vậy hơi nghi hoặc một chút. Giật mình. Nghĩ đến 10 năm trước nhìn qua tư liệu, Ngụy Long là hoang thôn xuất thân. Hắn gật đầu, lần này chi viện thời gian định tại nửa tháng về sau, ngươi trước đó chạy tới là được rồi. Đa Tạ trưởng lão. Ngụy Long vội vàng nói tạ. Ngụy Long đem sự tình cùng Trương Tử Tân bảy người nói một lần. Dự định để Trương Tử Tân dẫn người cùng đội. Không nghĩ tới Trương Tử Tân mấy người cũng muốn đi xem Ngụy Trang thôn. Hắn nhóm tiền nhiệm cũng chỉ điểm qua Ngụy Thiên Hổ đám người, còn cứu chữa qua thương binh, tham gia qua thôn trùng kiến hoạt động, để tam tiểu đội cùng đi. Trương Bạch Xuyên dù không có ngăn, nhưng vẫn là xuất ra một thanh vô danh hồng sắc tiểu đao, hình như có khủng bố ấp vụ. Hắn cảm niệm ngùi long hữu tâm, cũng cảm thấy hắn tương lai có hy vọng, cho nên thích hợp nới lỏng. Có thể bản thân hắn còn có chăm sóc chức trách. Trương Bạch Xuyên nói, cái này tiểu dao tên gọi Xích Tâm Đao, ngưng tụ ta một đao lực lượng, thần ma phía dưới có thể nhất đao chảm chết, có thể bảo vệ ngươi một đường không lo. Chăm chỉ nỗ lực ta không tính bật hack 04 chương 45 chúng ta đều không còn trẻ nữa, sức tâm đao cực kỳ bất phàm. Ngưng tổ thần ma cường giả chương Bách Xuyên nhất kích lực lượng, giá trị không thể đo lường. Ngụy Long Thành tâm cảm ơn tiếp nhận, lại cam đoan sẽ không phụ tạc, mới mang theo chương Tử Tân bảy người rời đi. Ngụy Trang thôn không biết thế nào rồi chỉ chớp mắt đã 10 năm. Ngụy Trang thôn thay đổi đại một thôn thôn trưởng Mộc Đại Vĩ chết vào ngụy Long chi thủ. Hai cú không còn. Đến tiếp sau sự tình như ngụy Long đoán trước đồng dạng. Chấn Hoang Ti người phụ trách gió Hải Dương. Tề Mông đối mặt cục diện như vậy, lựa chọn nhất là lý trí cách làm. Hắn nhóm là chuyên nghiệp. Nguyên bản 10 trang thôn mất đi đại lượng trung niên chiến sĩ, căn cứ kinh nghiệm của Dĩ Vãng, Hai người phán đoán Ngụy Trang thôn rất khó sống sót xuống dưới. Dù cho chống đến tận một đời trưởng thành, cuối cùng cũng là miễn cưỡng chèo chống cuộc diện. Gió Hải Dương tại trấn Hoang Ti nhiều năm, thấy Hoa Án Tung vô số lần. Một đại vĩ bỏ mình. Hắn lúc đó quyết định bức bách Ngụy Trang thôn nhập vào cách khác ba cái thôn. Giờ phút này, hắn lại toàn lực ủng hộ Ngụy Trang thôn chiếm đoạt đại mộc thôn. Không có âm mưu gì có thể nói, đây chính là lựa chọn tốt nhất. Ngụy Long đánh giết một đại vĩ, làm chính là bài trừ cái khác tuyển hạng. Nửa năm sau, đại Mộc thôn cùng Ngụy Trang thôn sơ bộ dung hợp, bởi vì Ngụy Trang thôn khan hiếm chiến lực, cho nên chấp hành ôn hòa chiếm đoạt kế hoạch. Không lâu sau đó, trấn Hoang Ty người rời đi, Ngụy Thắng Quân buông tay buông chân, Đối nguyên bản Đại Mộc thôn tiến hành tách rời, triệt để để nó dung nhập Ngụy Trang thôn. Ở trong quá trình này, phát sinh chiến sĩ phản bội chạy trốn Hoàng Thạch thôn, Thanh Hà thôn sự kiện. Theo Đại Mộc thôn tiêu thất, lúc này ba cái thôn khoảng cách thêm gần. Đợi đến trấn Hoang Ti người rời đi, mặt khác hai cái thôn tự nhiên sẽ không mắt thấy Ngụy Trang thôn bình yên nuốt vào Đại Mộc thôn. Mưu đoạt Ngụy Trang thôn thời điểm, Song Phương đắc vạch mặt Nếu thật là để Ngụy Trang thôn hoàn thành chiếm đoạt, không vẹn vẹn hồi đi ra đi săn đại đội tử thương thảm trọng khốn cảnh, mà lại thực lực hồi tiến thêm một bước, chỉ là Hoàng Thạch thôn cùng Thanh Hà thôn cũng có điều cố kỳ, đại hoang chỗ sâu dung truyện không ngừng, dù cho hướng Đại Yên Vương triều nội địa phương hướng di chuyển vài trăm dặm, có thể xa xa không có an toàn có thể nói, cái này cũng mang ý nghĩa Ở phía ngoài nguy hiểm trùng điệp tình huống dưới, ba cái thôn cũng có ôm đoàn sưởi ấm nhu cầu. Ngụy Thắng Quân thủ đoạn rất mạnh, phát sinh qua chiến sĩ phản bội chạy trốn sự kiện về sau, hắn bắt đầu khống chế còn thừa chiến sĩ vợ cùng hài tử, đồng thời ăn uy tỉnh thi. Thanh Lý Nguyên Lai đại mộc thôn quay chung quanh tại Mộc Đại Vĩ bên cạnh cao tầng, để bạc những cái kia có chuyên nghiệp kỹ năng cùng với thực lực cường hãn nhưng không được chí cường lực chiến sĩ. Đại Mộc thôn giống như hắn tên. Tại thực vật cùng với thu hoạch phương diện có khá cao tạo nghệ, thậm chí có thể bồi dưỡng một ít dược thảo, trồng cây lương thực. Theo Đại Mộc thôn vốn có cao tầng bị dần dần thanh lý, tân người thay thế bị hấp thu vào Ngụy Trang thôn cao tầng vòng tròn. Một phen huyết tinh thanh lý về sau, lôi kéo Ngụy Trang thôn hiện nay cần nhất chiến lực Trong 10 năm thời gian bên trong, Ngụy Trang thôn một bước đi ra lúc đầu suy yếu vũng bùn. Đồng thời, theo tân một đời trưởng thành, cùng với có so hoang thú thịch càng thêm ổn định cây lương thực, thôn bên trong trưởng thành chiến sĩ thời gian nghỉ ngơi càng nhiều, có thời gian, có nhàn rỗi. Đầu tiên liền đối ở lại phòng ốc tiến hành tu sửa. Không chỉ có là trong thôn cao tầng, một ít chiến sĩ cũng bắt đầu ở lại thạch đầu phòng ở. có tốt hơn sinh tồn hoàn cảnh. 10 năm trôi qua. Lúc đầu bọn dần dần trưởng thành lên. Tại Lễ Thành Nhân bên trong mất đi một cái tay ngụy văn báo rời khỏi thú liệt đội. Tại Dược sư phủ thân bồi dưỡng thành vị trong thôn tân dược sư. Mà thợ rèn chi tử Ngụy Hắc Thiết thì phía trước mấy năm mất mạng tại hoang thú lợi trảo phía dưới. Kia mấy năm đại một thôn cao tầng ý đồ phản công. Trong thôn sóng ngầm dũng động. Minh tranh án đấu không ngừng. Tại một lần đi săn bên trong, Ngụy Hắc Thiết chết vào một cái ngưng tổ toàn thân chân huyết hỏa lang chảo nha phía dưới. Tiền nhiệm Ngụy Thiên Hổ cũng không còn trẻ nữa. Tú Nguyệt ở trên người hắn lưu lại vết tích, trên mặt hắn nhiều một vết sẹo. Kia là trưởng thành lễ quà tặng. Một thân khí tức thâm bất khả trắc, tại 10 năm này bên trong, đối đãi một thôn cao tầng thanh lý. đều là hắn đến chấp hành. Bất kể là cùng hoang thú bác kích còn là cùng người đấu tranh, đều đại đại tăng tốc hắn trưởng thành, để lại cho ngươi thời gian không nhiều. Ngụy Thắng Quân hài lòng nhìn xem nhi tử, hai cha con giao lưu. Hắn không có ở trước mặt người ngoài cường thế, ngược lại có mấy phần suy yếu. Nói, ta nhiều nhất lại chống đỡ 3 năm, đến thời điểm ta thần trí liền hồi suy yếu. thành giới cũng sẽ giảm lớn. Không có pháp lại nhiều một chút thời gian Ngụy Thiên Hổ biểu hiện rất bình tĩnh. Cái này là tốt nhất tình huống, nếu là ta bị thương nữa, thời gian này vẫn sẽ rút ngắn. Ngụy Thắng Quân cười khổ lắc đầu. 10 năm trước trận kia biến cố, tổn thương hắn căn cơ. Ngươi muốn sớm tính toán, dùng bí pháp đột phá mệnh luôn còn có bổ cứu cơ hội, không đến mức đi đến xấu nhất một bước. ta còn phải lại thử một lần. Ngụy Thiên Hổ mang theo một tia quật cường. Tại 1 năm trước, Ngụy Thiên Hổ đã xong mệnh Hỏa Viên mãn, nhưng mà hắn yếu nguyên vô pháp lĩnh ngộ bát hoang trấn ngục quyển hóa hình chân ý. Cái này cũng mang ý nghĩa vô pháp đi chính đạo đột phá mệnh luân cảnh giới. Trong 10 năm, quật cường tâm tính như vậy tại Ngụy Thiên Hổ thân càng ngày càng ít xuất hiện, phần lớn là lý trí tính táo. có thể ngụy thiên hồ nội tâm còn có một tia kiên trì. Người kia 10 năm trước, đắc xong lĩnh ngộ chân ý tự tư hóa thực chi đạo, cũng đột phá mệnh luân cảnh, mà hắn dùng thời gian 10 năm mới vừa vặn sờ đến cái kia cánh cửa. Cùng thiên tài cùng một chỗ trưởng thành lạ là làm người tuyệt vọng. Tiền nhiệm, người kia vẫn chỉ là bản huyết viên mãn, hắn dùng 1 tháng thời gian là có thể đổi kịp mà hiện nay hắn dùng mười năm yêu nguyên vô pháp bắt kịp người kia lưu lại bóng lưng. Đánh giết một đại vị thời điểm, người kia giống như thần nhân, thần dị được phát, mệnh luân cảnh giới khí tức không có che giấu. Ngụy Thiên Hổ đã bỏ đi cùng kia người lòng so sánh, hắn không sánh bằng hắn thừa nhận có thể. Để Ngụy Thiên Hổ thừa nhận hắn, liền đối phương bóng lưng đều sờ không tới. Cái này quá khó. Nếu như nói cùng thiên tài cùng một chỗ trưởng thành là làm người tuyệt vọng. Kia cùng treo bức so sánh, nhất định là vực sâu vô tận tra con bọn họ ở giữa không có bí mật. Ngụy Thắng Quân nhìn qua Ngụy Thiên Hổ rời phòng thân ảnh, thở dài một hơi. Hắn chưa chắc không biết nhà mình nhi tử ý nghĩ, có thể người và người là bất đồng. Như Ngụy Long như thế thiên tài, là ví dụ bên trong ví dụ, không thể đi cùng hắn so Có thể cái này lời hắn lại không cách nào nói, bởi vì tu hành giả tranh đến chính là một hơi. Ngụy Thiên Hổ trong 10 năm trưởng thành rất nhiều. Hoặc là nói quá nhiều. Trên tay nhiễm lên huyết tinh, thậm chí bao gồm bà mẹ và trẻ em. Một số thời khắc hiện thực chính là như thế tàn khốc, cần người một bước trà đạp điểm máu chút của mình tôn nghiêm. Vì trong lòng thủ hộ Ngụy Thắng Quân biết Ngụy Thiên Hổ đã không có cùng Ngụy Long tranh phong tâm tư, có thể nhân một ít nguyên nhân, Ngụy Thiên Hổ không nguyện ý tại vài chỗ đi đường cắt, tỉ như dùng bí pháp đột phá mệnh luân, kiên trì như vậy theo Ngụy Thắng Quân là không cần thiết chút nào, có thể hắn không thể nói, bởi vì liền một điểm cuối cùng kiên trì đều không có, chính mình nhi tử liền thật muốn rơi xuống tiến bụi bặm. Hoàng Bảo cùng Hà Hải hai người kia đều là đi chính thống đường đi đột phá, ta có thể tranh thủ thời gian không nhiều. Ngụy Thắng Quân đột phá mệnh luân chi cảnh áp dụng chính là Đại Yên Vương Triều Biên Quân Bí Pháp. Mặc dù có mệnh luân cảnh giới thực lực, nhưng lại không tương ứng bản chất đề thăng. Dựa theo thường lệ, mệnh luân cảnh cường giả có thể sống đến hơn 200 tuổi, có thể Ngụy Thắng Quân thọ mệnh nhiều nhất trăm năm. so bình thường mệnh hỏa tầng thứ tu hành giả còn thấp hơn. Dùng bí pháp đột phá tiêu hao tiềm lực, cũng không phải là không thể bù đắp, chỉ cần ngưng tụ đạo thứ tư mệnh ngân, vào mệnh luân trung kỳ liền có thể tu bổ căn cơ. Có thể là 10 năm trước trận kia trong thôn đại chiến, Ngụy Thắng Quân bỏ vào hết thảy, hắn tiêu hao tiềm lực, tầm thanh như cho bảo dược cũng chỉ có thể khôi phục hắn thực lực. Vô pháp tu mộ đã mất đi căn cơ. Mà Hoàng Thạch thôn thôn trưởng Hoàng Bảo, Thanh Hà thôn thôn trưởng Hà Hải, hai người này đều là trước lĩnh ngộ tự tư hóa thực chân ý, sau đó lại mở mệnh luân. Nếu không phải lão già kia, Ngụy Thắng Quân lại thở dài một hơi. Nếu không phải tiền nhiệm cái kia đối kỷ người tài lão thôn trưởng, hắn cần gì phải tham quân? Cần gì nóng lòng đột phá mệnh luân tiềm lực đã hết? Sở thất đi không chỉ có là cơ hội đột phá, cũng làm cho Ngụy Thắng Quân mất đi trọng yếu nhất tâm khí. Biến hóa vẫn còn lớn. Ngụy Long mang theo Trương Tử Tân bảy người một đường phi nước đại, dọc theo đường đi tới đánh giết không biết nhiều thiếu hoang thú. Hắn không chút khách khí điều động bảy người vì chính mình phục vụ. Dọc đường hoang thú đều là bị nạn. So với thời gian 10 năm lượng lớn tích lũy, ven đường ăn hết hoang thú. chỉ là chín châu mất sỏi lông. Có thể tươi ngon hiện những hoang thú thịt, hắn hương a. Ngụy Long đuổi tới Ngụy Trang thôn đắt là 10 ngày sau. Trước khi rời đi Ngụy Trang thôn mới chỉ có ít mười gian nhà bằng đất, mà hiện nay đã dựng lên có chút đơn sơ tường che. Bên trong phòng xá san sát nối tiếp nhau. Một ít đất trống bên trong khắp nơi trồng lấy một loại nào đó có thể sản xuất hàng loạt cây lương thực. Các ngươi là ai Ngụy Long một nhóm tám người xuất hiện, để thôn bên ngoài đổi tuần tra như Lâm đại địch. Tám người này mặc dù nhìn thanh niên, có thể khí tức cực kỳ đáng sợ, lệnh người nhìn không được sợ hãi, tựa hồ không thể chống cự. Ta là ai Ngụy Long vui lên. Nhìn kia người là một bộ mặt lạ hoắc, khí tức bên trong có một tia cây cỏ chi khí, cũng không phải thuần chính loại kia bắt hoang trấn ngục huyết khí. nên là đại mộc thôn người, ta là Ngụy Long. Ngụy Long kia người nghe được cái tên này sững sờ, còn không có kịp phản ứng, liền kiến thức thanh chạy tới đổi tuần tra đội trưởng, giống như như bị điên phóng tới người trẻ tuổi kia. Văn Báo. Ha ha Ngụy Long nhìn thấy Ngụy Văn Báo. Thật cao hứng, ta kém chút không nhận ra được ngươi. Ngươi biến hóa có chút lớn a. Ngụy Văn Báo Tử mới gặp Ngụy Long kích động bên trong đi ra, thần sắc có chút phức tạp. Trong 10 năm hắn thực lực đến thần kỳ hậu kỳ liền không lại tiến bộ. Thời gian tại trên mặt hắn lưu lại vết khắc. Mà Ngụy Long 10 năm trước đi cái gì dạng, trở về còn là cái gì dạng? Không đúng, hẳn là so 10 năm trước càng thêm đẹp. Toàn bộ người thật giống như phát sáng đồng dạng. Kia là thần gì đang tràn ngập Người người bên cạnh cái kia thú liệt đổi thành viên. Rốt cuộc nhớ tới Ngụy Long là người nào? Ngẹn họng nhìn chân chối nói không ra lời. Hắn nghĩ tới cái kia gần như sắp muốn quên mất trời chiều. Cái kia thần ma đồng dạng thanh niên, cùng với bị nện thành bột mịn tiền nhiệm thôn trưởng. Ngụy Long không để ý đến người kia ngạc nhiên, hỏi Ngụy Văn Báo, "Ngụy Thiên hộ đâu? Ngụy Hắc Thiết đâu?" có phải là đi đi săn đi ha ha. Hiện nay sơn trấn ở nơi nào? Ta muốn đi dò một cái hắn nhóm hắc thiết. Ba năm trước đây chết rồi. Chết rồi sao Ngụy Long nghe tiếng sững sút thì thảo tự nói, nguyên bản tâm tình kích động giống như bị một chậu lạnh buốt thổi rồi xuống. Ngụy Văn Báo nói sang chuyện khác, nhìn về phía Trương Tử Tân nói, những người này đều là sư huynh của ngươi đi. Nhanh lên vào đi. Thôn trưởng hắn nhóm cũng mau trở lại. Trương Tử Tân hướng Ngụy Văn Báo cười một tiếng, hắn hiện nay là chúng ta đội trưởng. 10 năm, Ngụy Long trưởng thành quả thực làm người tuyệt vọng. Ngụy Văn Báo sửng sốt. Ngụy Long tại Ngụy Trang thôn là thiên tài. Hắn coi là đến linh tư đồng thiên. Loại kia trong truyền thuyết địa phương cũng liền biến trở về thường nhân. có thể là hiện nay xem ra cũng không phải dạng này. Ngụy Văn Báo đột nhiên cảm giác có chút hoang đường. Ngụy Long Nguyên bản hồi thôn vui sướng theo Ngụy Hắc Thiết chết tin tức có chút buồn vô cớ, mất hết cả hứng. Ngụy Văn Báo cũng bởi vì Trương Tử Tân lộ ra tin tức, tâm tư lăn lộn. 10 năm trôi qua, hắn nhóm đều không còn trẻ nữa. Ngược lại là Trương Tử Tân hắn nhóm quay về hoang thôn rất có hào hứng, cảm giác mới lạ mười phần. Chăm chỉ nỗ lực ta không tính bật H04 chương 46 hoài niệm mặt trời xuống phía tây. Xích hà mạn thiên. Đại hoang bao la vô ngân. Mảnh vàng vụn sắc quang mang phía dưới. Đi săn đại đội đi ở trước nhất. Tuyến hai đội dự bị ở phía sau. Ngụy thiên hổ một ngựa đi đầu đá thủ lính bộ ráng. Rất nhiều chuyện đã không cần ngụy thắng quân đi làm. Thú liệp đội dấm lên ánh triều tà trở lại thôn. thôn trưởng Thiên Hổ. Ngụy Long tử Ngụy Văn Báo miệng bên trong biết thôn 10 năm đến biến hóa. Ngụy Thắng Quân cũng không để hắn thất vọng. Giải quyết tốt đẹp đại mộc thôn còn sót lại vấn đề. Trong 10 năm, không vẻn vẹn trước kia tuyến hai đội dự bị bọn hết thay trưởng thành. Mà lại lúc đầu đám trẻ con bổ khuyết tuyến hai trống chỗ. Hình thành cực kỳ tốt chiến sĩ tuổi tác kết cấu. mà lại bởi vì sáp nhập Đại Mộc thôn, nhân khẩu tăng nhiều, thế hệ tuổi trẻ hạt giống tốt càng nhiều. Ngụy Long Ngụy Thiên Hộ nhìn thấy Ngụy Long rất là hưng phấn. Tang Thương Mạt thiếu có treo lên ngải ngùng tiểu dung. Làm sao ngươi tới rồi ta lần này muốn đi cử Lộc Thành Hoàn thành lịch luyện nhiệm vụ, vừa vặn tiện đường đến xem. Ngụy Long cười nói, đều đi vào trước. Ngụy Thắng Quân gọi người đi vào trong. Hắn nhìn về phía Ngụy Long, nội tâm âm thầm kinh hãi, cảm giác qua đi. Ngụy Long như núi lớn, ổn định lại lại không thể dung chuyển. Không nghĩ tới ngươi có thể trở về. Mười năm trôi qua ngươi cao lớn hơn không ít, thôn bên trong quy củ cũng không có thay đổi. Một kiên một bữa cơm, tại thôn quảng trường tiến hành. Ba miệng phạt lớn nấu lấy toàn thôn đồ ăn ở bên trong. Mặt khác, một cái phạt lớn thì làm tiểu hoa hoa nấu chín nước thuốc. Chỉ là so với 10 năm trước, hiện nay người càng nhiều chọn vẹn hơn 700 có to lớn nhân khí của ta. Hiện tại từ chúng ta Ngụy Trang thôn đi ra thiên tài, trở về Ngụy thắng quân đảo mắt đám người. Nhìn về phía Ngụy Long, nếu là không có hắn, Ngụy Trang thôn thật không qua 10 năm trước hoang thú tập kích cũng thật không qua về sau nguy cơ giống giống 10 năm trước trong thôn hoa hoa đều lớn, có thể lờ mờ còn nhớ rõ cái kia đại ca ca. Đến mức tiền nhiệm một ít tuổi tác lớn lão nhân. Nhìn thấy Ngụy Long càng là kích động. Nếu nói phất tạp, chỉ có tiền nhiệm đại một thôn cường hãn chiến sĩ tâm tình ngũ vị tạp trần. Chỉ là 10 năm trôi qua. Những cái kia đại một thôn hài tử sốt ruột nghe không được đại một thôn danh tự. Lúc đầu cao tầng cùng với thân thuộc cũng bị hắn nhóm cùng Ngụy Thiên Hổ tự tay trừ bỏ, thay thế vị trí của bọn hắn. Bất kể hắn nhóm có nguyện ý hay không, con của bọn hắn chỉ nhận Ngụy Trang thôn, mà hắn nhóm nhất định phải công nhận Ngụy Trang thôn. Tất cả mọi người sống to. Ngụy Long một đêm này ăn rất nhiều, lần đầu uống rượu, là rượu trái cây, rất trong veo. Một ít phân phối thực vật đại nương không ít là 10 năm trước may mắn còn sống sót. Phi thường cảm kích hắn, còn có rất nhiều thanh niên nhân hướng hắn biểu đạt chính mình sùng kính, thậm chí còn có một cái choi choi tiểu tử muốn tới khiêu chiến hắn. Đệ Ngụy Thiên Hổ cho một bàn tay đập bay trên mặt đất. Liên hoan trầm rãi kết thúc, các chiến sĩ ôm hài tử cùng nhà mình vợ rời đi. Ngụy Thiên Hổ cũng có vợ, còn là ba cái. Đồng thời có bốn cách nhi tử. Ngươi quả nhiên lợi hại, cho dù ở Linh Tư Đồng Thiên nghi nhưng có thể nhanh chóng trưởng thành. Ngụy Thắng Quân nghe qua Chương Tử Tân bọn người ở tại lần luyện tập này nhiệm vụ bên trong, chỉ là Ngụy Long đội viên, hắn rất là kinh ngạc. Ngụy Long cùng Ngụy Thắng Quân đi tại thôn Đầu Đông, nói gần nhất 10 năm phát sinh sự tình. Ta lần này đến Kỳ thật còn có một việc muốn hỏi thôn trưởng sự tình gì nuôi dưỡng ta toán mệnh đến tột cùng là thân phận gì? Ngụy Long lúc ấy đi gấp, kia lúc hắn còn không có tín nhiệm tầng thanh như, lại thêm trấn hoang ti đặc sứ gió Hải Dương vẫn còn. Cẩn thận lý do, vấn đề này vẫn không có hỏi, mà chân chính để Ngụy Long để ý, cũng không phải nuôi dưỡng nguyên thân toán mệnh. Mà Lạc Phạn thần điện trong 10 năm tại Nam Hoang động tác không ngừng, cũng cùng cái này cái có quan hệ. Chuyện này có thể hay không lan đến gần hắn nếu như hồi, Ngụy Long cần hiểu rõ cuối cùng là như thế nào phiền phức. Đây cũng là hắn trở về Ngụy Trang thôn nguyên nhân một trong. Hắn còn muốn cho thôn bên trong nhắc nhở, có quan hệ toán mệnh không thể nói ra đi. Nếu không chỉ sợ dẫn tới mầm tai vạ, Ngươi nghĩ như thế nào hỏi cái này rồi Ngụy Thắng Quân sững sờ. Sắc mặt hơi đổi một chút. Hắn nuôi dưỡng ngươi lớn, ngươi hẳn là so ta rõ ràng hơn. Ta chưa từng nghe hắn nói qua quá khứ của mình. Ngụy Long lắc đầu, mà lại trong này rất có thể liên lụy một ít thế lực cường đại. Cho nên còn mời thôn trưởng nói cho ta. Toán Mệnh lần thứ nhất xuất hiện tại Ngụy Trang thôn, ta còn nhỏ, chỉ là một đứa bé con. Hắn cần một chỗ chỗ nương thân, liền cùng lão thôn trưởng làm một cái giao dịch, chờ giúp Ngụy Trang thôn tuyển định một mảnh thủy trại chi địa, cũng chính là trước đó thôn chỗ. Sau đó trong 20 năm thôn thực lực bắt đầu để thăng. Ngụy Thắng Quân ngứ khí mang theo hồi ức, hắn chưa bao giờ cùng người nói qua tên của mình, chỉ là để người xưng hô hắn vì Toán Mệnh. Hắn cơ hồ là một người điên. Vì sau thôn thực lực để thăng, lão thôn trưởng muốn càng nhiều, sau đó phát sinh một chút sự tỉnh. Xảy ra chuyện gì Ngụy Long hỏi tiếp. Toán mệnh cho lão thôn trưởng một bản hoàn toàn mới tông pháp, cũng chỉ dẫn ta tại trấn Hoang Ty khảo hạch hoang thôn thời điểm thế nào biểu hiện. Mượn cơ hội này tham quân, còn nói cho ta vào biên quân về sau thế nào thế nào hành động để ta rất nhiều lần tránh nguy cơ. Ngụy Thắng quân thở dài nói, Ta lúc ấy không hề tin tưởng hắn, có thể thử một chút, lại phát hiện hắn tựa hồ biết trước, có thể nhìn thấu nhân sinh của ta, ta mới hiểu được hắn vì cái gì gọi toán mệnh. Ngụy Thắng Quân ngữ khí rất phức tạp, tựa hồ nghĩ đến chuyện không tốt, chờ ta trở về, hắn nói cho ta lão thôn trưởng nhược điểm, khi đó thôn trưởng đã ngưng tụ thất đạo mệnh ngân, nhưng vẫn là bị ta thuận lời giết chết. Hắn lại chỉ đạo ta ứng đối ra sao trấn hoang ti kiểm tra, cũng cùng đại Mộc thôn, Thanh Hà thôn, Hoàng Thạch thôn hóa giải. Ngụy Thắng Quân lắc đầu, ta hỏi hắn, tại sao phải giết chết lão thôn trưởng, hơn nữa còn muốn ta đến giết, không tự mình động thủ. Bóng đêm có chút thanh lương, Ngụy Long lặng lặng nghe. Hắn nói, cái này là không thuộc về hắn thế giới, hắn không thể làm cái gì. ta cho là nên là hắn có chỗ cố kỳ." Ngụy Thắng Quân tiếp tục nói, "Hắn nuôi dưỡng ngươi thẳng đến xuất hiện một chút biến cố, hắn cần rời đi. Hắn để ta chiếu cố ngươi." Ngụy Long nghe xong Ngụy Thắng Quân miêu tả, đối toán mệnh có cơ bản nhận biết, cái này là một cách nhân vật thần bí, ý đồ không rõ. "Ngươi biết hắn có cái gì cửu ra? Hoặc là lai lịch không biết?" Dù cho lão thôn trưởng cũng không biết hắn từ đâu tới đây. Ngụy Thắng Quân trả lời: "Không biết hắn là ai, ngươi về sau cũng không cần lại cùng người khác đi để hắn." Thôn bên trong đời trước biết toán mệnh cơ bản đều không có. Ngụy Long nhắc nhở nói: "Cái này cá nhân ầm ầm liên quan đến đại tuyền qua, bị người điều tra. Nếu là tiết lộ rất có thể vì thôn mang đến tai họa ngập đầu." lại cùng Ngụy Thắng Quân trò chuyện một hồi, Ngụy Long mới trở lại chỗ ở của mình. Ngụy Thắng Quân đúng hẹn cho hắn xây một tòa thạch đầu trại viện. Sau khi vào cửa, phát hiện Ngụy Tiên Hầu ngay tại hướng Chương Tử Tân thỉnh giáo tu luyện vấn đề. Bát Hoang Chấn Mục Quyền Tử Tư Hóa Thực Chi Đạo Ngụy Long sư để càng hiểu hơn. Chương Tử Tân nhìn thấy Ngụy Long tiến đến, hô: "Thế nào rồi Ngụy Long nhìn về phía Ngụy Tiên Hầu." ta cắt tại mệnh hỏa viên mãn một đoạn thời gian rất dài. Ngụy Thiên Hổ có chút câu nệ, hắn mượn Ngụy Long cùng phù thân giao lưu khe hở đến thỉnh giáo. Không nghĩ tới còn là gặp Ngụy Long. Bát Hoang Chấn Mục Quyền tự tư hóa thực chậm chạp vô pháp lĩnh ngộ. Bát Hoang Chấn Mục Quyền không phải phương pháp tu luyện dùng hắn đến đột phá, làm nhiều công ít, hao thời hao lực. Ngụy Long giảng giải Bát Hoang Chấn Ngục Quyền Chân Ý tự tư hóa thực mấu chốt. Hắn hiện nay tu luyện Bát Hoang Chấn Ngục Kinh cảnh giới cao thâm, êm tai nói để người hiểu ra. Bất quá, muốn đem Bát Hoang Chấn Ngục Quyền Chân Ý hóa hình, có một cái rất trọng yếu cánh cửa, kia chính là cần tu hành giả sửa cũ thành mới. Ngụy Long nói, Bát Hoang Chấn Ngục Quyền xem như đấu chiến chi pháp đầy đủ dùng, có thể bản thân cũng không thích hợp tu luyện. Thôn bên trong chỉ có cái này một bộ phương pháp tu luyện, một đại vĩ phương pháp tu luyện bí không gặp người. Đại Mộc thôn vốn có truyền thừa không hề so bát hoang trấn ngục quyền cường. Ngụy Thiên Hổ không có lựa chọn nào khác. Trương sư huynh, ta cái gì cũng không có, chuyện này còn phải xem ngươi. Ngụy Long cũng không có dư thừa công pháp, cầu mong gì khác dạy Trương Tử Tân. Đội trưởng có sự tình gì phân phó chính là Trương Tử Tân trêu ghẹo nói, hắn nghĩ nghĩ, đối Ngụy Thiên Hổ nói, dùng Ngươi Thiên Phú gia nhập Linh Tư Động Thiên là rất khó, nhưng là trừ Động Thiên phía dưới vẫn có một ít môn phái nhỏ, một ít võ quán đều sẽ thu đồ, gặp Ngụy Thiên Hổ do dự, Ngụy Long biết hắn khó xử, lại cậu nói, như vậy người thân không tự do, Ngụy Trang thôn về sau làm sao bây giờ? Sư huynh đổi lại cái phương pháp. Tốt a, tốt a. Ta hồi viết một phong thư. Ta gia tộc tại cách này ngàn dặm bên ngoài thủy thiên thành có chút xanh tiếng. Ta sẽ để cho hắn nhóm đi an bài. Trương Tử Tân gặp Ngụy Long như thế đệ bụng, vui cùng Ngụy Long giao hảo. Vị sư đệ này tiền độ vô lượng. Hắn cười nói, yên tâm đi. Ta tại Linh Thư Đồng Thiên mặc dù so ra kém sư đệ thiên phú cao, nhưng cũng là gia tộc bề ngoài. Một chút việc nhỏ hắn nhóm sẽ an bài tốt. Trương Tử Tân trực tiếp xuất ra tùy thân mang theo Ngọc Điệp, dùng thần chỉ tức ghi chép, dạng này vô pháp giả mạo phòng chế. Lại lấy ra một tấm bản đồ so sánh dưới. An toàn đạt tới ngàn rằm bên ngoài thủy thiên thành quan trọng hơn. Ngươi có thể dựa theo này. Trương Tử Tân vì Ngụy Thiên Hổ họa ra một con đường, lượn quanh xa hơn một chút một ít, có thể vô cùng an toàn, dùng ngươi tích lũy, xem rất nhanh đột phá mệnh luân cảnh giới, đến thời điểm là đi còn là lưu. Túy ngươi, Ngụy Thiên Hổ cầm ngọc điệp cùng địa độ cảm tạ rời đi. Tâm tình phức tạp, ở trong mắt hắn xem ra thiên đại sự tình, tại chương tử tân mặt trước chỉ là một kiện có chút phiền phức việc nhỏ, mà tại Ngụy Long ở đâu cũng chỉ là động động miệng liền có thể Hắn là mừng rỡ nếu là Ngụy Long xảy ra ngoài ý muốn. Hắn hẳn là không dễ chịu. Có thể nhìn thấy Ngụy Long vô luận là ở đâu đều là như thế chói mắt, hắn càng không dễ chịu. Mười năm đến vô số trả giá, đều có vẻ hơi buồn cười. Đi thôi. Sắc trời không sáng còn tại một ngày thời điểm tối tăm nhất, Ngụy Long tìm tới bảy người. Hạ Vịnh Lan hơi kinh ngạc. Lúc này đi không lên tiếng chào hỏi có thể hồi thôn nhìn nhìn, ta cuối cùng tâm tư cũng đáp lại. Ngụy Long cười nói, lần này trở về, tiền nhiệm đồng bạn đều lớn. Ngụy Long biết, hắn hoài niệm cũng không phải Ngụy Trang thôn, mà là hắn mới vừa mới vừa xuyên qua đến đến thế giới này, đem tiền nhiệm bối rối lại đến an tâm cắt loại cảm xúc, ký thác vào Ngụy Trang thôn cảm tình, cũng như người xa quê nhớ nhà. Ngụy Long Hoài niệm chỉ là hắn ký ức bên trong, Ngụy Trang thôn ký ức bên trong khí phách tự kỷ Ngụy Thiên Hổ. Nặng nề thành thật Ngụy Hắc Thiệt. Tâm tư khó lường có thể có đơn thuần Ngụy Văn Báo cùng với cái kia bá đạo đến có chút khủng bố thôn trưởng. Khi tất cả người không còn trẻ nữa thời điểm, chỉ có hắn vẫn ý như cũ. Hắn biết, hắn đại khái vĩnh viễn sẽ không trở lại. Hắn cùng Ngụy Trang thôn, chỉ là lẫn nhau lưu tình. Tại lẫn nhau uy tích tiến lên bên trong lưu lại nhất đạo ánh sáng. Ngụy Long rút ra hắc thiết chi thư, lại không vui đùa, nghiêm túc ghi nhớ, bỏ đi cảm ngộ, chỉ để lại đơn thuần mỹ hảo. Hắn tại chỉ thường thôi kia một phần bên trong bổ sung rất nhiều độ dài. Đi khi chép cái kia đáng yêu tự kỷ thiếu niên. Lưu lại ký ức bên trong ngụy trang thôn, dù cho xung đột cũng rất tốt đẹp. Chăm chỉ nỗ lực ta không tính bất hắc 04 chương 47 ấn ký hắc thiết chi thư đi qua mười mấy ngày luyện hóa. Bất tri bất giác đã tế luyện hoàn tất. Thần bí màu đen quang ảnh lưu chuyển bất định, xem như bảo binh. Chỉ là hạ phẩm bảo binh. Có thể xem như định chế khoản. Thần gì yêu nguyên kinh người. Đương nhiên, lệnh ngụy long càng thêm đề ý còn là một chuyện khác. Yên tâm đi, ta lưu lại thư gia tộc xếp xử lý tốt, mà còn chờ đến ngươi thành vị chân truyền đệ tử, cũng có thể cho nhất định chờ. Lặng yên gia Ngụy Trang thôn, một nhóm tám người hướng từ Lộc Thành tiến đến. Trương Tử Tân gặp Ngụy Long tựa hồ rơi vào trong trầm tư, không khỏi nhắc nhở, Ngụy Long giống như mặt trời mạnh luôn không gian bên trong, vui mừng mạnh hỏa không ngừng tẩy luyện lấy hắc thiết chi thư, hoàn toàn luyện hóa về sau, liền có thể thu nhập thể nội, các loại thần dị công năng đều là nắm trong lòng bàn tay. Nghe được Trương Tử Tân trấn an, Ngụy Long lấy lại tinh thần, tạm thời bỏ xuống trong lòng sự, cười nói: "Ngươi đối ta còn rất có lòng tin." Chân truyền đệ tử hoàn toàn khác với đệ tử nhập thất. Chân truyền đệ tử từ trước đến nay thà thiếu không ẩu, toàn bộ đều là tinh anh trong tinh anh, thực lực cao cường. mà lại sẽ có được linh thư động thiên toàn bộ duy trì, thường thường mấy chục năm mới có thể xuất hiện một cái chân truyền đệ tử. Ngươi thiên phú quá bất phàm, ta đối với ngươi so với chính ta càng có lòng tin. Trương Tử Tân thoải mái thừa nhận, chính là biết Ngụy Long thiên phú, cùng với thực lực kinh khủng, hắn mới đúng cái này cái kẻ đến sau chạy đến trước, cũng thành vì đội ngũ đội trưởng Ngụy Long không có khúc mắc. hơn nữa còn có ý sao hảo? Làm thực lực cường đại tới trình độ nhất định, chính là không bao giờ thiếu bằng hữu." Ngụy Long cười một tiếng, nhìn về phía sau lưng dần dần từng bước đi đến thẳng đến tiêu thất ở trong màn đêm nguy trang thôn. Ý cười không khỏi thu liễm. "Ngày sau ta rất khó trở lại, theo Ngụy Long thực lực đề thăng, thời gian tu luyện sẽ càng ngày càng dài. Lần này là 10 năm." Lần tiếp theo khả năng chính là trăm năm. Thời gian là vô tình nhất, có thể ma diệt hết thảy. Dù cho người thân cận nhất, lưu lại cũng bất quá chỉ là ký ức bên trong một vệt tàn ảnh. Ngụy Trang thôn tại Ngụy Long trong lòng còn xa xa không đạt được trọng yếu như vậy. Đêm đen thú khiếu, thiên long ánh ngọc. Ngụy Long một đoàn người dưới ánh trăng nhanh chóng tiến lên, lần này trở lại Ngụy Trang thôn chấm dứt trong lòng của hắn tiếc nuối. Hắn trung quy chỉ là một cách diệp công thích sòng người, quan tâm chỉ là trong lòng hồi ức, mà không phải biến hóa người. Đồng dạng, hiểu thêm một mật toán mệnh một ít tin tức. Mặc dù yêu nguyên mơ hồ, nhưng đối với thần bí nhân này, Ngụy Long sinh ra cảnh giác. Hắn đối nguyên thân có dưỡng dục chi ăn, có thể với hắn mà nói, chỉ là một cái người xa lạ. Cái này cá nhân phía sau vòng xoáy, hắn không muốn lấn vào. Chỉ nghĩ thẩn trọng tăng thực lực lên. Đợi đến ngày sau thêm điểm đại thành, dưỡng rục chi ăn tiện tay liền báo. Nếu là địch nhân quá cường đại trước tiên có thể tẩu một đợt, hoàn toàn không hoàng hốt. Tại ngụy trang thôn tuyệt không nhiều thiếu ngừng lưu. Chạy tới cử lục thành thời gian còn rất dư giả. Đợi đến sắc trời đem sáng thời điểm. Đám người dừng lại nghỉ ngơi. Ngụy long tìm một chỗ ốp. Nghiên cấu khởi Thiên Phú đột nhiên nhiều ra một ít biến hóa. Trước đó Trương Tử Tân cho là hắn sớm rời đi tâm tình không tốt, trên thực tế không hoàn toàn là. Bất tri bất giác luyện hóa hoàn toàn hắc thiết chi thư về sau, thêm điểm Thiên Phú lại phát sinh một chút biến hóa. Thêm điểm Thiên Phú bản thân là linh hồn một loại gì biến Thiên Phú, giống như hắn chi thủ túc, làm phát sinh một ít biến hóa thời điểm. Ngụy Long tự nhiên có thể cảm nhận được Hắc thiết chi thư bị hoàn toàn luyện hóa, triệt để thành vì ngụy long vật phẩm tư nhân, cũng thu nhập mệnh luôn không gian bên trong. Một loại nào đó thần bí bắt đầu sinh ra, tựa hộ là bởi vì bảo binh thành vì một bộ phận của thân thể ta, cho nên thêm điểm thiên phú đối hắn cũng có thể áp dụng. Ngụy long suy nghĩ, mệnh ngân chỉ, một trăm điểm công pháp. Hoa nhạt hỗn nguyên tư kinh xuất thần nhập hóa bát hoàng trấn mục kinh xuất thần nhập hóa linh tê tung hoàng xuất thần nhập hóa niên huyết độn xuất thần nhập hóa hoa oanh xuân thảo công xuất thần nhập hóa bảo thuật. Nhất nguyên trọng thủy tàn xuất thần nhập hóa bảo binh. Hắc thiết chi thư sơn hình ấm ký hắc thiết chi thư đằng sau xuất hiện một cái mơ hồ sơn hình ấm ký, tựa hồ đại biểu cho đặc thù nào đó thuộc tính. Đến mức ấm ký thì là bảo binh tăng lên đẳng cấp. liền như là công pháp sơ khuy môn kính đăng đường nhập thất các loại đồng dạng. Không sai. Từ lần trước xuất hiện đề thăng trạng thái, khôi phục thương thế tân thiên phú về sau, lần này tân thiên phú kia chính là có thể đối hắc thiết chi thư thêm điểm. Ta thực lực bản thân cũng đã đầy đủ, hắc thiết chi thư dạng này ngoại vật, đề thăng sẽ không quá lớn. Ngụy Long rõ ràng chính mình thực lực, kia là biến thái cường hãn. Hiện nay chín đạo mệnh ngân đều là thành, lại thêm lúc đầu thân thể cơ sở, tự mang 10 vạn cân lực lượng, lại thêm thần dị cứu cực lực lượng gia trì, mỗi một kích hoàn toàn khoa trương đến 90 vạn cân. Đây là một loại lực lượng vô cùng kinh khủng. Bình thường bảo binh căn bản là không có cách để thăng hắn nhiều thiếu thực lực, chỉ là bắt hoang trấn Mục Kinh hóa hình 108 cây gièm xích, Hắn thần gì uy năng liền không kém hơn đỉnh cấp bảo binh. Có thể nói trừ phi là thần ma cảnh giới bảo binh, đối với Ngụy Long đến nói không có bao nhiêu sức hấp dẫn. Mặc dù ta quá cường đại, thiên phú như vậy thời gian ngắn không có tác dụng gì. Ngụy Long không chỉ có tự mình hiểu lấy, mà lại ánh mắt còn rất lâu dài. Có thể từ trường kỳ đến xem, thiên phú như vậy tiềm lực cực lớn. Ta còn lẽ có thể chí tạo độc thuộc về mình bảo binh. Ta từ tu luyện đến nay, chưa từng dùng qua bất luận cái gì bảo trợ, không có đi qua bất luận cái gì một đầu đường cắt, đi là rất truyền thống con đường. Dựa vào chưa từng lười biếng cố gắng cùng chăm chỉ, lại thêm một điểm thiên phú, mới có như thế vùng hồn căn cơ. Ngụy Long suy tư, hắn từ trước đến nay đều là lấy tối cao tiêu chuẩn tới yêu cầu chính mình. Như thế về sau, Bảo Vinh Phương diện ta cũng sẽ hướng vào phía trong cầu lấy, đi không ngừng cường hóa tự thân con đường. Chính ta thêm điểm tăng lên Bảo Vinh mới có thể thích hợp hơn chính mình. Hắc Thiết Chi thư chỉ là một cái bản bút ký, ta không dự định trong thực chiến sử dụng, nhưng có thể kiểm tra một chút cách này thiên phú đến tột cùng thế nào. Ngụy Long rất mau đánh định chủ ý, mệnh luôn bỗng nhiên sáng lên, phục thuộc động chính đạo mệnh ngân. Minh Mông thần dị lực lượng dung nhập hắc thiết chi thư bên trong, nặng nề như sơn sách vở chiếu sáng rạng rỡ, để ta xem một chút cái này cái Tân Thiên Phú cực hạn ở nơi nào ngụy long điều động đoạn đường này đi tới bổ sung năng lượng. Lâu dài thêm điểm thực tiễn để hắn rất có kinh nghiệm, có đặc biệt tâm đắc, theo hắn tâm ý mà động. Khẽ động. Ngụy Long cắt loại 2 phút, hai động Ngụy Long lại cắt loại 2 phút. Ba đồng. Hắc Thiết chi thư tại Mệnh Luân bên trong cũng không nhúc nhích. Thần gì yêu nguyên bài chứng tràn vào. Mệnh Luân giống như mặt trời lóa mắt, mệnh ngân ngắm ánh phản phất sơn hà, mày mày không có khởi biến hóa. Ta liền nói, dù cho nắm giữ bất phàm thiên phú, cũng cần chính mình đi suy nghĩ phân tích. Ngụy Long nhìn thấy Hắc Thiết chi thư không bị thêm điểm thiên phú ảnh hưởng. cứng ép giải thích một đợt, quả nhiên không sai, muốn đề thăng bảo binh, cùng đề thăng thực lực bản thân không giống, cần một ít đặc thù năng lượng, thêm điểm vốn chính là Ngụy Long Tiên Thiên Thiên Phú, chỉ cần hắn đi xâm nhập cảm giác, liền có thể phát hiện, muốn dựa vào thêm điểm tới đề thăng bảo binh, đơn thuần dựa vào từ hoang thú thịt tích lũy năng lượng là không có pháp thực hiện, cần một loại kỳ lạ năng lượng cụ thể là cái gì, còn cần tiến hành một phen thí nghiệm, có thể hẳn là cũng không khó tìm. Ngụy Long sở dĩ ngúc ngúc đi thêm điểm đề thăng, hay là bởi vì cái này đột nhiên xuất hiện, có thể dùng đến bảo, binh tân thiên phú để hắn có chút phiêu. Có thể hắn sẽ không thừa nhận. U. Vinh. Quy. Quy. Mực. Ăn. Cùng ta đoán không sai. Cái này loại đặc thù năng lượng Nên là thiên hướng về kim loại phương hướng. Chẳng lẽ ta muốn đi ăn kim loại ngụy long cẩn thận cảm giác. Kinh hãi. Từ mới vừa xuyên qua vậy sẽ bởi vì tò mò nếm qua một lần thổ. Hắn liền đối với hoang thú bên ngoài thực vật. Không có chút nào hứng thú ta không cần tình nguyện cách này thiên phú. Đánh chết ta cũng sẽ không ăn một khối kim loại ngụy long nguyên bản có chút tâm tình hưng phấn. Dần dần làm lạnh. Hào Hào thân thể năng lượng không cần, ngược lại cần đặc thủ năng lượng. Hắn không quen tật xấu này đánh chết hắn đều không ăn sắc trời sáng rõ. Bởi vì Ngụy Long đến, thú liệt đổi sớm một ngày nghỉ ngơi. Ngụy Thiên hổ trước kia liền tới đến Ngụy Long biệt viện. Hắn nghĩ một đêm, cũng thương lượng với Ngụy Thắng Quân một đêm. Cuối cùng quyết định còn là đi Thiên Thủy thành. Đồng thời ngay lập tức đi Ngụy Thắng Quân còn có thể chống đỡ 2, 3 năm. Càng sớm khởi hành, biến số càng ít, thừa dịp Ngụy Thắng Quân có thể ngăn chặn phủ Cẩn hai cái thôn. Ngụy Long biệt viện còn là thôn yên ổn về sau. Ngụy Thắng Quân chuyên môn tìm người kiến tạo thạch đầu phòng ở. Thanh sắc thạch đầu mặt ngoài còn văn khắc lấy hoa điểu thú ngân, chiếm diện tích không nhỏ. Ngụy Thắng Quân còn nhớ rõ hắn tiền nhiệm lôi kéo Ngụy Long lời hứa quay đầu nhìn, Ngụy Thắng Quân cũng kịp phản ứng, ngay lúc đó Ngụy Long nên dắt xong nhóm lửa mệnh hỏa. Ngụy Thiên Hồ gõ cửa vào biệt viện, phát hiện bên trong đã trống rỗng, không có một người. Từ dã hắn chẳng biết tại sao thở dài một hơi, nhìn về phía phương xa kia vòng trầm rãi dâng lên mặt trời, không khỏi cười to. Tẩy đi 10 năm tang thương, giống như một đêm kia hướng Ngụy Long khiêu chiến thiếu niên, Nhãn bên trong quang mang lại lần nữa thắp sáng. Ngươi là Thiên Chi Kiêu tử, ta chúc phúc ngươi, huynh đệ của ta. Ta chúc phúc ngươi càng chạy càng xa, đạt tới ta không có khả năng đạt tới cảnh giới. Ta sẽ không cùng ngươi so sánh, cũng không sánh bằng ngươi. Nhưng bây giờ, ta cũng muốn lại đi truy tìm con đường của mình. Cho dù vô pháp cùng ngươi cái này vòng hạo ngày so sánh, ta cũng muốn phát ra hào quang của mình. Cự Lộc Thành xem như Đại Yên Vương Triều Biên Quan cử thành một trong. Là tiền nhiệm vạn năm trước Thánh Vũ Hoàng triều chỉnh lý Đại Hoang biên cảnh sắt thép chi tường một cái tiếp điểm. Mấy ngày về sau, Ngụy Long tạm thời quên mất có chút hớ người Tân Thiên Phú, cùng Trương Tử Tân hắn nhóm giúp nhau nghiên cứu thảo luận lần này lịch luyện nhiệm vụ. Theo Đại Hoang duy trì liên tục xung chuyển, Cự Lộc Thành thừa nhận áp lực không ngừng gia tăng. Sơn Hải Đồng Thiên, Cực Kiếm Đồng Thiên cùng với kia Vạn Thần Điện đều muốn sống như chúng ta tham dự nhiệm vụ lần này. Nghiêm Vĩ phân tích, lần này mấy nhà nên hội có so sánh, mà năng lực áp những nhà khác, vì Đồng Thiên Dương danh, tương ứng cuối cùng lịch luyện đánh giá liền hội càng cao. Vì Đồng Thiên Dương danh vẫn chỉ là một bộ phận, đối chính chúng ta Thanh Sanh cũng có chỗ tốt. có thể tại biên quan chi chiến bên trong có biểu hiện, phóng xạ chính là toàn bộ nam hoang. Hạ Vịnh Lan từ cá nhân xuất phát phân tích. Trương Tử Tân cũng gật đầu. Nhìn về phía Ngụy Long, sư đệ mệnh luôn viên mãn, dùng Ngư Thiên Phú, đột phá kim đan cũng chính là mấy năm này. Tần Thanh Như trưởng lão để ngươi tới đây lịch luyện, nên có đẩy ngươi vào chân truyền đệ tử hàng ngũ ý tứ. Lời vừa nói ra, sáu người khác mắt lộ ra cực kỳ hâm mộ nhìn về phía Ngụy Long. Phải biết hắn nhóm lịch luyện thời điểm, Tầm Thanh Như còn khuyên bọn họ muốn rời xa dung chuyển trung tâm, không muốn đi tranh cái gì anh hùng. Mà hiện nay ngược lại đem Ngụy Long đưa tới. Giờ phút này nghĩ đến, ở đâu là Tầm Thanh Như không muốn đi tranh, mà là thực lực bọn hắn chưa đủ đi tranh. Cũng chỉ có ngụy long dạng này bất phàm thiên tài, mới có thể tải loạn thế bên trong chỗ hết tài năng chăm chỉ nỗ lực ta không tính bật H04 chương 48 cương thiết chi tường 3 cái tiểu đội đều là gần 3-40 năm qua. Linh thư đồng thiên đệ tử ưu tú nhất, đặc biệt là như ngụy long dạng này đội trưởng, là chân truyền đệ tử dự bị dịch. Lần lịch lãm này nhiệm vụ, mặc dù nguy hiểm, có thể sau khi hoàn thành cá nhân trưởng thành sẽ to lớn. Trương Tử Tân phân tích của bọn hắn cũng là nghĩ vì Ngụy Long Quy hoạch một phen. Nhìn nhìn có thể hay không tranh đến chân truyền chi vị. Trương Tử Tân hắn nhóm còn là có tự mình hiểu lấy, hắn nhóm tại đệ tử nhập thất bên trong có lẽ coi như ưu tú, có thể muốn bằng lúc này liệt chân truyền, còn có nhất định tinh linh. Nếu như không thể đứng hàng chân truyền, kia không ngại ra nhập một cách chân truyền đệ tử đoàn đội. Tu hành là chuyện cá nhân, có thể đi càng xa, càng không có khả năng một người. Pháp lý tài địa đều muốn cân nhắc. Một người xử lý như thế nào tới hết thật sự. Đây cũng là Trương Tử Tân hắn nhóm bảy người cấp tốc hướng Ngụy Long dựa sát vào nguyên nhân chỗ. Trước đó Ngụy Long cùng bọn hắn bảy cái quan hệ không tệ không giả, có thể có thể cam tâm tình nguyện làm sư đệ tiểu đệ. Cái này tương lai lâu dài lợi ích là quan trọng nhất. ngươi không thể quá hiện thực, có thể không thể không cân nhắc hiện thực. Chân truyền nếu là tranh đấu quá nhiều, ta không muốn đi tốn sức, chỉ nghĩ yên tĩnh tu luyện." Ngụy Long nói. Trương Tử Tân lắc đầu. "Sư đệ, cái này không phải ngươi có nguyện ý hay không vấn đề, mà là sự tu tú của ngươi vô pháp chi giống, cũng nên đi đến một bước này." Có Ngụy Long thở dài một hơi. Hắn biết chính mình rất tu tú Có thể có lẽ chính là đem Du Tú xem như một chủng tập quán, cho nên không quan tâm. Có thể giờ phút này bị Trương Tử Tân một điểm phá. Thật đúng là như thế. Hắn chính là muốn điệu thấp. Thực lực hắn cũng không cho phép á đây chính là cường giả nhàm chán mà khô khan sinh hoạt vừa đi vừa nghỉ. Tại Trương Tử Tân bảy người trợ giúp hạ, Ngụy Long thân thể năng lượng nhanh chóng bổ sung. có thể khoảng cách hoa nhạt hỗn nguyên tư kinh cảnh giới tiến thêm một bước. Điểm ấy năng lượng còn thiếu rất nhiều. Đến mức mới xuất hiện có thể thêm điểm hắc thiết chi thư thiên phú, bởi vì cần tìm tìm đặc thù năng lượng bổ sung. Tạm thời bỏ qua một bên. Bất kể Ngụy Long muốn hay không đi tranh chân truyền chi vị, lần này biên quan lịch luyện nhiệm vụ bản thân là muốn đi làm. Mà lại ẩn chứa trong đó một ít nguy hiểm. Cho nên sớm bổ sung năng lượng dự trữ rất cần thiết. Ngụy Long Cường thì cường vậy, có thể cũng sẽ không lãng. Hắn muốn vững vàng. Ùm một đợt, có lẽ sẽ không kiếm, có thể nhất định không lỗ. Cự Lộc thành cao có mấy trăm trượng, liên tiếp lấy nhìn đến vô tận cương thiết chi tường. Kia là cường giả dùng hắc thiết cô đọng chế tạo, cũng hướng trong đó rót vào thần dị lực lượng. Cái này là ngăn cản đến từ không thể biết chỗ hoang thú kiên cố nhất một đầu phòng tuyến, cũng là nhân tộc cương vực thủ hộ trường thành. Tại vô ngân mặt đất bao la phía trên, cái kia đạo ngang qua thiên địa trường thành bằng sắt thép, giống như một đầu tử long hùng cứ tại thương mang đại địa bên trên. Nói không ra phóng khoáng bao la hùng vĩ, đạo không hết ngàn vạn chiến sự. Ngụy Long một nhóm 8 người dùng 1 tháng thời gian, rốt cuộc nhìn thấy tại tầm mắt cuối cự Lộc Thành. Tiền Nhiệm mắt thấy qua cự Lộc Thành nhóm lửa tiên thanh phong hỏa. Càng là gặp qua Hoàng Kim Thủ cùng Hắc Mao Ma Viên quá cảnh. Mà sở khắc này nhìn lại, Ngụy Long vô nguyên vì thiên địa cối tỏa thành trì kia làm chấn kinh. Càng không luận cối trời đầu kia minh mông hắc sắc trường thành. Mặc dù cương thiết chi tường chỉ có không hề cao, Theo Ngụy Long, muốn ngăn cản động một tí mấy trưởng cường hãn hoang thú rất khó, có thể không hề ảnh hưởng hắn vĩ đại. Đây chính là biên quan chỗ, trấn áp không thể biết chỗ, chống cừ hoang thú xâm lấn, thủ hộ phía sau quê hương. Ngụy Long thì thảo tự nói, có chút minh bạch tầng thanh như miệng bên trong nói tới tu hành giả trách nhiệm. Đối mặt kia gần như vô tận hắc sát, tu hành giả truy cầu tự thân khổ hải siêu thoát. mà xem như nhân tộc một phần tử. Đối mặt so nhân tộc cương vực phải lớn nhiều không thể biết chỗ. Cùng với càng thêm thích ứng thiên địa bản nguyên hoang thú, hắn nhóm trời sinh có thần thánh sứ mệnh. Bởi vì nếu là đem động thiên phúc địa xem như nhân tộc tu hành giả tu luyện thánh địa, những cái kia dùng hắc sát lực lượng xem như bản nguyên lực lượng hoang thú, này phương thiên địa đó là thuộc về bọn chúng động thiên phúc địa. Nhân tộc Đồng Thiên Phúc Địa so với vô hạn rộng lớn thiên địa, sao mà tiểu. Chỉ một góc nhỏ. Ngụy Long có thể bá nhập linh tư Đồng Thiên, hưởng thụ Đồng Thiên Phúc Địa chỗ tốt. So với cái này nhân tộc chính thành 9 tu hành giả đến nói, đã cực kỳ may mắn. Hắn đặc biệt thêm điểm tài nguyên lưu đặc sắc con đường tu luyện. Đối với hoàn cảnh ỷ lại tương đối nhỏ bé, có thể động thiên phúc địa bản thân ý nghĩa không hề chỉ là mạn thiên xích hà mà thôi. Còn có kia thần kỳ đồ vật cùng với ẩn chứa trong đó dài đến vạn năm truyền thừa. Không chỉ Ngũ Long, Chương Tử Tân bảy người cũng là kinh ngạc nhìn trời địa cuối đại thành. Dùng hắn nhóm thì lực, đây đồ nhìn thấu trăm rằm. Hắn nhóm đi qua đại hoang chỗ sâu, càng thêm minh bạch hoang thú thiên nhiên ưu đãi. Kia điêu luyện sắc xảo đồng dạng sắt thép chi thành đứng sừng sững ở một mảnh nguyên thủy đại địa phía trên. Cứng rắn vì cái này thiên địa đánh lên nhân loại văn minh tiêu ký, liền như là những cái kia tản mát tại đại hoang biên giới hoang thôn, bọn hắn đều là ấm ảnh. Nhân tộc văn minh hóa chủng dùng một loại tùy tiện phương thức ương ngạnh sừng sững tại thiên địa bên trong. Ta không được. Tại một mảnh hoang lâm bên trong, hai người thân xuyên hắc sắc giáp lưới, Giương giáp phía trên màu đỏ sẫm vết máu chảy rộng, cũng đã khô cạn, có chính bọn hắn cũng có hoang thú. Truyền phân, ngươi nhất định muốn đem tin tức mang về Súc Sinh kia thả chúng ta từ trường thành bên ngoài vào trong tường. Có thể tuyệt sẽ không để chúng ta trở lại Cử Lộc thành trong đó một người vẫy giáp vỡ vụn, ngực tràn ra tiên huyết. Ta liều chết đoạn hậu. Ngươi tất cả muốn đem tin tức mang đi ra ngoài. chúng ta phương xa doanh chức dò xét đội huynh. Để không thể chết vô ích, cái kia lão toan gây gây sóng gió phía sau có thánh thú môn cái bóng tin tức này quá trọng yếu đội trưởng. Ta nhất định đem hết khả năng còn sống. Cố Truyền Vân hai mắt đỏ bừng. Cuối cùng nhìn thoáng qua đội trưởng, không gen một tiếng hướng thiên địa cối cự thành tiến đến. Bị thương thật nặng đội trưởng im lặng lau sạch sắc trường đao trong tay. Hắn tay cầm Đại Yên Biên Quân chí bị quân vũ. Cái này là ngũ trưởng cấp bậc trung phẩm bảo binh. Theo hắn không biết uống rất nhiều thiếu hoang thú huyết dịch. Chân hắn giẫm lên Đại Yên Vương triều thổ địa, lẳng lặng sát đao, giống như hơn 20 năm qua mỗi một trận chiến đấu. Hắn trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác. Một đầu tiếp gần dài 3 trượng, vai cao nhất trưởng nhiều, trải rộng ám kim sắc lân giáp khủng bố hoang thú. Một bước đi tới. Con này là một cái hoang thú di chủng sòng rỏi, tên là Phệ Kim thú. Con này loại hoang thú không phải di chủng, hơn hẳn di chủng, dùng kim thiết làm thức ăn. Toàn thân lẫn giáp mỗi một mảnh đều giống như bảo binh, đao thương bất nhập. Phòng ngự cường hãn. Mà tại kia Phệ Kim thú phía trên, ngồi xiết bằng một đầu tóc đen nữ tử. Nàng tư thế oai hùng bộc phát, có bình thường nữ tử khó mà với tới mị lực, man hoang đại địa mới có thể cô đọng tang thương chi khí phần quanh tại trên người nàng. Nàng ánh mắt nhìn về phía gương chống trước mắt người, ngữ khí đạm mạc nói: "Giết hắn đội trưởng hồng sắc mệnh luôn chói lọi giống như một đầu huyết hà." Bát Đạo Hồng lăng mệnh ngân trong khoảnh khắc toàn bộ vỡ vụn, hắn khóe mắt chảy ra tiên huyết, thiêu đốt sinh mệnh. Trường đao giống như huyết nguyệt đồng dạng bao phủ thiên không, hướng nữ tử kia đánh tới, ầm ầm phệ kim thú trà đạp xung kích mà qua, chỉ có một đoàn huyết vụ nổ tung. Sau đó chiếu xuống hắn lóe sáng án kim sắc lân giáp phía trên, chỉ để lại nhất đạo nhàn nhạt bạch sắc vết tích. Theo sau, phệ kim thú lân giáp nhất đạo choáng đầu chợt lóe lên, liền đối lấy trên người huyết thủy cùng nhau bốc hơi. bóng loáng như lúc ban đầu, sải bước hướng xa thiên mà đi, chỉ ở tại chỗ lưu lại một bãi thịt nát, trò chơi đến đây là kết thúc. Phệ Kim thú phía trên nữ tử thị thảo tự nói: "Thời cơ còn chưa thành thục, đem cái cuối cùng mắt thấy người giết chết, liền muốn tiếp tục ầm nút, trò chơi mèo vờn chuột kết thúc thật là có chút nhàm chán." Nữ tử là thánh thú môn đệ tử bên trong cực kỳ ưu tú tồn tại, tin là thượng quan Tố Nhã. Tới gần cử Lộc thành 300 dặm chính là cực hạn, lại chơi liền dễ dàng chơi thoát. Thật vất vả tìm tới một cái việc vui, đáng tiếc nàng không thể tiếp tục. Thanh âm dì muội Long Kinh người thính giác tựa hồ nghe đến kêu thảm thanh. Hắn nhìn về phía Trương Tử Tân, người sau lấy lại tinh thần cẩn thận lắng nghe, lại phát hiện không thu hoạch được gì, chỉ là lắc đầu. Sáu người khác cũng là như thế. Ngụy Long khẽ nhíu mày, nhìn một chút xa thiên, đứng ở tại chỗ, chỉ chốc lát hắn chỉ chỉ tây nam phương hướng, ở nơi nào chạy trốn Cố Truyền Vân nghe được sau lưng đội trưởng kêu thảm, cái kia thánh thú môn đệ tử quá khủng bố, có thể ngự sử phệ kim thú, căn bản không cần tự mình xuất thủ. Hắn nhóm trước dò xét đội 10 người chết chỉ còn lại hắn một cái. đi mau cố truyền phân liều mạng hướng từ Lộc Thành chạy tới. Xa xa trông thấy một nhóm tám cái hướng hắn nơi này bốn tập bóng người, xem như chức dò xét đội thành viên. Tỷ mỷ quan sát sớm đã thông qua luyện tập cố hóa, chỉ một cái liếc mắt liền nhìn ra những người này tựa hồ là linh sư đồng thiên đệ tử, cũng không lo được những này đệ tử bên cạnh vì cái gì không có sư trưởng làm bạn. Hắn lớn tiếng nhắc nhở Không được qua đây, chúng ta, tao Ngộ Thánh thú môn đệ tử lão toan ngây phát cuồng đằng sau có bóng của bọn hắn đi mau chạy tới tự nhiên là Ngụy Long đám người. Nghe được Thánh thú môn, bất kể là Ngụy Long còn là Trương Tử Tân bảy người đều là biến sắc. Thánh thú môn là một tổ chức bí ẩn, đồng dạng cũng là cực mạnh mẽ thiết lực. Thánh thú môn sùng bái cường đại thuần huyết hoang thú. Hắn nhóm cao nhất truy cầu chính là để không thể biết chỗ triệt để chiếm cứ Thánh Vũ Hoàng triều. Hoang thú ở trong đó trình độ lớn nhất sinh sôi. Hắn nhóm đi theo cường đại nhất thuần huyết hoang thú. Thuần huyết hoang thú đã có không kém ai chí tụ. Thánh thú môn hướng công hiệu chung, có thể nhận được đặc biệt hoang thú truyền thừa. Hắn nhóm có cường hãn ngữ thú bản lĩnh, đồng thời bởi vì hoang thú truyền thừa quan hệ, hắn nhóm cực kỳ cường đại. Thánh thú môn tồn tại không biết bao nhiêu năm. đến tột cùng hiểu chúng bao nhiêu con thuần huyết hoàng thú, hoặc là phía sau có như thế nào cường đại thuần huyết hoàng thú, đều không biết. Có thể đây tuyệt đối là một cái hung hãn tổ chức, mỗi một lần xuất hiện đều không có chuyện tốt. Cho hắn chữa thương, Ngụy Long nói với Hạ Vịnh Lan. Ngụy Long không có nghe Cố Truyền Vân lời nói rời đi, chính là bởi vì là thánh thú môn hắn càng không thể trốn chạy. Cự Lộc thành sẽ là nhiệm vụ lịch luyện mấu chốt, cũng là nam hoang chống từ hoang thú mấu chốt, không thể sai sót. huống chi, thánh thú môn đã xuất hiện, hắn muốn trước tìm hiểu một chút cái thế lực này đến cùng cư ngụ ở nơi nào. Ta là Ngụy Long, linh sư đồng tiên đệ tử. Ngụy Long ngăn lại tố truyền phân, nhìn về phía phương xa cái kia đạo ám kim sắc cái bóng, dùng ngươi bây giờ thương thế chạy không khỏi người kia đuổi theo. Chiến đấu còn có một chút hy vọng sống. Trở ngươi triệt để mệt nhọc, liền một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Cố Truyền Vân cũng biết rất khó chạy ra thượng quan Tố Nhã truy kích. Chức dò xét đội người, phần lớn là bị hắn đang truy đuổi bên trong đánh giết, chỉ là làm hắn hiểu được đã muộn, chỉ có thể một con đường đi đến đen. ta là cử lục thành phương sa doanh chức dò xét đội đội viên cổ truyền văn. Thuần huyết hoang thú lão toan ngây tại đại hoang chỗ sâu tùy ý bảo loạn, bởi vì hắn hung diễm thao thiên, hành tung bất định, giống như rụy mị, động một tí dẫn tới hoang thú bảo loạn gây nên thú triều. Nhiệm vụ của chúng ta chính là thông qua quan sát hoang thú phản ứng ghi chép lại, tìm kiếm lão toan ngây hành động quy luật. chăm chỉ nỗ lực ta không tính bật hắc 04 chương 49 nhất ba lưu chân lý hạ vịnh lan vì cố truyền vân chữa thương. Trước thanh lý áo giáp phía trên tiên huyết. Ở phương diện này nàng là chuyên nghiệp, mà Trương Tử Tân thì gọi còn lại 6 người chuẩn bị chiến đấu. Phương xa ám kim sắc cái bóng tốc độ rất nhanh, đối mặt trong truyền thuyết thánh thú môn chú ý cẩn thận cho thỏa đáng. Phệ kim thú lao vụn vụt mà qua. Ven đường hoang lâm cây cỏ nhận vô hình kim dục khí tức xung kích, từng gốc ầm ầm đổ xuống. Cái này hoang thú tốc độ rất nhanh tràn ngập mỹ cảm cùng lực mộc phát thân thể, lấy cực nhanh tốc độ trước đi. Tốc độ như vậy, vượt xa Ngụy Long đám người tốc độ đi tới, cũng tương tự so bị thương nghiêm trọng Cố Truyền Vân nhanh hơn nhiều. Một lòng đuổi theo, nhất thời lửa khắc liền có thể bắt kịp. Đây cũng là ngụy long phán định cố truyền văn đắc hoàng hốt đạo lý chỗ. Đi săn không chỉ có là cảnh giới lực lượng đánh cờ, càng là tâm hồn đánh cờ. Tay độc thợ săn thường thường sẽ dùng một ít thủ đoạn xua đuổi con mồi, để nó mệt mỏi, lưu lại một tia chạy trối chít cơ hội, nhưng mà lại từ từ nắm chặt trong tay lưới, đợi đến con mồi một đầu đâm vào cảm bẫy. Dần dần, dần dần bất kể là tâm hay là thân thể, đều sẽ mỏi mệt, sau đó lại đi kết thúc con mồi, liền không cần tốn nhiều sức. Thánh thú Môn Ngụy Long một thân trường bào màu xanh không gió mà bay. Vẹn vẹn từ cố truyền văn tự thuật, tại trí tuệ của hắn phân tích phía dưới, liền cảm thấy cái thế lực này có một loại nguyên thủy khí tức, truy đuổi cùng gặp gỡ. Cái này là vĩnh hằng đệ một cũng là hoang thú ở giữa vạn vật mù sương nhưng vẫn từ một loại thể hiện. Bên thắng thông sát, kẻ bại chết. Thánh thú môn có một loại thú tính. Sít bằng ở phế kim thú phía trên thượng quan tố nhã. Có chút hăng hái nhìn về phía cái này đột nhiên xuất hiện một đội người. Căn cứ môn bên trong cho tư liệu. Những người này nên là một cái tên là Linh Tư động thiên thiết lực. Có quan hệ tư liệu cấp tốc trong lòng nàng hiện hiện. Thú vị vị thông qua cùng phệ kim thú thần diệu liên hệ. Thượng quan Tố Nhã cảm thấy cái kia đứng tại trước mọi người, dáng dấp vô cùng đẹp mắt thanh niên, không vẻn vẻn tướng mạo phi phàm trong đó ở lực uy hiếp, cũng làm cho giới thân phệ kim thú có phản ứng. Tựa hồ có một loại đối mặt thiên địch kính sợ bản năng, phảng phất nam nhân ở trước mắt, tay nhiễm không biết nhiều thiếu hoang thú tiên huyết, Nhìn như điểm đạm nho nhã bên trong lại hiện ra một loại nào đó để hoang thú vì đó kinh dị bảo ngược. Phệ Kim thú nội tâm chỉ nghĩ phá hủy nam nhân ở trước mắt. Hắn không cách nào phân biệt nội tâm phá hủy dục vọng nguồn gốc. Có thể phá hủy trước mắt người. Tựa hồ rất trọng yếu. Cái này cái nam nhân rất nguy hiểm bành thượng quan tố nhã đập Phệ Kim thú một bàn tay. Kỳ dị lực lượng tại trong tay nàng hiển hiện. hiện. sinh ra một loại đặc thổ ba động. Dây lát ở giữa để cơ hồ bảo tẩu phệ kim thú an tĩnh lại. Lao vụn vụ cục phệ kim thú tại khoảng cách Ngụy Long khoảng 100m trực tiếp dừng xuống tới. Kịch liệt xung kích nhấc lên một trận cuồng phong, ở trong đó có một cỗ kim loại khí tức tràn ngập. Ngụy Long lúc này mới thấy rõ phệ kim thú. Cái này là hình thể cực giống tây tây sinh vật, có tỉ mỉ lẫn giáp kia là đầy đủ để người hít thở không thông lồng lẫy ám kim khải giáp. Hắn khí tức khủng bố phi thường, có cực mạnh huyết mạch truyền thừa. Tại Ngụy Long thấy qua hoa hoang thú bên trong cũng chỉ có Cầu Long ấu thú huyết mạch uy áp có thể so hắn cao một điểm. Có thể Cầu Long ấu thú chỉ là ấu thú, mà chức mắt phệ kim thú cũng đã trưởng thành. Kia minh mông chân huyết uy năng, chân thật bất tư. Từ hắn thân uy năng đến xem ầm ầm vượt qua mệnh luân viên mãn, nên là bắt đầu cô đọng bảo cốt. Phệ kim thú đắc như thế cường đại, nhưng lại y nguyên vô pháp che giấu ngồi ngay ngắn ở hắn thân bên trên. Cái thân ảnh kia khí thí, đó là một loại man hoang cường dã khí tức. Dạng này khí tức, Ngụy Long hết sức quen thuộc, kia là đại hoang khí tức. Giọng lớn thần bí vơ ngân, Nữ tử này muốn so phê kim thú còn muốn cường hoành khủng bố ngươi. Nhóm đợi chút nữa trốn xa một ít, cái này cá nhân rất mạnh. Ngụy Long cấp tốc cân nhắc xong phương chiến lực so sánh. Phệ kim thú đã rất mạnh, nhưng ở hắn thân nữ tử thần bí sẽ hồi càng mạnh. Lại cân nhắc đến thánh thú môn một ít truyền thuyết. Hắn nhóm có thể ngự thú, đồng thời có một loại thủ đoạn đem người cùng thú mật thiết tương liên, giống như một khối Dạng này cường giả điệp ra tuyệt không phải một một hai mà là một một hai. Ngụy Long tự xưng là thực lực nên so cái này một người một thú mạnh hơn một chút. Có thể cân nhắc đến chiến đấu dư ba. Cùng với nữ tử trước mắt như thế nhàn nhã cảm nhận. Rất có thể che dấu thực lực. Dù sao cũng là thánh thú môn thần bí như vậy tổ chức. Ai biết hắn nhóm đối hoang thú làm cái gì. Cùng hoang thú làm cái gì. Còn có cái gì dạng áp chủ bài? Nói không chừng nữ tử trước mắt khả năng sớm đã đạt vào kim đan cảnh giới. Tóm lại, chiến đấu như vậy tầng thứ đã vượt qua Trương Tử Tân đám người thực lực phàm chủ. Đương nhiên, Ngụy Long cấp độ càng sâu suy tính, là lo lắng vạn nhất bảy người này có hao tổn. Hắn Tân Bành khôn, dù sao cũng là mười năm lão hủ. cũng vô pháp hướng Trương Bạch xuyên bàn giao, trưởng lão cũng có nhiệm vụ hộ vệ, người chết, cực thiên phong cũng sẽ điều tra. Làm người trọng yếu nhất chính là muốn vững vàng. Xa một chút, lại xa một chút. Ngụy Long để Trương Tử Tân đám người cách xa một ít. Hắn mới cười nhạt nhìn về phía Thượng Quan Tố Nhã, như muốn khuyên lui. Vị cô nương này Có thể hay không nói cho ta Thánh thú môn tại Đại Yên Vương triều Nam Hoang bố trí tên ta Thượng quan Tố Nhã. Thượng quan Tố Nhã nghe được Ngụy Long cha hỏi, bất vi sở động. Cái này cái mặc dù dáng rất đẹp, có thể vẫn không rõ tình trạng người. Đáng chít Thượng quan Tố Nhã chán ghét biến số. Nàng xua đuổi lấy con mồi vòng qua cái kia đạo cương thiết chi tường. Sau đó nhìn con mồi nhóm là tin tức truyền đến Cử Lộc thành mà cố gắng Nàng một bước bố cục. Phía trước dò xét đội có thể nhìn thấy cử lục thành thời điểm, nhìn thấy hy vọng thời điểm, tại nhiệm vụ muốn hoàn thành thời điểm, nàng bắt đầu thu lưới. Cố Truyền Vân là đi săn một bước cuối cùng, cũng là trọng yếu nhất một bước, đồng thời cũng là thu hoạch được cảm giác tuyệt nhất một bước. Cử Lục Thành là đại yên vương triều biên quan cử thành, thân là thánh thú môn môn đồ nàng nhìn xem con mồi sụp đổ tự hủy, tại nhất là tới gần cửa Lộc Thành vị trí đem hắn đánh giết. Như thế tới gần cửa Lộc Thành, nàng cũng muốn gặp phải nguy hiểm. Nguy hiểm mới có thể kích phát tiềm lực, khẩn trương mới có thể để cho nàng hưng phấn. Cái này là một trận khảo nghiệm sức phán đoán đi săn hành trình, mà nếu như hoàn thành, thượng quan Tô Nhã tâm cảnh sẽ hướng phía trước tiến một bước dài. Đồng dạng tu vi của nàng cũng sẽ bước qua bình cảnh, đụng chạm đến kim đan cơ hội. Cái này là nàng đi săn chi đạo. Ngũ Long tám người xuất hiện, pháp sư đi săn trước dò xét đội một bước cuối cùng. Phiền toái nhất ngoài ý muốn xuất hiện, để thượng quan Tố Nhã sát ý sạc sào. Thời cơ chưa tới, thánh thú môn còn không thể bại lộ. Người nhóm đều phải chết tất cả mọi người muốn chết thượng quan Tố Nhã cực kỳ giá tính cười cười. tàn nhẫn chi sắc nồng đậm như mực, một thân tóc dài không gió mà bay, man hoang khí tức bốc lên. Các ngươi dám là ta con mồi kia, ngươi thật đáng sợ hạ Vĩnh Lan xa xa nhìn qua khí trạng toàn bộ triển khai thượng quan tấu nhã, trực tiếp bị kích thích xuất mồ hôi lạnh cả người. Trương Tử Tân ánh mắt cũng là ngưng trọng vô cùng. Thánh thú môn thít lực trải rộng thiên hạ, tuyệt không có thể khinh thường. Sư đệ thiên phú tuy cao, có thể chỉ sợ xem thường đối phương, chúng ta tùy thời muốn chuẩn bị chi viện. Ngụy Long nhìn xem thượng quan Tố Nhã hoàn toàn giống như cầm thú, mặc dù cực đẹp mặt, tàn nhẫn lên ý hu nguyên đẹp, có thể loại kia mãnh liệt sát ý, để hắn khó chịu. Thượng quan Tố Nhã sát lục cho nàng một loại trầm mê trong đó cảm giác, không phải nàng đi nắm giữ lực lượng, mà là lực lượng đi nắm giữ nàng. Nếu là thánh thú môn đều là như vậy chất lượng kia ta liền không cần lo lắng. Chân chính địch nhân đáng sợ, không phải đem tàn nhẫn treo ở bên miệng người. Người như vậy chỉ là biến thái, là thứ đáng đáng sợ, mà không phải đáng sợ nhất. Ngụy Long thân có cao tuyệt thiên phú, nhưng mà hắn chưa từng kiêu ngạo. Đồng thời thời thời khắc khắc bản thân tỉnh lại. Chăm chỉ cố gắng là hắn lời răng. Bởi vì chỉ có dạng này mới có thể nắm giữ lực lượng. Tài năng không cô phụ thiên phú. Mà không phải để thiên phú đi nắm giữ chính hắn. Dạng này ngươi. Thật xấu ngụy long vương người đứng dậy. Linh Tây tung hoành để hắn một bước đến đến thượng quan tố nhã mặt trước. Mệnh luôn bỗng nhiên tỏ ánh sáng. Vô tận thần gì tải nở rộ. Nhất nguyên trọng thủy trọn vẹn một trăm giọt có mười vạn cân chi trọng bao vây lấy ngụy long nắm đấm. không ngừng lưu động. Cái này là Ngụy Long bản thân nghiên cứu tiểu bí thuật, hắn tác dụng đơn nhất chỉ là dùng đến chúc xuống lực phản chấn. 10 vạn cân nhất nguyên trọng thủy, lại thêm bản thân hắn ẩn chứa 10 vạn cân khủng bố tự lực. Sau đó cấu cực lực lượng đem phóng đại chín lần, chỉ có thể dùng tàn bạo để hình dung lực lượng bị Ngụy Long một quyền lệnh xuống. Cái này là mệnh Luân viên mãn về sau, Ngụy Long lần thứ nhất bật hết hỏa lực muốn chết thượng quan Tố Nhã gặp Ngụy Long tốc độ nhanh hơi kinh ngạc. Có thể Ngụy Long vậy mà lựa chọn cùng nàng cận thân vật lộn. Để nàng cười lạnh. Cái này người chỉ sợ ngốc có can đảm đến đến nàng ngự thú phía trên cùng nàng lẫn nhau oanh. Chỉ sợ hoàn toàn không hiểu rõ thánh thú môn đáng sợ. Vô tri thượng quan Tố Nhã toàn thân thần trí bao phủ, không lui mà tiến tới. Phệ Kim thú gầm lên giận dữ, ầm ầm có vô số lắc lư ám kim hư ảnh ra trì ở trên người nàng. Cái này là thánh thú môn nhất môn bí thuật, dùng ngữ thú chi huyết sền luyện gân cốt cũng hình thành cảm ứng thần bí, có thể đem ngữ thú thần dị ra trì đến ngữ chủ thân bên trên. Phệ Kim thú tốt ăn kim thiết, toàn thân cứng như bàn thạch, lại thêm thánh thú môn lại có chuyên môn đoán thể pháp môn. Nàng giờ phút này trạng thái trước nay chưa từng có tốt oanh thượng quan tố nhã một quyền đánh vào ngụy long quyền diện phía trên. Sắc mặt bỗng nhiên nhất biến. Trong chốc lát, không hiểu sợ hãi, kinh hãi, hối hận vô số phức tạp cảm xúc ngưng tụ tại nàng kia tràn ngập giá tính trong hai mắt. Chỉ gặp hắn nghênh kích nắm đấm đấm tính cả cánh tay biến thành một đoàn huyết vụ, dùng bí pháp cường kiện ám kim sắc huyết dịch trực tiếp nổ tung. căn bản là không có cách phản kháng. Ngụy Long chỉ cảm thấy thoáng gặp một ít trở ngại, sau đó trên nắm tay Dương trực tiếp chùy bảo trước mắt người đầu lâu. Tại tuyệt đối lực lượng mặt trước, hết thảy gia trì đều là phù văn thượng quan tố nhã tại lâm vào hắc ám trước đó. Đây là không cam, nàng còn có áp chủ bài, còn có bí thuật. Tại thời khắc này, hết thảy không có ý nghĩa. Hai người dưới thân phế kim thu chấn động mạnh một cái, trong miệng mũi tràn ra tiên huyết. Hắn đầy người ám kim khải giáp, lực phòng ngự có thể xưng khủng bố, nhưng ở hai người chiến đấu dư ba phía dưới, toàn thân phế phủ đều đã vỡ vụn. Ngụy Long cũng là lui trở về một bước, khóe miệng tràn ra tiên huyết, tự thân lực lượng lại thêm nhất nguyên trọng thủy. Trải qua cứu cực lực lượng thần gì phóng đại, cho dù ở trên năm đấm cốt lưu động trọng thủy hóa giải phản chấn, nhưng cũng là tương đương khủng bố. Ngụy Long bị chính mình lực phản chấn làm bị thương, có thể vấn đề không lớn. Hắn nhìn xem Tử Phệ Kim thú thi thể trượt xuống bóng hình xinh đẹp, ảo não lắc đầu. Còn nghĩ lưu lại người sống hỏi chút vấn đề, có thể ta thế nào không dùng lực? Ngươi liền treo rồi trăm chỉ nỗ lực ta không tính bật hack 04 chương 50 giòn trong 10 năm. Chư tổng kết ra tu luyện để nhất định lý, vô số lần cùng hắc sát quái vật chiến đấu, để Ngụy Long Triệt để hoàn thiện chiến thuật của mình. Đồng thời mỗi một lần giao đấu cường định, quán triệt chấp hành cách này cái chiến thuật đã trở thành bản năng. Một câu khái quát, trong thời gian ngắn nhất đánh ra cao nhất công kích tổn thương, dùng bốn chữ đến nói, chính là một đợt mang đi. Cụ thể biểu hiện chính là Dùng thân pháp linh tê tung hoành thoáng hiện, đến địch nhân mặt trước, không cân nhắc phòng ngự, đem lực lượng toàn thân cùng với ngưng luyện ra đến trăm giọt nhất nguyên trọng thủy, tung thần dị cứu cực lực lượng mở rộng, trong chốc lát chúc xuống hết thay công kích. Toàn bộ chiến thuật rõ ràng, minh xác, hữu lực. Tại 10 năm chiến đấu bên trong, vô số lần chứng minh cái này cái chiến thuật thành công. Đầu tiên Tại Ngụy Long nội tâm, chỉ cần xác định đối phương là địch nhân, kia không phân nam nữ, còn là hoang thú hoặc là hắc sát quái vật, phá hủy đối phương sinh mệnh, tại chiến đấu một khắc này chính là mục tiêu thứ nhất. Tại cái này cái mục tiêu thứ nhất phía dưới, hết thảy tất cả đều muốn để ở một bên. Chiến đấu ban đầu thường thường là địch nhân khẩn trương nhất, đồng dạng cũng là nhất là cẩn thận thời khắc. Ngụy Long lại trực tiếp công kích trực tiếp sử dụng đại chiêu, suất kỳ bất ý, cho tới nay đều có rất tốt hiệu quả. Đương nhiên, cái này cái chiến thuật hắn đồng dạng chỉ nhằm vào không dò rõ thực lực địch nhân. Phổ thông hắc sát quái vật hoặc là hoang thú, hắn cũng sẽ không chấp hành cái này cái chiến thuật, bởi vì dễ dàng mất đi chiến lực phẩm. Hắn một quyền là thật có thể đem người đánh nổ. Mặt chữ trên ý nghĩa Không nói đùa. Cái này cái chiến thuật có một cái tên gọi là Nhất Ba Lưu. Tại Nhất Ba Lưu chiến thuật thể hệ phía dưới còn có hai cái chi nhánh. Một cái là dùng nguyên huyết độn vì chấp hành yếu điểm đánh không lại liền trượt chiến thuật, tỉ như đối phương che giấu thực lực, nhìn như mạnh luôn viên mãn, trên thực tế là kim đan. kia Nhất Ba Lưu đắt là Ngụy Long có thể làm đến công kích mạnh nhất, còn chùy bất tử đối phương Tam thập lục kế chỉ có thể đi, để nhị cách chi nhánh, là cần nhất khai phát ra, đơn đấu bất quá có thể gọi Trương Tử Tân đám người cùng một chỗ quần ẩu. Nếu như còn không đánh lại, liền có thể dùng Trương Bạch Xuyên trưởng lão ban cho lòng son vũ. Cố Truyền Vân đã bị Hạ Vịnh Lan xử lý tốt vết thương, hắn trợn mắt nhìn xem Ngụy Long một quyền đưa tiến thượng quan Tố Nhã. Cái này nữ nhân đem hắn nhóm chức dò xét đổi đùa bỡn trong lòng bàn tay. giống như mèo vờn chuột, mà hiện nay lại chết trước phút chốc còn uy phong lẫm liệt khí thế mưa lớn. Lớn tiếng ngươi nhóm toàn bộ muốn chít, đảo mắt ở giữa liền cái toàn thân đều không thể bảo tồn. Kết quả như vậy quá hoang đường quá hoang đường có lẽ là thủ báo quá nhanh. Như Long Uyển Phong, Cố Truyền Vân căn bản là không có cách tưởng tượng. Vì cái gì người trẻ tuổi này như thế cường vẹn vẹn giao chiến dư ba? Liện có thể để trong lòng hắn không thể chống cử phể kim thu chết đi cái kia có thể di trùng trực hệ huyết mạch à nữ nhân kia là thánh thú môn đệ tử à hắn nhóm một đội người đều chết à kinh hãi chấn kinh khiếp sợ không gì sánh nổi cố truyền vân nhìn về phía ngụy long ánh mắt. Trừng tròn trị trương tử tân sáu người cũng là tâm tình phức tạp. Ngụy long mới vừa mới vừa nói người ta rất mạnh. Nhìn hắn bộ dáng tựa hồ không có bao nhiêu nắm chắc. Nhưng là người một cái chớp mắt. liền đem người say đây là có chuyện gì a ngươi bày làm ra một bộ thần trọng bộ dáng. Sau đó địch nhân quá suy nhược, đến mức giao thủ chỉ ở nhất kích người và người trinh lệch thế nào đại ta biết hắn thiên phú mạnh. Nhưng là đây mới là mới năm a ta so hắn nhiều tu luyện tiểu nhị 10 năm. Vì cái gì kết quả có thể như vậy chương tự tân hỏi mình. Hắn đã thản nhiên tiếp nhận Ngụy Long phát sau mà đến trước bất phàm thiên phú. Có thể Lâm Ngụy Long xuất thủ thời điểm, hắn phát hiện chí tưởng tượng của hắn thiếu nghiêm trọng. Vị sư đệ này ở đâu là có chân truyền chi tưởng, mà là một cái tuyệt thế thiên tài nhân vật a người dáng dấp đẹp. Thực lực lại thế nào cường thật là hạ vĩnh lan vực xuống vết thương chồng chất cố truyền văn. Híp mắt nhìn chằm chằm Ngụy Long, chỉ cảm thấy lòng của mình đang run rẩy. Đều tới đây làm gì? Nhanh sững sốt a Ngụy Long nhẹ nhẹ nhảy xuống phệ kim thú thi thể. Dây thắt lưng bồng bềnh, gặp bọn họ đều chết đứng tại chỗ. Vấy gọi đem bọn hắn kêu đến. Cái này thượng quan Tố Nhã làm việc không có đáng tin cậy. Đem cái kia cố truyền văn phác tới tới gần Cử Lộc thành biên giới đến, cách làm như vậy Ngụy Long vô pháp gật bừa. Giúp người liền giúp người, vì cái gì còn muốn chu tâm tra tấn người chơi rất vui a, nữ nhân Thánh thú môn cái thế lực này còn là rất đáng sợ. Nghe danh tự liền biết so Linh Thứ Động Thiên muốn uy phong một ít. Thánh thú môn người có thể hay không liền tại phủ cẩn. Thượng quan Tố Nhã phía trên có người hay không? Đây đều là phong hiểm, còn là nhanh sở thi rời đi thì tốt hơn. Khoan, lại có túi trữ vật. Ngụy Long tìm tới thi thể không đầu tại Thượng quan Tố Nhã bên hông phát hiện một cái màu hồng phấn lớn chừng bàn tay cái túi. Nhìn Tố Lý Tố Khí, phía trên tuyên khắc lấy kỳ lạ cốt văn cũng có tinh thần đồng dạng dây lửa may mà thành. Ngụy Long một ánh mắt liền nhận ra được, cái đồ chơi này vậy mà là một cái túi đựng đồ. Túi chứa vật tương đương với đặc thù bảo binh, là dùng đến cất giấu tạp vật đặc thù công cụ, dùng tinh không thạch luyện chí mà thành. Tại Ngụy Long giàu nhất có đoạn thời gian kia, nghĩ tới mua một cái đến dùng. Đáng tiếc phổ thông túi trữ vật không cách nào lấy ra linh thư động thiên cùng rất nhiều đồ vật đồng dạng, tại động thiên phúc địa bên trong cường hãn vô địch đồ vật, sau khi ra ngoài giảm bớt đi nhiều, hoặc là dứt khoát hủy hoại, mà có thể tại động thiên phúc địa bên ngoài dùng túi trữ vật, giá cả nói ít vạn hạ ngọc. Vạn hạ ngọc mua hoan thú thịt ăn chẳng lẽ hắn không thèm vì sao muốn đi mua một cái không thể nào dùng tới được túi trữ vật Ngụy Long bỏ lỡ sao nhất đoạn thời gian kia. Vì sau cơ hồ nhập không đủ suất. Nói nhiều đều là nước mắt. Chỉ có thể nói mười năm quá vội vàng, đi tới không hề đơn giản. Trở về về sau, đem cái này màu hồng cho Nhiễm, nhìn quái quái. Ngụy Long lật tay ở giữa thần dị bao phủ túi trữ vật trực tiếp cho luyện hóa. Phấn không phấn khác nói thứ này hữu dụng liền tốt. Về sau thả cái nỗi y cũng rất tốt, không cần giống như bây giờ cần dùng thần gì thanh lý, mấy tháng đều không đổi. Ngụy Long lại cho Thượng Quan Tố Nhã lục soát một lần thân. Chỉ ở nơi bụng phát hiện một cái linh đăng, tử khí um tùm, có khác nhất phàm khí tượng, trừ cái đó ra không có phát hiện thứ gì. Kia tính trung vàng nhỏ nên là Thượng Quan Tố Nhã chết về sau. mệnh luôn tự động vỡ vụn, nội bộ không gian tán loạn, sau đó ép buộc xuất hiện, Ngụy Long thoáng cảm giác là cực phẩm bảo binh thậm chí càng càng mạnh một ít, một tên đáng thương chết đều vô dụng ra. Tránh phía trên có cái gì thủ đoạn đặt thủ, Ngụy Long dứt khoát không nhúc nhích, trực tiếp dùng túi trữ vật bao lại, thu nhập trong đó. Túi đựng đồ này ba thước lớn nhỏ. Một thước là hơn 30 cm, cũng chính là 1 mét khối. Bên trong đặt vào một ít quần áo, còn có một chút thư tịch thư tín đan dược. Ngụy Long mệnh hỏa thúc dục, đem thượng quan tấu nhã cho đốt. Nữ tử này mặc dù tâm địa không tốt, lập trường không đúng, có thể dù sao vẫn có can đảm chính diện nghênh chiến, không đến mức để nàng vứt xác xả ngoại, lại đem nàng quần áo cái gì cũng một cũng đốt. Vạn nhất thế giới này có cái gì ân phủ, cũng tốt có cái y phục mặc, không đến mức thân thể trần truồng. Liền cho cốt đều cho dương. Trương Tử Tân đám người đi tới, nhìn thấy chính là thượng quan tố nhã cho cốt bay tán loạn tràng cảnh. Tô Phàm sờ sờ đầu, hắn cùng Ngụy Long Quan hệ tốt nhất, có thể người sư đệ này có chút cách làm thật đúng là. Đặc biệt, thủ pháp này thuần thuộc là chuyện gì xảy ra o, v q q m ăn. Ngụy Long tay mò lấy cái cằm, nhìn qua cuối cùng nằm xuống đất phệ kim thú thi thể, có chút do dự. Trong cõi u minh có một cỗ sức hấp dẫn từ cái này cái phệ kim thú thân bên trên truyền đến. Đó là một loại để hắn ngo ngoi muốn đồng dù hoạt lực lượng. Một mực không thích nói chuyện thôi, Văn Hải nhìn thấy Ngụy Long ánh mắt, Liều mạng nhắc nhở, "Sư đệ, cái này là phệ kim thú, di chủng hoàng kim xuyên kim giáp trực hệ dòng dõi." Xem như di chủng di chủng, dùng kim thiết làm thức ăn, hắn thịt không thể ăn, nhưng là lân giáp có thể lấy đi. Cái này da hỏa lân giáp có thể làm bảo binh chiến giáp, phi thường trân quý. Kim thiết làm thức ăn ngụy long rốt cuộc biết sức hấp dẫn đến từ ở đâu? Đoạn thời gian trước kia đột nhiên nhiều ra bảo binh thêm điểm thiên phú, không phải là cần đặc thù năng lượng chỉ ăn một cách nếm thử. Ta nói qua tuyệt không ăn kim loại. Có thể đây không tính là kim loại a, Ngụy Long khoát tay áo. Dùng mệnh hỏa đơn giản thanh lý nư một phen. Quả nhiên phệ kim thú lân giáp không thể phá vỡ. Ngụy Long mệnh hỏa ngược lại là có thể cho nư hóa, có thể tiêu hao cũng không nhỏ. Ngụy Long bẻ một mảnh lân giáp để vào miệng bên trong, cót ca cốt két thanh âm vang lên, lại súp giòn lại giòn. Hắn kia đã sớm qua mấy chuyến cường hóa cải tạo dạ dày, nhanh chóng hấp thụ một tia đặc biệt kim loại năng lượng ở trong cơ thể hắn xuất hiện, đối đề cao sinh mệnh tầng thứ hữu dụng năng lượng, hương vị tuyệt sẽ không quá kém. Ngụy Long liền có thể cảm giác được kia phệ kim thú lân giác giống như hương giòn khoai tây chiên, có một loại đặc biệt cảm giác, để Ngụy Long thèm ăn nhỏ dãi. Sư Đệ không thể ăn chương tử tân ngăn cản nói. Cố Truyền Vân đã không biết nói cái gì, Ngụy Long công tử còn là không nên mạo hiểm. Cái này ăn thật ngon. Ngụy Long liền ăn mấy trăm phiến, đem phệ kim thú linh sáp đều cho bóc, cho các ngươi một người trăm tấm. Ta cũng không phải người hẹp hòi. Chú tốt đãi ra một khối chia sẻ. Con lẽ thật có thể ăn chương tử tân nhìn Ngụy Long ăn say sưa ngon lành, cùng Hạ Vịnh Lan đám người hai mặt nhìn nhau. Tám người nửa tin nửa ngờ hướng bỏ vào trong miệng một khối. Kém một chút liền răng đều cho rồi rơi cho tới nay rất là văn tính thẩm khiết. Lần này thống khổ mặt đều vặn vẹo tại một khối. Quá cứng. Tám người tình huống không sai biệt lắm. Nhìn một chút trong tay ám kim sắc lân giáp Lại nhìn một cái một mảnh ngụy long giòn thật là mỹ vị Không biết là người nào trước nuốt xuống từng ngụm từng ngụm nước Ưm ưm ưm ưm ưm Tám người ngươi nhìn ta Ta nhìn ngươi Đều là trong lòng hơi ưu tư Người với người Thật là bất đồng Chăm chỉ nỗ lực ta không tính bật H04 chương 51 Kiên cố ấm ký đại lượng ăn kim loại vật chất là một loại gì Cảm giác ngụy long duy nhất cảm giác chính là đều thoải mái thêm điểm năng lực thuộc về hắn Thiên Phú. Theo bảo binh thêm điểm tiên phú khai quật. Ngụy Long đã phát hiện thân thể tại phát sinh thay đổi nào đó. Ăn đại lượng phệ kim thú lân giáp, chỉ cảm thấy nguyên bản dạ dày bên ngoài đơn độc tạo dựng một bộ khả năng lượng tiêu hóa thể hệ. Đi qua đặc thù tiêu hóa kim loại năng lượng dần dần dung nhập thể son bên trong. Cấp độ sâu đạo lý, Ngụy Long cũng chỉ có thể suy đoán. Đặc biệt là không có người tu luyện từ sinh vật đi lên nói là gốc các bôn sinh vật. Mà làm người bắt đầu lúc tu luyện, đây chính là một trồng vào hóa quá trình từng bước thành vì loại năng lượng sinh vật. Ở trong quá trình này, mất cái thần thiếu cho phổi tại chỉ là phàm nhân thời điểm hậu quả rất nghiêm trọng. Có thể thành vì tu sĩ. Đặc biệt là mình luôn cảnh về sau. Chỉ cần nổi bộ năng lượng tuần hoàn không hoàn toàn gãy mất. Tự thân năng lực hồi phục đầy đủ nhanh, thiếu một cái khí quan còn có thể một lần nữa mọc ra, mà tiến vào cấp bậc cao hơn như kim đan, thần ma, thậm chí cảnh giới trong truyền thuyết, đại khái xuất hồi triệt để thành vì năng lượng sinh vật, không thể ăn, sư đệ, huyết nhục của hắn thật không thể ăn, bên trong năng lượng phi thường hỗn tạp. Đám người gặp Ngụy Long ăn xong linh giáp lại muốn đối huyết nhục hạ thổ Liễu Mạng lo lắng nhắc nhở: "Vị sư đệ này có chân truyền chi tư, tiền đồ vô khả hạn lượng. Nếu thật là bởi vì ăn cái gì ăn phá tư." Kia liền song chương tự tân sinh lòng hối hận, nghĩ đến 10 năm trước, lần đầu gặp gỡ, Ngụy Long thay đổi biện pháp sai khiến hắn nhóm đi đi săn, ăn thành một cái viên cầu thời điểm, ta liền biết sư đệ năm đó đối hoang thú thịt cố này cuồng nhiệt sức mạnh. liền không thích hợp hẳn là sớm một chút coi trọng mấy đúng phệ kim thú huyết nhục bởi vì lúc trước phản chấn dư ba toàn bộ đánh tan, giống như thạch đồng dạng, chỉ có thể nói cái này loại huyết mạch thượng giai, mà ngưng tụ bộ phận bảo cốt hoang thú thật là bất phàm, tản ra kim sắc hào quang, ấm ánh chói mắt cái kia tuyệt đối không thể ăn. Phệ kim thú nuốt kim thiết về sau, đi qua tiêu hóa hấp thụ, Đại bộ phận dùng đến tăng cường huyết nhục của mình cường độ, còn lại một phần nhỏ là liền phệ kim thú cái này loại khủng bố hoang thú đều không thể hấp thu luyện hóa a chương tự thân hãi nhiên. Ngụy Long đem phệ kim thú huyết nhục đạm ăn sạch sẽ, ném đi nội tạng về sau, nhận được một cái đầu người lớn nhỏ giống như tinh hải san lạn kim loại viên cầu. Cái này là có thể so với tinh kim đồng dạng phệ kim chi tinh. là có thể chế tạo thành ma binh cường hãn vũ khí á đám người lúc ta lúc túng không nói, chỉ gặp Ngụy Long phun ra mệnh hỏa, trước đem kia phệ kim chi thiết thanh lý sạch sẽ, mệnh hóa về sau, như cùng ăn kẹo mềm đồng dạng, xoa viên vỏ dẻp từng hạt để vào trong miệng. Ngụy Long nguyên bản cũng không muốn ăn cái này cái, có thể trong thân thể có một loại khát vọng, tựa hồ tương đương cần cái này cái vật chất bổ sung. mà lối vào cảm giác cũng xác minh suy đoán của hắn. Có một loại tử linh hồn chỗ sâu nổi lên vui vẻ, đồng thời cảm giác xác thực nhất lưu. Kia một tia kim dụ chi khí, có chút đâm miệng, có thể độ tốt không sợ đâm miệng. Điểm ấy khổ hắn hoàn toàn có thể tiếp nhận. Đại lượng kim loại năng lượng liền cuồn cuộn không ngừng chuyển hóa. Ngụy Long chỉ cảm thấy thân thể biến trọng rất nhiều. Loại kia nặng nề là thân thể năng lượng vô pháp so sánh, là một loại kim thiết thành sơn một loại cảm giác. Ngụy Long trong lòng hơi động, trước đó ba động đều không thể sử dụng bảo binh thêm điểm tiên phú giờ phút này đã có thể dùng. Tích lũy đại lượng thân thể năng lượng chúc xuống xuống dưới, tại cảm giác của hắn phía dưới, chỉ gặp hắc thiết chi thư mặt sau sơn nhạc hình dạng dần dần ngưng thực. Sau đó hóa thành sơn hình trạng ấm ký xuất hiện tại Hắc Thiết Chi Thư đằng sau. Giờ phút này, Bảo binh, Hắc Thiết Chi Thư hạ phẩm Kiên Cố ấm ký Ngụy Long một cách tự nhiên liền minh bạch. Hắc Thiết Chi Thư phía sau ấm ký gọi là Kiên Cố ấm ký, có phẩm cấp phân chia. Đối ứng Bảo binh tầng thứ. Ấm ký này tác dụng cũng rất đơn giản, như cùng tên chữ đồng dạng, chỉ có kiên cố hiệu quả. mà theo kiên cố ấm ký từng bước ngưng thực, nguyên lai like chỉ là hạ phẩm bảo binh hắc thiết chi thư lại trong thời gian ngắn nhảy lên đến thượng phẩm bảo binh tầng thứ. Khoảng cách kia cực phẩm bảo binh chỉ có một tia chi gém. Lại nhìn, bảo binh hắc thiết chi thư thượng phẩm kiên cố ấm ký theo thêm điểm thiên phú dùng xuống dưới. Ngụy Long đối với hắc thiết chi thư có tiến một bước hiểu rõ. Thiếp vô tâm 10 năm này bên trong xác thực tốn sức tâm tư, mà lại cực kỳ có sáng tạo, chỉ là một hạng vô hạn y chép năng lực. Hắc thiếp chi thư đắc xong bất phàm, cũng chính là hắc thiếp chi thư thuộc tính đặc thù. Cho nên, Ngụy Long nuốt vào cơ hồ toàn bộ phệ kim thú, cũng chỉ là đạt đến thượng phẩm cực hạn tầng thứ. Còn nếu là đổi lại bình thường bảo binh, sớm có thể vào cực phẩm bảo binh tầng thứ hấp thiết chi thư trong đó ghi chép ta rất nhiều cảm ngộ. Nguyên bản ta chỉ nghĩ để nó xem như bút ký đồng dạng phụ trợ vật phẩm, có thể trong lúc vô tình lại đầu nhập vào đại lượng tâm lực. Bởi vì Ngũ Long tự thân thiên phú chỉ dẫn kết cấu thân thể phát sinh một chút cải biến, có thể hấp thu truyền hóa kim loại, hóa thành đầy đủ thêm điểm bảo binh năng lượng. Cái này loại cải tạo là căn cứ vào hắn cường hóa tự thân cần Chính Ngụy Long không phải luyện khí sư, có thể bảo binh lại đối thực lực có ảnh hưởng, tại cái này loại cần thúc dục động hạ, lại thêm Hắc Thiết Chi Thư đi qua luyện hóa, cùng hắn khí tức tương liên. Mối liên hệ này không phải bình thường tu sĩ luyện hóa sử dụng bảo binh càng giống. Bản mệnh pháp bảo. Ngụy Long nghĩ đến một cái từ ngữ, Hắc Thiết Chi Thư đã đánh lên hắn là ấm, giống như thân thể của hắn kéo dài. Ngụy Long ngày sau bảo binh thêm điểm tiên phú, hơn phân nửa sẽ hồi dùng tại Hắc Thiết chi thư bên trên. Cái này cũng cùng lý niệm của hắn có quan hệ. Mách điều tại Lâm không bằng nhất điều tại thủ. Hắn đi là nhất ba lưu chiến thuật con đường, ở trên con đường này đối địch bảo binh không tẩu nhiều, chỉ cầu tinh. Đương nhiên, nếu có một ngày, Ngụy Long nắm giữ vô tận tài nguyên, đem Hắc Thiết chi thư đề thăng tới không thể lại đề thăng tình trạng, kia chính là mặt khác tình huống. Trọng yếu nhất một điểm, nắm giữ kiên cố ấm ký về sau, Hắc Thiết Chi Thư liền chính thức có được sát phạt thủ đoạn. Ngụy Long ý niệm khẽ động, tại mệnh luân không gian Hắc Thiết Chi Thư sơ sẩy xuất hiện trên tay hắn. Trang bị quang trạc toàn bộ nổi liễm xuống dưới, cổ pháp thương mang. Sơn hình ấm ký giờ phút này khắc ở phong bì bên trong, nhẹ xoa khẽ vuốt có một loại nặng nề như sơn cảm xúc. Sơn hình ẩm khí hoàn toàn ẩn vào phong bì bên trong. Ngụy Long thúc dục động tự thân thần dị, nhất nguyên trọng thủy qua trong giây lát ngưng tụ thành trăm giọt. Trăm giọt là ngụy long cực hạn, lại nhiều liền vượt qua 10 vạn cân. Kia thời điểm hắn liền không cách nào khống chế. Hắc Thiết chi thư căn bản vật liệu là cẩu long ấu thú độc xác cùng với hắn gân cốt da thú, mà nhất nguyên trọng thủy lại là cẩu long truyền thừa bảo thuật. Giờ phút này rót vào trong đó, liền gặp Hắc Thiết Chi Thư say lát ở giữa bàn chướng, hóa thành sải rộng ba trượng hai trượng nhiều cử vật. Đây chính là Ngụy Long tán thượng thiết vô tâm cốt luyện khí chi tái nguyên nhân. Lợi dụng trọng thủy tuần hoàn mà diễn sinh vô hạn y chép năng lực. Giờ phút này theo đồng nguyên nhất nguyên trọng thủy rót vào, Hắc Thiết Chi Thư bỗng nhiên biến đại. Nguyên lai Ngụy Long cũng có thể làm như vậy, có thể không cần thiết Bởi vì Hắc Thiết Chi Thư chỉ là hạ phẩm, trình độ chắc chắn, cơ hồ hết thảy tông năng đều dùng tại ghi chép phía trên, biến đại cũng vô pháp đối địch. Phổ thông địch nhân Ngụy Long không cần vận dụng bảo binh kẻ địch cường hãn một quyền là có thể đem Hắc Thiết Chi Thư hủy đi. Mà hiện nay bởi vì kiên cố ấm ký ngưng tụ, Hắc Thiết Chi Thư tác dụng yêu nguyên đơn nhất, chỉ có vô hạn ghi chép cùng kiên cố dạng này lưỡng chủng năng lực có thể kiên cố lại phù hợp ngụy long cần. Rơi ngụy long nhẹ nhẹ một chỉ hắc thiết chi thư bay ra bên ngoài hơn 10 trượng. Khoảng cách này đắc là ngụy long có khả năng trưởng khống cực hạn. Sau đó âm vang rơi xuống, sơn giao địa chấn, giống như địa chấn đồng dạng. Lực lượng kinh khủng đem một tòa tiểu đống đất ép thành đất chúng. Lần sau nếu là đối địch, đem tự thân lực lượng Nhất Nguyên Trọng Thủy cùng với thần dị cấu cực lực lượng hết thảy giá trì lên đi. Thoáng một phát một cái. Hắc hắc. Ngụy Long không khỏi cười đắc ý, hoàn toàn quên mất hắn mới vừa xuất động thiên thời, không đem ngoại vật để vào mắt tâm thái. Cái này hắc thiết chi thư nhân chịu hắn luyện hóa, lại thêm thêm điểm thiên phú cải tạo, như đồng hóa hình chân ý cùng với bảo thuật đồng dạng, có thể tiếp nhận hắn thần dị lực lượng. Đây mới là Ngụy Long xem trọng năng lực. Ngụy Long tự thân lực lượng 10 vạn cân, nhất nguyên trọng thủy một giọt ngàn cân, trăm giọt cũng là 10 vạn cân, lại thêm cứu cực lực lượng 9 lần tăng thêm, lực trùng kích có thể đạt đến 200 vạn cân. Ngụy Long đánh giết thượng quan Tố Nhã thời điểm, đều muốn dùng trọng thủy tuần hoàn tiết ra lực phản chấn. Phương thức công kích như vậy, Hắn lại làm sao dám sử dụng toàn lực trong vô hình suy yếu hắn thực lực. Có thể trước đó Ngụy Long không thể không như thế, 180 vạn cân lực lượng, Ngụy Long có thể đánh ra đi, có thể chịu không được lực phản chấn. Nếu là thật sự ngạnh sinh sinh đón lấy lực phản chấn thể chất của hắn lại mạnh, cũng chỉ là hóa thành cho tàn hạ chạng. Thực tại là cứu cực lực lượng cái này thần dị quá biến thái, có thể đánh không thể thu. Loại phiền não này là độc thuộc về cường giả phiền não. Hiện nay không cần. Hắc Thiết Chi thư có thể hoàn mỹ tiếp nhận nhất nguyên trọng phủy cứu cực lực lượng mấu chốt bản thân đầy đủ kiên cố. Ngụy Long lần sau đối địch trực tiếp làm cột gạc dùng. Quanh ra đòn đánh mạnh nhất, gánh không được trực tiếp buông tay liền đi. Còn nếu là dạng này một cột gạc đều đánh không chết, không cần do dự. Như thế địch thủ, hắn tuyệt đối chơi không lại. Trượt liền có thể. Hoàn Mỹ bù đắp hắn nhất ba lưu chiến thuật bên trong nhược điểm. Đừng ngốc hồ hồ. Đi mau. Có việc dọc đường nói. Không trở về cự lục thành liền không thể trăm phần trăm hoàn toàn an toàn. Ngụy long thấy mọi người ánh mắt gì dạng nhìn hắn chằm chằm có chút bất đắc dĩ. Luôn phải tiếp nhận người khác vây xem để hắn áp lực thật lớn. kia trăm tấm phệ kim thú lân giáp ngươi nhóm không ăn có thể đi chế tạo bảo binh. Cái đồ chơi này lực phòng ngự vẫn là có thể. Ngụy Long mang theo một đoàn người hướng thiên địa cối cử lục thành lao vụt, phóng khoáng nói: "Trương Tử Tân sở lấy đơn giản đóng gói phệ kim thú lân giáp, luôn cảm thấy có chút lạ lạ. Ngụy Long làm ăn vật ăn đồ vật, lực phòng ngự vẫn được cử lục thành càng ngày càng gần. Cao có trăm trượng tường thành Nguy nga đứng vững, mà cương thiết chi tường cũng có thể thấy rõ ràng, hoành cứ tại mặt đất bao la phía trên, chỉ có cao một trượng, cũng không biết thế nào ngăn cách hoang thú, so sánh cử thành đến nói không hề cao lớn, nhưng khi ánh mắt quét qua, thiên địa phần cuối cũng trông không đến tường này giới hạn, cái này ngăn cách hung tàn hoang thú mặt tường, không biết thầm thấu tiền nhân nhiều thiếu tâm huyết. tường chỉ lạc tưởng mà thôi. Có thể kiến tạo cái này đạo tường tiền nhân, là độ có thể xưng vĩ đại. Chăm chỉ nỗ lực ta không tính bật hack 04 chương 52 rất được hoan nghênh vạn thần điện trên đường đi tuyệt không lại xuất hiện ngoài ý muốn. Ngụy Long bên cạnh vận dụng linh tây tung hoàng phi nhanh, còn có dư lực kiểm tra thượng quan Tấu tố Nhã túi trữ vật tình huống. Những đàn dược kia hiệu quả không rõ cần nhân viên chuyên nghiệp để phán đoán, phải chờ tới Cử Lộc thành xử lý. Đến mức một ít thư tịch đều là có liên quan hoang thú. Mấy quyển là đồ giám, còn có một bản đặc thù bí thuật có thể thi triển nhân thú hợp nhất, đem thần dị tương liên. Long đơn giản nhìn một lần. Loại bí thuật này đối người thú song phương đều có tổn hại, nên không phải thượng quan Tố Nhã thi triển bí thuật. Người sau ra chỉ hoang thú lực lượng chỉ làm bình thường thổ đoạn sử dụng. Đã nói lên thánh thú môn tác dụng phổ nhỏ hơn bí thuật. Đến mức kia tử kim linh đăng, Ngụy Long không nhúc nhích. Còn lại thì là mấy ngàn mai bình thường Hà Ngọc, hơn trăm mai hai thải Hà Ngọc, còn có bảy viên tam thải Hà Ngọc. Hà Ngọc phân thất thải, hồng tranh hoàng lục thanh lam tử, ở trên thị trường lưu thông nhiều là hồng sắc nhất thải Hà Ngọc. Mà mỗi gia tăng một màu Giá trị thường thường là cách chức gấp trăm lần. Thất thải Hà Ngọc càng không thể bình thường đối đãi, là chí bảo. Không nhìn ra còn là một người có tiền. Ngụy Long tự ti mặc cảm, đợi đến nhiệm vụ tập luyện kết thúc, cái này kiếm tiền năng lực cần để thăng thoắng một phát. Chỉ dạng này đần độn tu luyện là không được. Trừ cái đó ra chính là thư. Một ít là thượng quan Tố Nhã cùng hắn người giao lưu vãng lai. Like. Nhiều tại Hưng An quận ba khu địa giới, hẳn là Thánh thú môn tại Đại Yên Vương triều cư điểm, còn có chính là cùng trưởng mối thông tin. Hắn nhóm dùng một loại thủ đoạn đạt đồ kích thích cái kia sắp tịch diệt lão toán nghệ, mục đích không rõ. Cái này là từ thượng quan Tố Nhã trong túi trữ vật phát hiện thư tín. Thánh thú môn dùng mỹ thuật kích thích cái kia lão toán nghệ, tựa hồ có mưu đồ. Ngụy Long đem kia vài phong thư giao cho Cố Truyện Vân. Trước dò xét đội tiểu đội 10 người chết chỉ còn hắn một cái, có thể có thể nhận được thánh thú môn tin tức, có thể bù đắp cử lục thành biên quân tại trên tình báo thiếu thốn, ý nghĩa trọng đại, cũng đủ để an ủi chín người khác hy sinh. Tiếp tục thư, có vật thật chứng cứ, càng có sức thuyết phục. Dù sao thánh thú môn thần bí mà cường đại, đột nhiên xuất hiện, cũng bắt đầu mưu đồ lão toan ngay. tin tức như vậy không thể vẻn vẹn nghe ngôn luận của một nhà. Còn cần tiến một bước nghiệm chứng. Cố Truyền Vân xem như chức dò xét đội một thành viên. Chấp hành chính là tình báo dò xét có liên quan nhiệm vụ. Tự nhiên biết thư ý nghĩa, ta thay ta đồng liêu Tạ Ân ngươi, trở lại cử Lộc thành ta nhất định sẽ vì ngươi thỉnh công Cố Truyền Vân rất là kích động. Không phải là bởi vì tông lao, mà là đội trưởng của hắn. Những cái kia chết đi đồng Liêu. Hắn nhóm sẽ không chết, vô ít hắn nhóm hy sinh có ý nghĩa, có giá trị cho dù phơi thay hoang dã, cũng coi là chết có ý nghĩa đến mức vì Ngụy Long thỉnh công. Vẹn vẹn đánh chết thượng quan Tố Nhã cái này một hạng, mang đến chiến công cũng đủ để cho Ngụy Long leo lên kia chiến công bảng danh sách. Mà Cố Truyền phân biết Ngụy Long là Linh Tư Động Thiên đệ tử, còn là chuyến này một đội người đội trưởng, mới tới Cự Lộc Thành, liền có thể leo lên bảng danh sách, đối Ngụy Long lịch luyện nhiệm vụ là có trợ giúp rất lớn. Trên đường đi Cố Truyền Vân cũng toán hiểu rõ Ngụy Long tính cách. Cố Truyền Vân tình báo năng lực phân tích rất mạnh, đại khái thăm dò Ngụy Long tính nết. Bỏ qua kia có chút cổ quái đam mê, Ngụy Long bất kể có thiên tư còn là thực lực, hay là tâm tính, đều cực kỳ bất phàm. Mã lại thở hơi, như là tốt ăn thịt các loại, ở trong mắt hắn xem ra đều là ưu điểm. Hoang thú nên ăn. Bị ăn những cái kia xúc sinh đáng chết dạng này người. Cố Truyền Vân cam tâm tình nguyện giúp đỡ một chút sức lực. Mà có chút sự, không cần phải nói, đi làm liền đi. Tiếp cận Từ Lộc thành hơn 30 dặm, liền có tháp canh binh sĩ tuần tra. Nghiệm Minh ngồi long đám người thân phận Đặc biệt là Cố Truyền Vân gánh vác lấy nhiệm vụ, cần càng nhanh thông báo. Cố Truyền Vân hướng Ngụy Long đám người ôm quyền, "Đa tạ chư vị sống sót chi an, ta lão cố cũng không có cái gì có thể báo đáp các ngươi, chỉ có giết nhiều hoang thú thủ vệ quốc thổ." Cùng Ngụy Long tạm biệt về sau, Cố Truyền Vân tại một đội tướng sĩ hộ tống hạ, trước một bước hướng thành bên trong chạy vội. Ngụy Long nhìn qua bóng lưng hắn rời đi, nói: "Cái này là một đầu hảo hán, hắn nhóm theo sau nhận được một trương Lâm Thời Thông hành lệnh bài." Không nhanh không chậm hướng Cự Lộc Thành đi tới. Cự Lộc Thành cửa tương đương hẹp, cho người ta một loại cảm giác bị đè nén. Một đầu huyền sắc trường bản từ trong môn hướng ra phía ngoài kéo dài, thẳng đến hồ Thành Hà bờ bên cạnh. Mà Hà Trung có ba rằm rồng bao nhiêu nhất đạo Lục Thủy Hà. tên là Lộc Lang Tử Thủy. Phi thường u nghi, dính vào liền hội trọng thương. Mà tại hộ thành Hà hai bên, có một loạt phá không cung nhỏ. Mỗi một tòa phá không cung nhỏ đều là một trượng phương viên, dùng đạc thổ kim loại chế tạo thiết đài cách biệt. Tên nhỏ dài đến gần 10 trượng, mỗi một cây đều có thể so với bảo binh. Nhất kích phía dưới, Bình thường mệnh luôn cảnh cường giả cũng chính là một cái chết mà phá không cung nỏ tác dụng lớn nhất, chính là cấm tu hành giả xâm nhập, muốn đi vào Cử Lộc Thành, chỉ có thể từ trở lại thông đạo vào. Đây vẫn chỉ là đối mặt Đại Yên Vương Triều cảnh nổi một mặt phòng ngự, mặt khác, đối mặt không thể biết chỗ đại hoang. Bố trí xếp hội càng đáng sợ còn chưa vào Cử Lộc Thành, Ngụy Long liền ngửi được một cỗ thiết huyết chi khí đang nổi lên. Mỗi một tòa thành đều có hẳn đặc hữu khí tức. Lâu Lan cổ thành khí tức là khổng lồ mà cổ lão. Tỏ ra lấy tiền nhiệm tồn tại một chỗ cổ quốc, mà có chút thành trì là lười biếng mà chậm chạp. Cự Lộc thành thì là một mạc thiết huyết. Thành bên trong kiến trúc phần lớn là dùng hắc bạch lưỡng chủng, không có xinh đẹp sắc thái. Tại một binh sĩ dẫn đường, Ngụy Long đến đến thành góc Tây Nam. Phiến khu vực này chuyên môn dùng để tiếp đãi ngoại lai gấp giúp tiếp viện thiết lực. Bởi vì từ núi Trang thôn sớm rời đi, Ngụy Long mấy người tới sớm, Trương Bạch Xuyên một đoàn người còn chưa tới, nên là đi chậm một chút. Linh hư Đồng Thiên có chuyên môn tiếp đãi chỗ. Một mảnh gác cao đại điện, từ một vị Đồng Thiên chấp sự Trường Kỳ lưu thủ phụ trách. Cự Lộc thành cùng Linh Tư Đồng Thiên có quan hệ hợp tác. Một phương diện linh tư động thiên có trấn thủ quốc thổ trách nhiệm, một phương diện khác thì là có tương quan nhu cầu. Một ít đệ tử đi qua bồi dưỡng, dần dần làm người làm việc nội bộ lô giữ, cùng với bên ngoài thực lực đều là xu hướng thành thục. Lúc này nếu là lại là bình thường nhiệm vụ, chính là đối đệ tử tiềm lực tổn thương, nên bắt đầu tiếp xúc càng thêm nhiệm vụ nguy hiểm. Bình thường đệ tử bởi vì các loại nguyên nhân không cần chấp hành phương diện này lịch luyện nhiệm vụ cũng không có nguy hiểm, cũng khó tiến bộ. Linh sư Đồng Thiên tại Bồi Dương đệ tử phương diện này áp dụng chính là tùy theo tài năng tới đâu mà dạy. Thiên phú càng tốt nhận được Bồi Dương tài nguyên càng nhiều, nội bộ cho ưu đãi càng nhiều. Đồng dạng, lịch luyện nhiệm vụ tính nguy hiểm cũng càng cao. Trái lại, thiên phú phổ thông thì có thể yên lặng một bước tu luyện cũng có một cách tiền độ. Sư huyện Những cái kia là ai ngủy long cùng lưu thủ chấp sự vương nhị giúp nhau giới thiệu về sau Phát hiện đường phố đối diện gác cao trước đại điện có không ít người tụ tập Có thể nghe được huyên náo thanh âm Nhìn lầu đó điện quy cách không chút nào kém hơn linh khư đồng thiên Ngủy long cho rằng đại khái là cách khác đồng thiên đi Mà lần này tới có cực kiếm đồng thiên cùng Sơn Hải đồng thiên chỉ là không biết là cách nào Động Thiên có như thế lớn thanh thế, có thể dẫn tới cách khác gấp rút tiếp viện thiết lực như thế chen chúc. Cái ngày phiên náo nhiệt liền linh thư Động Thiên đều không có. Chỉ là Vương nghỉ hồi đáp, vượt quá ngụy long đoán trước, nhàn nhạt nhìn những người kia một ánh mắt kia là Vạn Thần Điện. Vạn Thần Điện tu luyện cùng chúng ta tu sĩ bất đồng. Bọn hắn chỉ cần luyện hóa thượng vị thần huyết dịch liền có thể nhận được thần dị lực lượng. mà lại so với chúng ta đột phá mệnh luân cảnh cần lĩnh ngộ tự tư hóa thực, hoàn mỹ đột phá kim đan cần lĩnh ngộ hợp hợp chi ý, vào cấp bậc cao hơn càng ngày càng khó. Gặp Ngụy Long Vinh ngạc, Vương Nghị tiến một bước giải thích, Vạn Thần Điện con đường tu luyện liền tương đối đơn giản, chỉ cần thượng vị thần ban cho tinh huyết, liền có thể nhanh chóng tiến giai. Vương Nghị chỉ chỉ những người kia, Những người này chính là đến mệnh bợ, muốn có được thượng vị thần chi huyết ban cho, thoát ly phàm thông thể chất, vạn thần điện thượng vị thần tướng làm tại thần ma cảnh giới cường giả, dòng máu của bọn họ đặc thụ, luyện hóa về sau, liền có thể có một tia thần ma thể chất đặc thụ. Ta nhìn sư huynh tựa hồ có chút khinh thường Ngụy Long hỏi, "Sư đệ cảm thấy thiên hạ có sút địa bánh chuyện tốt vương nhỉ?" hỏi lại, "Tu sĩ chúng ta" Mỗi một phần lực lượng đều là từng chút một góp nhặt được đến, cho nên mỗi một bước đi có thể thấy rõ ràng là ta chủ lực lượng, mà không phải lực lượng chủ ta. Vương nghĩ lời nói xoay chuyển, ta tại nơi này hơn 10 năm, cũng đã gặp những cái kia được ban cho cho thượng vị thần chi huyết may mắn. Hắn nhóm luyện hóa về sau, đều tính cách đại biến, dùng con số là tên kia đến tột cùng có phải hay không là chính hắn? Có phải hay không là người chỉ có có trời mới biết, Ngụy Long nghe vậy nội tâm run lên. Tằng Thanh Như cũng khuyên bảo qua hắn cẩn thận vạn thần điện. Hiện nay nghe Vương Nghị nói, cái này thế lực thật là có chút cổ quái. Lại cân nhắc đến hắn gần nhất tại Nam Hoang hoạt động, tựa hồ đang tìm kiếm toán mệnh. Ngụy Long nội tâm im lặng đem hắn xíp vào sổ đen. Một tiếng kinh hô truyền đến, chỉ gặp một cái tóc bạc sánh vai, mi tâm sinh có ứng ánh ngọc sừng nam tử, lại hắn thân sau còn đi theo một cái thân hình thấp bé, tựa hồ ẩn tàng tại hắc vụ bên trong bóng người. Hai người này khí chất khác lạ, lại lại không tên tương hợp, cực kỳ cổ quái. Kia tóc bạc ngọc sừng là giác thần tộc, mà kia hắc vụ tràn ngập thì là ẩn thần tộc. Cái chức gọi giác thập tam, người sau gọi ảnh lục. Vương Nghị nhìn thấy kia hai cái quái nhân xuất hiện. Vì Ngụy Long giải thích, tại hắn nhóm chính thức thành vì thượng vị thần trước đó là không có danh tự. Hai cái này, người, tạm thời xưng là người đi. Hắn nhóm đều tại mệnh luôn tầng thứ 9 công bảng tiếng tâm lừng lấy, đặc biệt là giác thập tâm, thân cận nhân tộc, càng nhận người thích. Tính đến Ngụy Long thấy hoa thiên nhất cùng Vân Ngũ xuất thân hoạ Vân tộc cùng tiên tộc tộc, hắn đã nhìn thấy bốn cái bất đồng phạn thần điện chủng loại. Bất quá, thiên nhất cùng Vân Ngũ nên là đối ư tu sĩ kim đan tầng thứ cường giả. Nhìn thấy Giác Thập Tam cùng với Ảnh Lục, những này đến từ nam hoang người của thế lực khác, giống như nhìn thấy thân nhân của mình, gọi là một cách nhiệt tình. Giác Thập Tam quả nhiên rất thân cận nhân loại. Cùng lúc trước hỏi hắn lời nói Mặt ngoài ấm áp, bên trong bảo ngược vân ngũ bất đồng. Giác thập tam là thật ôn hòa như húc. Thấy cảnh này, Ngụy Long như có điều suy nghĩ. Châm chỉ nỗ lực ta không tính bật hack 04 chương 53 mai tư tà Ngụy Long sớm có hiểu rõ. Vạn thần điện cái thế lực này không giống bình thường tu luyện phương thức một mực bị người lên án. Nhưng bởi vì hắn bản thân nhận Thánh Vũ Hoàng triều quản hạt, mà lại thực lực bản thân cường hãn. lập trường rõ ràng chống cừ hoang thú. Rất nhiều người đem Vạn Thần Điện cho rằng cùng loại 7 đại siêu cấp tông môn cấp độ kia cường hãn tổ chức. 7 đại siêu cấp tông môn đều có thần binh trấn thủ, càng có kim thân cảnh giới cường giả tuyệt thế. Những cái kia siêu cấp tông môn muốn so Linh Tư Đồng Thiên mạnh hơn vô số lần. Bọn hắn là hùng cứ Thánh Vũ Hoàng triều. Vu tận cương vượt bá chủ cấp bậc siêu cấp tồn tại. Vạn Thần Điện bị cho rằng có tương đương 7 đại siêu cấp tông môn thực lực, có cái gọi là chí thượng thần đạt đến kim thân cường giả tầng thứ. Bất quá, Vạn Thần Điện cùng thít lực khác lại có khác nhau. Vạn Thần Điện thích sáng lập phân điện, Thánh Vũ Hoàng triều vô tận cương vực, mấy chục phụ thuộc vương triều bên trong đều có Vạn Thần Điện phân điện thân ảnh. Bọn hắn không giet dư lực đi trải rộng ra phạm vi thế lực của mình. Mục đích gì còn không thể biết, có thể Vạn Thần Điện bản thân sớm đã thành vì quái vật khổng lồ. Cường giả vi tôn thế giới, cường hãn vô song thế lực. Một cách tự nhiên hồi bị người truy đuổi. Tại Vạn Thần Điện khuếch trương tiến trình bên trong, có rất nhiều thế lực dừng vào xe tiện lợi. Tỷ Như cùng muội Long Quan hệ không tệ thiết Vu Tấm. Thiết sa thành Vạn Thần Điện phân điện, là Đại Yên Vương triều Nam Hoang đế nhất phân điện. Thiết Sa chính là hợp tác với Vạn Thần Điện, từ một cách luyện khí gia tộc, nhất cử nắm giữ chiến lực cường hãn, thành vì thiết sa thành đế nhất gia tộc. Có thể Thiết Vu Tâm tên kia thái độ đối với Vạn Thần Điện cũng không quá tốt. Ngụy Long nghe Thiết Vu Tâm đề cập qua, hắn đến Linh Tư Đồng Thiên, chính là ý đồ nắm giữ đầy đủ bài thoát Vạn Thần Điện lực lượng, mà cấp độ càng sâu nguyên do còn không thể biết. Giác Thập Tam cùng Ảnh Lục hai người đi tới, đông như trẩy hội vạn thần điện lâu trước điện càng thêm náo nhiệt. Một người tướng mạo không tầm thường, cử chỉ nhẹ nhàng thanh niên, cực kỳ nhiệt tình nghênh đón. Giác thần tử, Ảnh thần tử ngươi nhóm rốt cuộc ra. Ta hôm qua nhìn thấy chiến tông bảng đổi mới, liền đoán được ngươi nhóm tất nhiên là từ đệ ngũ chiến khu trở về. Hai vị thần tử hào quang thật làm chúng ta những tu sĩ này ảm đảm thất thần mai công tử. Giác thập tam nghe được thanh niên kia. Như ngọc đồng dạng khôn mặt nổi lên mỉm cười. Trên trán ngọc sừng hơi hơi sáng lên. Cách này loại tán dương chúng ta không đảm đương nổi. Ta có thể là bội phục ngươi nhóm những cực khổ này người tu luyện. Thần tử ngươi cách này là vũ nhục ta. Ta làm sao có thể cùng ngài so sánh đâu thanh niên kia gấp. Như ta như vậy, tu hành giả lại là tu luyện như thế nào? Không nhóm lửa kim sắc mệnh hỏa liền bị người ghì thỉ, có thể nói không có chút nào hưởng thụ tu hành niềm vui thú, mà người nhóm chỉ cần tiếp nhận thượng vị thần ban cho, liền có thể từ từ tăng thực lực lên. Người nhóm mới chính thức hưởng thụ tu luyện siêu thoát tự do, đúng rồi những ý cảnh kia lĩnh hội có gì hữu dụng đâu, nghe được thanh niên kia. Có người phụ họa Mệnh luôn cảnh giới liền muốn lĩnh hội tự tư hóa thực ý cảnh, mà tới kim đan cảnh muốn hoàn mỹ đột phá càng là muốn lĩnh ngộ có thể xưng cấm kỳ hợp hợp chi ý. Càng ngày càng khó càng ngày càng khó nói thế nào nhìn thấy quang minh không bờ bến lĩnh ngộ. Một bước đều không có pháp chậm lại mà vạn thần điện chỉ cần cởi ra phàm thân, liền có thể nắm giữ có thể xưng thần ma cảnh cường giả một tia thần dị. Đây mới thực sự là con đường tu luyện một đám người trước mặt mọi người bác bỏ hiện nay đại hưng con đường tu luyện. Tại hắn nhóm trong miệng, nuôi dưỡng vô sấu cường giả tu luyện thể hệ quả thực là hoang đường. Hẳn là từ trên căn bản phủ định chỉ có vạn thần điện con đường mới thật sự là siêu thoát con đường. Có thể hưởng thụ chân chính tự do mà tương ứng. Xem như vạn thần điện đi ra giác thập tam cùng ảnh lục, đều là chịu hắn nhóm sùng bái nhân vật anh hùng. Mặc dù đồng dạng đều là mệnh luân tầng thứ, nhưng là tư thái của bọn hắn thả rất thấp, đặc biệt là cầm đầu người thanh niên kia, nâng người bản lĩnh nhất đẳng. Đối với mệnh hỏa tầng thứ phân chia, cùng với tự nhận là khuyết điểm, lấy ra một cái chính là đuổi đánh tới cùng. Quay đầu, nói hồi giác thập tam cùng ảnh lục kia chính là lời ca tụng tuyệt không tiếc xẻ. Dù cho một ít không có liên hệ, đều có thể khen cửa ra. Còn phi thường an hiểu nâng giấm mạnh một. Ngụy long nhìn song náo nhiệt cùng vương nhị cùng nhau vào linh thư đồng thiên nhà mình lâu điện bên trong. Trương tử tân bảy người cắt đi gian phòng nhị ngơi. Vương nhị tiến ngụy long đến gian phòng, gặp hắn một đường trầm tư, hỏi sư đề có thể có cái gì nghi hoạt. Ngụy long lấy lại tinh thần. Hắn mới vừa mới vừa ở nghĩ ý. Vạn Thần Điện con đường tu luyện thật muốn so hắn hiện nay đi con đường muốn tốt Vạn Thần Điện là trở lên vị thần thần huyết ban cho tu luyện. Giống như thoát thai hoán cốt, thậm chí liền chủng tộc đều đổi, mới đi con đường tu luyện. Con đường như vậy cố nhiên dễ dàng, nhưng là lực lượng có thể hay không thuộc về tu hành giả chính mình đâu mà lại những cái kia luyện hóa thần huyết, có phải là còn muốn chịu những cái kia ban cho thần huyết thượng vị thần khống chế? Ngụy Long là từ hoang thôn bên trong đi tới. Khách quan đang nói: Nếu là không có thêm điểm thiên phú, dùng nguyên thân thiên phú, một đời đều rất khó đi ra hoang thôn. Không chỉ có là công pháp thiếu khuyết, tu luyện thường thức không thông, càng có tài nguyên thiếu thốn. Trước khi tu luyện cũ, đối với huyết thực cần lượng rất lớn, còn muốn lo lắng tự thân an toàn. Đồng thời lĩnh ngộ công pháp chân ý bản thân đều là cánh cửa Khí huyết, thần khi tẩy luyện, mệnh hỏa tầng thứ phân chia, cuối cùng mở mệnh luân đến thần dị. Có thể nói mỗi một bước đều là cánh cửa. Có thể cuối cùng, Vạn Thần Điện tu luyện hình thức, chỉ là đem tu hành giả chính mình cần tích lũy kinh nghiệm, cần chuẩn bị tài nguyên. Hít thải ngưng tụ tại một giọt thần huyết bên trên. Ngụy Long Mạch suy nghĩ dần dần rõ ràng, thượng vị thần là tương đương với thần ma cảnh cường giả. Hắn nhóm tinh huyết giá trị to lớn. Vạn Thần Điện Bồi Dưỡng phương thức không hề ưu tú, mà là cam lòng dốc hết vốn liếng, huống chi tu hành giả lĩnh ngộ công pháp chân ý là muốn đi ra con đường của mình. Mỗi một loại thần dị bất kể mạnh yếu, đều là tự thân chi thần dị, dù cho cùng loại công pháp đột phá cũng có tế vi bất đồng. Mà theo Ngụy Long, bất kể là càng mạnh thiên nhất Vân Ngũ còn là hiện nay giác thập tam ảnh lục. Hắn nhóm cùng hắn nói là một người, không bằng nói là giống nhau khuôn đúc chảy ngược ra cá thể. Ngụy Long lòng đầy nghi hoặc, mà Vương Nghị tại chú thủ nhiều năm. Hắn trực tiếp hỏi: "Vừa rồi ta gặp cái kia dẫn đầu thanh niên, phi thường lĩnh nọt, mặc dù là người, nhưng lại tựa hồ là chó bộ dáng." Đối hai người kia cùng với phía sau Vạn Thần Điện, Không có đầu ức sùng bái. Hắn một mực nâng lên vạn thần điện danh đầu. Hắn chẳng lẽ không biết hai người kia dùng con số là tên? Rõ ràng chính là tiểu lâu la đồng dạng nhân vật. Thậm chí tại một ít người nhãn bên trong khả năng cũng không tính là người ngụy long hỏi ra nổi tâm nghi hoạt. Người nào có dùng số lượng hạng là tên chuyện này sư đệ thật đúng là hỏi đúng người. Vương Nghị cùng hắn đi vào phòng. Gọi người hầu pha thơm quá trà. Thanh niên kia tên là Mai Tư Tạc, là hưng an quận đút Mai Võ quán quán chủ. Kim Đan cảnh cường giả Mai Vạn Khánh nhi tử, cũng là càng ngày càng nghiêm trọng vạn thần điện thổi phòng người bên trong thủ lĩnh. Hắn bởi vì trước kia hoàn khổ, lãnh đạm tu luyện, chỉ chọn đốt huyết hồng sắc mệnh hỏa, đến mức đột phá mệnh luân sau thần gì đều tương đương phổ thông. Tiến cảnh gian nan, Vương Nghị Trực giới thiệu Mai Tư Tà tình huống căn bản. Sư để cũng biết, gần nhất 10 năm Vạn Thần Điện bỗng nhiên tại Nam Hoang hoạt động. Trước đó hắn nhóm dù cũng lộ diện có thể khá là khiêm tốn. Kia xác thập tâm, ảnh lục là Vạn Thần Điện đẩy ra nhân vật, cùng chi tương ứng còn có tên gọi Vân Ngũ. Thiên nhất, Hít thầy hai nhóm người, phân biệt đối ứng mệnh luôn. Kim Đan cường giả thuận tiện hành sự. Vương Nhị Âm tai nói, Mai Tư Tạt là địa đầu xả, giao hữu rộng khắp, đến mệnh luân hầu kỳ hao hết hết tài tiềm lực, tiến cành vô vọng, liền để mắt tới gia nhập vạn thần điện con đường, đuổi tới biên quan cử lục thành tới. Hắn thật là tỏa sáng hùng biện, nâng giẫm mạnh một để người chú ý, rất là bị người trêu chẽ. Ý đồ dùng loại phương thức này gia nhập Vạn Thần Điện, nhận được thượng vị thần ban thưởng, thì ra là thế. Vừa nói như vậy, Ngụy Long liền không nghi quái, chỉ là cách này Mai Tư Tà vì chính mình tìm ra đường cũng liền thôi. Có thể nói như vậy rõ ràng nói dối. Vạn Thần Điện không cảm thấy cách này là mắng nó vừa lúc tương phản. Vương Nghị cười một tiếng, Vạn Thần Điện rất thích có truyền ngôn hắn đã được đến miệng hứa hẹn, hẳn là có thượng vị thần ban cho thần huyết. Ngụy Long hơi suy nghĩ một chút, liền minh bạch. Hoang ngôn nói một vạn lần, có lẽ vẫn là hoang ngôn, nhưng lại sẽ cho một ít ý chí không kiên định người một cách lấy cớ. Vạn thần điện con đường tu luyện phụ thuộc vào thượng vị thần ban cho, dù cho này tu luyện phương thức không bị đối phương khống chế, cũng là một loại tầng dưới chốt hoàn toàn phụ thuộc thượng vị giả tu luyện phương thức, hội dần dần mất đi bản thân. Cái này cùng tu luyện giả siêu thoát tự thân, siêu thoát khổ hải truy cầu vừa vặn tương phản. Dạng này con dơ, dơ quy quy u v quy quy o. Ngươi tu luyện là một ly mang theo vị ngọc rượu độc, hoặc là nói xô cô nga vị phân. Có thể cái này loại trực tiếp nhận được thượng vị thần ban cho không làm mà hưởng, trực tiếp cất cánh đi nhờ xe thức con đường tu luyện. Tại trong mắt một số người, hiển nhiên so một bước vất vả góp nhặt đồng dạng lực lượng đến nhanh. Thời gian một lúc lâu. Những cái kia nấu nhiên nhận được thần huyết may mắn, liền sẽ trở thành rất nhiều người truy đuổi tấm gương. Mà so sánh dưới, cùng một thời gian tu hành giả, khả năng thật muốn so yếu một cái đại cảnh giới. Cứ như vậy, Ai còn sẽ quan tâm có thể hay không mất đi bản thân đâu tại một ít người nhãn bên trong. Vạn Thần Điện siêu phàm chi lộ chính là do so tu hành giả con đường tốt Ngụy Long nghĩ tới đây. Hít vào một ngụm khí lạnh. Nghĩ sâu vào để hắn có một loại cảm giác không giếp mà run. Có thể hắn chuyển niệm lại nghĩ, nên sẽ không, là ta suy nghĩ nhiều đi. Ngụy Long Tài về sau mấy ngày dần dần hiểu rõ, đã nghe qua nhiều lần, nhưng vẫn là có chút xa lạ Cử Lục Thành. Cử Lục Thành là một tòa quân sự pháo đài. Chủ yếu mặt hướng vô tận Đại Hoang. Có to lớn chiến khu. Thằng vào không thể biết chỗ ba ngàn rậm. Phân tám cái chiến khu. Đại Hoang chỗ sâu kia lão toan ngây phát cuồng. Căn cứ tao ngộ thượng quan tố nhã đến xem. Cảm ơn. Tựa hổ thánh thú môn cũng có mưu đồ ở trong đó, làm cho hoang thú thành triều, so bình thường muốn mãnh liệt nhiều. Trong lúc nhất thời tràn vào đại lượng hoang thú, liền ngửi long đắc từng thấy hoa hoàng kim thụ, hắc mao ma viên như thế trưởng thành di chủng, đều xuất hiện qua. Tám cái chiến khu bên trong thứ nhất để ngủ cùng với đệ tám trận chiến khu, đứng mũi chịu sào, sớm tại 10 năm trước, phát giác không đúng Chấn thủ nơi đây đại tướng quân Trần Minh nhóm lửa thiên thanh phong hỏa. Theo các lộ thiết lực gấp rút tiếp viện, tràn lập nguy hiểm cục diện tạm thời ổn định. Có thể 10 năm trôi qua cũng chỉ là tạm thời khống chế lại cục diện. Sau 6 ngày, Trương Bạch Xuyên mang theo mặt khác hai cái tiểu đội đuổi tới Cừ Lộc thành. Ngụy Long đám người nhiệm vụ tập luyện chính là tận khả năng thanh trước hoang thú triều. Viện trợ biên quân tướng sĩ Phòng Ngự Hoang Thú Triều Phá Tan Cử Lộc Thành. Trong đó Cử Lộc Thành có 3 tấm chiến công bảng danh sách. Đối ứng mệnh luân phía dưới, mệnh luân cảnh giới, cùng với kim đan cảnh giới, chín công điểm tích lũy có thể tại biên quân nhà kho hối đoái tương ơ tại nguyên. Đồng thời lên bảng người không hạn. Biên quân nội bộ, linh sư Đồng Thiên, cực kiếm Đồng Thiên, sơn hải Đồng Thiên các loại. đều có thể lên bảng. Mà chiến tông là nhiệm vụ tập luyện thành tích trọng yếu tham khảo. Chăm chỉ nỗ lực ta không tính bất hắc 04 chương 54 đoàn đội mệnh luân cảnh giới phía dưới bảng danh sách nhiều bị biên quân tự thân sĩ tốt chiếm cứ. Trên cơ bản đến giúp trợ cá nhân. Thực lực đều tại mệnh luân cảnh phía trên. Đến mức kim đan bảng danh sách là một ít thất lực chân truyền đệ tử cùng với biên quân bên trong đem quân cấp bậc cường giả tại bảng bên trên. Những người này phần lớn là thần long kiến thủ bất kiến vĩ, hắn nhóm muốn đi chấp hành càng thêm độ khó cao chém đầu nhiệm vụ, chém giết những cái kia cô đọng bảo cốt tạc huyết hoang thú, cùng với vị thành niên di chủng. Thần ma cảnh giới cường giả không tại cân nhắc bên trong, hắn môn chủ muốn trấn nhiếp trường thành di chủng. cùng với khả năng xuất hiện thuần huyết hoang thú, trong đó kim đan chiến công bảng danh sách đổi mới tốc độ vì 10 năm. Bởi vì chém đầu nhiệm vụ chu kỳ thường thường mấy tháng, thậm chí cần thời gian 1 năm, mà mệnh luân chiến công bảng danh sách mỗi 1 năm vừa đổi mới. Lần này linh sư Động Thiên điều động Tam đội mệnh luân tầng thứ đệ tử, trong đó cũng có khảo giáo đội trưởng Tân đối năng lực ý tứ. Bởi vì chiến công bảng đăng ký là cá nhân chiến công, mà không phải đoàn đội. Một tiểu đội phải tranh toàn lực trợ giúp đội trưởng tranh bảng, liền nhìn đội trưởng từ thân mị lực. Bây giờ là Thánh Vũ năm 1028 tháng 3 trung tuần. Nói cách khác, chuyến này ba cách đội trưởng, bao quát Ngụy Long. Hắn nhóm đối mặt tình thế là như là vạn thần điện, cực kiếm đồng thiên. Sơn Hải Động Thiên những người cạnh tranh này sớm tại 3 tháng trước liền hành động. Mất tiên cơ. Là cái này một năm tranh, vẫn là chờ năm tiếp theo liền xem chính bọn hắn. Chiến công bảng đầu tiên là Cực Kiếm Động Thiên thế hệ này đệ tử ưu tú Bạch Thanh Nguyên. Thứ hai là Biên Quân bên trong thiên tài. Đệ tam là Sơn Hải Động Thiên Triệu Vũ Bạch. Đệ tứ cũng là Biên Quân thiên tài. Đệ ngũ là Vạn Thần Điện Giác Thập Tam. Trương Bạch xuyên đem tư liệu cho Ngụy Long một đoàn người. Các ngươi để nhất sự việc cần giải quyết là chém giết tận khả năng nhiều hoang thú, thuận tiện tranh bảng, hy vọng ngươi nhóm tự có suy tính. Ngụy Long tiếp nhận một chồng tư liệu. Cực kiếm đồng tiên tu luyện phương thức đặc thù. Hắn nhóm cực tại kiếm có đáng sợ đơn thể sát thương. Bạch Thanh Nguyên là chiến công bảng thứ nhất, còn có một cái tên là Hoàng Văn Khiên đệ lục. Còn sư tại trăm tên bên trong còn có không ít. Cực kiếm Đồng Thiên tôn trọng độc hành, rất ít hợp tác, mà Sơn Hải Đồng Thiên chú trọng hơn rèn luyện tự thân. Truyền thừa bảo điển cũng trọng đoán thể. Trong đó Triệu Vô Bạch chiếm cứ đệ tam danh, Lưu Hân Thủy đệ bát, Ngưu Anh đệ thập tam, Vạn Thần Điện giác thập tam cùng Ảnh Lục hai người, thì chủ đẩy giác thập tam, xếp hạng đệ tứ. Ảnh Lục không có xếp hạng mà lại biên quân bên trong thiên tài cũng không thể xem thường, chiếm cứ bảng danh sách một nửa còn nhiều hơn. Những này tướng sĩ chức trách chính là sát lục hoang thú, chuyên nghiệp tính rất mạnh. Hiện nay đệ nhất, đệ ngũ, đệ bát chiến khu. Cái này ba cái chiến khu cần có nhất nhân thủ. Ba người các ngươi tiểu đội tự do một cái chiến khu. Trương Bạch xuyên xuất ra hai chi xích tâm đao dao cho mặt khác hai cái đội trưởng. cách này xích tâm dao có ta ngưng tụ nhất kích lực lượng, thần ma phía dưới đều có thể trảm, đủ dùng cho ngươi nhóm làm áp chủ bài. Nhiệm vụ của ta là hộ tống ngươi nhóm lại tới đây, lại mang các ngươi trở về. Đến mức nhiệm vụ thì cần chính các ngươi đi hoàn thành." Trương Bạch Xuyên lời nói xoay chuyển, quan sát cả sảnh đường hơn 20 tên đệ đế tử, đến đây liền muốn gặp huyết đây cũng là nhất định phải tiến hành rèn luyện. Khuyên bảo: Lượng sức mà đi, từ giải quyết tốt. Ngụy Long thế mới biết, trước đó Trương Bạch Xuyên cho hắn xích tâm đao, nên là tông môn cuối cùng bảo hộ 10 năm tương đối an nhàn sinh hoạt, đến đây là kết thúc. Linh tư đồng thiên bồi dưỡng chính là như thế, một bước tăng giá cả, mà chân kim trung quy cần tại máu và lửa bên trong lịch luyện. Đây chính là tu luyện. Tại cái này cái Mạn Thiên Hắc Sát Thiên Địa, không có tu vi mất đi rất nhiều, có thể không có chiến lực, liền không có hết thảy. Không vẹn vẹn sẽ phải tu luyện còn muốn hồi sát lục, cùng cách khác hai cái tiểu đội thương lượng, Ngụy Long lựa chọn để ngũ chiến khu. Đồng Trương Bạch Xuyên sau khi cáo tử, liền dẫn Trương Tử Tân bảy người đi chuẩn bị. Vị trưởng lão này nên cũng có tự thân nhiệm vụ. không có khả năng chỉ chuyên môn hộ tống hắn nhóm. Những này cũng không phải là Ngụy Long cần thiết cân nhắc. Vì lý do an toàn, chúng ta 8 người tốt nhất xác định phân công. Người nhóm 7 người trước đó phối hợp liền rất ăn ý, ta tùy tiện vào không tốt. Ngụy Long cùng Trương Tử Tân 7 người tập hợp một chỗ. Cái này phút chốc không phải khiêm tốn thời điểm. Hắn việc nhân đức không nhờ ai chủ trì về sau uy hoạt. Ngươi nhóm 7 người bảo trì lúc đầu hành động bước đi, có thể muốn bằng vào ta vì chủ. Ngụy Long An bày như vậy linh cảm đến từ Ngụy Trang thôn thú lập đội, toàn bộ đi săn đại đội phân công minh xác. Hạc Tâm là vây quanh tối cường giả Ngụy Thắng Quân. Dạng này hình thức có thể bảo đảm hiệu suất cao, cũng tương tự có rất cao tính an toàn. Chiến công bằng thế nào đi tranh chương tử tân hỏi. cung cấp ta cá nhân tranh bảng, mà chiến công điểm tích lũy phân phối thì dựa theo công hiến. Ngụy Long sớm có dự định, thần tình nghiêm túc, thực lực của ta so với các ngươi bảy cái thêm một khối đều mạnh, bằng vào ta vị chủ tranh bảng có thể cấp tốc lấy được thành tích, mà lại nhiệm vụ tập luyện tại đầy đủ sen luyện chút ta năng lực cá nhân tình huống dưới, tốt nhất cam đoan không có thương phòng. Thực lực của ngươi xác thực viễn siêu chúng ta. Tô Thiến như có điều suy nghĩ. Chín công điểm tích lũy theo đều tổng hiến thì nói rõ hắn nhóm có thể giữ lại hối đoái biên quân vật liệu quyên lợi. Hạch Tâm lời ít nhận được cam đoan. Nàng không có ý kiến. Có ngươi chiếu ứng an toàn của chúng ta tính có càng cao bảo hộ. Cái kia tên tuổi cho ngươi chính là nên. Ta cũng đồng ý. Dạng này tốt nhất, lần này lịch luyện không có trưởng lão bảo hộ, ta càng coi trọng tính an toàn. Tô Thiến đồng ý, xem như để để Tô Phàm cũng theo sau biểu thị đồng ý. Ngụy Long từng cái nhìn qua đi, hắn đối sự không phải người. Trong âm thầm cái này thất vị sư huynh sư tỷ hắn đều tôn trọng, có thể làm một chuyện hàng đầu chính là xác định chủ thứ. Một đoàn đổi, hắn cho rằng phải bảo đảm ba cái nguyên tắc, không vứt bỏ, không từ bỏ, không quên mất, không vứt bỏ thành viên an nguy. không từ bỏ tu luyện mộng tưởng, không quên mất chia sẻ lợi ích. Chương Tử Tân bảy người chỉ là phụ trợ. Ngụy Long thực lực viễn siêu bảy người, cùng một chỗ hành động, Ngụy Long có thể vì bọn họ bảy người cung cấp bảo hộ. Kia bảy người cùng một chỗ giúp hắn tranh bảng tự nhiên là đương nhiên. Cường giả nên nhận được càng nhiều. Hắn lấy đi danh đầu, mà bảy người này căn cứ tổng hiến cũng sẽ nhận được tương ứng chín công điểm tích lũy. Bộ phận này chiến công điểm tích lũy từ hắn nhóm đi hối đoán vật tư. Nói rõ trước lợi và hải quan hệ, trải vút tốt lợi ít quan hệ, có ý kiến lại câu thông. Dù sao lần lịch lẫm này nhiệm vụ có thể muốn mấy năm quy cổ muốn định ở phía trước, mà lại tại Ngụy Long tâm lý. Hạng nhất là góp nhặt huyết nhục năng lượng để thăng hoa nhạc hỗn nguyên thư kinh tầng thứ, lĩnh hội hợp hợp chi ý. Hạng 2 thì là để tăng kim loại năng lượng để cao hack thiết chi thư kiến cố ấm ký. Hạng 3 mới là lịch luyện nhiệm vụ bản thân. Rõ ràng, chúng ta đều đồng ý. Trương Tử Tân, mấy người cũng rất nhanh tỏ thái độ. Cái này không phải nhiều khó khăn lựa chọn. Hắn nhóm đều là linh sư đồng thiên đệ tử ưu tú, có chính mình lấy hay bỏ chi đạo. Ngụy Long tại thượng quan tố nhã một trận chiến bên trong, biểu hiện tính ác đảo lực lượng. Suất môn lịch luyện, hàng đầu không phải thu hoạch, hẳn là an toàn đa tạp các vị sư huynh sư tỷ. Ngụy Long nhẹ nhẹ cười một tiếng, để vừa rồi có chút trầm trọng không khí trở nên vui sướng. Chương Tử Tân đám người lúc này mới phát hiện trong bất tri bất giác, Ngụy Long thân nhiều không dẫn tự uy khí thí, mà theo việc này có một kết thúc. Hắn nhóm không hẹn mà gặp thở dài một hơi. Tiếp xuống chúng ta liền tu chỉnh một ngày, ngày mai trực tiếp đi để ngũ chiến khu. Ngụy Long trở lại gian phòng của mình, từ bên hông đen nhánh trong túi trữ vật lấy ra một mai tử kim linh đăng. Mấy ngày trôi qua, hắn đã đem túi trữ vật một lần nữa chỉnh lý một chút. Màu hồng không thích hợp hắn hãn tử này, mà được Tử Thượng Quan Tố Nhã tử kim linh đăng cũng luyện hóa không sai biệt lắm. Cái này vậy mà là hiếm thấy sóng âm công kích mà lại đạt đến cực phẩm bảo binh tầng thứ. Ngụy Long luyện hóa xong Tử Kim Linh đang về sau, phát hiện cái này cái linh đang phẩm chất rất cao, chỉ thiếu một chút liền có thể hoàn thành thối biến, mà lại tựa hổ chung này hẳn là còn có tác dụng khác. Ngụy Long dù sao không phải thánh thú môn đệ tử, nghĩ một lát, không có thu hoạch Con lẽ cùng hoang thú có quan hệ thần dị luyện hóa về sau. Thu nhập mệnh luân không gian bên trong, có thể nhiều ra một loại thủ đoạn công kích cũng không tệ. Mà túi trữ vật bên trong trừ vài phong liên quan tới thánh thú môn một ít cứ điểm tin tức thư tín, còn có mấy quyển hiếm y chép bí thuật thư tịch. Nguyên bản trọng chất hà ngọc cùng với đan dược đều đang đợi hậu chương Bạch Xuyên trong mấy ngày nay cho bán. Tại Tử Lộc thành gốc Đông Nam có phường thị Cái này tòa biên quan đại thành chủ tranh công có thể là quân sự hàng rào, có thể cũng có thị trường giao dịch tồn tại. Thượng quan Tố Nhã đan dược có một ít là tu luyện dùng, Ngụy Long phân cho thất vị sư huynh sư tỷ, còn có một ít là để săn hoang thú, đều bị hắn đổi hà ngọc. Đại bộ phận dùng đến mua hoang thú thịt. Cử Lộc thành hoang thú giá thịt cách rất thấp, giá cả chỉ có linh tư động thiên 1 phần 5. thêm điểm tiên phú mạnh nhất địa phương là chuyển hóa, có thể sử dụng tương đương với bình thường mệnh luôn cảnh giới hoang thú năng lượng, có thể dùng để đề thăng cấp bậc cao hơn lực lượng. Cái này loại chuyển hóa mới là vô giá. Tu hành giả tầm thường chỉ có nuốt càng mạnh một cấp bậc hoang thú mới có thể đề cao thực lực. Nâng cấp hoang thú năng lượng đối bọn hắn tới nói năng lượng muốn hỗn tạp nhiều, thậm chí so hắc sát còn khó hơn luyện hóa. nhưng cũng tiếc, hoa nhạt hỗn nguyên thư kinh đắc là suất thần nhập hóa tầng thứ, kế tiếp tầng thứ cần thiết năng lượng quá lớn. Ngụy Long thở dài một hơi, từ trong túi trữ vật móc ra một khối hắc thiết chi tinh, xem như đồ ăn vặt đến ăn. Cái này là hắn so với về sau, phát hiện bất kể từ miệng cảm giác, còn là tỉ suất chi phí hiệu quả bên trên, cao nhất một loại đề thăng kim loại năng lượng tinh luyện khoáng thạch. là ăn liền phải ăn. Để thăng năng lực không mất mặt ngày thứ 2 sắc trời đại hoang. Từ Từ Lộc Thành nhìn đại hoang mặt trời mới mọc, có cảm giác không giống nhau, giống như đang ở trước mắt. Vu Tẩn Minh mông ở trong đó tràn ngập, mà Ngụy Long cũng là muốn lần thứ nhất vượt qua biên quân phòng ngự, vượt qua kia một bức tường, đi lãnh hội chân chính đại hoang. Chân chính không thể biết chỗ chăm chỉ nỗ lực ta không tính bật hắc 04 chương 55 nâng một dẫm một tại cương thiết chi tường bên trong. Biên quân bảo vệ cương vực. Nơi đó đại hoang, chỉ có thể gọi là đại hoang biên giới. Hoang thú là từng cái, mà tại ngoài tường bước ra biên quan chi thành là chân chính vạn loại xương thiên cảnh tự do. Hoang thú một đám lại một đám, bọn hắn dựa theo huyết mạch, tập huyết tại một phiến khu vực tầm ngoài cùng. Dù cho tạc huyết hoang thú bên trong có may mắn cô đảm bảo cốt, trừ phi chính thức có được chí tụ, đa số không dám chống cự di chủng. Đến mức thuần huyết thì ở đại hoang tầng cao nhất. Bọn hắn nhìn xuống hết thảy như là cao cao tại thượng thần linh, ngoài trăm vạn rậm, một mảnh kim sắc vô khí tràn ngập mặt đất bao la phía trên. Theo xương mù thần phục, Ngẫu nhiên có thể từ trong đó hiện hiện có thể so với sơn nhạc to lớn thân ảnh, dáng như sư tử, sinh có long giác. Cái này là một cái huyết mạch cổ lão, kinh lịch vô tận túi nguyệt hoang thú. Theo nó cái kia kim sắc con người trung có thể nhìn thấy trí tuệ sắc thái, chỉ là theo hắn quanh thân xương mô bốc lên. Hắn sánh lạnh như vân hà làn da có một tia không cân đối vết tích. kia là hoàn mỹ vô khuyết thân thể sắc suy bại biểu tượng, như hắn loại tồn tại này vốn nên hoàn mỹ, còn nếu là không hoàn mỹ, chỉ có thể nói rõ xảy ra đại vấn đề. Cường giả nắm giữ vĩ lực, nhưng mà cho dù sơn phong yêu nguyên muốn chịu tuyết nguyệt chi phong xâm nhập, cái kia có thể xưng vĩnh hằng tinh thần, cũng sẽ tịch diệt. Cho nên, lão toan ngay cũng sẽ tịch diệt. Tử Vong tại hắn tràn ngập sức sống còn nhỏ, xa xôi như thế tại hắn vô địch trưởng thành. Không ai bì nổi chưa từng nghĩ tới hồi lão đi nhưng ở hắn một bước vào lão niên. Tử Vong trầm rãi tiếp cận, nguyên bản hắn còn có đánh cược một lần cơ hội. Đáng tiếc hiện nay theo ngày ngày tiếp cận Tử Vong, điểm kia cơ hội cũng không có. Lão Toan ngây thường xuyên hồi nổi giận. Hắn có thể cảm giác được Có rất nhiều đáng sợ tồn tại đang ngó chừng hắn. Những tên kia có bại tướng dưới tay của nó, cũng có một chút thần tàng hung hoành tồn tại. Bọn hắn đang chờ hắn đi đến tịch diệt chia ăn hắn thần gì, tước đoạt hắn bảo cốt, càng làm cho hắn nổi giận là một ít dị chủng. Những cái kia tàn khuyết tồn tại, vậy mà cũng có có can đảm sình mò hắn ngu xuẩn. Lão toan ngây một lần lại một lần nhấc lên thao thiên sát lục. Máu chảy thành sông, đại địa vỡ vụn, hắn nuốt hoạt bát huyết nhục, tận khả năng kéo dài thân thể tan tác đến. Nó là vương giả, cho dù lão đi, vẫn là vương. Lòng của nó sẽ không lão đi. Hoang lâm bên trong thành đàn thành đàn hoang thú không ngừng đuổi theo, cái này là hoang thú thiên đường, làm ở vào chối thức ăn đỉnh cao nhất. Trung tâm nhất lão toan ngây bắt đầu bảo tẩu, dùng hắn là trung tâm giống như gần sóng, lực ảnh hưởng không ngừng điệp ra. Đến tầng ngoài cùng thì là phổ thông hoang thú điên cuồng chạy trốn. Kia là đến từ huyết mạch trong gen sợ hãi. Có can đảm hướng cấp độ cao hoang thú khiêu khích, sớm đã chết đi. Căn bản là không có cách truyền thừa xuống. Mười cái thân xuyên đại yên vương triều chế bị huyền thiết khai giáp một đội người, thuần thục kéo ra góc độ, hình thành giống như hàn nha đồng dạng trận hình. cái này là biên quân sở trưởng chiến trận Hàn Nha chiến trận. Giống như một trương tỉ mỉ lưới, không ngừng nắm chặt, đem một đám sinh cốt long rắc long rắc tượng từng cái điểm rít. Những này long rắc tượng thân thể cứng rắn như sắt. Một đôi long rắc càng là có thể tùy tiện đâm thủng tấm sắt. Nhưng ở phối hợp ăn ý biên quân phía dưới, rất nhanh bị giết hết. Thanh lý xong cái này cái hoang thú điểm về sau, tiểu đội 10 người cắt lấy long xác tượng long xác. Cái này là chiến công chứng minh. Mà về sau, có phù binh chạy đến thu thập, bằng nhanh nhất tốc độ chia cắt long xác tượng thi thể. 10 người nhất tổ chiến đấu tiểu đội là đi qua nhiều lần so với thí nghiệm tốt nhất hình thức. Nhiều ra sáu người này, hiệu suất liền hồi thấp, ít hơn so với sáu người này. nguy hiểm liền hội biến đại, cùng hoang thú chiến đấu, trọng yếu nhất không phải giết hết sinh lực, kia không có khả năng, không thể biết địa muốn so với nhân loại cương vực lớn rất nhiều, cùng hoang thú chiến đấu trọng yếu nhất là có kiên nhẫn, không sợ giết ít, máu chút là phải không ngừng giết, tại bảo trụ tính mạng mình điều kiện tiên quyết giết. Một cách một thân bạch y cầm trong tay màu xanh sẫm trường kiếm thẳng tắp dáng người tại hoang lâm bên trong nhảy vào. Bạch Thanh Nguyên là cực kiếm Đồng Thiên Dương đại đại đệ tử, cũng là hiện nay chiến công bảng đệ nhất. Tốc độ của hắn rất nhanh, thường thường một bước chính là ngàn mét. Tại cách này cách hoang thú khắp nơi chiến khu. Dạng này vượt qua cần cực cao lực khống chế, mà càng nhanh là kiếm của hắn. Một đầu toàn thân long vàng kim cương vượn dùng cương mãnh không đúc lực lượng chứ sưng, cùng hắn lách mình mà qua. Bạch Thanh Nguyên tốc độ giống như thường ngày, lật cổ tay, xuất kiếm, kiếm tuyệt đối tốt điểm vào đâm vào kim cương viên thân thể, sau đó mang đi xương sọ của hắn. Kia là kim cương vượn cứng rắn nhất thân thể bộ vị, cũng là chiến công biểu tượng. Bạch Thanh Nguyên vừa đi liền giết, đi bộ nhàn nhã. Hắn chỉ lấy chiến công tiêu khí những cái kia hoang thú thi thể liền đến từ đại hoang, cũng ứng uy về đại hoang. Cái này là kiếm đạo của hắn chứ nhanh mà thôi. Sơn Hải động tiên triều Vu Bạt cùng một nhóm sư đệ sư muội cùng một chỗ hành động. Triều Vu Bạt đầu không lông phát, hoàng y tung bay. Hắn đứng tại đại địa phía trên tựa hồ có vô tận lực lượng. Kia là núi cùng biển đồng dạng khí phách. Một cái viêm mãng toàn thân như lửa Cái này là di chủng họ hàng gần, thần dị lực lượng hiển thị rõ, khủng bố phi thường. Chỉ gặp Triệu Vu Bạch lặng lẽ một tiếng, một quyền nện ở Viêm Mãng thân bên trên. Vô hình khí phách vậy mà đè xuống cái kia Viêm Mãng Hỏa Linh Thần dị. Viêm Mãng cực độ chấn kinh, không kịp phản kháng, liền bị phá ra phòng ngự, một quyền đánh vào yếu hại phía trên. Triệu Vu Bạch thuần thục lấy ra một cái đầu lâu lớn nhỏ bốc lửa tinh mật rắn, cười như một đứa bé. "Kia, cho các ngươi." Triệu Vu Bạch đem mật rắn ném cho một sư đệ. "Kia có người nói, sư huynh, người vẫn là mình đơn độc hành động đi. Nếu không phải chúng ta ngươi đã sớm tại Chiến Công bảng đăng đỉnh, những người khác cũng đều là phụ họa." Triệu Vu Bạch tựa hồ rất thù nhân tôn trọng. Triệu Vu Bạch lắc đầu bật cười. Nói cái gì đó, chính tông bang ở đâu có ngươi nhóm trọng yếu. Đi đi. Hiện tại giết nhiều mấy cái. Tại đệ ngũ chính khu, Ngụy Long thất nhân tổ thành tiểu đội phân công minh xác. Hoặc là dò, xếp, hoặc là tách rời hoang thú, còn có người trị liệu thương binh. Một cách huyền y bồng bềnh, dáng dấp rất là đẹp mắt nam tử. Trên lòng bàn tay hiện ra một đầu nhỏ như sợi tóc hắc sắc trọng thủy. một cách tương tự giao long, mọc ra màu xanh sẫm sừng dài độc giác, khủng bố dị thường hoang thú. Hắn trong miệng nọc độc còn không tới kịp phun ra, giống như như lưới giao thủy kia dùng không thể chống cự lực lượng, cắt bỏ đầu lâu của nó, kim dòng máu màu xanh lục trôi nổi. Thẩm Khiết tư tỉ, cái này cái độc sao ngươi đến xử lý một chút. Đoàn người này chính là Trương Tử Tân nhóm, kia cầm đầu mỹ nam tử tự nhiên là Ngụy Long. "Tô phàm sư huynh, vừa rồi cái kia băng nguyên lang xử lý tốt rồi sao Ngụy Long đến đến Tô phàm mặt trước, gặp một cái màu băng lam cử lang đã cầm đi giá trị tốt nhất bổ vị. Hắn không khách khí, phun ra một cái mệnh hỏa, bằng tốc độ kinh người cho nuốt. Sư đệ, muốn hay không tăng thêm tốc độ?" Trương Tử Tân hỏi Ngụy Long. có chút xấu hổ. Chúng ta giống như kéo người trần sau. Cho dù sớm đã biết Ngụy Long thực lực viễn siêu hắn nhóm, nhưng ở đệ ngũ chiến khu 10 ngày qua, chỉ cần Ngụy Long xuất thủ, bất kể cường đại cỡ nào hoang thú, đều không thể chống cự. Cái này loại thể nghiệm làm cho người kinh hãi. Nguy hiểm nhất một lần, tao ngộ một đám chật vật tạo thành đàn thú, Cử Lang tấn công chính diện, Mà những cái kia bãi thì phụ trách điều động. Bãi là lang biến chủng, chân trước rất ngắn, cần ghé vào sóng lớn trên lưng, nhưng là có đặc biệt trí tuệ. Một lần kia rất nguy hiểm, có thể là theo Ngụy Long móc ra một bản sách dày, nguyên bản khí thế kinh người đàn thú, đảo mắt ở giữa bị giết hết. Kia thời điểm bảy người đều hiểu cho dù sớm đã xem trọng vị sư đệ này, có thể yêu nguyên vẫn là xem thường. sức tưởng tượng hạn chế suy nghĩ của bọn hắn. Sau đó, vị sư đệ này căn bản không có cảm thấy nguy hiểm tiến đến, chỉ là vạn phần đáng tiếc bởi vì không thể thừa nhận công kích, mà hải cốt không còn tự lang. Đánh lén vây công không thành tự lang, chết đều bị phét bỏ. Dạng này liền tốt. Ngụy Long cười rất vui vẻ. Hắn muốn không chỉ là chiến công quan trọng hơn hay là năng lượng tích lũy. Tại chiến khu bên trong Hoang thú thật thành đàn, Liệp Sát nuốt tốc độ cùng tu hoạch chiến công hạn mức ở giữa. Ngụy Long đã tìm ra một cái tối ưu giải. Một ngày như vậy có thể nuốt ước chừng 5 vạn cân hoang thú thịt, mà chiến công trực tiếp hối đoái hoang thú thịt còn có chiết khấu. Bài trừ cho 7 người chiến công hạn mức, một ngày thu hoạch chiến công còn có thể hối đoái 8 vạn cân hoang thú. Tốc độ như vậy đã phi thường có thể nhìn. 1 tháng sau, Một nhóm tám người, một người cõng một người to lớn ba lô, giống như núi nhỏ, trở lại đệ ngũ chiến khu biên quân trụ sở. Chiến khu ngoài trụ sở đã có không ít khiên bao lớn bao nhỏ người. Có biên quân bên trong thiên tài sĩ tốt, còn có cái khác các đại thế lực đủ loại nhân vật. Thật sự là cường hãn, chỉ thiếu một chút xíu, lần tiếp theo ngày nhất định có thể tiến thêm một bước. Trụ sở xếp hàng người bên trong, rất hiển nhiên chính là giác thập tam một đoàn người. hắn nhóm đăng ký xong chiến công, Yêu Nguyên đệ tử, có thể khoảng cách để Tam Triệu Vu Bạch không kém nhiều. Mai Tư Tà thanh âm rất lớn, mang theo sung mãn nhiệt tình, thiên nhiên hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Ngụy Long hơi khẽ cau mày, không nói gì thêm, đem đóng gói chiến công bao khóa đưa tới. Ngài nhìn nhìn cái này vị linh tư động thiên đệ tử, thủ đoạn này quá mức thô ráp. hoàn toàn không có xác thần tử cùng với ảnh thần tử như thế thủ pháp. Mai Tư Tại nhìn thấy Ngụy Long khuôn mặt dễ nhìn kia, cảm thấy chướng mắt. Hắn an hiểu nhất sấm thổi phòng 1. Hoa Trương nói: "Đây chính là mồ quáng tu luyện hậu quả." "Ha ha, không có thực lực thật đúng là muốn cùng ngài nhiều học học. Ngươi nói cái gì, Ngụy Long không nghĩ tới chính mình chỉ là đăng ký một lần chiến công, liền bị người đùa cợt." cái này cái Mai Tư Tà thật rất buồn nôn. Mai Tư Tà nhìn thấy Ngụy Long hỏi lại, hắn càng hăng hái, "Ta nói tiểu huynh đệ, ca ca khuyên ngươi một cái, cái này hai vị thần tử cực kỳ bất phàm, hắn nhóm có thể chỉ điểm một cái, ngươi liền vụng trộm vui đi." Nhìn qua hưng phấn Mai Tư Tà, còn có một bên có chút hăng hái tiếp nhận thổi phòng giác thập tam cùng ảnh Lục hai cái quái nhân. cùng với phía sau bọn họ một đám kích động người ủng hộ. Ngụy Long tỉnh táo lại. Cái này Mai Tư Tà tại thổi phòng nhất đạo thật có chút đồ vật. Hắn không vẻn vẻn nâng giẫm mạnh một, hơn nữa còn muốn chọc giận Ngụy Long, dẫn đám người quan tâm. Sau đó ngay trước mặt mọi người lại đi thổi phòng giác thập tam hai cái quái nhân. Trương Tử Tân bảy người nhìn thấy Ngụy Long nhận khiêu khích, Liều Mạng muốn mở miệng, lại bị Ngụy Long ngăn lại. Trừ phi Ngụy Long trực tiếp động thủ, nếu không càng là phản ứng mai tư tà hắn càng mạnh hơn. Con hàng này chính là người giả bị Đụng Cẩu quan tâm, sau đó đi liếm giác thập tâm. Hơn nữa là lợi dụng hết thầy có thể lợi dụng tài nguyên. Tình nguyện đắc tội với người cũng muốn liếm tốt. Cái này là dạng gì tinh thần hắn không thể nào hiểu được. Ngụy Long thật đúng là bị buồn nôn đến. Nếu là hoang thú một bàn tay chụp chết thì thôi. Có thể cái này là người. Trọng yếu nhất thế nào nhiều người ở trước mặt, thật đúng là không tốt hạ thổ. Dạng này không muốn mặt người còn là rất hiếm thấy. Mà đổi thành một bên, một người mặt màu xanh sẫm ráp chỗ nam tử đi qua đá xanh đường, cử chỉ hơi có gấp rút, đến đến một cái đặc thù tiếp đãi cửa sổ, không cần ship hàng. Nói, có chiến lực công hôn xuất hiện. Từ Biên quân đại tướng quân Trần Minh đại nhân tự mình ký phát. Nhìn tức thời đăng bảng, trăm chỉ nỗ lực ta không tính bật hắc 04 chương 56 thực lực không cho phép Mai Tư Tà đổ thêm dầu vào lửa Ngụy Long. Không phải là chọc hắn quả hồng mềm, cũng không phải có ăn oán, đơn thuần chính là muốn đánh nước bọt chiến mà thôi. Thực tại là lịnh nọt thủ đoạn quá đơn nhất. mà tại cử lục thành cũng không cách nào vì hai vị thần tử an bài đặc biệt phục vụ. Hắn thực lực bản thân chỉ có thể nói trung quy trung cổ, lại mất đi võ quán duy trì, chỉ có thể đi đường nghiêng. Mai Tư Tà phụ thân Mai Vạn Khánh đã bỏ hắn, chỉ có gia nhập Vạn thần điện, hắn mới có thể đoán trước tương lai ánh sáng đông. Duy nhất ưu điểm có lẽ chính là nói ngoạc Mặc dù thủ đoạn xúc nổi, có thể đầy đủ vô sỉ, ngược lại là đem xác thập tam cùng ảnh lục đập rất dễ chịu. Đầu năm nay, người nào không thích nghe dễ nghe. Mà Mai Tư Tà cũng phát minh một chiêu mau lẹ hữu hiệu vút mông ngựa phương thức, nâng một dẫm một. Trong âm thầm hắn đương nhiên không dám. Có thể hiện nay khi chép chiến tông, người đến người đi, lại có xác thập tam cùng ảnh lục ở bên cạnh. Mai Tư Tà liền lựa chọn khí phách phấn chấn. Trọng quyền xuất kích, âm dương quái khí, hắn giẫm không phải ngụy long, mà là ngụy long rõ ràng đỉnh lấy linh thư động thiên danh đầu bình thường người không có dám ý nhía. Phổ thông người cũng vô pháp nâng hai vị thần tử, có thể nói tại nhất đạo, mai tư ta là chuyên nghiệp, có thể đem nắm rất tốt hỏa hầu. Màu xanh sẫm huyền giáp quân tốt đến lúc đầu không hề để người chú ý. Cái này vì thẳng đến đạp thổ cửa sổ, xuất ra một loạt thư văn. Hắn phụng mệnh đăng báo chiến lực công hôn. Loại chuyện này mấy năm mới có thể xuất hiện một lần. Chiến lực công hôn không giống với phổ thông chiến công điểm tích lũy, hắn có một cái tục xưng gọi là kim điểm tích lũy. Chiến lực công hôn xuất hiện tên như ý nghĩa, mang ý nghĩa có cả hữu chín khu thế cục sự kiện phát sinh. Chiến lực công hôn đồng dạng xuất hiện tại cấp bậc cao hơn bảng danh sách Vẹn vẹn dựa vào đánh giết phụ thông hoang thú rất khó thu hoạch được. Cần đánh giết cường hãn di chủng loại kia có thể nguy hiểm chín khu tồn tại. Ngươi tại sao không nói chuyện? Chỉ cần ngươi khiêm tốn thỉnh giáo, giác thần tử đại nhân là vui với chỉ đạo ngươi. Dung thần tử thần khu, có thể là có một tia thần ma cảnh cường giả thần gì. Mai Tư Tà gặp Ngụy Long không tiếp lời, hắc hắc cười quái dị. Sư Đệ Chương Tử Tân đắc tay vỗ tại trên thân kiếm. Hạ Vịnh Lan đám người cũng là thần dị bộc phát, lòng đầy căm phẫn, chỉ đợi Ngụy Long một câu, liền hội ngang nhiên xuất thủ. Ngụy Long còn là lần đầu gặp được cái này loại buồn nôn đồ chơi, nội tâm không khỏi nổi lên một trận sát ý. Ánh mắt của hắn nhẹ quét nhẹ qua ánh ngọc đầy mặt xác thập tam. Quái thai này ý cười đầy mặt, tựa hồ không liên quan hắn. mà hắn thân về sau, đoàn kia bao phủ tại trong hắc vô vạn vẻ bóng tối ẩn lục, hai người phối hợp không có khoảng cách. Ngụy Long tâm lý vốn là không thích vạn thần điện, hiện nay càng là chán ghét. Đây đều là cái gì quái thai? Quản tốt ngươi chó nếu là hắn lại sủa, ta không ngại giúp ngươi hoàn giáo quản giáo." Ngụy Long lạnh giọng đối giác thập tam nói, Zác thập tam sững sờ, tựa hồ không nghĩ tới Ngụy Long có gan đảm trực tiếp nhằm vào hắn. "Vì tiểu huynh đệ này ngươi cái này cái khẩu khí có thể không thể." Zác thần tử bài danh chiến công bảng đệ tử, khoảng cách đệ tam cũng liền chi kém một cái thứ tự. Còn không đợi Zác thập tam nói cái gì, Mai Tư Tà trước một bước sơ chân mở miệng, "Ta có thể là hảo ý, ngươi không muốn thừa nhận trinh lệch liền thôi." Sống ở thế giới của mình bên trong chính là có thể không nên đem tất cả mọi người tưởng tượng buồn nôn như vậy. Người đây là tại muốn chết Ngụy Long giận tím mặt. Nghĩ hắn một cái tính tính tốt người tốt, lại chịu tai bay vạ gió, càng làm cho hắn khó chịu là bị Mai Tư Tà sang nói không ra lời. Nôn ngữ đấu tranh không phải hắn sở trường. Ngụy Long trong bụng mệnh luôn thả ra kim quang. Chín đạo mệnh ngân bỗng nhiên sáng lên. Trong tay hắn hiển hiện nhất đạo hắc sắc trọng thủy. Hôm nay hắn nhất định phải đem cái này Mai Tư Tà đánh giết ngay tại chỗ. Người nào đều đến không được xác thập tam thân ảnh lóe lên ngăn tại Mai Tư Tà thân trước. Đánh chó còn phải xem chủ nhân. Hắn ngọc xác mờ mịt, khí thế đồng dạng bốc lên. Chỉ là sắc mặt hắn nhất biến, bởi vì ngụy long khí thế bành trướng như sơn, hắn lại không thể làm sơ sẩy. nhất đạo xương màu màu đen cùng hắn khí tức tương hợp, ảnh lục đồng dạng xuất thủ, mới đứng vững ngụy long thần di khí tức bao phủ. Trên chiến đấu chương tử tân bảy, người không có người hoài nghi ngụy long thực lực tất nhiên là không người xuất thủ. Một lần lần luôn mồm thần tử, cũng không biết ở đâu ra ma bệnh. Bất quá là hai cái chỉ có thể dùng số lượng tương xứng liền mặt mũi đều không có quái thai mà thôi, Tô Thiến Kỳ quạc nói. Hạ Vịnh Lan thuận lại nói của nàng, "Ta nhìn hai vị quái thai, còn là hảo hảo trở về suy nghĩ một chút. Cái này mai tư tà đến cùng là nhịn nọp, còn là nâng giết, đến cùng cho các ngươi trêu chọc đến cường địch hai nữ một người một cái." Châm chọc sắc thập tam một trương mặt ngọc đỏ lên. Hắn ngờ ngọc sắc trách mắng, "Ta leo lên chiến công bảng đệ tử" là thực lực hướng, Mai Tư Tà lời không dễ nghe, nhưng cũng là hảo ý. Cần gì như thế đả thương người ta cũng là cơ duyên tạo hóa được vị thần đại nhân ban ăn. Không phải là các ngươi trong miệng quái thai song phương một cách là vạn thần điện người, một cách là linh tư động thiên đệ tử. Cái này tranh chấp cùng một chỗ, hấp dẫn rất nhiều người chú ý. Cái này Mai Tư Tà thật sự là bị ma rủ ám ảnh. Lời gì đều có ý tốt nói, có người xem sớm bất quá mai tư tà, người sáng suốt nhắc nhở, cũng không thể nói thế nào. Ngươi nhìn kia giác thập tam không phải vì hắn xuất đầu sao? Lần này sự qua, hắn khả năng bị hắn răn dạy, có thể đã đến hắn thừa nhận, là người một nhà. Sau đó sợ rằng sẽ đạt được ước muốn vào vạn thần điện, mượn ngoại lực áp bức triệt để cho thấy lập trường. Mai Tư Tà không có nhìn ngu xuẩn như vậy, hắn chính là tại chờ cơ hội này. Có người nói có thể đến biên quan, không có người nào là người ngu. Bỉ Giác Thập Tam năn ở phía sau Mai Tư Tà, nhìn không được nắm chặt lại quyền, khóe miệng nổi lên mỉm cười. Mau nhìn hai xe rằng co, không có người chú ý tới cái kia màu xanh sẫm giáp trụ binh sĩ rời đi. Có thể chiến công bảng biến hóa dẫn tới chú ý của mọi người. Chỉ gặp lúc đầu bảng danh sách phía trên xuất hiện một cái tên xa lạ trực tiếp chiếm cứ đệ ngũ. Một cái gọi Ngụy Long người, không biết từ nơi nào giết ra đến, vẹn vẹn liệt ra tại giác thập tam phía dưới, mà lại hai phe chiến công điểm tích lũy chênh lệch rất nhỏ. Nếu như nói một cách đột nhiên xuất hiện chiến công điểm tích lũy đệ ngũ đã đầy đủ kinh người có thể kia người cách này cá nhân chiến công điểm tích lũy tiêu ký. Là ba cái kim sắc điểm tích phân. Cùng những người khác chiến công tiêu ký hoàn toàn bất đồng kia là chiến lược điểm tích lũy. Mỗi một cách tương đương với một ngàn điểm phổ thông chiến công điểm tích lũy mà lại. Chiến lược điểm tích lũy là có thể hối đoái một ít vật tư chiến lược. Tỉ như thần ma binh. Tỷ như một ít cường đại tông pháp bằng danh sách chính là chiến khu tình vũ biểu. Được quan tâm nhất tại loại biến hóa này trước đó, linh thư đồng thiên cùng vạn thần điện ma sát, liền không có người để ý. Cái này phút chốc không chỉ là để ngũ chiến khu, tám cái chiến khu chính tông bảng đều làm sửa đổi. Có người chuyên báo cáo xác định xác minh chiến lực tông môn tồn tại. Một cái gọi là muội long người vào tất cả mọi người tầm mắt. Giác thập tam nhìn qua biến hóa chiến công bàng có một loại cảm giác nguy cơ hiện hiện. Cái kia gọi là ngụy long người. Chỉ kém hơn 10 cái điểm tích lũy. Liện muốn bắt dịp. So với khả năng bị vượt qua nguy cơ. Trước mắt mâu thuẫn lại tính được là cái gì vụ. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Giác thập tam đột nhiên phát hiện. Nguyên bản định xuất thủ thanh niên. Lộ ra một cái mạc xanh ý cười. xoay người lại đến đăng ký cửa sổ. Đằng sau xếp hàng người nhìn đổ náo nhiệt, chỉ là không có đánh lên có chút khó chịu. Cái kia nhìn như cường đại thanh niên, tựa hồ sợ. Ngụy Long nghe xung quanh tiếng nghị luận, cùng Trương Tử Tân liếc nhau, lắc đầu. Thiên hàng lượng lớn điểm tích lũy. Ngụy Long qua trong giây lát liền đoán được cái này chiến lược điểm tích lũy nguồn gốc, nên là cố truyện Vân thông báo tình huống. Cái này ba điểm chiến lược điểm tích lũy là đến từ đánh giết thượng quan Tố Nhã. Cùng với kia vài phong chứng minh thánh thú môn có ảnh hưởng lão toán ngây đạt thành không thể cho ai biết mục đích thư tín. Ngụy Long lắc đầu, hắn là một cái nhã nhặn người, cũng là nho nhã hiền hòa người, sẽ không dễ dàng xuất thủ. Ta muốn đăng ký chiến công." Ngụy Long thản nhiên đến đến trước quầy, xuất ra chính mình to lớn bao khỏa cùng với thân phận lệnh bài, Trong cửa sổ người ngay tại bận rộn. Đăng ký đột nhiên xuất hiện Ngụy Long tin tức. Tiếp đãi Ngụy Long là một cái nữ binh. Vẫn còn đang suy tư cái này Ngụy Long đến cùng là thần thánh phương nào. Vô ý thức tiếp nhận Ngụy Long thân phận bài. Xem xét, giật nảy mình Ngụy Long nàng kinh hô một tiếng. Ngụy Long mỉm cười, chính là tại hạ Ngụy Long. Người là Ngụy Long nữ binh nhìn chằm chằm trước mắt đẹp mắt thanh niên, có chút không xác thực định. Ngụy Long bất đắc dĩ lắc đầu, ta là Ngụy Long. Thật sự là Ngụy Long nữ binh xác nhận, không thể giả được. Ngụy Long sờ sờ gương mặt của mình, ngươi có thể tìm tới dáng dấp cùng ta đồng dạng sao, thật là dễ nhìn. Nữ binh ma xui dụ khiến chính mình đỏ mặt. Vô ý thức nói ra lời trong lòng, Liều mạng nói sang chuyện khác, cái này cái kia Ngụy Long nàng chỉ chỉ bằng danh sách. Ngụy Long nhàn nhạt gật đầu. Nữ binh lấy lại tinh thần, tìm người hỗ trợ kiểm kê tám cái kho lớn bao khoản. Chủ sở bên trong người, liền phát hiện kia chiến công bảng phía trên, một cái đột nhiên xuất hiện gọi là Ngụy Long người, thứ tự còn tại thượng thăng. Kia là có người kêu sợ hãi. Người kia nhìn xem tại không ngừng cải biến bảng danh sách, lại nhìn xem tại đăng ký chức sân khấu Ngụy Long. Cái này bảng danh sách là một thần kỳ bảo binh. Công năng đơn nhất chính là công kỳ bài tác dụng, lại có thể cùng cái khác chiến khu, cùng với Cự Lộc Thành Quân đội tổng bộ chín công bảng tương liên, bất quá chiến lực công hơn. Tất thầy chiến khu đều muốn thông báo để tránh sai lầm. Đám người kêu to. Siêu Siêu Ngụy Long trực tiếp vượt qua giác thập tam người trẻ tuổi này không phải là Ngụy Long có người suy đoán. Không thể nào, cái kia cũng quá xấu hổ. Cái này xung đột mới vừa lên, Nhân gia liền đến đến đệ tử. Liền cái này còn dạy nhân gia. Không phải bị cười đến rụng răng một người trung niên nói. Đám người nhìn về phía Giác thập tam, phát hiện cái này vị đã sắc mặt tái xanh. Chỉ là đám người kinh ngạc, còn chưa rơi xuống theo tám cái to lớn bao khỏa kiểm cây hoàn tất, lại lần chấn kinh. Đệ tam ngụy long đệ tam mới vừa mới vừa lên bảng ngụy long đệ tam đệ tam triệu vô bạch cùng đệ tứ xác thập tam nguyên bản trinh lệ liền không lớn. Mà ngụy long cách này gần nửa tháng. Liệp sát quá nhiều hoang thú. Đi thẳng tới đệ tam giờ phút này một vệt ánh nắng chiều. Chiếu vào ngụy long mặt bên trên. Kia chương đẹp mắt gương mặt. Tài to lớn chiến công điểm phụ trợ hạ. Tràn ngập khí tức thần mý. Tràn ngập khí tức thần mý. Đây là chuyện gì a, hắn cũng muốn điệu thấp, nhưng là thực lực không cho phép ai quá mạnh. Giác thập tam đại não đã trống rỗng, nguyên bản rất là hưởng thụ tâm tư, giờ phút này chỉ còn lại vô tận xấu hổ. Một câu cũng không hợp ý nhau. Cái gọi là nâng một giẫm một, là rất vụng về kỹ xảo. Phải để ý đối tượng, liền sợ bị giẫm người kia quá mạnh, trợ tay đem mặt cho đánh sưng. Cái này cũng rất khó chịu chăm chỉ nỗ lực ta không tính bật H04 chương 57 chiến lược công hôn giá trị mà càng khó chịu hơn là. Ngụy Long tiếp nhận có chút kích động nữ binh đưa tới lệnh bài. Cùng chương tử tân bảy người yên lặng rời đi. Liền ngoan thoại đều không nói. Chỉ là bỏ lỡ mai tư tà thân trước thản nhiên nói ta là Ngụy Long. Không cần đồng thủ. Không cần bất luận cái gì ngoan thoại. Chỉ là Ngụy Long hai chữ ức. chỉ là kia chân thật bất tư bảng danh sách chiến công, liền đầy đổ xác thập tam gặp Ngụy Long trực tiếp bỏ qua hắn, chỉ nói với Mai Tư Tà một câu. Khóe mắt Đát Tại run rẩy, loại cảm giác này, loại này tư vị, rất là chua thoải mái trang bất không thành. Hoa Quốc đau nhức xác thập tam đứng tại chỗ, chỉ cảm thấy vô số tiếng oanh minh giống như phiền lòng ong mật ong ong kêu. Đúng vậy, Thượng vị thần đại nhân nói không sai, những này tội nhân, vô sỉ đáng ghét hắn nguyên bản đối với nhân tộc còn còn sót lại hảo cảm, không còn sót lại chút gì, giống như cái xác không hồn lập một hồi lâu, mới cũng như chạy trốn lách mình tiêu thất. Ảnh Lộc con ngươi hiện lên một tia tia sáng kỳ dị cũng theo sát mà đi. Mai Tư Tà đại não dừng lại hồi lâu, Lần này hắn chơi lớn trong lòng của hắn chỉ có cách này một cái cảm giác đợi đến hắn một lần nữa tìm về ý thức. Mở to hai mắt, qua một hồi rất lâu mới phản ứng được xác thập tam đã rời đi. Hắn như bị điên đuổi theo xác thập tam. Ở dưới ánh tà dương, phi nước đại. Nguyên bản chen chúc tại vạn thần điện người chung quanh. Giờ phút này hai mặt nhìn nhau, nói không ra lời. truy còn là không truy không truy khoảng thời gian này không phải uổng phí rồi sao còn là truy đi ha ha sư để ngươi vừa rồi không nhìn. Vừa rồi kia xác thập tam mặt từ hồng biến tím, cuối cùng càng là xanh xám. Cười ha ha chết ta. Hạ Vịnh Lan vỗ ngực Long bà vai cười lớn. Ngụy Long bất đắc dĩ lắc đầu. Cơ thao chớ 6. Đây coi là cái gì hồi đến chỗ sở chúng ta tu chỉnh 2 ngày. cũng tốt đem chiến công điểm tích lũy hối đoán thành vật tư. Dùng đến là dùng địa phương đi. Cái kia xác thập tam chỉ sợ sẽ mưu đồ kình vượt qua ngươi." Trương Tử Tân lo lắng nói. "Chỉ là một cái sủa loạn chó hoang mà thôi." Ngụy Long nhàn nhạt lắc đầu. "Sư huynh không nên quên, chúng ta chủ yếu nhiệm vụ là lịch luyện, bản thân trưởng thành mới là mấu chốt, mà không phải một chút đánh nhau vì thể diện." tự yếu mâu thuẫn cùng thứ yếu mâu thuẫn nhất định muốn phân rõ, không thể bởi vì người khác không có dáo dững mà chậm trễ chính mình việc cần phải làm. Ta thật sự là bị cái kia Mai Tư Tà cho kích thích. Trương Tử Tân bản thân bất phàm, hơi suy nghĩ một chút, rõ ràng chính mình mất thông dong, bất quá tên kia thật đúng là chán ghét. Hắn còn không có gia nhập Vạn Thần Điện liền đem mình làm làm vạn thần điện người, ngay cả mình lập trường cũng không biết. Thôi Văn Hải nói chúc tim đen, nhận được đám người đồng ý. Mai Tư Tà sớm đã quên nhân tộc thân phận, hoặc là nói, hắn hẳn không thể chính mình sinh ra chính là vạn thần điện thần nhân. Theo hắn đi thôi. Ngụy Long cũng không có đem hắn để ở trong lòng, mang theo bảy người hướng vật tư nhà kho đi tới. Sọc đường hắn đem chương tự Tân bảy người chiến công hạn mức phân phối thoáng một phát. Mỗi một người đều có thể phân đến không ít chiến công hạn mức. Đây cũng là trước đó đã nói xong. Dựa theo cống hiến phân phối, đám người đối với mình là đến trong lòng đều có số. Vật tư nhà kho tại trụ sở góc tây bắc, là một mảnh liên miên nhà kho, xây tại một chỗ gò núi phía trên, trực tiếp đem gò núi móc sạc dùng đến trữ vật. Ngụy Long xuất ra thân phận lệnh bài. Nghiệm Minh về sau, một người trung niên thân thiện nói: "Các hạ nguyên lai chính là Ngụy Long, ta là Chu Hưng, đệ ngũ kiến khu chủ sở nhà kho nhân viên quản lý một trong." Hạnh Ngộ, hạnh Ngộ. Cái này bảng danh sách mới vừa xong, Chu Hưng đã chạy qua đến thông báo, hắn tin tức rất là linh thông. "Cái này là sư huynh của ta sư tỷ." Ngụy Long thấy đối phương thái độ rất tốt, cũng vui lòng giới thiệu Trương Tử Tân bảy người. Chu Hưng tiếp nhận thủ hạ đem ra mấy quyển sách thật dày sách, trước rút ra một bản đưa cho Ngụy Long, lại phân phát cho Trương Tử Tân đám người, chư vị có thể chọn lựa. Đây đều là chiến công hồi đối danh sách. Trương Tử Tân đám người đi một bên thương lượng, hắn nhóm nếu muốn đổi một ít đồ tốt, khả năng liền muốn giúp nhau xứng hợp nhất hạ. Các loại xác định muốn hối đoái đồ vật, từ Ngụy Long danh hạ Chiến tông phạt đi là được rồi. Quyển này là chiến lược công hôn danh sách. Chu Hưng lại lấy ra một bản thật mỏng sổ. Sổ dùng đặc chất sợi tơ biên chế mà thành. Ngụy Long trước lập sách kia bản sách thật dày. Bên trong có nguyên liệu cùng thành phẩm hai đại loại. Nguyên liệu lại phân thực vật, quáng tài, dược thảo các loại vài loại. Thành phẩm có đồ vật Đan dược, còn có đặc thù loại hình tỉ như công pháp, nhỏ đến phổ thông hắc thiết, lại đến bảo binh cái gì cần có đều có. Ngụy Long lập sách một lần, lại cầm lấy Chu Hưng về sau đưa cho hắn sách nhỏ. Sách nhỏ vào tay tơ lụa. Thanh lương, đồ vật bên trong không nhiều, nhưng đều là tinh phẩm. Trân quý nhất là một kiện trung phẩm thần ma binh, giá trị thấp nhất cũng là chất lượng tốt tẩy sát đan. Như trung phẩm thần ma binh muốn 100 chiến lược điểm công lao. Ngụy long chầm ngâm một lát. Hắn cần đại lượng hoang thịt huyết nhục. Cùng với hắc thiết chi tinh. Đều là dùng phủ thông công hơn điểm tích lũy liền có thể đổi lấy. Mà trực tiếp dùng chiến lược điểm công lao đi đổi những vật phẩm này. Không hề nghi ngờ hắn thua thiệt. Không biết liên quan tới chiến lược điểm công lao. Có không có thuyết pháp tự nhiên là có. Chu Hưng nghe vậy nhãn tình sáng lên. Qua gần nửa ngày, Ngụy Long mới cùng Trương Tử Tân bảy người rời đi. Bảy người điểm tích lũy hạn mức phần lớn dùng đến hối đoán phụ trợ tu luyện dùng Hà Ngọc. Ngụy Long cũng dùng nhất chiến hơi điểm công lao đổi lấy 1100 phủ thông công hun điểm tích lũy, tăng giá 100 điểm tích lũy cùng Chu Hưng cái này cách cách nhân viên quản lý làm giao dịch. Quan phương đỉnh nhất chiến hơi điểm công lao tương đương với một ngàn phổ thông điểm công lao. Nhưng mà có thể đổi lấy chân quý vật phẩm chiến lược điểm công lao cung không đủ cầu. Trong này liền có giao dịch thị trường. Tiểu tử này yêu cầu thật đúng là cổ quái. Chu Hưng nhìn xem ngụy long liệt vật tư tờ đơn. Không có gì nhiều. Hết thảy trăm vạn nhiều cân hoang thú thịt. Còn có mười vạn cân hắc thiết chi tinh. Những vật tư này đều rất bình thường, chính là số lượng nhiều, có thể theo sau hắn trong bụng nở hoa. Ngụy Long ba cái kia chiến lực điểm tích lũy hắn là dùng đến giao hảo một cách tướng quân. Người sau liền kém cuối cùng hai điểm chiến lực công hơn, liền có thể hối đoán một mẫu ngưng mộ trong lòng công pháp. Sau một ngày, Ngụy Long tại Chu Hưng dẫn tiến hạ, cùng một cách nữ tướng quân làm giao dịch. Người sau nhận được chiến lực của hắn điểm tích lũy hạn mức, mà hắn thì nhiều 300 điểm tích lũy. Theo sau mấy giờ, tại Chu Hưng kia sợ hãi, kinh hãi, hoài nghi nhân sinh, không thể tin được ánh mắt bên trong. Ngụy Long thân thể giống như thổi khí cầu bánh trứng, biến thành to như cột điện cử hán. Đương nhiên càng làm cho Chu Hưng khủng bố là kẻ trước mắt này kia khủng bố sức ăn. có thì ăn mới có lực lượng. Ngụy Long Dương lên cả rốt lớn nhỏ ngón tay, chỉ chỉ hắc thiết chi tinh, những vật này đưa đến chỗ ở của ta. Trở lại chỗ ở, Ngụy Long gặm xong hơn phân nửa phòng hắc thiết chi tinh. Nhìn xem còn lại một đống. Cái đồ chơi này ăn nhiều. Miệng đều chết lặng. Lần tiếp theo xem ra muốn đổi một cái khẩu vị. Tinh kim không có khả năng ăn. Đồ chơi kia quá đắt. Có lẽ thử một chút thanh đồng chi kinh là đêm. Thân ở chân chính đại hoang, không có biên quan bình chướng. Mỗi sờ mỗi khắc đều có hoang thú gào thét. Có thể nhìn thấy hàng trăm bên trong bên ngoài, có cử đại hoang thú giống như lưu hỏa đồng dạng thiêu đốt, cùng một cách nhỏ bé bóng người chiến đấu. U sắc lắc lư mặt đất bao la chiến đấu như vậy vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Người cùng thú, thú cùng thú, nấu nhiên còn có người với người. Sát lục mới là vĩnh hằng chủ đề. Hắc Thiết Chi thư thượng phẩm kiên cố ấm ký vẫn còn kém một bước liền có thể đạt tới đỉnh phong. Ngụy Long nuốt vào lượng lớn Hắc Thiết Chi tinh thân thể cũng chỉ là hơi hơi bằng chứng một vòng. Hắn hiện nay liền giống như là một cái quái vật. Những cái kia hoang thú thịt, Hắc Thiết Chi tinh hết thảy bị hắn tiêu hóa, chuyển hóa thành lượng trùng bất đồng năng lượng. Chỉ cần hắn có thể chịu đựng lấy những năng lượng này liền có thể không hạn chế ăn hết. Thân thể của hắn bởi vì thêm điểm tiên phú, phát sinh thay đổi nào đó. Ta đây coi như là thêm điểm thần thể Ngụy Long tự giễu cười một tiếng. Hắn loại tiên phú này ngược lại là cùng trong truyền thuyết thần ma thể đặc thù có chút cùng loại. Nói là đặc thù nào đó thể chất cũng là có thể. Suy nghĩ lung tung một hồi, Ngụy Long dần dần lấy lại tinh thần. Gần đây bận việc tại việc vặt không có hảo hảo tu luyện qua. Đêm nay một lần luyện cách đủ ngụy long trong lòng hơi động. Đại lượng kim loại năng lượng tiêu hao sạch sẽ. Não mắt ở giữa, Hắc Thiết Chi Thư Kiên Cố ấm ký càng phát rõ ràng. Trực tiếp vượt qua thượng phẩm bảo binh giới hạn, vào cực phẩm bảo binh tầng thứ. Đạt đến bảo binh tầng thứ đỉnh điểm mới dừng lại. Có thể cảm giác được, Hắc Thiết Chi Thư Kiên Cố tầng thứ đến mức độ biến thái. Cái này loại đơn nhất thuộc tính đề thăng, nhận được hồi báo cũng là to lớn. Ngụy Long lật bàn tay một cái, Hắc Thiết Chi Thư xuất hiện trên tay hắn. Luận Kiên cố điểm này thuộc tính, Hắc Thiết Chi Thư chạy tới bảo binh đỉnh điểm, thậm chí không dám hơn một ít thần ma binh. Hắc Thiết Chi Thư tại phương diện chiến đấu, chỉ có kiên cố ấm ký có thể dựa vào. Nhưng mà trọng kiếm không mũi. Đại xảo bất công, Đối với nắm giữ cấu cực lực lượng thần dị ta đến nói, dạng này đặc tính vừa vặn. Ngụy Long rất hài lòng. Cái này bản sách nơi tay, hắn ai cũng có dũng khí nện Ngụy Long phương thức công kích chính là cấp tốc cận thân. Mỗi một kích nhất định xuất toàn lực, trong chốc lát chút xuống hết thảy tổn thương. Hắn không có hoa bên trong hộ trạm canh gác chiêu số. Đương nhiên Hiện nay cần Ngụy Long sử xuất nhất ba lưu thủ đoạn đối thủ rất ít, trên cơ bản hắn còn không dùng lực. Đối thủ liền lạnh, tiếp xuống chính là Hoa Nhạc Hỗn Nguyên Tư Kinh. Ngụy Long trong lòng hơi động, thân thể lại cấp tốc thu nhỏ. Mấy ngàn chiến công điểm tích lũy hồi đối vật tư, cùng với nửa tháng tại chiến thu tích lũy. Tại thời khắc này cơ hồ toàn bộ dùng xong. Ngụy Long hiện nay đối thân thể năng lực trưởng khống đến một loại mức độ biến thái. Cũng là như thế, hình thể bảo tăng bảo hàng, ngược lại có thể rèn luyện hắn gân cốt. Trong chốc lát, Hoa Nhạc Hỗn Nguyên Tư kinh từ xuất thần nhập hóa để thăng tới đăng phong tạo cực tầng thứ. Ngụy Long nhắm mắt lẳng lặng cảm ngộ. Đối với bộ công pháp kia lý giải, giống như thời khắc này cảnh giới xanh tự đồng dạng, Đã có thể đuổi theo bộ công pháp kia sáng lập người cảm ngộ. Chăm chỉ nỗ lực ta không tính bật H04 chương 58.000 trăm chú nơi này cảm ngộ. Chỉ là chỉ đồng chủ hoa nhạc lưu tải bản này công pháp bên trong cảm ngộ. Liện như là tốt học sinh. Có thể rất mau tìm đến đề mục cảm bẫy. Thậm chí phỏng đoán ra ra đề mục người ý đồ. Có thể cũng không phải nói Nguyễn Long liền đuổi theo đồng chủ hoa nhạc cảnh giới. Sáng lập Hoa Nhạc Hỗn Nguyên Thư Kinh lúc, động chủ Hoa Nhạc đắc là thần ma vương cảnh giới, cũng chỉ có cảnh giới như thế mới có thể hướng linh thư đồng thiên căn bản bảo điển thánh thư kinh tăng giảm tu luyện chương tiết. Ngụy Long lại là tự tin, cũng không dám nói đuổi theo thần ma vương cường giả cảnh giới. Đây không phải là tự tin, mà là cuồng vọng. Hiện nay, mệnh ngân chỉ 100 điểm công pháp Hoa nhạc hỗn nguyên tư kinh đăng phong tạo cực bát hoang trấn mục kinh xuất thần nhập hóa linh tê tung hoành xuất thần nhập hóa niên huyết độn xuất thần nhập hóa hoa oanh xuân thảo công xuất thần nhập hóa bảo thuật. Nhất nguyên trọng thủy xuất thần nhập hóa bảo vinh. Hắc thiết chi thư cực phẩm kiên cố ấm ký hoa nhạc hỗn nguyên tư kinh hỗn nguyên chi ý. Từ phế tích bên trong trùng kiến, tại rách nát bên trong vĩnh sinh. Ngụy Long sau lưng chín tòa hắc sát vực sâu hình bóng hiện hiện, bỗng nhiên ở giữa, trong đó sáu cái tiêu thất dung nhập vẫn tồn tại ba cái vực sâu hình bóng bên trong, ở trong đó có khủng bố bốc lên, càng thêm cô đọng ý cảnh như vậy sinh ra vô tận hắc sát lực lượng mị dân sắt hấp thu, tốc độ nhanh chóng, có một tia dung lô chi tượng tựa hồ có thể chiếm đoạt vạn vật. Ngụy Long Nguyên bản tự cho là tại mệnh luân cảnh giới đạt tới cực hạn thực lực, tiếp tục đề thăng. Toàn thân kim sắc huyết dịch hoa hoa tác hưởng, có vô hình tạp chất bị loại bỏ. Công pháp này hóa hình chân ý, tiền nhiệm là từ một tăng trưởng đến cầu số lượng, hiện nay thì là từ cầu từng chút một giảm bớt, không ngừng sát nhập. Kim Đan chi cảnh theo đuổi là bão nguyên hợp nhất. Nếu muốn hoàn mỹ đi ra một bước này, liền muốn đụng chạm đến có thể so với cấm kỵ hợp hợp chi ý. Sớm một bước nhìn trộm đến kim đan cảnh giới ý cảnh cảm ngộ. Ngụy Long từ từ mở mắt, mặc dù sớm có đoán trước còn là khó tránh khỏi có chút. Thật là, hắn cách đụng chạm đến hợp hợp chi ý vẹn vẹn một bước ngắn. Nhưng mà một bước này so như lạc trời. Cơ hội vô pháp vượt qua. Kia ba điểm chiến lược công huân vì ta giảm bớt 3 tháng thời gian. không chỉ có là tiêu trừ cách này một năm bởi vì đến chậm, cùng cách khác thiết lực ưu tú tử để chinh lịch, chủ yếu nhất vẫn là vì chúng ta tiết kiệm thời gian. Ngụy Long Vân người đứng dậy, giờ phút này chân trời hạo ngày từ bên trong lòng đất thò đầu ra, tầm mắt hướng đều là bích hà kim màu. Lần này tìm tòi nghiên cứu đến đăng phong tạo cực ý cảnh, mặc dù còn chưa đụng chạm đến tầng kia cánh cửa, có thể cũng chỉ kém một bước. mà làm hắn triệt để đem còn lại ba tòa hóa hình vực sâu cô độc duy nhất. Một bước kia liền có thể bước vào cấm kỵ cảnh giới đều tại ngươi. Nếu không phải ngươi lung tung gây chuyện, ta làm sao lại tao ngộ loại kia xấu hổ xác thập tam giận dữ mắng mỏ Mai Tư Tà. Một mảnh thương mang đại hoang bên trong, xác thập tam cùng ảnh lục, cùng với Mai Tư Tà đang không ngừng liệp sát hoang thú. chuẩn xác mà nói là giác thập tam cùng ảnh lục tại chiến đấu. Mai Tư Tà phụ trách gỡ xuống chiến công chứng minh. Đi qua nửa tháng không ngủ không nghỉ, rốt cuộc để giác thập tam siêu việt sơn hải động thiên triều vu bạc cùng linh tư động thiên ngụy long đến để tam danh, cũng chính là nóng lòng kiếm lấy chiến công. Trước đó tiểu thế lực phụ thuộc người thực lực quá kém chỉ có thể lưu tại chiến khu chủ sở. Mai Tư Tà cũng toán thẳng luồn bên trong nhổ tướng quân. Chỗ hít tài năng, chỉ có hắn mới có thể miễn cưỡng đuổi theo hai người tiết tấu chiến đấu, hỗ trợ thu thập hoang thú chiến công tiêu ký. Thần tử ta sai ta sai có thể ta cũng chỉ là muốn vì ngài dương danh mà thôi. Mai Tư Tà kêu oan. Ai biết cái kia gọi Ngụy Long gia hỏa tâm cơ như thế âm trầm. Nếu là hắn sớm một chút hiền lộ thực lực Ta nơi nào sẽ để ý đến hắn? Nếu không phải biết ngươi trung thành cảnh cảnh, ngươi cho rằng ta còn có để ngươi sống rắc thập tam tức giận nói, nội tâm còn là nuốt không trôi một hơi này, cũng chính là ngươi rắc ngổ cao. Ta sẽ giúp ngươi rửa sạch chảy xuôi tội áp tiên huyết. Nhưng là thần tử ta có tội, ta có tội, ngài muốn tại thượng vị thần đại nhân chỗ đó vì ta nói tốt vài câu a. Mai Tư Tà vội vàng cam đoan, liền bao khỏa đều không để ý, ngài đừng nhưng là a. Hư Giác thập tam áp ý tràn đầy nhìn qua hắn, ngươi cho ta mất mặt, liền muốn nghĩ biện pháp vì ta kiếm về. Thần tử, ta mấy ngày trước đây hội cử Lộc Thành, ngẫu nhiên phát hiện có người nghe ngóng chiến lực công hôn người đoạt giải. Ô Giác thập tam có chút hăng hái, gần nhất thu hoạch được chiến lực công hôn, ta hơi hỏi thăm một chút. có hai cái kim đan tầng thứ thiết lực khắc chân truyền, còn có một cái gọi là Cố truyền Vân binh sĩ, trừ cái đó ra, liền Ngụy Long, cũng chính là bốn người này. Nói tiếp, ngài ngẫm lại cái này cái chiến lược tông hun Ngụy Long ở đâu đến ngài cũng không chiếm được đồ vật. Hắn vì cái gì có thể nhận được? Có phải là cản những người khác con đường? Chúng ta có thể tự dùng đem hắn tin tức truyền cho người hữu tâm. có chút ý tứ, nơi này thiên địa càng thêm thương mang, căn bản cũng không có người viết tích, sớm đã thoát ly bát đại chiến khu. Tại cử lục thành vạn rắm chim, chỉ gặp một cái toàn thân lôi hỏa bao phủ khủng bố thân ảnh, lấy cực nhanh tốc độ phi hành trên không trung, mà tại hắn đuổi theo phương hướng, có một đầu cao gần trăm trượng, hình thể to lớn toàn thân xích hồng, bốc lên hỏa diễm mãng ngưu. Cái này là một đầu di chủng, tương đương với thần ma cảnh tầng thứ Ly Hỏa Maãng Ngưu. Mà tại Ly Hỏa Maãng Ngưu phía trên có một cái đầy người kim sắc tiên huyết, chật vật không chịu nổi thân ảnh. Cái này Trần Minh lôi hỏa thần ma thể vậy mà đã đến thất biến tầng thứ, đột phá đến cuối cùng chúc viêm là thánh thú môn trưởng lão. Từ một tháng trước thượng quan Tố Nhã mất tích về sau, hắn theo đuổi tìm. Tao ngộ cử Lộc thành đại tướng quân Trần Minh Nguyên bản trúc viêm coi là dựa vào ly hỏa mãng ngưu. Có thể trọng thương Trần Minh. Kia về sau mưu đồ hội dễ dàng một chút. Đáng tiếc người sau thực lực tiếp tục đột phá. Cùng trên tình báo viết hoàn toàn khác biệt. Đát là thần ma cảnh tầng thứ hậu kỳ. Mà lại bởi vì tu luyện là lôi hỏa thần ma thể. Cái này loại thần ma thể tại độ thần ma giáp thời điểm, lôi giáp lực lượng hồi so bình thường thần ma thể lớn. Có thể sau khi tu luyện thành thực lực càng mạnh, Trần Minh không sợ chút nào ly hỏa mãng nưu ly hỏa thần dị, thực lực thâm bất khả trắc. Trần Minh toàn thân lôi hỏa chi quang tung hoành, hai con ngươi yếu ứ. Từ Cố Truyền Vân mang đến thánh thú môn tin tức, hắn liền mai phục chờ lấy, mà gần nhất các đại thế lực chi viện đã đến. Cử Lộc Thành có cường giả trấn thủ, Hắn vừa vặn có thể đưa ra tay hào hào giết một trận. Trần Minh mày mày không vội vã, hắn lôi Hỏa Thần Ma thể, tại phương diện tốc độ mày mày bất mãn. Tên trước mắt chỉ dạng này chạy xuống đi, không tiêu một lát liền sẽ bị hắn đuổi theo. Dẫy núi càng ngày càng to lớn, cái này là xâm nhập đại hoang tiêu chí. Ngăn hắn lại cho ta chút viêm cắn răng. Gặp Trần Minh càng ngày càng gần. Hắn khóe mắt muốn nứt nhưng vẫn là đơn giản ra lệnh, dựa vào thánh thú môn bí pháp, ly hỏa mãng ngưu hoàn toàn vô pháp phản kháng. Đầu hung thú này quay người thẳng hướng Trần Minh. Những nơi đi qua, núi đá hóa thành nham tương, hoang lâm câu lên sơn hỏa. Khí tức khủng bố hiện thị rõ di trùng đáng sợ. Ngăn lại về sau liền có thể triệu hồi đến trúc viêm hóa thành nhất đạo ngọn lửa màu đỏ độn đổ quang, tiêu thất ở chân trời. chạy ra ngàn rằm về sau. Hắn triệu hoán Ly Hỏa Mãng Ngưu. Nghe được chỉ có một tiếng truyền khắp ngàn rằm tuyệt vọng thú giống. Kia là Ly Hỏa Mãng Ngưu nhất tộc cường hoành bảo thuật. Trúc Viêm im lặng gọi ra một cái tâm huyết. Ngự thú chết đi. Hắn cái này cái ngự chủ cũng lọt vào phản phệ. Kia có thể là tương đương với thần ma cảnh giới Ly Hỏa Mãng Ngưu. Vì nhận được cái này Mãng Ngưu Hắn không biết phí giá lớn bao nhiêu, chọn vẹn dùng hơn 300 năm thời gian mới bồi dưỡng được đến. Hiện nay, lại chết mà lại cái này đem cực lớn ảnh hưởng hắn đến tiếp sau tu luyện. Tại đại hoang mấy vạn dặm một chỗ núi hình vòng cung cốc, như máu hồng sắc cây tối khắp nơi nở rộ, một tòa lại một ngọn dãy núi phía trên. Dùng kỳ lạ cốt văn khắc họa lấy vô hình trận pháp, ầm ầm có câu thông mạch xanh đại thần dị. Cái này là thánh thú môn trọng yếu cứ điểm một trong. Một tòa rồng lớn bên trong đại điện. Trúc Viêm ngồi ngay ngắn ở dùng cử hình hỏa ngọc chế tạo trên bảo tọa, toàn thân hỏa diễm bao phủ, khó mà thấy rõ hắn hình dạng. Ngón tay hắn không ngừng gõ lấy tay vịn. Âm trầm như nước nhìn qua bậc thang chúng đệ tử, lạnh lùng hỏi: "Thượng quan Tố Nhã còn chưa có trở lại trưởng lão?" Căn cứ từ lộc thành mật thám, cùng với từ bên ngoài thăm dò tin tức, sư muội rất có thể đã mất mạng. Một người đệ tử cung chính hồi đáp. Trúc Viêm trầm mặc một hồi, nói hẳn là thượng quan Tố Nhã sư muội truy qua cương thiết chi tường, cuối cùng trước dò xét đội người sống sót Cố Truyền Vân, gặp đơn độc chạy tới cửa Lộc Thành Linh Tư đồng tiên đệ tử. Kia đệ tử Trần Thuật, hắn giống như tận mắt nhìn thấy, sự tình đại khái cơ hồ toàn bộ trải vút ra. nên là linh tư động thiên cái kia một đổi dùng ngụy long cầm đầu các đệ tử vây sát sư muội. Phế vật ta đã sớm nói cho nàng không cần lung tung tuyển định con mồi, càng không được vượt qua cương thiết chi tường, không cần ham lập tông chúc viêm đại nổ. Nàng chết rồi, lại dẫn đến tông môn từ tối thành sáng. Lâm vào bị động thật đáng chết chúc viêm nổ hỏa thao thiên. Thần ma cảnh giới uy áp đè điện hạ đám người chỉ có thể ngừng thở im lặng tiếp nhận. Lưu thủ đệ tử tại trúc viêm trưởng lão trở về thời điểm, không thấy được đầu kia ly hỏa mãng lưu. Đối với thánh thú môn truyền thừa đến nói, có không có ngự thú liên quan đến tự thân tu hành cùng thực lực. Mất đi ly hỏa mãng lưu trúc viêm, chiến lực đem trực tiếp suy yếu gần bán. Cố truyền phân Trần Minh Ngụy Long Linh sư đồng tiên trúc viêm nổi tâm nộ hỏa bốc lên. Nhưng vẫn là trầm rãi ép xuống. Trầm rãi nói. Thượng quan tố nhã làm việc bất lợi. Tội đáng chết vạn lần nhưng là nàng là ta thánh thú môn người. Sử phạt cũng cần phải là từ ta thánh thú môn sử phạt. Nàng chết rồi. Tiết lộ tông môn hành tung. Kia Trần Minh đã biết chúng ta tại rình mò. Tiếp xuống cũng không cần thiết chân tay co cóng. Chỉ có thể là tăng tốc tiến độ. Trúc viêm gắn từng chữ ức. Mà trước đó, muốn chức báo thượng quan Tấu Nhã thù hận, nói cho bọn hắn ta thánh thú môn đến, nợ máu muốn dùng máu hoàn lại cố truyền văn không tốt động. Có thể đám kia phá hư chúng ta Sở Linh thư Đồng Thiên đệ tử không thể lưu chúc viêm nhìn qua phía dưới đệ tử, hắn còn có chuyện trọng yếu hơn đi làm. Phần phó nói, Tống Nhân Minh Người đi đem Ngụy Long cầm đầu kia đội đệ tử xóa đi trong chỉ nỗ lực ta không tính bật hack 04 chương 59 bất ngờ kết thúc đốn ngộ tử đệ ngũ chiến khu nhìn về phía tòa kia đứng sừng sững ở đại hoang cùng nhân tộc cương vực ở giữa cương thiết chi tường. Nhìn thấy chỉ là một tòa không có thu hút tường thấp mà thôi. Trong truyền thuyết cương thiết chi tường từ thần dị kim thiết đổ vào, có không lường được uy năng. Cũng không biết như thế thấp bé thế nào ngăn cản hoang thú Zác thập tam lại lần nữa đến đến để tam. Khoảng cách cùng Zác thập tam ngoài ý muốn xung đột. Đã qua 2 tháng, Trương Tử Tân cầm ngùi long thân phận lệnh bài kết toán xong chiến công điểm tích lũy về sau. Có chút ngoài ý muốn nói, từ lần trước xâm người không thành bị bảo, Zác thập tam liền đến thế rào rạc, tựa hồ dùng tranh bảng đến phát tiết ngày đó xấu hổ. 2 tháng qua, Giác thập tam, ngụy long cùng triệu vô bạch ba người ngay tại đệ tang đến đệ ngũ ở giữa biến động. Nga, chúng ta làm tốt chính mình sự tình liền đi. Ngụy long nhìn thấy kết toán song chiến công điểm tích lũy. Gần hai tháng từ lúc đầu hơn ba ngàn điểm. Cho tới bây giờ hơn năm ngàn điểm. Lần này kết toán song chiến công điểm tích lũy. Ngụy long mới vừa mới vừa vượt qua Sơn Hải Đồng Thiên Triệu vô bạch. Đến đến đệ tứ. có thể khoảng cách toàn lực xuất kích giác thập tam còn có nhất đoạn tinh lực. Đương nhiên đăng Lâm bảng một vẫn là kiếm động tiên đệ tử Bạch Thanh Nguyên. Ngụy Long tranh bảng chỉ là tiện thể, hắn đối với thứ tự không coi trọng như vậy, lần này yêu nguyên tu chỉnh 2 ngày. Ngụy huynh đệ ngươi lại tới. Chu Hưng nhìn thấy Ngụy Long một đoàn người, một trương mặt béo hiện ra vị đắng. Mấy lần gặp mặt, Ngụy Long cùng Chu Hưng cũng toán người quen. mở miệng nói, còn là giữ theo nguyên lai như thế, ta những sự tình này sư huynh sư tỷ có chính mình muốn hối đoán đồ vật, ta điểm tích lũy chín thành đổi thành hoang thú thịt, còn sót lại nhất thành muốn thanh đồng chi tinh. Ta nói huynh đệ, chúng ta thay đổi khẩu vị được hay không a, ngươi cái này cái khẩu vị cũng quá lớn. Chu Hưng cho Trương Tử Tân bảy người đưa tới hối đoán danh sách, sau đó để cho thủ hạ người chuẩn bị cho ngụy long đồ vật. Hững thú yêu thích, hững thú yêu thích. Ngụy Long đương nhiên biết Chu Hưng đắng chắc nguyên nhân. Lần thứ nhất hắn dùng chiến lược công hôn chỉ hối đoán phổ thông vật tư, chỉ có số lượng nhiều, đều rất phổ biến. Kia thời điểm Chu Hưng tự cho là kiếm, có thể Chu Hưng không nghĩ tới Ngụy Long về sau yêu nguyên kiên trì. Từ lần trước đổi xong, để ngũ chiến khu cái này nhà kho hoang thú thịt sự chứ, còn có hắc thiết chi tinh đều không. Thanh đồng chi tinh vẫn được. Chu Hưng mang theo Ngụy Long đến đến một cái kho hàng lớn. Cẩn thận hỏi, "Hương đệ, ta nhóm này dự trữ cũng nhanh không có. Lần tiếp theo vẫn là muốn hoang thú thịt muốn." Ngụy Long không nhìn Chu Hưng ám chỉ, điềm nhiên như không có việc gì bắt đầu nuốt bắt đầu ăn. Chu Hưng không khỏi than thở, "Nếu không phải mỗi một lần đều tận mắt nhìn đến Ngụy Long chính miệng ăn xong, Mà lại ăn vào cuối cùng tựa hồ cũng hiện ra buồn nôn. Hắn cũng hoài nghi Ngụy Long có phải hay không cố ý kiếm chuyện. Chu Hưng cảm thấy muốn hướng Chiến Khu tổng bộ đánh một phần thỉnh cầu, vì sau mỗi tháng muốn đặc biệt điều động một nhóm hoang thú thịt. Nhìn xem Ngụy Long dùng mệnh hỏa nướng chín lại nuốt vào một đống phân cắt gọn thịt heo khối. Ngẹn chính mình trợn trắng mắt. Chu Hưng để cho thủ hạ người đem ra một bình bạch hoa lộ, khuyên nhủ Huynh đệ, ngươi cái này cũng phải chú ý thân thể a. Cái này loại đam mê dù sao không tốt. Ngươi hiểu thân thể của ta ngủ long ăn xong đủ hoang thú thịt đã đêm. Chu Hưng trước thời gian rời đi. Trương Tử Tân bảy người cũng vội vàng chỉnh mình sự tỉnh. Hai ngày tu chỉnh thời gian chiến khu bên trong vẫn còn có chút việc vui, cũng muốn hảo hảo thư giãn một tí. Ngoài tưởng đại hoang bên trong hoang thú cùng trong tường hoang thú hoàn toàn khác biệt, vẹn vẹn để ngũ chiến khu cái này một khối, còn chưa giết hết, ngày thứ hai đều có thể đến một nhóm. So với vô tận đại hoang bản thân điều tiết năng lực, mỗi ngày chết đi điểm kia số lượng không đáng giá nhắc tới, mà lại chết đi không chỉ có hoang thú, còn có nhân loại tu sĩ, chỉ nhìn ai mạnh ai yếu thôi. Nếu là một lần nữa chiến lực công hôn liền tốt. Ngụy long hai tháng vất và góp nhặt còn không có lần trước ngoài ý muốn gia tăng thân thể năng lượng nhiều. Ngụy long tiện tay cầm lấy thanh đồng chi tinh khẩu vị khuyên hướng xóa trà vị sô cô la. So với hắn sắp ăn nôn hát thiết chi tinh đến nói đổi một cái khẩu vị để tâm tình của hắn không sai. Dựa vào hiện tại năng lượng tích lũy tốc độ. Muốn đem hoa nhạt hốn nguyên khư ginh tử đăng phong tạo cực để thăng một cái cấp bậc. Đỉnh giá muốn dùng một đến 2 năm. Ngụy Long cầm lấy Hắc Thiết Chi thư, hiện nay hắn đề thăng tới cực phẩm bảo binh tầng thứ. Ngụy Long nhẹ nhẹ lật ra, rót vào thần dị, hướng bên trong ghi chép một ít tu luyện cảm ngộ, tại thêm một chút ra. Ta cũng muốn chính mình cố gắng đi lĩnh hội. A, ta chép rồi. Hai ngày sau, Ngụy Long khép lại Hắc Thiết Chi thư, tân tân khổ khổ 2 ngày thời gian. chẳng lẽ yêu nguyên sẽ không? Hoa nhạt hỗn nguyên tư kinh hiện nay chạy tới bản thân công pháp cực hạn, liền như tiền nhiệm bát hoàng trấn ngục quyển, cần ngụy long rót vào chính mình cá nhân lý giải, rót vào linh hồn, sau đó sửa cũ thành mới, dùng cách này tìm hiểu ra hợp hợp chi ý. Phóng ra hoàn mỹ cô đọng kim đan một bước kia, nhưng mà sự thực là tàn khốc, tại mệnh luôn viên mãn trước đó, Ngụy Long Cá nhân cố gắng còn có chút tác dụng. Hiện nay đến muốn phá vỡ mệnh luân cảnh giới lĩnh vực cấm kỵ. Vô số thiên tài cũng chỉ có thể nhìn đến lùi bước cảnh giới. Điểm kia cố gắng liền không dùng được. Hai ngày thời gian cũng không thể bảo hoàn toàn không có một tia thu hoạch. Ta chí ít đem trước đó các loại cảm ngộ đều vượt thuần. Ngụy Long đem hắc thiết chi thư thu nhập mệnh luân không gian. Giảng đạo lý mà nói, thêm điểm thiên phú là chính ta thiên phú, cũng có thể tính tới chí tụ một hạng, không thể bởi vì ta tại một mình lĩnh ngộ phương diện đi chậm, liền phủ định bản thân thiên phú. Ta chăm chỉ cùng cố gắng là hiện nay hết thảy thành tựu nền tảng. Chính ta tổng kết tu luyện đỉnh lý cũng là chí tụ một loại thể hiện. Tu chỉnh hoàn tất về sau, Ngụy Long lại lần nữa vội đầu vào kiếm lấy điểm tích lũy đi săn hoang thú con đường. kinh nghiệm chính là tại vô số lần lặp lại bên trong tăng lên. Ngụy Long bản thân tinh khí thần đang nhanh chóng ngưng tụ, mà Trương Tử Tân bảy người cũng không khỏi tiến bộ rõ ràng. Tại không có trưởng bối bảo vệ nguy hiểm hoàn cảnh hạ, hắn nhóm phải không ngừng xử lý các loại khó giải quyết tình huống, có chút hoang thú cũng không phải hoàn toàn không có trí tuệ. Bọn hắn cũng sẽ đánh lén, sẽ tìm chuẩn nhược điểm xuất kích. Cách này bức bách hắn nhóm tại đứng trước thời điểm nguy hiểm phải tỉnh táo. Một số thời khắc, muốn đi tin tưởng đồng đội, tin tưởng bọn họ có thể xử lý tốt chuyện nên làm. Cái gọi là tiến bộ, chính là nước đọng thành uyên, tích đất thành núi. Mỗi mấy ngày tiến bộ một điểm, đợi đến mấy tháng về sau, mấy năm sau quay đầu lại nhìn, khả năng liền hồi kinh ngạc phát hiện, nguyên lai like bình đã thế nào lợi hại. Kiên trì thế nào dài thời gian, tập quán tại trong lúc bất tri bất giác dưỡng thành. Thời gian 3 tháng thoáng một cách đã qua. Thời gian nửa năm Trương Tử Tân thực lực lại lần nữa đột phá, cô đọng đệ cẩu đạo mệnh ngân. Cô đọng đệ cẩu đạo mệnh ngân về sau, còn cần từng chút một sèn luyện tự thân thần dị, một lần nữa tẩy luyện một lần chín đạo mệnh ngân. Dạng này liền có thể vào mệnh ngân cảnh giới viên mãn. Trương Tử Tân không phải duy nhất đột phá, bảy người hoạt nhiều hoạt ít tu vi đều muốn tiến bộ. Hạ Vịnh Lan chỉ thiếu chút nữa liền có thể ngưng tụ đệ cửu đạo mệnh ngân. Thôi Văn Hải cũng cô đọng đệ bát đạo mệnh ngân. Tại nguy hiểm hoàn cảnh hạ, cảnh giới đề thăng chỉ là một phương diện, quan trọng hơn còn là tâm tính chuyển biến cùng với đối tự thân phương thức chiến đấu tinh giản. Đúng thế, không phải gia tăng, mà là tinh giản. không phải tại làm toán cộng mà là phải học được làm phép trừ. Tại sinh tử chi chiến bên trong, loạt loạt chiêu xấu có ít vô hại. Đây là một loại đối bản thân tiềm lực nghiền ép, cũng là một loại nhanh chóng trưởng thành. Người thành thục hay không cùng tuổi tác không có bao nhiêu quan hệ, chỉ cùng người kinh lực có quan hệ. Ngụy Long tám người lại một lần nữa đến đến trụ sở bên trong tu chỉnh. So với nửa năm trước, Trương Tử Tân bảy người thân một cách tự nhiên nhiều hơn mấy phần già dặn. Giai đoạn này Ngụy Long đã sớm trải qua. Tại mỗi ngày không ngừng đi săn bên trong, không thể tránh né hồi đối với mình phương pháp tu luyện, chiến thuật thể hệ tỉnh lại, thậm chí còn có thể bản thân phủ định, cảm thấy mình chính là một thứ cản bã. Sau đó oanh sát trước sớm cần gian nan ớn đối hoang thú về sau, lại hội bằng chứng cho rằng chính mình thật rất mạnh. không tùy tiện, cũng không bản thân phủ định, chờ cái gì thời điểm cảm thấy mình xử lý sự tình trở nên không chút phí sức. Đại khái chính là lớn nhất tiến bộ. Ngụy Long theo thường lệ đi chuyến khu nhà kho đổi cần thiết tài nguyên. Thân thể của hắn một lần nữa mắt trần có thể thấy bài chứng. Lại cùng Trương Tử Tân bảy người sao lưu một lần gần nhất tu luyện đến. Cái này là gần nhất 3 tháng hắn nhóm nếm thử một loại phương thức câu thông. Dao lưu tại bên ngoài một tháng không ngừng chiến đấu tích lũy nghi hoạt cũng là một loại buông lỏng, không ngừng đi săn. Dù cho dùng tu hành giả tâm trí cũng sẽ có một ít áp lực kịch liệt, chỉ sợ ngẫu nhiên cũng sẽ sinh ra không khỏe mạnh ý nghĩ. Hùng chi, thế giới này hoang thú miễn cưỡng có thể tính làm một loại sinh vật có trí khôn, đặc biệt là dị chủng cùng thuần huyết hoang thú Hoàn toàn chính là sinh vật có trí khôn, không phân ngày đêm, không hỏi chết sống. Một nhóm tám người tại máu và lửa sát lục bên trong trưởng thành, liền tự xưng là thành thuộc nguy long cũng từng bước có thể cảm giác được đang không ngừng đi săn bên trong loại kia tiến bộ. Càng nhanh linh tê tung hoành, đơn giản nhất hữu lực xuất thủ phương thức, cường đại lực lượng không gần như chỉ ở tại bên ngoài cường thế, cũng có ở bên trong thu liễm. Lâm Ngụy Long một quyền trấn vỡ một đầu lân hổ nổi tạm, mà không khiến cho da thịt tổn hại thời điểm. Ngụy Long cảm thấy mình bắt lấy một tia hợp hợp chi ý ý cảnh, mặt đất bao la phía trên. Ngụy Long ngơ ngác nhìn lấy mình nắm đấm, chính mình tay nặng bao nhiêu. Không có người so Ngụy Long chính mình rõ ràng. Có thể oanh sát cái này cô động toàn bộ chân huyết, thực lực tại mệnh luôn viên mãn lân hổ thời điểm. Tại một sát na kia, Ngụy Long cảm thấy khống chế của mình lực bao trùm sắp tràn ra huyền phong lực lượng, dùng một loại huyền ảnh phương thức, đem lực lượng đánh vào Lân hổ thể nội. Trong khoảnh khắc kết thúc hắn sinh mệnh, đồng dạng một điểm lực lượng có thể tạo thành ba phần tổn thương. Ngụy Long lặng lặng trải nghiệm, hắn tựa hồ bắt lấy Bão Nguyên thủ nhất cái đuôi kia là một cái thần bí thiên địa. Nếu là có thể triệt để quán thông, sẽ để hắn thực lực có một cách biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trương tử tân bảy người hộ vệ được ngụy long. Mà chẳng biết lúc nào. Đại địa bắt đầu rung động. Tựa hồ có vô tận đại khủng bố xuất hiện. Ngụy long bị cách này đột nhiên xuất hiện chấn động đánh gáy đốn ngộ. Mà tải thiên địa phần cuối. Giống như hạt gạo đồng dàng lít nha lít nhít ý tưởng nhỏ xuất hiện. Tầm mắt rút ngắn. kia là hoang thú, vô số, có di chủng, có tạp huyết, nhiên, ức hít thầy tại bọn hắn phía trước địch nhân. Chăm chỉ nỗ lực ta không tính bật hack 04 chương 60 nghịch hành giả thú triều có thể coi là hoang thú di chuyển, cũng có thể gọi là đảo vong. Hoang thú là có rất mạnh lãnh địa khái niệm sinh vật, làm lão toan ngây muốn tịch diệt, bỏ qua lãnh địa của mình, hành tung bất định Hắn mỗi sáng lâm tại một mảnh đại địa bên trên. Trung tâm nhất không cần nhiều lời, hội hết thảy hóa thành cái này cây sinh vật khủng bố huyết thực, mà ở ngoại vi những cái kia hoang thú hội đào tẩu. Theo đào vong đội ngũ càng lúc càng lớn, bọn hắn lôi cuốn đồng loại càng ngày càng nhiều, bởi vì làm thú triều tiến đến thời điểm, đối mặt là toàn bộ toàn thể, là đánh không lại. Đánh không lại làm sao bây giờ rất đơn giản, gia nhập liền đi. Mà thú triều xuất hiện sẽ khiến cho càng nhiều hoang thú mất đi tự thân lãnh địa. Tùy thời ở giữa trôi qua, thành đàn thú triều hồi dần dần tiêu tán, phân tán tại đại hoang các nơi. Nhưng ở đại hoang chỗ sâu hình thành thú triều, giống như rơi vào nước hồ cử thạch, nhấp lên từng đợt gợn sóng, ảnh hưởng to lớn. làm ban đầu chi thứ nhất thú triều tiêu tán, khả năng hồi có vài chi, mấy chục chi hoặc là giống nhau, hoặc là càng nhỏ hơn quy mô thú triều hình thành. Ngụy Long đốn ngộ bị đánh gãy, đốn ngộ chính là đột nhiên lĩnh ngộ, là tu hành giả tha thiết ước mơ cơ hội. Ngụy Long tự thân thiên phú chỉ có thể nói trung thượng, xa xa không thể nói tốt. Mặc dù hắn có rất nhiều oai lý tà thuyết, Có thể kia cũng là thổi ngưu bức, người nào ở sâu trong nội tâm còn không phải cách bảo bảo đâu. Hắn cũng muốn quang minh chính đại chứng minh chính mình một lần. Đốn Ngộ chính là cơ hội rất tốt. Cái này là cùng tiên phú không có bao nhiêu quan hệ năng lực, càng nhiều hơn chính là nhìn tu hành giả tự thân nhạy bén độ. Đối với ngoại giới năng lực nhận biết, hợp hợp chi ý đã giống như vận mệnh nữ thần vây. Ở trước mặt ta xốc lên một góc Nhưng mà ngươi nói cho ta mộng tỉnh rồi, Ngụy Long phi thường phiền muộn, cũng may đụng chạm đến cánh cửa. Tương ứng, để thăng hoa nhạc hỗn nguyên tư kinh cần thiết thân thể năng lượng sẽ có giảm xuống. Trương Tử Tân nhìn thấy Ngụy Long tỉnh táo lại, ân thầm thở dài một hơi. Thu triều sắp đến, chúng ta nên làm như thế nào nghe được thu triều hai chữ. Ngụy Long triệt để thanh tỉnh. Vì cái gì nói thứ nhất? Để ngủ Để ba chiến khu cái này ba cái chiến khu tiếp nhận áp lực lớn nhất đâu là bởi vì cái này ba cái chiến khu địa thế tương đối đặc thù. Nguyên bản từ từ lục thành đi về phía nam, mặt hướng không thể biết chỗ, là nam thấp bắc cao địa thế. Nhưng ở cái này ba cái chiến khu là chậu lớn địa địa hình. Như vậy, cái này ba cái chiến khu từ đại hoang chỗ sâu đến xem, là xuống đốc Cho nên mỗi một lần thu triều xuất hiện trong lúc vô tình liền hội nhiều chảy vào ba cái chiến khu. Ngụy Long đã thấy có rất nhiều người tại hướng trụ sở bên trong rút lui. Những người này phần lớn là một ít tới trước biên quan kiếm lấy chiến công tán nhân. Hắn nhóm phần lớn là tiểu thế lực xuất thân. Thông qua kiếm lấy chiến công điểm tích lũy đem đổi lấy tài nguyên tu luyện, cũng có một chút thương đoàn thành viên. mà tại hướng trụ sở giúp lui biển người bên trong cũng có nghịch hành người. Những người này phần lớn là thân xuyên chí bị huyện giám viên quan tướng sĩ. Không vẻn vẻn như thế. Từ trụ sở bên trong có gần vạn chú thủ tướng sĩ hỏa tốc xuất kích. Hắn nhóm cũng là nghịch hành người. Đối mặt cơ hồ có thể phá hủy hết thảy thú triều. Biết rõ chuyến này khả năng có đi không về, hắn nhóm y nguyên trung thành gánh chịu lấy trách nhiệm của mình. Như Ngụy Long như vậy tu hành giả, để nhất thân phận là tu luyện, là truy cầu siêu thoát. Mà những này biên quan tướng sĩ, hắn nhóm để nhất thân phận là đại yên vương Triều Thiết Quân. Ý nghĩa sự tồn tại của bọn họ là thủ hộ. Ngụy Long nhìn thấy một màn này, càng thêm khắc sâu minh bạch tầng thanh như mời hắn biên quan thí luyện lúc nói tới một lời nói hàm nghĩa. Làm ngươi hưởng thụ đồng thiên phúc địa phúc lợi thời điểm làm ngươi nắm giữ người khác không có lực lượng thời điểm làm ngươi nắm giữ càng thêm rộng lớn tiền đồ thời điểm ngươi đối mặt nguy hiểm. Cái này cái nguy hiểm không phải tiểu đả tiểu nháo, mà là chân chính có tử vong nguy cơ nguy hiểm. Kia thời điểm, ngươi liền muốn làm ra lựa chọn. Bởi vì làm ngươi tại dễ chịu lúc tu luyện, làm ngươi hưởng thụ những tư nguyên này thời điểm là có người tại cương thiết chi tường bên ngoài không thoải mái, là có người tại chống tứ nơi hết thảy. Kia, làm ngươi nắm giữ thực lực, là làm ra làm sao loại lựa chọn đâu, Ngụy Long tựa hồ cảm thấy trong cõi u minh nhìn chăm chú. Loại cảm giác này, hắn biết rõ, kia đại khái chính là chân truyền chi vị khảo nghiệm, muốn trở thành linh sư động thiên chân truyền, muốn đi tiếp nhận vĩ đại truyền thừa. kia, ngươi có không có tư cách này đâu thiên phú, tâm tính quyết định, những vật này thiếu một thứ cũng không được. Thậm chí càng tăng thêm hy sinh. Thế gian này là một mảnh khổ hải, nếu là không có kiên trì, lại như thế nào có thể viễn hàng đâu linh tư động thiên đệ môn hạ đệ tử thoải mái tu luyện? Vì hắn cung cấp tốt nhất hoàn cảnh, có thể chân chính đi chọn lựa hạt tâm đệ tử tinh anh thời điểm Hắn nhóm đồng dạng có quyết tâm này cùng chí tụ, đem hắn nhóm đẩy lên nguy hiểm hoàn cảnh xuống dưới lựa chọn. Ngươi nhóm trở về đi. Ngụy Long Đào qua Chương Tử Tân bảy người, nguyên bản tâm tình có hơi buồn bực trầm rãi tiêu tán. Cái này là thuộc về ta thí luyện, mà hiện nay ngươi nhóm còn chưa tới đi ra bước này tư cách. Chương Tử Tân bảy người cũng biết hiện nay thời gian khẩn cấp, Mà hắn nhóm cũng đại khái hiểu Ngụy Long lời nói phía sau hàm nghĩa. Cái này là một trận cấp bậc cao hơn thí luyện. Nếu như bọn hắn tiến đến, sẽ là thập tử vô sinh. Chúc sư để một đường thuận lợi võ đạo hưng thịnh kia liền mượn chư vị sư huynh sư tỷ cát ngôn. Ngụy Long cười kha kha một tiếng, nhìn qua cửa chỉ ngoài trăm dặm thú triều bảy, nhãn bên trong dần dần cởi ra hững hờ. Trong lòng chỉ còn hờ hững. Hắn thân ảnh lóe lên, giống như như đạn pháo, một hơi chính là gần 10 dặm, mấy hơi về sau, thân ảnh của hắn đã âm vang vào thú triều một loại. Nguy nan thời khắc, duy nhị hành mà thôi sư huynh Hạ Vịnh Lan nhìn về phía Trương Tử Tân. Trương Tử Tân cười một tiếng, chúng ta mặc dù không thể nghĩ sư để dạng này, trực kích thú triều trung tâm, có thể cũng không thể thật trở về chủ sở. Dù sao vẫn còn muốn tận chính mình một phần lực lượng, Tướng quân Cự Lộc thành biên quân tổng bộ, một cách ăn mặc kiểu văn sĩ trung niên nhân cầm cấp báo đi vào một chỗ phòng nghỉ sự, xuất hiện năm cỗ thú triều, tối cường một cỗ tại Đệ Ngũ chiến khu phương hướng, lần nữa cường hai cỗ xuất hiện tại thứ nhất, Đệ Bát chiến khu, còn có hai cỗ tại Đệ tứ, Đệ Lục chiến khu, Thánh thú môn trả thù đến, Trần Minh lạnh giọng nói: "Thánh thú môn sớm đã phản bội nhân tộc, thật phá cừ lục thành." Hội thẳng vào Nam Hoang nội địa, đến thời điểm vô số người xé rít tại hoang thú miệng bên trong. Biên quân tổng bộ phòng nghị sự có năm người cao vị ngồi ngay ngắn. Trần Minh tán đi thần dị, treo một chương không giận tự uy khuôn mặt. Ánh mắt của hắn đảo qua bên tay phải quái thai. Một vẻ mịt mờ cảm xúc tại hắn đáy mắt chợt lóe lên. Tại hắn bên tay trái thứ nhất là người đeo trường kiếm thanh niên, chính là Lạc Cực kiếm Đồng Thiên trưởng lão, thứ hai thì là oai hùng vô song nữ tử. Chuyến này sơn hải động thiên thủ hộ giả thứ ba là quanh thân ầm ầm có tiếng sóng quanh quần trương Bạch Xuyên. Linh tư Đồng Thiên trưởng lão, mà tại Trần Minh tay phải vị thì là một cách sau lưng mặc lên màu xanh sẫm đuôi bò cạp vừa đông vừa đưa thần dị nam tử. Cách này là vạn thần điện thiên hạt thần tộc thượng vị thần. Năm người khí tức khác nhau, có thể đều có thể nói lên được cực mạnh. Đã tìm được tổng bộ liền từ chúng ta đi một chuyến, trước một bước đả diệt hắn nhóm. Kia đeo kiếm nam tử mở miệng nói, "Thánh thú môn có lôi cuốn hoang thú thủ đoạn." Nếu để cho một nhiều lần xung kích chỉ sợ chúng ta hội càng ngày càng bị động. Như thế làm phiền bốn vị. Trần Minh thở dài một hơi. Cái kia oai hùng nữ tử đứng dậy, nói: "Còn mời Tướng Quân coi chừng thoáng một phát Ta Sơn Hải Động Thiên Môn hạ đệ tử. Những tiểu tử kia thật sự là đầu ấp phát sốt lên có thể ngăn không được. Ta Linh Tư Động Thiên Môn hạ đệ tử cũng làm phiền Tướng Quân." Trương Bạch Xuyên lĩnh chạy, cũng nhờ giúp đỡ nói. Chỉ có cái kia đeo kiếm thanh niên không nói một lời. Cực kiếm Đồng Thiên đệ tử, hướng chết mà sống, cực tình tại kiếm. Để nhất chiến khu. Thú Triều vừa tiến vào chiến khu còn tại ở ngoài ngàn dặm lúc, một cái cầm kiếm thân ảnh đắt xong thẳng cắt cắm vào Thú Triều bên trong. Bạch Thanh Nguyên trong tay màu xanh sẫm trường kiếm như long đồng dạng phi vũ. Chiêu kiếm của hắn nhiều tại hai điểm tạo thành một đường thẳng, chỉ là chậm chậm chậm, không ngừng chém ra trường kiếm trong tay, chém giết hết thảy tầm mắt bên trong hoang thú, để bát chiến khu. Triệu Vu Bạch đem một mực theo hắn các sư đệ sư muội đuổi đi, không lung đầu chọc, tại mặt trời sáng loáng dương ngõ sáng, hắn một thân khí phách vô song, chân đạp tại đại địa phía trên, tựa hồ liền có vô tận lực lượng. Cuộn cuộn không ngừng duy trì đối mặt hoang thú, hắn chỉ là từng quyển từng quyển lại một quyển, đem vô tận cảm xúc mãnh liệt quán trú tại hoang thú thể nội. Linh sư đồng thiên ba cái tiểu đội đội trưởng, trừ Ngụy Long bên ngoài, mặt khác hai cái cũng lựa chọn dẫn thân vào tại thú triều bên trong, mà một cái Tử Văn Tung bay thân ảnh cũng tại hắn đội trưởng ánh mắt xuất tạp bên trong, làm ra lựa chọn giống vậy. Thời gian nửa năm bên trong Trung Vô Diễm cũng đi đến mệnh luôn viên mãn cảnh giới. Mười một năm trước một lần kia tử đệ bên trong tuyệt không để ngủ long một người độc đẹp. Những bóng người này so với cái kia biên quân càng thêm cấp tiến. Hắn nhóm đón hoang thú cao triều nhất thượng thăng tình thế, đi phát khởi quốc sĩ xung kích. Vượt khó tiến lên tự nhiên là khó càng thêm khó. Có thể đây chính là thuộc về bọn hắn mỗi người con đường tu hành. Tại đệ ngũ chín khu bên trong, một cái người thần bí ẩn rơi vào thú triều về sau, hắn trốn ở một cái giao gấu. Phần bụng cái này là di chủng giao long cùng đại địa chi hùng tập giao cường hãn hoang thú. Có đại địa chi hùng thân hình khổng lồ, lại đầu mọc sừng rồng, cái này là tương đương với kim đan cảnh giới hoang thú. Mà cái này cá nhân cũng là kim đan tầng thứ cường giả, tên là Tống Nhân Minh, là thánh thú môn hạt tâm đệ tử. cũng là ứng chúc viêm mệnh lệnh đánh giết Ngụy Long người chấp hành. Lần này thu triều chính là hắn cùng những sư huynh đệ khác tại dẫn đạo. Thánh thú môn tự nhiên không có khả năng khống chế lại lão toan ngây, nhưng bọn hắn có thể lợi dụng đối toan ngây nhất tộc hiểu rõ, tiến hành dẫn đạo. Cái này lão toan ngây tại tịch diệt thời khắc, Yêu Nguyên không tuyển chọn trở về toan ngây nhất tộc Thánh Địa Lăng Mộ chính là vì tìm tìm kia một tia sinh cơ. Tống Nhân Minh có chút hăng hái nhìn qua tại thú triều bên trong không ngừng xuất thủ Ngụy Long. Từ vừa mới bắt đầu hứng hờ, trầm rãi biến thành ngưng trọng, dùng hắn kim đan cảnh giới thực lực, cũng không khỏi âm thầm kinh hãi. Gặp Ngụy Long đấm ra một quyền trăm mét huyết lộ. Tống Nhân Minh hạ quyết tâm, cho dù có đan vân hộ thể, ta cũng tuyệt không thể cùng quái thai này cận thân giao thủ. Trước hết dùng thú triều đi trước tiêu hao, tận khả năng đem áp chủ bài đều cho ma ra. Đợi đến hắn sức cùng lực kiệt, ta lại ra tay. Chăm chỉ nỗ lực ta không tính bật hack 04 chương 61 không gì sánh kịp, Tống Nhân Minh đã kim đan lưỡng đoán. Có hộ thể đan vân phòng thân, có thể gặp qua Ngụy Long xuất thủ. Hắn vẫn cảm thấy không thể cẩn thận. Ngụy Long lực lượng quá đáng sợ, để hắn kinh hãi. Mà đồng thời, hắn còn phòng bị một ít kim đan tầng thứ biên quân tướng quân cùng với các tông môn chân truyền đệ tử. Những đệ tử kia chuyên môn chém đầu tương đương với kim đan tầng thứ hoang thú di chủng, cũng may sao Hùng có hắn che lớp, rất dễ dàng kiềm chế được tự thân khí tức. Hắn đang chờ, như nguy nguy long dạng này bị linh tư động thiên trọng điểm quan tâm đệ tử, thân tuyệt đối sẽ có một ít áp chủ bài. Hắn muốn chờ Ngụy Long tại thú triều bên trong chậm rãi sức cùng lực kiệt. Ngụy Long giờ phút này xác thực rất mệt mỏi, làm hoang thú thành triều thật không thể dùng bình thường đến đối đãi hắn nhóm. Giết nửa ngày Ngụy Long y nguyên còn tại dậm chân tại chỗ. Những cái kia hoang thú nhiều lắm, đếm một nhát chíp tươi tám, chín con. Dây lát ở giữa lại bị bổ khuyết, cơ hồ giết chi không hết. Mà hoang thú ở giữa cũng tại giúp nhau trà đạp. Đám hung thú này hoàn toàn không có kỷ luật có thể nói. Khủng bố di trùng hội mặc xanh đánh giết tạp huyết hoang thú, mà cường hãn tạp huyết hoang thú thì lại đánh giết người nhỏ yếu. Tại đệ ngũ chiến khu, như ngủ long vào sâu như vậy thú triều chỉ có một người mặc biên quân trí phục niên kỷ nhẹ tướng quân. Kia người tựa hồ là chiến tông bảng thứ hai. Tại khoảng cách Ngụy Long cách xa hơn 10 dặm địa phương trấn đánh thú triều. Mỗi một quyền đều nhấc lên đáng sợ sát phạt, làm thú triều lấn đến gần trụ sở 50 dặm. Có hơn 2 vạn tên biên quân chiến sĩ dùng thân thể kiềm chế thú triều tình thế. Hắn nhóm nghiêm chỉnh huấn luyện, hắn nhóm trang bị tinh lương, có thể đối mặt đến hàng vạn mà tính, hàng mấy trăm ngàn hoang thú bầy thời điểm, thật là một bước một tiên huyết. chỉ có hy sinh nhiều chí khí, tuyệt không lui lại. Ôm ép một chút huyền giáp tướng sĩ, có người thân mang hỏa pháo đồng dạng đồ vật, có thể bộc phát ra viễn trình khủng bố công kích, cũng có thân mang tinh anh lần giáp kim đan tướng quân, giống như cột trụ đồng dạng chống đỡ tuyến ngoài cùng. Ngụy Long không biết xét bao lâu, khóe miệng của hắn mang huyết, kia là hoang thú huyết dịch. Đàm Tiếu khát uống hoang thú huyết Hắn đã không phụ trước đó thong dong. Trước kia cùng Trương Tử Tân bảy người phối hợp thời điểm, hắn còn có thời gian cùng Kinh Lịch đi đồ nướng, đi thu thập chiến công tiêu khí. Hắn hôm nay có chút trật vật, mỗi giết hít một mặt hoang thú, liền có mặt khác hoang thú bổ túc. Cái này mới vừa đánh chết một cái thổ long, sau lưng khả năng liền có kim cương viên một quyển nện ở hắn phía sau lưng. Không chỗ không phải hoang thú không chỗ không phải địch nhân. Ngụy Long toàn thân bao phủ màu xanh sẫm ngoại giáp, nhất nguyên trọng thủy bảo thuật ngưng thủy thành giáp giờ phút này phát huy tác dụng cực lớn, có thể giúp hắn tiếp nhận đến từ bốn phương tám hướng áp lực. Theo lý thuyết Ngụy Long không cần chật vật như thế, có thể hắn còn muốn chiếu cố nuốt hoang thú. Cứ như vậy phản ứng của hắn không thể không trở nên chậm. Ngụy Long giống như chiến thần đồng dạng đấm ra một quyển một trong đó khe hở, lợi dụng mệnh hỏa đốt qua, ngưng luyện ra một giọt tinh hoa chân huyết. Nói thật, dạng này có thể khử trừ rất nhiều hoang thú trong thịt cường bảo năng lượng, còn có tạp chất, có thể có chút lãng phí sinh dưỡng. Trước kia Ngụy Long vạn vạn không nỡ, hiện nay chỉ có thể như thế, đây cũng là hiệu suất cao nhất phương pháp. Cuồn cuộn năng lượng bổ sung để ngụy long thân thể bằng chứng đến một trường lớn nhỏ. Đây cơ hồ đạt tới một loại nào đó cực hạn. Vì sau thân thể năng lượng bắt đầu không ngừng bản thân áp xúc, nhưng mà cái này cùng ngụy long đề thăng hoa nhạc hỗn nguyên tư tinh cần thiết năng lượng còn có khoảng cách. Thú triều chọn vẹn mấy ngàn rằm, mà những cái kia biên quân tướng sĩ tạo thành chiến trận giống như đây đập Dung huyết nhục chi khâu ngưng tụ ra đây đập xa xa nhìn lại kia cơ hồ vô tận thú triều giống như thao thiên hồng thủy đồng dạng, không có ai biết khi nào mới có thể đình chỉ, thậm chí không có biết có thể hay không sau một khắc liền hướng hủy tuyễn phòng ngự. Có thể nhiều năm cùng hoang thú kinh nghiệm chiến đấu để hắn nhóm giống như một cái cái đinh hoàn thành nhiệm vụ của mình, một cái cái vô pháp định trụ đại hải. Nhưng khi số lượng lớn đến trình độ nhất định, Những cái kia nhìn như không thể địch nổi hoang thú, cũng dần dần ngừng lại bước chân. Cử Lộc Thành gấp giúp tiếp viện hầu bị chú quân ngay tại nhìn cái này chạy đến, để ngũ chiến khu tiếp nhận lớn nhất một cỗ thú triều. Nơi này chiến sĩ đang dùng huyết nhục của bọn hắn thân thể đi ngăn cản ý đồ vượt qua Cử Lộc Thành, vượt qua cương thiết chi tường, phóng tới Đại Yên Vương triều nội địa kẻ xâm lược. Lại có một người Trong bất tri bất giác, Ngụy Long giết lệch phương hướng, từ tây bắc phương hướng xông ra. Một thanh âm hấp dẫn Ngụy Long lực chú ý. Nguyên Lai là Giác Thập Tam. Ảnh Lộc cùng Mai Tư Tà ba tên này ngay tại khu vực biên giới mò cá. Ngụy Long căn bản không biết mình giết bao lâu, nhìn thấy ba người bọn hắn ra hỏa thật đúng là sững sờ. Giác Thập Tam cũng nhận ra Ngụy Long. Mặc dù so với non nửa năm trước Ngụy Long Giờ phút này thân thể của hắn bày chứng rất nhiều, có thể khuôn mặt dễ nhìn kia, hắn chết cũng sẽ không quên mất. Giác thập tam chỉ là hơi sững sờ, gặp Ngụy Long thở hổn hển dáng vẻ, sát tâm cùng một chỗ, liền là tức tràn ngập trong lòng của hắn. Hắn đầu ngọc xác bỗng nhiên sáng lên, một đoạn kinh người thần dị lại trong đó ngưng tụ. Hắn muốn thống hạ sát thủ mà cùng hắn phối hợp ăn ý. thuộc tính tương khắc lại tương hợp ảnh lục, giống như một đoàn huyễn ảnh, từ trong bóng tối bắn ra một thanh bọ ngựa lợi kiếm, đâm về Ngụy Long giết hầu. Ngụy Long nhìn thấy ba người, cũng là sát tâm cùng một chỗ, thói quen xuất thủ. Thực tại là hắn đã giết đỏ cả mắt, tinh thần áp lực rất lớn, mà xui xượi khiến đồng dạng xuất thủ. Kỳ thật Ngụy Long là một người tốt, chỉ là nhất thời đầu ức phát xuất Ngụy Long trên nắm tay nhất nguyên trọng thủy bao phủ, gần trăm vạn cân lực lượng kinh khủng từ trong tay hắn tiết ra. Thật đúng là ứng câu nói kia, hổ có hại nhân tâm, người có giết hổ ý. Tự xưng là người tốt Ngụy Long, đào mở tâm đều là hắc sắc. Đấm ra một quyền, Giác thập tam cùng với kia ảnh lục liền cái kêu thảm đều không có phát ra. Tại lực lượng vô địch phía dưới, Hắn nhóm kia Quang Minh cùng Hắc Ám thần dị giống như toái phiến sắt vụn, nhẹ nhẹ đụng một cách liền chít, mà Ngụy Long mệnh hỏa vô ý thức đảo qua hai người ngưng lại tại không trung huyết vụ. Kim sắc mệnh hỏa leo lên trên một mảnh ầm ầm lưu chuyển lên quang minh ánh ngọc cùng với huyền đen chi sắc song sắc huyết vụ. Lõễ ra vô tận thần dị lực lượng. Đừng có xít ta mai tư tà gặp ác thập tam suất thủ. Hắn viên kia ý đồ xấu còn đến không kịp cao hứng, liền trực tiếp theo hai người dứt khoát chết đi, trực tiếp trở nên vô cùng trắng bích. Hồi đáp Mai Tư Tà chỉ có vô địch quyền phong, dây lát ở giữa hắn trực tiếp hai cốt không còn. Từ núi Long tu luyện bắt đầu, cầu chính là một cách không ai phạm mình. Hắn cũng cùng một số người nháo qua mâu thuẫn, có thể thiếu có lập trường tranh. Sự oan lập trường tranh, một đại vị chết rồi. Hiện nay Mai, Tư, Tà ba người cũng chết rồi. Như tu luyện vô pháp bảo vệ ta tâm kia còn tu cái gì siêu thoát? Thế phong Nhật Hạ, ta giết đỏ cả mắt, vô ý thức xuất thủ cũng liền thôi, ngươi nhóm vậy mà cũng muốn hại ta. Ngụy Long lắc đầu thở dài, thật là nhân tâm không củ. Không đúng, Giác thập tam cùng ảnh lục đều không phải người. Chỉ có thể nói quái thai chính là quái thai, hại người tâm tư chính là nhiều. Ngụy Long đưa tay một cầm một cách lưu chuyển lên hai màu trắng đen. Thần dị vô cùng tựa hồ ẩm chứa vô tận ảo diệu bảo thạch rơi vào trong tay của hắn. Cái này vạn thần điện quái thai nhóm tựa như là dùng tới vị thần một giọt tinh huyết tới ra người thân thể. Ngụy Long nhìn chằm chằm đen nhánh bị nhị sắc bảo thạch. Cái này là từ xác thập tam cùng ảnh lục thân nâng lên luyện ra năng lượng kết tinh. Nếu là một ít quang minh Hắc ám thần dị tu hành giả sợ rằng sẽ trực tiếp phụng làm chí bảo. Ngụy Long chỉ là nhẹ nhẹ trầm ngâm trực tiếp một cách nuốt vào. Cái đồ chơi này là thượng vị thần tinh huyết. Nếu thật là dùng phương pháp bình thường luyện hóa khả năng hồi có cảm bẫy, không bằng trực tiếp hấp thu trong đó sinh dưỡng. Liền như là một ít vật chất bắn vào trong máu có kịch độc, mà trực tiếp khẩu phục cũng chỉ là protein mà thôi. oanh oanh oanh quả nhiên là thiên lôi câu địa hỏa. Ngụy Long không hề biết những cái kia vạn thần điện thượng vị thần có lai lịch khác, trong đó trong máu năng lượng kinh người tới cực điểm, liền giống như thuần huyết hoang thú tinh huyết đồng dạng. Một cách liền có thể có thể so với mấy chục vạn tân di chủng lực lượng. Ngụy Long toàn bộ người lại lần nữa như khí cầu đồng dạng bao trúng một vòng. cao cấp năng lượng trực tiếp để huyết dịch của hắn lột xác thành kim sắc. Toàn thân nổi bộ thần dị lưu động, ẩm ẩm tựa hồ có thần dị tảo ra, tựa hồ có cốt văn muốn trồi lên. Kia là thần ma cảnh giới cường giả mới có một tia đặc thù. Nhìn qua từ phía sau xung kích hắn gần ngàn hoang thú. Ngụy Long giờ phút này thân thể ngay tại thôi biến thời khắc máu chốt. Cần thời gian. Hắn không chút do dự xuất ra một thanh xích hồng tiểu đao. nhẹ nhẹ thúc dục, xích tâm đao tản mát ra làm cho người kinh hãi run sợ thần di lực lượng, giống như gặt lúa mạch đồng dạng đem phía trước năm rặm bên trong hoang thú xây lát ở giữa thanh không. Ngụy Long mệnh hỏa bỗng nhiên giò sét ra, luyện hóa ra một cái đầu người lớn nhỏ năng lượng tinh hoa, hắn trực tiếp một cái nuốt vào, để ta xem một chút thêm điểm cực hạn đến tột cùng ở nơi nào cho ta phá phá Ngụy Long trong lòng hơi động. có thể sung lượng lớn thân thể năng lượng tại thời khắc này xây lát ở giữa tiêu thất. Nhưng mà bởi vì trước sau tích lũy quá mức to lớn, lại thêm đến từ thượng vị thần hai giọt tinh huyết, Ngụy Long thân thể đồng dạng bảo trì tại một chượng, không có bao nhiêu giảm bớt. Ngụy Long quanh thân hắc sát vực sâu hóa hình chân ý trực tiếp hiển hiện mà ra, giống như to lớn rung lộp. Kia ba tòa vực sâu bỗng nhiên ngưng tụ hợp nhất, Một cỗ Vĩnh Thiên Động địa hãi nhiên vĩ lực ở trong đó thai nghén. Mà nguyên bản một ít chấp hành chém đầu nhiệm vụ Kim Đan tướng quân. Động Thiên chân truyền đệ tử. Tại đệ ngũ chiến khu hai người. Trực tiếp bị hoang thú bày bên cạnh kinh người gì tượng hấp dẫn cái này chẳng lẽ không có khả năng tại giao hùng phần bụng một mực chờ chờ ngủ long ra áp chủ bài tổng nhân minh nhãn trung biểu thị là không thể tin. Hắn mới vừa rồi còn chấn kinh tại Ngụy Long trực tiếp giết chết Vạn Thần Điện người. Đỏ mắt hắn nhận được viên kia tinh huyết, vừa định xuất thủ, liền lại nhìn thấy Ngụy Long sử dụng Sích Tâm Đao, chém giết gần ngàn hoang thú một màn. Nguyên bản Tham Lam trực tiếp biến lạnh, không khỏi vì chính mình kiên nhẫn điểm tán. Nếu không phải hắn có kiên nhẫn, cái này Sích Tâm Đao chính là dùng tới đối phó hắn. Có thể đợi đến Ngụy Long phía sau ngưng tụ thần dị, Tống Nhân Minh thì trực tiếp quá sợ hãi, tựa hồ nhìn thấy bất khả tư nghị sự tình. Hiện nay, công pháp Ngụy Hoa Nhạc Hỗn Nguyên Thư Kinh không gì sánh kịp lượng lớn thân thể năng lượng tiêu hao sạch sẽ. Hoa Nhạc Hỗn Nguyên Thư Kinh cuối cùng từ đăng phong tạo cực để thăng đến không gì sánh kịp tầng thứ, mà quan trọng hơn là Ngụy Long đánh lên chính hắn tiêu khí, hập hập chi ý. Truyền thuyết kia bên trong mệnh luân cảnh cấm kỵ cảnh giới chân ý. Hắn ngộ ông trời đền bù cho người cần cù ngụy long phía sau hắc sắc vực sâu hình bóng tản ra vô tận thần dị. Những cái kia đến gần hoang thú trực tiếp bị thôn phệ luyện hóa thành vì một cách chân huyết. Phóng ra một bước kia, cái này chủ tu công pháp nắm giữ khủng bố thần dị lực lượng, cũng không tiếp tục chỉ là đơn nhất chủ tu công pháp chăm chỉ nỗ lực ta không tính bất hắc 04 chương 62 thiên hạ võ tông duy khoái bất phá hợp hợp chi ý bảo nguyên thủ nhất nguyên lai like hết thảy ảo diệu ngay tại cái này tám chữ bên trong Ngụy Long bước ra một bước kia thật sự hiểu vì cái gì tại mệnh luân tầng thứ lĩnh ngộ hợp hợp chi ý gọi là lĩnh vượt cấm kỵ Ngụy Long cùng trước đây về mặt sức mạnh không có bao nhiêu thu bịn Mà sở khắc này toàn thân hắn huyết dịch, gần cốt, cùng với vô tận thần dị lực lượng tràn ngập toàn thân, cấu cực lực lượng thần dị ngay tại toàn thân hắn trên dưới lưu chuyển không ngừng. Cả người hắn liền như là một cái tròn vo dung lô. Mỗi một quyền của hắn đều có thể đem thân thể tất cả lực lượng ngưng tụ thành một cái điểm, xem như công kích sử dụng Hắn giờ phút này chính là một một khối bên trong hóa mỗi một quyền mỗi một chân đều có vô tận thần dị tràn ngập. Hắn tùy tiện một tay, chính là trăm vạn cân khí lực phát tiết, mà lại bởi vì tự thân giống như dung lô, thần dị nổi sinh, gần cốt thuỷ biến, hóa thành chất miến. Ngụy Long rốt cuộc không cần lo lắng cái gọi là phản chấn phản phệ lực lượng thông tục nói. Hắn còn chưa ngưng tổ kim đan, Có thể đã có kim đan cảnh giới chân ý cảnh giới. Cùng với tương ứng thần di cũng chính là như thế. Hợp hợp chi ý, bị coi là mệnh luân cảnh sức mạnh cấm kỵ. Sớm nắm giữ hợp hợp chi ý, chẳng khác nào nắm giữ có thể xưng cấm kỵ lực lượng siêu việt một cách đại cảnh giới lực lượng kẻ này khủng bố như vậy. Nhất định không thể lưu một cái hoàng hốt tông phu. Ngụy Long liền trực tiếp lĩnh ngộ hợp hợp chi ý. đặt vào mệnh luân cảnh giới cấm kỵ tầng thứ. Tống Nhân Minh chỉ cảm thấy thảo chó. Vì cái gì có thể nhanh như vậy đột phá đâu, Tống Nhân Minh lĩnh trưởng lão chúc viêm nhiệm vụ, chỉ cảm thấy dễ như trở bàn tay. Nếu là làm tốt, ngày sau thiếu không được chỗ tốt. Sự tỉnh đi hướng cũng cùng hắn mưu đồ không sai biệt lắm. Mượn thú triều chi biến, hắn dùng bí thuật để để ngũ chiến khu đa phân lưu một bộ phận hoang thú Hắn mặc dù mạnh hơn Ngụy Long một cách đại cảnh giới, Yêu Nguyên vững vàng đợi đến Ngụy Long tại hoang thú bức bách ra áp chủ bài. Hắn lúc ấy sử xuất Sích Tâm Đao, hẳn là vì chính mình đột phá cầu được một tia giảm sốc. Tống Nhân Minh không biết là thua thiệt còn là kiếm, mất đi Sích Tâm Đao Ngụy Long, hiển nhiên thiếu một cái áp chủ bài. Nhưng ở mệnh luân cảnh liền lĩnh ngộ hợp hợp chi ý, chiến lực xét lại lần nữa tăng vọt. Ngụy Long lĩnh ngộ hợp hợp chi ý về sau, sau lưng hóa hình hắc sát vực sâu liền thu đều không thu, lại lần nữa xông vào thú triều bên trong. Nương theo lấy bát hoang trấn ngục kinh bên ngoài trấn áp lực lượng, kết hợp với thú biến đến không gì sánh kịp hoa nhạc hỗn nguyên tư hình, chung quanh hắn mười trượng bên trong hết thảy hoang thú, bình thường tạp huyết hoang thú liền như là con gà, không có lực phản kháng chút nào bị hút vào vực sâu. Luyện hóa ra mấy giọt vàng óng ánh bảo huyết. Chỉ có di chủng hậu dụng cùng với đột phá tạp huyết hoang thú cực hạn một ít hoang thú, có thể phản kháng một đợt. Nhưng ở hắn bão nguyên thủ nhất, thần dị đẩy người một quyền phía dưới, chỉ có thể ôm hận hóa thành huyết vụ, lại bị kia vực sâu hấp thu luyện hóa. Ngụy Long giờ phút này quả nhiên là hảo tình vạn trượng, chỉ cảm thấy chính mình vô cùng cường đại. không cần lo lắng cấu cực lực lượng lực phản chấn triệt để buông tay buông chân lại thêm luyện hóa đến từ hai giọt một quang minh một hắc ám hai giọt thượng vị thần tinh huyết thân thể cũng tại cực nhanh phát sinh thu biến hắn lực lượng đã tới cực hạn nhưng mà tự thân thần dị lại tại đổi mới cực hạn mỗi một giọt máu đều trọng như tinh kim mỗi một cây xương cốt đều giống như bảo binh cho dù là yếu kém nội tạng cũng tựa hồ mở ra thần bí bảo giống. Mệnh luân phía trên chín đạo kim sắc mệnh ngân hình bóng, chiếu sáng rạng rỡ, thần di trải rộng toàn thân, triệt để siêu phàm thoát tục. Kia là kim đan cảnh giới mới có khí tượng mà hiện nay Ngụy Long trừ không có sinh ra đan văn. Giờ phút này vẹn vẹn tự thân khí tượng, liền như dùng giật mình chép phổ thông người. Thực tại là hắn lực lượng quá đáng sợ. Cấu cực lực lượng loại Thiên Phú này thật là tìm kiếm tối trung cực lực lượng, mà làm lực lượng đạt tới cực hạn. Ít thay thần dị, vạn biến biến hóa, cũng có thể nhất kích đánh nát mà đây cũng là Ngụy Long đang tìm kiếm con đường. Thật kinh người khí tượng. Cái này Linh Tư động thiên gia một tên tuyệt thế thiên tài một cách toàn thân huyền giáp bao khỏa, thấy không rõ diện mục tướng quân. Nhìn về phía Ngụy Long phương hướng thì thảo tự nói: một cái áo mỏng tú kiếm nữ tử, trực tiếp xóa bỏ một cái khủng bố di trùng, nhìn về phía đã thành khí tượng ngụy long, cũng không khỏi hiện lên một tia chấn kinh. Nàng thì thào tự nói, đi cực đạo lực lượng không được, ta muốn chờ một hồi. Tống Nhân Minh trốn ở giao hùng trong bụng, nội tâm hung ác đến nghiến răng. Giờ phút này ngụy long hấp dẫn để ngũ chiến khu bên trong cường giả lực chú ý. Hắn ra tay giết ngược lại là có thể giết chết, nhưng mà về sau lại không cách nào chạy. Tống Nhân Minh thân là Thánh thú môn học tâm đệ tử, cũng là thiên tài nhân vật, rất nhanh liền hạ quyết tâm. Một tia cực nhỏ nhỏ đan vân thần dị lực lượng bị hắn gieo rắc xuống dưới, dùng huyền diệu thủ đoạn tại thú triều bên trong di chuyển. Kim đan cảnh giới lớn nhất thần dị thu hiển chính là ngưng tụ kim đan về sau sẽ sinh ra một loại gọi là đan vân kỳ diệu năng lượng. Cố năng lượng này muốn so khí huyết, thần hy, mệnh hỏa, xích hà các loại muốn cao hơn một đoạn, là rất có thể hoàn mỹ điều động tu hành giả tự thân thần dị năng lượng. Tống Nhân Minh quyết định xóa bỏ Ngụy Long, trong lòng hối hận cùng do dự bị hắn ngạnh sinh sinh đè xuống. chỉ để lại tỉnh táo. Dùng kim đan lưỡng đoán tu vi đến Suất Ngụy Long cũng đát là lấy lớn hiếp nhỏ. Có thể hắn Du Nguyên không có chút nào chủ quan. Dùng Ngụy Long không thể nắm giữ lực lượng tầng thứ đi hoàn thành công kích trước chuẩn bị. Không động thì thôi. Khẽ động tất sát tẩm nhân minh điều động giao hùng chậm rãi di chuyển. Mà tám con bị hắn chọn lựa ra bất phàm hoang thú, ngắn ngủi bị hắn bí thuật khống chế. dùng đan văn làm dẫn, dần dần hình thành một cái bất phàm đại trận. Cái này trận tên là Huyền thú đô linh đại trận, chính là là thánh thú môn ngữ thú học tâm truyền thừa bên trong nhất môn cường hãn trận pháp. Trận pháp người có thể mượn thiên địa lực lượng, hoàn cảnh vĩ lực cùng với người khác lực lượng, là khiu động càng cường đại lực lượng ký xảo. Tổng nhân minh tu luyện trăm năm nhiều, đấu chiến kinh nghiệm phong phú, Không được tống nhân minh gặp đại trận đa thành. Nội tâm đại định, cho dù Ngụy Long còn có áp chủ bài, trăm ngàn bản lĩnh cũng muốn ngoan ngoãn đi chết. Nhưng mà, bản rơi vào trong trận Ngụy Long, một cái linh tê tung hoàng đến một đầu dao hùng thân trước. Nguyên lai là Ngụy Long phát giác được có cái gì không đúng. Hắn tự thân thần gì tràn ngập toàn thân, đối với Đan Vân có một tia mơ hồ cảm ứng. Đương nhiên, để Ngụy Long sinh lòng cảnh giác là sao? Cái này giao hùng bị Tống Nhân Minh dùng bí thuật che lớp, tại hoang thú bầy bên trong không có tồn tại cảm giác. Nhưng khi một cái hoang thú có thể nhiều lần vừa lúc tránh thoát cái khác hoang thú tấn kích, một bước tới gần Ngụy Long thời điểm, một vấn đề liền xuất hiện. Cái này hoang thú vì cái gì như thế thông minh Tống Nhân Minh vững vàng quá mức? Hắn không nghĩ tới Ngụy Long có thể tại hỗn loạn thú triều bên trong phát giác được đan văn. Mà trên thực tế lĩnh ngộ hợp hợp chi ý Ngụy Long, so hắn nghĩ còn muốn cường. Bảo Nguyên thủ nhất tâm thần hiển nhiên tự thân tình huống thấy rõ, thân ngoại các loại biến hóa cũng dần dần phản hồi. Không thể lại quên, Ngụy Long một cách linh tê tung hoàng đến đến giao hùng thân trước, không chút nghi ngại, đấm ra một quyền. Sau lưng hóa hình vực sâu ầm ầm tiếng vang, hình như có lực lượng vô tận phun ra nuốt vào mà ra. Cái này một quyền phía dưới, Tống Nhân Minh chứng nhãn pháp mất đi hiệu lực, mà kia giao hùng bản tướng hiển lộ mà ra. Kỳ hình to lớn, đầu sinh độc sắc, cùng đại địa có mạc xanh liên hệ, tựa hồ cùng dưới thân đại địa đồng hô hấp. Cái này là được từ đại địa chi hùng huyết mạch thần dị lực lượng. Di trùng tạp giao đồng thời huyết mạch đắc làm khai phát. Ngụy Long con ngươi co rụt lại. Tại giao hùng dưới thân lại có một bóng người, rõ ràng là tấm nhân minh trong chốc lát. Ngụy Long liền kết luận trước mắt ầm nấp người hẳn là thánh thú môn đệ tử. Một quyền lệnh giao hùng zin gì trọng thương, lại không đánh chết. Trong chớp mắt, Ngụy Long không kịp nghĩ nhiều. Tay trái hiện ra một cái tím chun vàng nhỏ, hào mạn thiên thần gì bay hơi. Đột nhiên vỡ vụn một tiếng đột nhiên như kinh lôi chói tai thanh âm trực tiếp lệnh chung quanh hoang thú cùng nhau chấn động. Người nhỏ yếu trực tiếp tử vong. Cái này tím chun vàng nhỏ đối hoang thú có đặc hiệu khoảng cách gần nhất giao hùng nguyên bản đã trọng thương. Giờ phút này to lớn trong đôi mắt hiện lên mờ mịt. Ngũ quan ra huyết nổ tung cực phẩm bảo vinh dây lát ở giữa. Ngụy Long không chút nào đau lòng. Trong tay phải hắc thiết chi thư hiển hiện, 108 giọt trọng thủy cũng trong nháy mắt bên trong ngưng tụ mà ra, cấu cực lực lượng tràn ngập toàn thân. Ngụy Long không quan tâm kia đắc đờ đấn giao hùng, một quyền đánh phía cái kia ẩn lúc sau lưng giao hùng bóng người tấm nhân minh toàn thân đan vân hộ thể, ngăn cản được âm ba công kích. Cái này vì xuất thân bất phàm kim đan cảnh cường giả, cho tới bây giờ không có nghĩ qua Ngụy Long sẽ phản ứng nhanh như vậy. Kia tính chun vàng nhỏ lạ sư muội bảo vật trong tay, là sư phụ ban cho, mà dạng này cực phẩm bảo binh vậy mà trực tiếp từ bảo. Cái này phần quyết định lực lượng, để tống nhân Minh Vinh Hải Đan Vân tràn ngập. Kia là một đoàn giống như xương mù không phải xương mù, giống như gương sát một cỗ kỳ dị phong thuộc tính thần dị năng lượng. Mà tấm nhân minh thân là kim đan cảnh giới cường giả. Phản ứng cũng là nhanh chóng tới cực điểm. Tự biết Ngụy Long nhìn thấu, giây lát ở giữa đêm nổi tâm cắt loại đè xuống, kém một tia hoàn toàn huyền thú đô linh đại trận bị hắn triệt để dẫn bảo. Hắn lựa chọn định 8 con hoang thú trực tiếp hóa thành huyết vụ, hình thành ngắn ngửi xong bế không gian. Càng có vô hình lực lượng gia trì tại hắn thân bên trên, Tống Nhân Minh một tay phản ứng, mau lẻ tới cực điểm, nhưng lại vô pháp tái xuất áp chủ bài bố trí, chỉ có thể chức cầu tự bảo vệ mình, bởi vì Ngụy Long công kích đá rơi xuống tại nhất nguyên trọng thủy hắc thiết chi thư cứu cực lực lượng tam trọng gia trì phía dưới. Ngụy Long chỉ cầu lớn nhất sát thương, hoàn toàn từ bỏ phòng ngự, đấm ra một quyền, Tống Nhân Minh hộ thể đan vân bỗng nhiên nổ tung trực tiếp lộ ra hắn kinh ngạc gương mặt. Hắn đối Ngụy Long cự lực sớm có phòng bị, giờ phút này hộ thể Đan Vân lại thêm trận pháp gia trì, lại vẫn kém một chút để Ngụy Long phá phòng. Kia trọng thủy tựa hộ cót phá pháp khả năng không chỉ trọng, còn khắc chế hắn hộ thể Đan Vân nhưng là một cách đại cảnh giới trinh lệch như thế nào bình thường. Tống Nhân Minh trong lòng có khổ nói không ra, nhưng ở cách này các loại thời khắc nguy cấp, hắn cũng có cách cuộc đè xuống hết thảy cảm xúc. Trì Lưu tỉnh táo cùng đạm mạc, Tống Nhân Minh toàn thân huyền thanh chi phong tại đan vân trung tràn ngập. Cái này là hắn kim đan thần dị thanh phong chạm ý. Nếu là kéo dài khoảng cách, Ngụy Long trong tay hắn không sống hơn mấy hơi. Nhưng mà hiện nay Ngụy Long yêu nguyên cận thân, giống như rắn độc cắn xé được hắn. Tống Nhân Minh pháp làm đến càng nhiều, chỉ có thể gọi ra thần dị đan vân. đấm ra một quyền mà Ngụy Long thì là Linh Tây Tung Hoành chỉ ở tại chỗ lưu lại một cái tàn ảnh. Nếu là dựa theo Ngụy Long chiến thuật thể hệ, một quyền giết không chết tấm nhân minh, tự nhiên là kích phát nhân huyết độn đao tẩu. Nhưng mà hắn phát xác bốn phía trận pháp lực lượng giam cầm, vô pháp trốn xa. Ngụy Long thiếu khuyết nhanh chóng thoát ly cái này loại giam cầm phương pháp. Cái này là hắn chiến đấu thể hệ lỗ thủng. bất quá đây cũng là bởi vì tấm nhân minh mạnh hơn hắn ra một cái đại cảnh giới. Nếu là cùng một cảnh giới, mặt ngươi làm sao loại thuật chói buộc? Ta chỉ một quyền phá đi, mà hiện nay chỗ sơ hở này chỉ có thể về sau bổ, vẫn là muốn vượt qua trước mắt nan quan. Hiệp Lộ Tương Phùng dũng giả tháng tại trên con đường này, Ngụy Long chưa từng yếu, hơn người Ngụy Long thân ảnh lóe lên liền biến mất, chỉ lưu tàn ảnh. khống miệng tràn ra tiên huyết, toàn thân chấn động bị thương. Cho dù hợp hợp chi ý khiến cho thần gì tràn ngập toàn thân, cũng y nguyên bị thương không nhẹ. Hắn tránh rất nhanh, nhưng ở trận pháp không gian bên trong vẫn là không cách nào hoàn toàn tránh đi tấm nhân minh công kích. Thân thể đã chịu trọng thương, mà hắn trong lòng khẽ động, thân thể năng lượng tiêu hao thêm điểm khỏi hẳn. Ngụy Long tuyệt không cho tấm nhân minh bất cứ cơ hội nào. chỉ bức đến đối phương cùng hắn cận chiến tái xuất một quyển. Vẫn là trọng thủy gia trì hắc thiết chi thư gia trì cấu cực lực lượng gia trì ngụy long cho tới nay chiến thuật chính là nhất ba lưu. Tại chớp mắt chúc xuống hết thảy tổn thương, mà Linh Tây Tung Hoành thì để hắn bảo trì cực mạnh lực cơ động. Đây cũng là Ngụy Long phát hiện Tống Nhân Minh sát na có thể dây lát ở giữa phàn tông nguyên nhân lớn nhất chỗ. Cái này một quyển rút cuộc đánh trúng Tống Nhân Minh Mặc dù cuối cùng lưu lại một tia huyền phong, chỉ gọt sạch tấm nhân minh một chòm tóc. Tấm nhân minh trong mắt lóe lên một tia dung đồng yêu nguyên cũng là một quyền đối oanh. Ngụy Long lại là linh tê tung hoàng tránh thoát chủ yếu điểm công kích, lại lần nữa bị sư ba trọng thương, lại lần nữa thêm điểm khôi phục. Trong chưởng trận pháp không gian bên trong, Ngụy Long cùng Tấm Nhân Minh giúp nhau truy đuổi, chỉ để lại tàn ảnh Ngụy Long dùng Linh Tây Tung Hoành cận thân, mỗi kích một ra, nhất định tận toàn lực, liên tục không ngừng thiên hạ võ tông, duy khoái bất phá, duy lực mà thôi Ngụy Long tuyệt không cho tấm nhân minh thoát ly trận pháp không gian thời gian, cũng không cho đối phương đi sử dụng binh khí cùng với áp chủ bài thời gian, nhất thuần cũng không cho chỉ bước đến tấm nhân minh cùng hắn tiến hành cận chiến. bởi vì Kim Đan cảnh giới tu sĩ thủ đoạn quá nhiều, mà đối phương lại là thánh thú môn xuất thân, không biết có nắm chắc bao nhiêu bài. Ngụy Long Tuyệt sẽ không cho hắn dùng đến cơ hội Ngụy Long phế phủ trọng thương, quyền diện gặp huyết, ngắn ngủi một hơi ở giữa, liền cùng Tống Nhân Minh đối oanh hơn 10 cái. Tống Nhân Minh càng là thê thảm, tóc tai bù xù, trước ngực máu thịt me bết Một thân hộ thể đan vân mỏng manh chỉ còn lại một tia. Thần dị cơ hồ khu diệt. Hai người chiến đấu hoàn toàn không có đi tới đi lui khí độ, chỉ có thần thiết tương giao tràn lập sát cơ khủng bố ngụy long lại chịu tấm nhân minh nhất kích. Hắn miệng phun kim huyết, thét dài một tiếng, quyền như gầm thép triều dâng, càn quét đại địa. Lòng bàn tay hắc thiết chi thư bám vào trên đó. Địa liệt sơn băng Kim thiên động địa, rút cục tại đệ thập nhị quyển, rách hết tấm nhân minh hộ thể đan văn. Một quyển đánh xuống trăm chỉ nỗ lực ta không tính bật hắc 04 chương 63 mọi người đồng tâm hiệp lực tấm nhân minh chịu này một quyển. Thể ngoại đan văn nổ tung, thể nội vạn phủ vỡ thành cặn bã, tựa hổ răng rắc một tiếng vang lên. Kia là kim đan vỡ vụn thanh âm. Đã chết không thể chết lại. Hắn giữ vững cuối cùng một tia sinh cơ. Nhìn về phía Ngụy Long cười thảm một tiếng, cái này là một cái cỡ nào quái vật a, liền sơ thẳng lên trời ngã xuống đất. Ngụy Long tự phát hiện hắn, liền quả quyết bóp nát tím chun vàng nhỏ, làm hắn ngự thú ngắn ngủi mất đi sức chiến đấu. Sau đó trong nháy mắt tận khởi toàn thân tiềm lực, đánh ra đầy đủ uy hiếp hắn sát thương. Cái này phần quả quyết Cái này phần đối từ thân điều động lực lượng, cùng với cái kia đáng sợ chiến đấu ý niệm, đều để Tống Nhân Minh tâm muốn chít phục khẩu phục. Hắn còn có áp chủ bài chưa ra, hắn còn có thủ đoạn khác. Có thể đây chính là sinh tử chi chiến. Một ý nghĩ sai lầm, sinh tử lập phán ngụy long hờ hướng nhìn qua ngã xuống đất Tống Nhân Minh. Trận chiến đấu này trực tiếp để hắn hình thể trở lại đến trạng thái bình thường. Hao hết sạch đột phá hoa nhạt hỗn nguyên tư kinh về sau hết thải thân thể năng lượng dự trữ, thậm chí hắc thiết chi cơ đều xuất hiện một tia vết xách, cần trầm rãi ôm dưỡng khôi phục. Vì phần hắn tự thân trạng thái, tại thêm điểm khôi phục phía dưới, lung tóc không thương, mà ở cái này không đến hai hơi bên trong, tiếp gần 10 lần từ trọng thương khôi phục, để thân thể của hắn tiếp cận cực hạn Trận này tao ngộ chiến từ bắt đầu đến tiếp xúc, không có dùng hai hơi. Tống nhân minh không có phạm bất kỳ sai lầm nào. Bất kể là lợi dụng thú triều bức bách ngụy long sử dụng siết tâm đao áp chủ bài. Còn là cuối cùng dùng đại trận vây sát hắn. Đều không có sai. Chỉ là ngụy long thực tại là quá mạnh không chỉ có là đắt lính ngộ hợp hợp chi ý. Thần dị tràn ngập toàn thân. Tuy không ghim đan chi thực. Có thể có thương tổn kim đan lực lượng, mà lại trọng yếu nhất còn là người long chiến đấu thể hệ. Chỉ có dạng này mỗi ra nhất kích, nhất định tận toàn lực chiến thuật, lại thêm tự thân cảnh giới khủng bố, cùng với thêm điểm tiên phú duy trì liên tục thời gian sử dụng, mới đến hoàn thành vượt cảnh khiêu chiến, còn là không cần vượt cảnh khiêu chiến, cái này không dễ chơi. Còn là đi đường đường chính chính nhìn ép chi lộ thích hợp ta quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ Mà lại thánh thú môn ngụy long ánh mắt lộ ra một vệt sát cơ Trong tay hắc thiết chi thư đột nhiên phồng lớn Đầu tiên lại nhận một quyền trọng thương Lại tải tiếng tiếng trung vàng nhỏ sóng sung gích lâm vào ngốc trệ Theo sau bởi vì ngự chủ chết đi ngắn ngủi ngây người Mặt tràn đầy mờ mịt, giao hùng trực tiếp bị xách thật dày thoáng một phát tử trục chết. Ngụy Long sau lưng vực sâu hình bóng đem hắn nuốt vào. Sương sảy ở giữa, nhất đạo thổ màu vàng một nửa xương cốt cùng với một giọt kim xán chói mắt huyết dịch từ vực sâu bên trong phun ra. Ngụy Long vung tay lên. Giao hùng cô đọng bảo cốt bị hắn thu vào chư vật đại bên trong. Giọt kia kim sắc huyết dịch trực tiếp nuốt vào trong miệng. Khôi phục có chút tiêu hao thân thể Ngụy long tay lại khẽ động Đem tống nhân minh huyền hắc sắc túi chứa vật cầm trong tay Nội bộ có sáu thước nhiều không gian Viễn siêu được tử thượng quan tố nhã cái kia Mệnh hỏa quét qua Ngụy long trực tiếp đem tống nhân minh thiêu Nhìn qua tiêu tán đại trận lực lượng Hắn thân ảnh lói lên tiêu thất Vừa rồi xảy ra chuyện gì một cái kim đan cảnh giới tướng quân Lách mình đuổi tới Ngụy Long cùng Tống Nhân Minh địa điểm chiến đấu. Chỗ đó chỉ để lại một tòa hố sâu, cùng với bị hoang thú chạy lớp qua vết tích. 2 năm sau, từ lần đó thú triều qua đi 2 năm. Trong thời gian 2 năm Cử Lộc thành chiến khu bên trong xuất hiện lần nữa 3 lần thú triều, có một lần thậm chí muốn xông ra chiến khu thủ hộ, nhưng vẫn là tại Cử Lộc thành trước bị giết hết. Cử Lục thành mặt hướng không thể biết chỗ một mặt bố trí, muốn so mặt khác độc ác hơn cùng nghiêm mật. Có so Lục Lang tử thủy độc tính càng cao gấp trăm lần hộ thành hà, cùng với đủ để trọng thương di trùng hộ thành nổ. Bất quá, tại 2 năm trước lần kia thú triều, Linh sư Đồng Thiên, Cực Kiếm Đồng Thiên, Sơn Hải Đồng Thiên cùng với Vạn Thần Biện liên hợp tập kích Thánh Thú môn một chỗ trọng yếu cứ điểm, đánh giết ba quách trúc viêm tại bên trong hai tên trưởng lão, cùng với mười mấy tên đệ tử. Từ đó về sau, Thánh thú môn bóng dáng tại trong phòng vạn rằm biến mất không còn tăm tích, cũng không có người quan tâm chết đi tấm nhân mệnh. Đồng dạng, Vạn thần điện chết đi hai cái oái thai, cũng không có nhấc lên nhiều thiếu sóng nước, chỉ là có thông lệ điều tra. Mà ở thu triều tiến đến thời điểm, chết đi người Lạc Tẩm không thấy thi thể. Cái này là chiến tranh, hoang thú cùng nhân tộc chiến tranh, mà trong chiến tranh giá rẻ nhất chính là sinh mệnh. Động Thiên đám tiếp theo đệ tử liền muốn đến, nên chúng ta rời đi thời điểm. Trương Bạch Xuyên tập hợp tam đội tử đệ. 2 năm rưỡi, tiếp cận thời gian 3 năm, chết đi 3 tên đệ tử. Trong đó 3 quát một cái đội trưởng. Tân đội trưởng từ trung vô diễm bộ tộc Sư đệ, ngươi là muốn đi kết toán cuối cùng chiến công chương tử tân hỏi Ngụy Long. Ngụy Long trầm rãi gật đầu, ta tồn không ít chiến lực điểm tích lũy, cũng là thời điểm đi hối đoái. Thời gian 2 năm. Ngụy Long cùng 7 người chiến công điểm tích lũy đã tách ra tính toán. Bởi vì lĩnh ngộ hợp hợp chi ý Ngụy Long, có thể tiến hành di chủng chém đầu nhiệm vụ. Tại trong thời gian 2 năm, hắn vẫn luôn là chiến công bảng đệ nhất. Tại lớn như vậy cử lục thành sông ra rất lớn thanh danh. Ngọc Diện Kim Cương danh tự cơ hồ không ai không biết, không người không hay. Không sai. Ngụy Long ngoại hiệu gọi là Ngọc Diện Kim Cương. Đại khái là hắn, mặc dù dáng dấp rất đẹp trai, nhưng là thủ đoạn rất bạo lực, mà lại thường thường hình thể quá lớn. Kia hung hãn khí tức, dù cho kia như Ngọc Diện mạo cũng vô pháp che đậy. cho nên có ngọc diện kim cương xanh đầu. Lúc đầu, Ngụy Long còn cảm thấy không dễ nghe, âm thầm oán thầm cho mình người. Bất quá theo thời gian trôi qua, nghe nghe cũng liền tập quán. Từ từ lục thành nhà kho đi ra. Tại sắc mặt hoàng hốt nhà kho nhân viên quản lý đồng hành. Ngụy Long nện bước như đá trụ tự đồng dạng hai chân. Trở lại linh tư đồng tiên lâu điện bên trong, mà đối diện vạn thần điện lại phái tới tân nhân. Ngụy Long sờ sờ khóe miệng, còn là ức chế làm mấy thứ gì đó xúc động, trở lại gian phòng của mình. Hiện nay, Mệnh Ngân Chỉ, 100 điểm công pháp. Ngụy Hoa Nhạc Hỗn Nguyên Tư Kinh không gì sánh kịp bát hoang trấn mục kinh xuất thần nhập hóa linh tê tung hoành xuất thần nhập hóa niên huyết độn xuất thần nhập hóa hoa oanh xuân thảo công xuất thần nhập hóa bảo thuật. Nhất Nguyên Trọng Thủy không gì sánh kịp đại địa chi tâm đăng phong tạo cực bảo binh. Hấp thiết chi thư hạ phẩm kiên cố điêu văn trong thời gian 2 năm, Ngụy Long Nguyên bản tiêu hao thân thể, hoàn toàn khôi phục. Không chỉ như thế, Nhất Nguyên Trọng Thủy bảo thuật lại thêm điểm đề thăng hạ, từ tàn khuyết bổ đắp, đồng thời liên tục tiến hai bước, đạt đến không gì sánh kịp tầng thứ Ngụy Long lòng bàn tay bên trong hiện ra hơn 300 giọt hắc sắc trọng thủy. Để thăng sau nhất nguyên trọng thủy đặc điểm lớn nhất chính là lại không bởi vì Ngụy Long tự thân lực lượng có hạn chế. Thai ngén ra càng đáng sợ thần dị lực lượng, mà tân tăng bảo thuật đại địa chi tâm thì là được từ cái kia giao hổ bảo cốt. Tại trong 2 năm này, Ngụy Long cũng lục tục ngo ngoi đánh giết không ít hung hãn hoang thú, không thiếu có bảo cốt dị chủng. có thì hắn cuối cùng vẫn là lựa chọn đại địa chi tâm. Đồng thời không có lại nhiều tăng bảo thuật. Ngụy Long đặt chân đại địa, liền có cuồn cuộn không ngừng lực lượng truyền đến. Tựa hồ vĩnh viễn cũng sẽ không mỏi mệt, mà lại trái tim cũng có năng lượng hóa xu thế. Ngụy Long lựa chọn đại địa chi tâm tăng lên nguyên nhân chủ yếu nhất. Ở chỗ nếu là thời gian ngắn tiêu hao đại địa chi tâm, Ngụy Long có thể bộc phát ra sức xì gấp đôi lực lượng đáng sợ, có thể để cho hắn cởi ra khả năng tồn tại chói buộc. Cái này là Ngụy Long từ bị Tống Nhân Minh tính toán về sau, muốn thu hoạch được năng lực thoát khốn cường giả năng lực trừ cái đó ra để thăng, chính là hắc thiết chi thư vép sách chữa trị. Tiến thêm một bước, từ cực phẩm kiên cố ấm ký đề thăng tới hạ phẩm kiên cố phù điêu, Nguyên bản ẩn tàng tại Hắc Thiết Chi Thư sau trang ám ký, chậm rãi hướng bên ngoài trồi lên một điểm. Mà Hắc Thiết Chi Thư thành vì ngụy long đắc lực nhất vũ khí, có thể vì hắn truyền vận công kích cường đại nhất, tương đương với hạ phẩm thần ma binh thần gì phi thường. Sắp xỉ thời gian 3 năm, ta tại mệnh luân cảnh tích lũy đủ nhiều, cũng đến trở lại động thiên, chuẩn bị đột phá kim đan. Ngụy Long còn tồn chữ rất lớn một bộ phân thân thể năng lượng, có thể cũng không tính dùng. Chiến thuật của hắn thể xác ở mệnh luôn tầng thứ, chạy tới cực điểm, lại đi để thăng như linh tê tung hoàng dạng này công pháp không có bao nhiêu ý nghĩa. Hợp hợp chi ý hỗn nguyên nhất khối cũng đến kia một bước cuối cùng. Nhìn trời bên cạnh vọt lên một vòng mặt trời, xua tan hết thảy vẻ lo lắng. Ngụy Long đứng dậy đi cùng trưởng lão Trương Bạch Xuyên tổ hợp. Chung Vô Diễm nhìn qua dáng người thẳng tắp Ngụy Long, ánh mắt như có điều suy nghĩ. Sắp xỉ thời gian 3 năm, nếu nói danh tiếng của ai lớn nhất, trừ Ngụy Long ra không còn có thể là ai khác. Cực kiếm Động Thiên Bạch Thanh Nguyên, Sơn Hải Động Thiên Triệu Vu Bạch cùng với chính nàng, đều cùng Ngụy Long luận bàn qua. Nhưng mà đều là không phải Ngụy Long một hiệp chi địch, mà lại Trung Vô Diễm có cảm giác Ngụy Long tuyệt không sử dụng toàn lực. Tựa hồ kia tuấn mỹ thân thể phía dưới ẩn chứa lực lượng cực kỳ kinh khủng. 10 năm tu luyện không người biết, hiện nay người nào không biết quân Ngọc Diện Kim Cương chi danh. Sớm đã theo thương đoàn vãng lai, truyền khắp Nam Hoang Linh Tư Động Thiên ngàn năm khó gặp đệ tử thiên tài Phong Lưu Phóng Khoáng. Anh Tuấn tiêu sái, khí vũ hiên ngang các loại, đều không thể hình dung hắn ưu tú trình độ. Thay vào đó là nam hoàng trăm tuổi phía dưới nữ tu sĩ muốn gả nhất cho nam tử tại dạng này thiên phú hạ. Trung vô diễm cái này cách xuất thân trấn nam hầu phủ thần ma vương về sau, cũng bị hắn đè xuống mà tại Vạn Thần Điện lâu điện bên trong, một cách đuôi bỏ cả lay động thần dị thân ảnh, tựa hồ xuyên thấu qua lầu các, nhìn tới cái kia thân ảnh mạnh mẽ rắn rỏi. Hai năm trước ta từ hắn thân người được huyền minh nhị thần một tia khí tức, không có gì bất ngờ xảy ra nên là hai tên phế vật kia chết cùng hắn có quan hệ. Cái này cái Vạn Thần Điện thượng vị thần, thì thảo tự nói, Ngọc Diện Kim Cương, Linh Tư Đồng Thiên hiện nay bề ngoài một trông, hắn tựa hồ đối với Vạn Thần Điện có ý kiến a, Ngụy Long tại 2 năm này Sớm thành thói quen thành vì mọi người quan tâm trung tâm. Mẩy may không biết một ít chuyện bị người nhìn trộm, hắn chỉ là đang nghĩ một việc. Hai năm này hắn đối cử Lộc Thành, Đại Yên Vương Triều, cùng với phía sau Thánh Vũ Hoàng Triều, liên quan tới không thể biết bố trí hiểu rõ càng sâu. Ngụy Long một đoàn người tại Trương Bách Xuyên dẫn đường, tốc độ cực nhanh rời đi. Thời gian 3 năm, tất cả mọi người thực lực đều phát sinh chất biến. khí chất hoàn toàn khác biệt, chỉ có đệ tử như vậy mới có thể phó thác trách nhiệm, cũng mới có thể đáng phó thác. Ngụy Long hơi hơi nghiêng đầu nhìn về phía tòa kia kéo dài cương thiết chi thành. Cái này tòa chỉ có cao một trượng độ vu tận trường thành. Thủ hộ Vu Biên nhân tộc cương vực. Cái này tòa cương thiết chi thành lần đầu gặp gỡ, Ngụy Long cảm thấy rất khó chống cự hoang thú vào, nhưng mà theo hiểu rõ Ngụy Long cũng hiểu được trong đó vĩ đại, tác dụng của nó không gần như chỉ ở tại quân sự phòng ngự, còn có ngăn cách không thể biết chỗ cùng nhân loại cương vực sinh thái tác dụng. Tường thành bên trong hoang thú, cùng tường thành bên ngoài hoang thú một trận, liền giống như con cẩu nhỏ đồng dạng, không thành quy mô, không có chủng tộc, phi thường phân tán Mà lại cương thiết chi thành cũng triệt để cách ly thuần huyết hoang thú học tập nhân tộc khả năng, cho dù thuần huyết hoang thú nắm giữ truyền thừa, có trí khôn nhưng không có văn minh. Bọn hắn vẫn là man di. Dù cho không thể biết chỗ diện tích muốn rộng lớn qua nhân tộc cương vực, có thể cũng chỉ là man di vậy ngụy trang thôn dạng này thôn. Thật là điểm điểm văn minh chi hỏa biểu tượng a. lại nghĩ sâu vào, Ngụy Long đối với Đại Yên Vương Triều trấn Hoang Ty coi trọng Hoang thôn có càng sâu nhận thức. Chính là những này rất nhỏ Hoang thôn nguyên thủy cùng văn minh giới hạn. Mặc dù hắn nhóm ở nhà tranh, mặc dù hắn nhóm sinh hoạt nguyên thủy, nhưng bọn hắn vẫn là văn minh hóa chủng. Đây chính là văn minh vết tích. Dù cho một cái phần huyết lão toan ngay sắp tịch diệt, đều có thể khuấy động hai ba cái vương triều quốc độ dù cho hắn theo sau nhất kích, liền có thể tại trăm vạn rằm ngoài hình thành thao thiên thú triều tụ cho hiện nay nhân tộc đối mặt đại hoang. Yêu Nguyên ở vào yếu thế, Ngụy Long như có điều suy nghĩ, tại Hắc Thiết chi thư ghi nhớ nhận thấy, có thể văn minh lực lượng luôn có một ngày sẽ để cho nhân tộc phá vỡ cái này đát là bảo hộ, cũng là trói buộc trường thành. để chịu ức man hoang chi địa, lắng nghe Văn Minh tin mình, Ngụy Long như thế viết xuống, cũng là hắn trong lòng thanh âm. Phổ Thiên chi hạ, hẳn là nhân tộc thổ địa, các ngươi hoang thú man di liền tử ta trong tương lai, cho các ngươi tiến đi văn minh hỏa chủng kia cao không quá hơn một trượng liên miên trường thành, có thể làm chỉ là tạm thời ngăn cách, không thể biết chỗ cùng sau lưng nhân tộc cương vực. Mà chân chính có thể để cho lấy trường thành sừng sững không được, là vạn vạn ngàn ngàn nhân tâm. Hiện nay Ngụy Long ngay tại trong đó chăm chỉ nỗ lực ta không tính bật hack 04 chương 64 Trần Minh ám chỉ biên quan thí luyện. Như Ngụy Long nghĩ, vì hắn cung cấp đại lượng tài nguyên tu luyện, lĩnh ngộ hợp hợp chi ý, đặc biệt là đánh giết Tống Nhân Minh về sau 2 năm. 2 năm qua, Lý Luý có thể sung năng lượng khổng lồ, có thể nói cái này cuối cùng sắp xỉ 3 năm thí luyện, đạt đến hiệu quả giữ trụ. Ngụy Huynh đệ, Cố Truyền Vân lao vụn vụt tới. Từ 2 năm trước lần kia biến cố, bị Ngụy Long cứu về sau, Cố Truyền Vân lập lại tông, chức vụ phát sinh biến động, thăng liền 3 cấp, thành vị một danh giáo đầu. Bởi vì có ăn cứu mạng Cố Truyền Vân thường xuyên tại Ngụy Long hội cử lục thành tu chỉnh thời điểm tìm hắn. Hội báo một chút tiện lợi, hai người giao tình cũng không tệ lắm. Ngụy Long cùng Trương Bạch Xuyên bắt chuyện qua, để chư vị tác sư huynh sư tỷ chờ một chút, đón lấy Cố Truyền Vân. "Ngươi cái này là ngươi trước khi đi cũng nói một tiếng a." Cố Truyền Vân bất mãn tại Ngụy Long đi không từ giã. Thời gian 2 năm cũng toán quen biết, ta phụng đại tướng quân mệnh lệnh. tặng cho ngươi một phần lễ vật. Ngụy Long hơi nghi hoặc một chút tiếp nhận Cố Truyền Vân bao khởi. Cái này nhất biệt còn không biết có thể hay không gặp lại. Cố Truyền Vân có chút thương cảm, bất quá ta cũng chuyển chức. Đại khái hồi về đến Cố Hương, ngay tại chỗ chú quân mưu đồ một cách một quan bán chức, luôn có gặp nhau thời điểm. Ngụy Long cùng Cố Truyền Vân từ biệt Cố Truyền Vân còn gánh vác lấy chức dò xét đội 9 người khác ký thác. Từ biên quân lui ra đến, hẳn là sẽ đi trước kia 9 cái chín hữu quy hương đi một lần. Nhìn nhìn có những cái kia cần hỗ trợ, Ngụy Long Sinh lòng cảm khái, cái này nhất biệt, chỉ sợ rất khó gặp lại. Thẳng đến Cố Truyền Vân tiêu thất tại xa chân trời, mới cùng Trương Bạch Xuyên đám người cùng một chỗ đi đường. Mở ra đại tướng quân Trần Minh đưa tặng bao khỏa, bên trong có một phong thư, cùng với một khối bốn thải hạ ngọc, giá trị tương đương kinh người. Ngụy Long tại đội ngũ nhị nơi thời điểm mở ra lá thư này. Trong thư, Trần Minh cảm tạ Ngụy Long tại 3 năm qua trả giá, trong đó không thiếu lời ca tụng. Cuối cùng nói về tại 2 năm trước thú triều bên trong, hắn tiền nhiệm nhận được chương Bách Xuyên nhờ cậy Chiếu khán linh thư đồng thiên đệ tử. Nhìn thấy ngụy long đánh xếp Tống Nhân Minh. Viên kia bốn thải Hà Ngọc. Là Trần Minh đối ngụy long đánh xếp Thánh Thú Môn Kim Đan đệ tử đơn độc cảm tạ. Cũng là đền bù. Ngụy long không có báo cáo chuyện kia. Hắn không thể ngồi nhìn mặt kệ. Vì hắn bổ túc. Thư tín cuối cùng. Trong bao còn có một mai lớn trừng bàn tay Ngọc bội kẹp ở trong đó. Phía trên có khắc thần ma hai chữ ức. ẩm ầm mang theo gì lạ khí tức, đặc chất bất phàm. Trần Minh tại tim nói ngập bội Lai Lịch, nói cho Ngụy Long, cái này cái ngọc thạch chính là là một kiện tín vật. Tại Thánh Vũ Hoàng triều cảnh nổi bạch bảo các đều có thể dùng cái này thu hoạch được một ít trợ giúp, cũng ám chỉ hắn sớm hối đoái. Ngụy Long đem thư tín tứ thải hạ ngọc cùng với thần ma ngọc thu nhập túi trữ vật bên trong, bạch bảo các Lai Lịch hắn sớm có nghe qua. thể lực rất lớn, là đương thời thất đại tông môn một trong, giữ vững lấy trung lập thái độ, hành thương thiên hạ, có trấn áp thần binh tụ bảo bổn, trấn áp tài vận, hắn các chủ là thiếu có kim thân cường giả, cũng là nhân tộc chí cường giả một trong, hung hoành vô biên. Trưởng lão, ngươi tại 2 năm trước nhờ cậy qua Trần Minh đại tướng quân coi chừng chúng ta những này đệ tử Ngụy Long giành thời gian hỏi Trương Bách Xuyên. Lúc ấy ta cùng Cực Kiếm Đồng Thiên, Sơn Hải Đồng Tiên trưởng lão, còn có Vạn Thần Điện một vị thượng vị thần, đi tiêu diệt đại hoang bên trong Vạn Thần Điện cứ điểm. Trương Bách Xuyên nghe được Ngụy Long vẫn đề hơi nghi hoặc một chút, có thể rất nhanh liền nhớ tới. Xác thực có chuyện như vậy. Thế nào rồi không có gì. Ngụy Long lắc đầu, ta chỉ là nhất thời hiếu kỳ, nghĩ ngươi không có khả năng hoàn toàn mặc kệ chúng ta. Mặc dù linh tư đồng thiên chuyến này hy sinh ba tên đệ tử, có thể cũng chỉ là phát sinh ở thú triều nguy cấp nhất bước ngoặt, liền vị trưởng lão này đều không thể rút ra không triếu khán. Trên đường đi, Ngụy Long suy tư Trần Minh dụng ý, rất cản tầm mục đích, chính là tránh khả năng phát sinh hiểu lầm. Trương Bạch Xuyên nếu là cùng Ngụy Long nói qua nhờ giúp đỡ chuyện này, mà hai năm trước, hắn nhận tấm nhân minh tập kích thời điểm, Trần Minh tỏa trấn cừ lộc thành hết lần này tới lần khác không xuất thủ. Cái này khả năng lưu lại một tia khúc mắc. Trần Minh tại Ngụy Long sắp rời đi thời điểm, đem chuyện này nói rõ, cũng rất dễ lý giải. Ngụy Long có tự mình hiểu lấy. Mặc dù Trần Minh là thần ma cảnh cường giả, có thể ngụy long từ thân tiềm lực vô hạn, vượt qua hắn chỉ là vấn đề thời gian. Sớm tiêu trừ tai họa ngầm, cũng có thể nói qua được. Phong thư này nói rõ, Trần Minh vào lúc đó liền chú ý tới Ngụy Long. Dù cho bị khốn tại tấm nhân minh huyền thú đô linh đại trận, hắn cũng có thể tại nguy cấp nhất bước ngoặt ra tay cứu viện. Thần ma cảnh cường giả, đã không thể theo lẽ thường đối đãi. Hắn cuối cùng không có cứu, cũng là bởi vì Ngụy Long thực lực bản thân cường hãn, phản sát, mà không phải cô phụ chương Bạch Xuyên phó thác, có thể thuyết pháp này có chút hượng ép. Cái này thần ma ngọc Ngụy Long nhìn qua ngọc bội trong tay rơi vào trầm tư. Bạch Bảo tất nhiều lớn thế lực a, cầm trong tay ngọc bội kia lại có thể nhận được hắn trợ giúp. Phải biết Bạch Bảo các trại rồng Thánh Vũ Hoàng triều tắc nơi, thậm chí có truyền ngôn Việc buôn bán của bọn hắn làm đến thuần huyết hoang thú chỗ đó. Ngụy Long cảm thấy Trần Minh thân ý sâu sắc, hơn nữa lúc ấy hắn chịu nhận tấm nhân minh tập kích, còn bị xác thập tam cùng với ảnh Lộc hai cái quái thai đánh lén. Ngụy Long là phòng vệ chính đáng không giả, có thể xác thực giết chít đối phương, còn luyện hóa đến từ thượng vị thần hay giọt tinh huyết. Được rồi, được rồi. Ngụy Long nghĩ đến đầu hơi đau. Hắn vốn là không quen chơi những này tiểu tâm tư. Bất kể Trần Minh muốn làm cái gì, có thân ý gì, hắn đều nhanh hồi linh tư đồng thiên. Có âm mưu cũng tính kế không đến hắn đầu bên trên. Đợi đến vào thần ma cảnh, đại không sảng khoái mặt đến hỏi, cần gì phí cái này cái đầu óc đâu? Hắn hẳn là thu đến đi. Cự Lộc thành phủ đại tướng quân để. Trần Minh quanh thân lôi hỏa như ẩn như hiện. nghe được Cố Truyền Vân trở về tin tức, hắn không biết nghĩ đến cái gì, thì Thảo Tử nói: Theo Vạn Thần Điện khuyết chương, có rất nhiều người đem coi là nhân tộc uy hiếp, thậm chí tại một ít người nhãn bên trong, nhận vì Vạn Thần Điện uy hiếp so hoang thú còn muốn đại. Hoang thú nguy hại ở ngoài sáng, mà Vạn Thần Điện thì hồi dấu cái đuôi, khiên thủ hộ nhân tộc cờ xí. trái lại tiến hành từ thân khuếch trương, thủ đoạn ác liệt, ý đồ không rõ. Trần Minh dạng này đem Vạn Thần Điện coi là cái họa tâm phúc nhân tộc cường giả chỉ là số ít. Nhưng những người này phần lớn là cường giả, thành lập một cái gọi là Thần Ma Hội tổ chức. Hắn nhóm tối cao mục tiêu chính là có một ngày diệt sạch Vạn Thần Điện, còn nhân tộc dùng huyết thống thuần khiết. Thần Ma Hội trải rộng Thánh Vũ Hoàng Triều, phía sau có bạch bảo các duy trì, tài nguyên xung túc. Ngụy Long Thiên Phú cao tuyệt, tiềm lực vô biên, lại có đánh giết vạn thần điện người hành vi thiên nhiên đáng giá lôi kéo. Lôi kéo nhân tâm sự tình ta không thích hợp làm. Trần Minh nghĩ đến bạch bảo các người nói chuyện nhất nghe tốt, làm việc có sinh đẹp. Ngụy Long bình thường suy nghĩ, hẳn là sẽ nghi hoặc. Hội nghi dị liền sẽ nghĩ biện pháp đi kiểm nghiệm khối ngọc bội kia sử dụng, hắn cũng sẽ không yên tâm người khác. Sếp hồi vụng trộm đi hướng Bách Bảo các tại Đại Yên Vương triều phân các. Đến thời điểm tự có người đem hắn thu nạp vào. Trần Minh tràn đầy tự tin. Hắn mặc dù là cách đại lão thu, nhưng là có một cái chí tụ tâm. Nói chuyện lưu một nửa, không chỉ có cao nhân chi tượng, cũng cho thấy thần ma hội thần bí khó lường. một đoàn người vừa đi vừa nghỉ. Ngụy Long Phi thương phát hiện cương thiết chi tường nội bộ hoang thú nhóm, không còn tốt phía trước kia tốt ăn. So với chiến khu bên trong kia một đám một đám hung tàn hoang thú, đại hoang biên giới những này, quả thực chính là con cừu nhỏ, chém giết không đủ, lượng vận động không đủ, cảm giác liền không tốt. Ngụy Long trên đường đi, nghĩ rõ ràng Trần Minh dụng ý, Hẳn là cố truyện Vân lập công về sau, lưu tại Cử Lộc Thành, dẫn đến Thánh thú môn vô pháp trả thù cố truyện Vân, ngược lại đến một cái kim đan đối phó hắn. Hết thầy Trần Minh lòng mang ái nãy, Trần Minh không có khả năng tùy thời quan tâm hết thầy chiến khu. Cho nên hẳn là huyền thú đô linh trận khí tức bộc phát, hắn mới chú ý tới Ngụy Long bị tập kích. Bởi vậy, Ngụy Long trước đó cùng giác thập tam đám người chiến đấu, hẳn hẳn là bỏ lỡ, tuyệt không nhìn thấy hắn đánh giết vạn thần điện người. Nếu không nói không thông, hai năm này đối phương vì cái gì không có tiểu động tác, ngược lại trước khi đi đến một phong thư, nhất định là như vậy viên kia bốn thải hà ngọc là bổ đắp Ngụy Long đánh giết tống nhân minh không lưu danh ban thưởng. Đến mức kia thần ma ngọc cũng rất dễ lý giải. nên là bách bảo các một chủng loại giống như hồi viên bằng chứng, đối Ngụy Long rất đáng tiền. Nhưng là Trần Minh đến nói, chỉ là cường giả đồ chơi. Trần Minh đại tướng quân thật đúng là cẩn thận, làm việc giọt nước không lọt. Ngụy Long cảm thấy mình lính ngộ được Trần Minh đại tướng quân dụng tâm lương khổ, chỉ là bách bảo các phân các tại đại yên vương triều trung ương địa khu, khoảng cách nam hoang quá xa. vừa đến một lần muốn tốt mấy tháng, không tiện a Ngụy Long nghĩ thông suốt trong đó cửa ải, chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, so với lúc đến, trở về tốc độ càng nhanh. Một đám đệ tử thực lực đều có đề thăng, khí tức phát sinh biến hóa kinh người. Nhất cử nhất động đều ngắn gọn hữu lực, khí phách bay lên. Thẳng đến Nguy nga hùng tráng Cử Sơn nhảy vào đáy mắt Tại trên đó cổ mộc tham thiên, quái thạch đá lởm chởm, có treo suối thác nước bay thấu ở giữa, càng có mãnh cầm tranh minh, hoang thú gầm thét, tại kia cự sơn phía trên, đạo thu thần ma vinh trấn uyên sơn ẩn tàng tại tầng mây chỗ sâu, chấn áp hết thảy. Nhìn xuống, dãy núi phía trên có một tòa cổ thành, hùng vĩ trắng lệ, so cự Lục thành còn muốn đại suất gấp mấy chục lần. chỉ thành trì liền có cao trăm trượng, kéo dài ngàn dặm, giống như một tòa vương quốc, chính là lâu lan cổ thành. Ngụy Long một đoàn người nhìn đến quen thuộc một màn, không hẹn mà gặp, buông lỏng xuống